một ít người đã manh động thấy ý. Tần Lang nhìn thấy trên những mặt người này biểu lộ, cười khẽ một tiếng, nói ra, yên tâm, ta nói rồi ta sẽ hạ thủ lưu tình đấy. Kiếm khí mặc thể mà qua, chỉ là thương ngân động cốt mà thôi, cũng không có đối với bọn họ tạo thành căn bản tính tổn thương. Dung thể chất của các ngươi, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Đến đến, đều đừng lo lắng à, không đem các ngươi toàn bộ đánh ngã, ta chịu không cách nào lấy được cuối cùng xuất sắc đây này. Tần Lang hướng về phía còn lại ngân giáp chiến sĩ vẫy vây tay, vừa cười vừa nói, Chư vị, cho dù không địch lại, chúng ta cũng tuyệt không bước, thả rằng chết trận cũng sẽ không lui về phía sau. một cái ngân giáp chiến sĩ gào thét một tiếng, vẻ mặt kiên nghị xông về tần lang. vị huynh đệ kia, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, hoàn toàn chính xác có được toàn bộ lôi khiêu chiến thực lực. nhưng là muốn bước qua chúng ta trở thành cuối cùng xuất sắc, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. lại là một cái ngân giáp chiến sĩ xông về tần lang. Và đó, quá xui xẻo, ta tân tân khổ khổ tu luyện 500 năm. vốn định lần này quân đoàn hội thao ở bên trong bỗng nhiên nổi tiếng, ai biết lại đã trở thành bị người bỗng nhiên nổi tiếng bối cảnh, thật sự là không cam lòng a. một cái ngân giáp chiến sĩ thở dài một tiếng hướng phía Tần Lang bay đi. Cho dù Tần Lang thể hiện ra thực lực siêu cường, nhưng là vậy mà không có một cái nào ngân giáp chiến sĩ lùi bước. Mặc dù biết là thất bại kết cục, mặc dù biết hội bị thương, nhưng là Y Nguyên làm việc nghĩa không được trốn bước sông về Tần Lang. Cái này lại để cho Tần Lang phi thường rung động. Theo những ngân giáp này, chiến sĩ khí khái, đại khái có thể nhìn ra toàn bộ chúa tể quân đoàn quân đội khí thế. Cái này chỉ sợ cũng là chúa tể quân đoàn cường đại như thế nguyên nhân chỗ. Tốt. Các ngươi đều là chân chính chiến sĩ, làm cho ta bội phục và phần. Để tỏ lòng đối với các ngươi tôn kính, ta đem sử xuất toàn bộ thực lực không có bất luận cái gì giữ lại. Tần Lang hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay ném đi, bay vào trên đỉnh đầu quần quần mây đen bên trong. "Nó, con mẹ nó ngươi có thể hay không đừng sử toàn lực? Con mẹ nó ngươi có thể hay không hơi chút giữ lại điểm?" Đại trên biển vang lên liên tiếp kêu rền thanh âm. Chương 558, trung cấp lôi đài. Tần Lang hoàn toàn chính xác không có nương tay, bất quá cũng không có lại vận dụng thanh vân kiếm quyết, cái loại lợi quần công phương thức tuy nhiên rất là rung động, nhưng là Tần Lang nói tất cả muốn tôn trọng những ngân giáp này chiến sĩ rồi, vì vậy liền quyết định áp dụng đơn giản nhất thô bạo phương thức. 333 dầm dầm dầm như là đập con rồi đồng dạng nguyên một đám ngân giáp chiến sĩ bị tần lang chụt vào trong nước một đạo lại một đạo bạch quang theo hải lý sáng lên đem bị thương ngân giáp chiến sĩ tống xuất lôi đài gần kề đã qua 10 tức thời gian còn lại bảy 80 tên ngân giáp chiến sĩ đã toàn bộ bị tống xuất lôi đài cung phong gào thét trên đại dương bao la chỉ còn lại có tần lang một người ngoài lôi đài trọng tài một mực khẩn trương nhìn xem lôi đài ở bên trong tình hình chiến đấu mà bây giờ cái cầm của hắn đã sắp đến rơi xuống rồi hắn muốn cho rằng dù cho tần lang có bản lĩnh vậy cũng phải đi qua một phen khổ chiến mới có thể quyết ra thắng bại Thế nhưng mà, hơn 100 cái ngân giáp chiến sĩ, trước trước sau sau cũng tiểu mấy chục tức thời gian, tựa như dưa leo đồng dạng, đều bị vỗ. Ở nơi này là lôi đài lôi võ, hoàn toàn tiểu là một chỉ hung mãnh lao hổ tại ngược đáy một đám bé thỏ con. Trên đại dương bao la, Tần Lang ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát, "Trọng tai đại nhân, ngươi thế nào không nói lời nào đâu này? Còn không hết bố kết quả?" "A a." Trọng tai bị Tần Lang như vậy một giống, lập tức kịp phản ứng, cơ cơ có chút choáng váng đầu, lật ra trong tay sách nhỏ, bàn tay đặt tại 66 số thượng diện, lớn tiếng hô: Toàn bộ lôi khiêu chiến, người thắng trận 66 số. Sau đó, Tần Lang cũng bị một đoàn bạch quang bao vây lấy đã đi ra lôi đài. Cho tới bây giờ, trọng tài trong đầu đều là tróng mặt núp đích, hắn hiện tại còn như lọt vào trong sương mù, có chút thật không dám tin tưởng chính mình chứng kiến đến hết thảy Tần Lang đã đi ra lôi đài, đã rơi vào trọng tài bên cạnh, vô vô ngốc trệ trọng tài, thấp giọng hỏi, "Trọng tài đại nhân, cái kia, ta bây giờ là bản lôi xuất sắc người đi à nha? Kế tiếp đâu này?" "À, ngươi nói cái gì?" Trọng tài thân thể chấn động mạnh một cái, quất một cái, lớn tiếng hỏi, Ngươi mới vừa nói cái gì? Tần Lang lật ra một cái liếc mắt nhi, nói ra, ta nói, ta kế tiếp muốn làm gì vậy? Ta có lẽ xem như bản lôi xuất sắc người đi à nha? A đúng vậy, ngươi là bản lôi xuất sắc người. Trong tay nhẹ gật đầu, nhìn nhìn trong tay mình tập. Đối với Tần Lang nói ra, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta tại đây chẳng qua là sơ cấp lôi đài, các mặt khác sơ cấp lôi đài đều rác chụp ra xuất sắc người về sau sẽ tự động chọn lựa đạt được xuất sắc nhanh nhất 128 tên ngân giáp chiến sĩ, tạo thành mới đích lôi đài. Đến lúc đó, tựu là trung cấp lôi đài rồi. Trọng tài đối với Tần Lang nói ra, nói cách khác, ta còn phải chờ, chờ gom góp đã đủ rồi 128 người, sau đó tự động phân tổ sao. Tần Lang hỏi, đúng vậy, là như thế này đấy. Trọng tài nói ra, tốt. Tần Lang gật gật đầu, đã phải đời đãi, vậy thì không có biện pháp rồi, gấp cũng không nhớ ra được. Tần Lang đặt mông ngồi trên mặt đất, ngũ tâm hướng lên trời, nhắm mắt dưỡng thần. Có người thành công hoàn thành toàn bộ lôi khiêu chiến, tin tức này nhanh chóng tại sở hữu sơ cấp lôi đài trong truyền gia, tất cả mọi người khiếp sợ và phần. Dù sao có thể dùng sức một mình chiến thắng hơn 100 cái ngang cấp đối thủ, đây cũng không phải là người bình thường có thể hiểu rõ đấy. Nhất định phải có được viễn siêu ngang cấp đối thủ thực lực cường đại. Tại cái khác sơ cấp lôi đài, vòng tròn quay liên tục khiêu chiến đấu vào đấy tiến hành, một mực trải qua 6-7 luân về sau vừa rồi dắt trục ra cuối cùng xuất sắc người. Mà lúc này đây, dù cho đã lấy được cuối cùng xuất sắc, tiêu hao cũng phi thường cực lớn. Mà rất nhiều xuất sắc người cũng cũng biết có một cái toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người chính tại chờ đợi mình, trong nội tâm không khỏi có một ít tâm thần bất định, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận được một ít ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều xuất sắc người giác trục đi ra, hơn 3.000 vạn tên ngân giáp chiến sĩ, mỗi 128 người tạo thành một cái sơ cấp lôi đài, nói cách khác khoảng chừng hơn 20 vạn cái sơ cấp lôi đài. Rốt cục, đệ 128 cái sơ cấp lôi đài xuất sắc người sinh ra, đưa người cuối cùng sinh ra thời điểm, cái này 128 tên xuất sắc người đồng thời bị bạch quang bao vây ở, đưa vào một cái càng thêm rộng lớn không gian. Tần Lang đúng là cái này, 128 cá nhân chính giữa một thành viên, đưa hắn tiến vào mới đích không gian thời điểm, hắn liền biết rõ, mình đã đạt tới trung cấp lôi đài. Hơn 100 người hiện lên một cái vòng tròn đứng liệt, tất cả mọi người ngươi xem ta ta nhìn ngươi, tựa hồ là muốn suy đoán thoáng một phát, đến cùng cái đó một cái mới được là toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người. Tại Tần Lang bên cạnh, dĩ nhiên là một người phi thường xinh đẹp nữ tử, nữ tử này dáng người phi thường cao gầy, nhìn về phía trên vậy mà cùng Tần Lang không sai biệt lắm, phải biết rằng hiện tại Tần Lang thế, nhưng mà một cái thân cao đạt đến 1m7 đại năm vóc dáng a. Đương nhiên, dùng Tần Lang trước mắt tu vi, hoàn toàn có thể tùy thời khống chế thân thể của mình cao, bất quá hắn còn là ưa thích duy trì chính mình muốn vóc dáng. Cô nàng này nhi lớn lên cũng không phải sai, dáng người rất tốt, đáng tiếc cựu là ngực quá nhỏ rồi, ai, không có hàng. Tần Lang ánh mắt xéo qua nhìn sang nữ tử này, khẽ thở dài một tiếng. Ai biết cái này thở dài một tiếng lại bị người ta cho nghe thấy được, càng mấu chốt chính là, Tần Lang lúc này ánh mắt vừa vặn dừng lại tại nữ tử ngực, hết lần này tới lần khác lại bị người cho bắt được. Người này thật đáng ghét, thực hèn mọn bị hủy. Nàng kia hung hăng trợn mắt nhìn liếc Tần Lang, trong nội tâm phẫn nộ nói, nàng đã đem Tần Lang trở thành địch nhân, trong chốc lát khẳng định phải trước thu thập Tần Lang. Ai nha, không tốt, bị phát hiện rồi. Tần Lang ai thán một tiếng, hô to đáng tiếc, phải biết rằng nữ nhân dáng người là có thể bồi dưỡng, thế nhưng mà dung mạo lại là rất khó cải biến ấy. Mỹ nữ bản thân hiếm khi thấy, càng khó được chính là, cô gái đẹp này hay vẫn là một cái thiên tâm cấp bậc cường giả, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn a. Tần Lang tranh thủ thời gian hướng phía nàng kia mỉm cười thoáng một phát, ý đồ thay đổi thoáng một phát chính mình xấu hình tượng, ai biết nụ cười này nhưng lại càng thêm chuyện xấu, bởi vì Tần Lang dáng tươi cười thật sự là hèn mọn bỉ đáng sợ hơn chính là, hắn hàm răng không nhanh, nụ cười này, vậy mà chảy một tia nước miếng đi ra biến thái, ác tha lưu manh, nữ tử lại cho tần lang dán lên hai cái nhãn hiệu trên mặt biểu lộ càng là vô cùng chán ghét. Tần lang chậm rãi nghiêng đầu lại, khóc không ra nước mắt. Lúc này thời điểm, hình tròn chính giữa trọng tài xuất hiện. Chúc mừng các vị, các ngươi là nhanh nhất 128 tên sơ cấp lôi đài xuất sắc người, có thể đến nơi đây đã nói lên thực lực của các ngươi. Nếu như ai đã trở thành chúng ta trong cái này cấp lôi đài xuất sắc người, ngươi tiểu có thể đi vào cao cấp lôi đài. Trọng tài vừa cười vừa nói, hắn nhìn chung quanh một tru, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Ta biết rõ, tại trong các ngươi có một người là toàn lôi khiêu chiến xuất sắc người, tuy nhiên ta rất là hiếu kỳ người nọ rốt cuộc là ai, bất quá, có lo lắng mới được là chơi tốt nhất đấy. Tại trong lịch sử, toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người đều là có thực lực rất thuộc cuối cùng quán quân, ta rất ngạc nhiên, ngươi có thể tiến lên tới trình độ nào? Để cho chúng ta mọi mắt mong chờ a. Trọng tài ánh mắt theo hơn 100 người trên mặt lần lượt lướt qua, tại một ít khí tức cường đại trên thân người thoáng dừng lại, mà ở tần lang trên người thời điểm thì là khẽ quét mà qua, tựa hồ căn bản không có đem tần lang nhìn ở trong mắt. Nói đó, lao tử tiểu lớn lên yếu như vậy sao? Thần Lang trong nội tâm rất là không hài lòng. Không phải ngươi lớn lên yếu, mà là ngươi lớn lên quá hèn mọn bị uội, không có cường giả khí chất. Động linh rất là tiếc nuối lắc đầu. Chó má. Thần Lang tức giật quát. Nhìn một vòng, trọng tài cũng không có nhìn ra ai mới là cái kia toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người, ánh mắt của hắn còn không có có độc gác như vậy, vì vậy hắn cũng chỉ có tiếc nuối lắc đầu. Trung cấp lôi đại trận đấu quy tắc hơi không có cùng, đầu tiên, các ngươi muốn phân thành hai cái đội ngũ, từng đội ngũ 64 tên chiến sĩ. Hai cái đội ngũ tiến hành đối chiến, thẳng đến hắn trong một đội ngũ tất cả mọi người bị loại bỏ. Rồi sau đó, những người còn lại nếu như là số chẵn, tắc thì lại chia làm hai cái đội ngũ. Nếu như là số lẻ, tắc thì một người trong đó lôi không, những người còn lại chia đều tiến hành đối chiến. Mãi cho đến rắc trục ra cuối cùng một gã xuất sắc người tiến vào cao cấp lôi đài. Trọng tài đơn giản sáng tỏ. Vòng thứ nhất sơ cấp lôi đài tỷ thí chính là đơn thể đối chiến, mà đợt thứ hai chúng cấp lôi đài thì là tỷ thí tập thể đối chiến. Một đám đến từ bất đồng chiến đội lẫn nhau tầm đó căn bản không biết ngân giáp chiến sĩ tạo thành tạm thời đội ngũ tiến hành đối chiến, cái này đối với từng ngân giáp chiến sĩ đều là một hồi khảo nghiệm. Bởi vì lúc này chiến hữu, tại tiếp theo phân tổ thời điểm thì có thể trở thành địch nhân. Mà nếu như mình đồng đội bị loại bỏ càng nhiều, như vậy chính mình tiếp được loại chiến đấu lại càng khó khăn. Thậm chí, như vậy phân tổ đối chiến, hoàn toàn có khả năng một lần phân tổ có thể dắt trục ra cuối cùng xuất sắc người. Nói cách khác, nếu như song phương chiến sĩ liên tiếp bị loại bỏ, mai cho đến song phương đều chỉ còn lại có một gã tuyển thủ, cái kia cuối cùng xuất sắc người tiểu là trình trong chàng cấp lôi đài luận võ xuất sắc người. Hột. Như vậy luận võ phương thức, thế nào xem thế nào không được tự nhiên. Tần Lang trong nội tâm âm thầm nói ra nhìn nhìn lại trên mặt người khác biểu lộ, tần lang đoán trường bọn hắn ý nghĩ trong lòng cũng chính mình không sai biệt lắm. được rồi, kế tiếp bắt đầu phân tổ. trọng tài thản nhiên nói, tay vừa nhấc, tại thân thể của hắn trung quanh xuất hiện một vòng rậm rạp chẳng chị bạch sắc quang cầu. từng cái quang cầu đại biểu một cái mã số, không có người chọn một cái. trọng tài vừa dứt lời, vậy ở trung quanh ngân giáp chiến sĩ kể hết ra tay, mỗi người đều riêng phần mình trào nhét một cái quang cầu, nắm trong tay về sau, mỗi người trên người đều tản mát ra bất đồng hào quang, có người thì màu trắng, có người thì màu đen. số đơn vi màu trắng, số kép vi màu đen cùng màu làm một tổ. Tỷ thí bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, vừa mới nói xong, trọng tài thân ảnh liền biến mất rồi. Tần Lang nhìn nhìn thân thể của mình, tàn mát ra màu đen hào quang. Mỹ nữ kia đâu này? Tần Lang mạnh mà vừa quay đầu lại, phát hiện bên cạnh cô gái đẹp kia trên người vậy mà cũng là xuất hiện màu đen hào quang, lập tức kinh hô một tiếng, "Cô nương, hai ta là đồng đội, để cho ta tới bảo hộ ngươi đi." Nói xong, Tần Lang liền hướng nàng kia bay đi. Cũng ngay, Lao nương không cần ngươi bảo hộ." Nữ tử mới mở miệng, vậy mà rất là bá khí cự tuyệt Tần Lang. Phi thân hướng phía chỗ xa hơn bay đi, dĩ nhiên là tại tránh né Tần Lang. Con em ngươi a, hảo tâm trở thành lòng lang giả thú, ngươi nha sớm muộn phải hối hận. Tần Lang tức giận đến nghiến răng ngữa, trong ánh mắt kia tràn đầy phẫn nộ, hận không thể bới mị nữ kia quần áo. Trước đảo thải một cái, một thanh âm theo Tần Lang sau lưng vang lên, là một cái tản ra bạch sắc quang mang ngân giáp chiến sĩ nhìn đúng cơ hội, đối với Tần Lang triển khai đánh lén. Cũng ngay, lão tử tâm tình không tốt, Tần Lang đầu đều không hồi, thò tay hướng sau lưng vỗ, một cái tát sẽ đem cái kia ngân giáp chiến sĩ đập bay rồi. Tiêu thảm Tiết một tiếng về sau. Không, có âm thanh rồi. Chương 559, cô nương ngươi không sao chớ. Nhiều người ở Mỹ, hát Bạch Hào Quang hỗn tạp cùng một chỗ, hơn 100 người chiến lại với nhau, tần lang một cái tắt kia thật cũng không có khiến cho người khác chú ý. Bất quá, có một người lại xem tại trong mắt, cái kia chính là ở phía xa đốc chiến trọng tài. Úp, cái này hèn mọn bị hồi ngân giáp chiến sĩ vậy mà lợi hại như vậy. Ta ngược lại là nhìn sai rồi. Hắn sẽ là cái kia toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người sao? Nhìn về phía trên không giống. Trọng tài rất là khiếp sợ, người khác không biết, hắn nhưng lại rất rõ ràng cái kia chuẩn bị đánh lén tần lang lại bị tần lang một cái tát đập bay đầu ngân giáp chiến sĩ đã đã mất đi năng lực chiến đấu. trước nhìn kỹ hắn nói. trọng tài trong tay xuất hiện một quyển sách nhỏ, túi đầu không biết tại ghi chép lấy cái gì. trong vòng chiến, một mảnh hỗn loạn, hắc bạch lẫn nhau hỗn tạp, có đôi khi thậm chí liền đánh chúng đồng đội sự tình đều thường xuyên có phát sinh. bất quá như vậy hỗn loạn chỉ rằng co một lát, rất nhanh tất cả mọi người ổn định đầu trận tuyến. cựu vừa rồi cái kia một phen hỗn chiến, cũng đã có 10 cái ngân giáp chiến sĩ bị loại bỏ rồi, đều là chút ít phản ứng chậm nửa nhịp, sợ không kịp để phòng đã bị đánh thẳng suối sẹo ổn định đầu trận tuyến về sau, đại đa số mọi người tìm lên riêng phần mình đối thủ, lại lần nữa chiến đấu lại với nhau. duy chỉ có tần lang như là một cái người ngoài cuộc đồng dạng trong đám người xuyên thẳng qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì thứ đồ vật. ồ, cái kia ngược phản mỹ nữ đâu này? tần lang ngưỡng cái đầu không ngừng trông lại nhìn lại, thật đúng là lại để cho hắn cho tìm được rồi. nguyên lai nàng kia đang tại chiến đấu kịch liệt lấy, vũ khí của nàng là một đầu màu sắc rực rỡ dây lưng lụa, trên không trung không ngừng bay múa, phi thường linh hoạt, phòng hộ bản thân đồng thời cũng thỉnh thoảng đang tìm kiếm đối thủ lỗ thủ. tình thế không ổn à? Người nam kia cũng không biết thương hương tiếc Ngọc, ra tay một chút cũng không có nương tay à. Tần Lang nhìn nhìn nữ tử đối thủ, là một cái dáng người đại hán Khôi Ngô, sử dụng vũ khí là một thanh trạm mã đao, vung vậy đao ảnh bay tán loạn, chém vào nữ tử đeo rủ bằng lên, phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Người này tại sao lại đã đến? Chiến đấu say xưa nữ tử con mắt đột nhiên thoáng nhìn, thấy được không ngừng phi gần Tần Lang, lông mày có chút nhíu lại. Cùng ta chiến đấu lại vẫn dám phân tâm. Khôi Ngô đàn ông cười lạnh một tiếng, thừa dịp nữ tử không sẵn sàng, đại duỗi tay ra, vậy mà một phát bắt được nữ tử đeo rủ bằng, dùng sức một kéo đem đeo duỷ bằng kéo đến thẳng táp. Nữ tử đột nhiên cả kinh, cắn răng, dùng sức cầm chặt đeo duỷ bằng, không cho Khôi Ngô đại hán lôi đi, ai biết cái kia Khôi Ngô đại hán lực lượng kinh người, một tay giữ chặt đeo duỷ bằng đồng thời, tay kia lại vung vậy lấy trảm mã đao, nhìn về phía nữ tử cánh tay. Nguy rồi. Nữ tử thầm kêu một tiếng, nàng dùng hai tay giữ chặt đeo duỷ bằng vừa rồi có thể cùng Khôi Ngô đại hán chống lại, đối mặt trảm mã đao tập kích, nếu như ra tay ngăn cản, thế tất hội vứt bỏ vũ khí trong tay. Đây là cái kia Khôi Ngô đại hán hạ thủ lưu tình, hắn bản là có thể bổ về phía cổ của nàng đấy. Vô Liêm sỉ. Tần Lang nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mà tạc ra một đạo kim quang, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lấn át trên người phát ra hắc quang, trong chớp mắt liền đi tới nữ tử bên người. Đối mặt Khôi Ngô đại hán trảm mã đao, Tần Lang vậy mà chuẩn bị tay không đi ngăn cản. "Coi chừng a." Nàng kia gặp Tần Lang vậy mà thay mình ngăn cản đao, lập tức kinh hô lên, mà sau một khắc, nàng nhưng lại càng thêm kinh ngạc. "Phanh!" Trảm mã đao sắc bén lướt đao chém vào Tần Lang trên tay, vậy mà phát ra một tiếng nặng nề tiếng va chạm, Tần Lang vậy mà tay không ngăn cản xuống dưới. Đương nhiên, tay kia cũng không có nhàn rỗi, Tần Lang nhân cơ hội này một bà ôm nữ tử bờ eo thon mẽ bỏng. nữ tử cả kinh lại không có phản kháng bởi vì dù sao tần lang vừa thay nàng ngăn cản một đao nếu không nàng bây giờ nói bất định đã bị đào thải cái kia khôi ngô đại hán chấn động trảm mã đao uy lực hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng thiên tâm cường giả hắn một đao có thể chém thành hai nửa đoạn mà tần lang vậy mà tay không bắt được trảm mã đao vậy mà không có đã bị chút nào tổn thương hơn nữa nhìn đi lên rất nhẹ nhàng bộ dạng đáng giận khôi ngô đại hán thầm mang một tiếng dùng sức kéo một phát muốn đem trảm mã đao rút về đến thế nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện chính mình chạm mã đao phản phất cùng tần lang thân thể sinh lại với nhau đồng dạng, mặc cho hắn ra sao dùng sức, vậy mà không cách nào di động mảy may. Tần lang tay cầm lấy chạm mã đao, lệch ra quá mức, hướng về phía nữ tử lộ ra một cái tự cho là rất anh tuấn dáng tươi cười. Ôn Nu nói, người không sao chớ. À, nữ tử nhìn xem tần lang cái kia hèn mọn bị ổi mặt, hơn nữa eo của mình còn không có tần lang ôm, cảm giác được rõ ràng tần lang bàn tay độ ấm, trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể là dùng sức nắm đeo duy bằng, không cho khôi Ngô đại hán đi. Tần lang nhìn nhìn nữ tử tay mạnh mà vừa nghiêng đầu hướng về phía cái kia khôi Ngô Đại Hán khẽ quát một tiếng, buông tay. Khôi Ngô Đại Hán cũng không biết làm tại sao bị Tần Lang như vậy một giống, tâm thần chấn động mạnh một cái, trên tay mềm nũng dĩ nhiên cũng làm thả cầm lấy đeo duy bằng. Bất quá bởi như vậy Khôi Ngô Đại Hán vừa vặn dọn ra dành tay đến, song tay nắm lấy chạng má đao cùng Tần Lang liều nổi lên lực lượng. gặp nữ tử thu hồi đeo duy bằng, Tần Lang thỏa mãn cười, ôm nữ tử eo nhỏ tay kìm lòng không được cong thoáng một phát, mềm thật thoải mái. nữ tử ư một tiếng, đang chuẩn bị dãy rửa Tần Lang ma chảo, lại nghe Tần Lang gầm nhẹ một tiếng đối diện khôi ngô đại hán thân thể lại bị treo lên đến nguyên lai like là tần lang tay dùng sức nhéo một cái mà đại hán kia hai tay lại nắm chặt trảm mã đao vì vậy đã bị tần lang hợp với trảm mã đao cùng một chỗ vặn tần lang nắm trảm mã đao lưới đao trên không trung huy vũ a a a khôi ngô đại hán như là một cái sợ hãi ngồi xe cắp treo tiểu hài tử đồng dạng lớn tiếng kêu lên thế nhưng mà hắn lại không chịu buông ra trảm mã đao chỉ có thể theo trảm mã đao cùng một chỗ trên không trung không ngừng đảo quanh tần lang huy vũ vải vòng nhi về sau tay đột nhiên buông lỏng Khôi Ngô Đại Hán liền nắm chặt mã đao bị quăng đi ra ngoài, ngoài miệng còn đang không ngừng tiêu to. Phía chân trời xẹt qua một đạo bạch quang, cuối cùng biến thành một cái điểm trắng, cái kia Khôi Ngô Đại Hán không biết bị vùng đã đến địa phương nào, tóm lại cuối cùng là không thấy bóng dáng rồi. Nữ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Khôi Ngô Đại Hán biến mất phương hướng, nàng thật không ngờ chính mình đem hết toàn lực cũng suýt nữa bị thua đối thủ lại bị Tần Lang dùng loại phương thức này đánh bại. Tần Lang tay còn bảo trì vùng ra Khôi Ngô Đại Hán một khắc này tư thế, đầu lạc, lần nữa ôn nu mà hỏi: "Cô Đường, người không sao chứ?" "A, không có việc gì." đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, nữ tử rốt cục đã tỉnh hồn lại, thân hình khẽ động, đã đi ra tần lang bên người, thoát ly tần lang ma chảo, chỉ là bên hông phảng phất còn có thể cảm nhận được gấm áp một loại. cô nương ngươi quá khách khí, hai ta là một đám nhi nha, không không không, hai ta là chiến hữu nha, ha ha ha. tần lang phát hiện mình tìm từ không lo, cũng quyết đổi giọng, bây giờ là chiến hữu, nhưng là trung quy hay vẫn là sẽ biến thành địch nhân đấy. nữ tử nhẹ nói nói, không có việc gì không có việc gì, nếu như cuối cùng chỉ còn lại ngươi ta rồi, ta tiểu tự, tự động nhận thua được rồi. tần lang tay lơ đãng sờ lên cái mũi. Khẽ sâu một hơi, ha ha cười lớn nói, vẻ mặt say mê. Nữ tử mặt lập tức biến thành hầu tử bằng ngông, bởi vì Tần Lang giấu tay cái mũi tay, vừa mới còn ôm trầm eo của mình. Chương 560 lại bị đương tình địch. Tần Lang nhìn thấy nữ tử sắc mặt, lập tức xấu hổ, hắn biết rõ chính mình quá mức đắc ý quên hình, vậy mà đang tại người ta mặt làm ra như thế hạ lưu động tác. Ách, khục khục, không biết cô nương phương danh à? Tần Lang tranh thủ thời gian thay đổi một cái chủ đề, đem mu bàn tay tại sau lưng. Ta, ta gọi Lô Tuyết San. Nữ tử sắc mặt tốt hơn một chút thêm vài phần nhưng lại như trước lộ ra có chút quấn bách nếu không là tần lang vừa mới trợ giúp nàng chỉ sợ sẽ không đối với tần lang khách khí như thế lô tuyết san thật sự là một cái tên dễ nghe tần lang tự đủ trên mặt không tự giác lại lộ ra hèn mọn bị ổi thân sắc rồi sau đó tranh thủ thời gian bảy làm ra một bộ đứng đắn bộ dạng tuyết san cô nương, tại hạ cử khanh ta là tố ý chiến đội thứ bảy chiến đội người tần lang quyết định muốn hảo hảo dưới sự khống chế chính mình rồi không thể hơi quá đáng a ngươi cũng là tố y chiến đội người à ta cũng là ai ta là thứ 13 tiểu đội đấy Lô Tuyết San lập tức hoảng sợ nói, vậy mà cùng Tần Lang đến từ cùng một cái chiến đội, thì ra là thế. Chúng ta đây càng có lẽ kể vai chiến đấu rồi. Tần Lang vừa cười vừa nói. Tần Lang vừa nói như vậy, Lô Tuyết San biểu lộ lập tức cảm đạm rồi xuống, bởi vì chính cô ta cũng tin tưởng, chính cô ta cũng không có từ đó cấp lôi đài chỗ hết tài năng quân sự, tối thiểu nhất nàng liền Tần Lang cũng không cách nào chiến thắng. Tần Lang ho khan một tiếng, tựa hồ cũng biết chính mình lời nói có chút không đúng lắm, bất quá nhất thời hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào Lô Tuyết San. Nhưng vào lúc này hai cái trên người tản ra bạch sắc quang mang ngân giáp chiến sĩ lao đến hắn một người trong còn lớn hơn âm thanh gầm rú lấy lôi đại tỷ thí hai người vậy mà còn ở nơi này anh anh em em quả nhiên là không đem chúng ta để vào mắt ta cũng tốt để cho chúng ta đến giáo dục giáo dục các ngươi một cái khác ngân giáp chiến sĩ thì là không nói một lời chỉ là hắn xem tần lang trong ánh mắt tràn đầy cựu hận cùng với thật sâu ghen ghét ân người này cùng ta có cựu hán sao tần lang vốn là sự sở rất nhanh là bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu lại nhìn xem lô tuyết san quả nhiên sắc mặt của nàng hơi có chút biến hóa lông mày vạt Người kia là ai?" Thần Lang chỉ vào thủ kia xem người của mình hỏi. "Hắn gọi Trúc Đình, cũng là chúng ta chiến đội người, đi theo ta tự cùng một tiểu đội, hắn rất phiền, một mực đang theo đuổi ta." Lô Tuyết San trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. "Như vậy a, ta đây có thể yên tâm." Thần Lang lập tức thở dài một hơi. "Yên tâm cái gì?" Lô Tuyết San kinh ngạc hỏi. "Ngươi nói hắn rất phiền à, nói rõ ngươi đối với hắn không có ý nghĩa à, nói cách khác ta nếu đem hắn đánh bẹp, đập dẹp ngươi tìm ta tính sổ làm sao bây giờ?" Thần Lang vừa cười vừa nói. "Ngươi nếu đánh bẹp Đập dẹp hắn ta ngược lại là muốn cảm ơn ngươi. Bất quá thực lực của hắn rất cường, nghe nói đã đến gần vô hạn hoàng kim chiến sĩ chiến lược. Lần này quân đoàn hội thao nhưng hắn là nguyện nhất định phải có. Lô Tuyết San nói ra, nào có nhiều như vậy nguyện nhất định phải có. Đừng nói là tiếp cận hoàng kim chiến sĩ chiến lược, coi như là chính thức hoàng kim chiến sĩ, ta muốn hành hạ hắn mà nói, ai cũng không trở ngại dừng lại. Tần Lang cười lạnh một tiếng, nhìn qua cấp tốc phi gần hai người, lạnh lùng nói, nghe được Tần Lang, Lô Tuyết San nhịn không được đánh cho dùng mình một cái. Nàng biết rõ Tần Lang rất cường theo hắn vừa rồi nhẹ nhõm đánh bại khôi ngô đại hắn có thể nhìn ra tần lang thực lực viễn siêu một loại ngân giáp chiến sĩ nhìn xem tần lang ngữ khí rét lạnh bộ dạng lô tuyết san trong nội tâm thậm chí có chút ít sợ hãi chứng kiến lô tuyết san sợ hãi bộ dạng tần lang không có ý tứ nói không có ý tứ ta người này chính là như vậy nếu như là bằng hữu của ta ta liều mạng cũng phải bảo vệ thế nhưng mà nếu như làm địch nhân của ta ta sẽ nhượng cho hắn nhấm nháp luyện ngục một loại tra tấn ngươi là bằng hữu của ta ta sẽ bảo hộ ngươi đấy ha ha lô tuyết san có chút không có ý tứ cười cười cấp tốc tới gần trúc đỉnh trên mặt càng thêm âm trầm, xem gặp nữ nhân mình yêu thích cùng nam nhân khác túi đầu chống ngữ, trên mặt càng là thỉnh thoảng lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười, đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân đều không thể chịu được được. ta nói vì cái gì ngươi luôn cự tuyệt ta, nguyên lai like ngươi đã có một cái thân mật được rồi, vậy ngươi bình thường còn giả trang cái gì ngây thơ tiểu nữ? thật sự là dối trá. trúc đỉnh nhìn xem lô tuyết san lạnh lùng quát, trúc đỉnh, ngươi không nên nói bậy nói bạn. lô tuyết san đỏ mặt lên, thở phì phì nói, ta nói hưu nói vượng, vậy ngươi nói cho ta biết, người này là ai? Trúc Đình chỉ vào tần lang hỏi: "Vị này chính là cự khanh, cũng là chúng ta tố ý chiến đội người, ta cũng là vừa rồi mới nhận thức hắn đấy." Lô Tuyết San nói ra: "Ha ha ha, vừa mới nhận thức tiểu thông đồng đến cùng nơi rồi hả? Ta vốn nghĩ đến ngươi là cái ngây thơ thiếu nữ, không nghĩ tới ngươi vậy mà một cái như thế tùy tiện dâm phụ." Trúc Đình hồn hề nói: "Chính mình tân tân khổ khổ truy cầu lâu như vậy lại vẫn chống đỡ không bên trên cái này mới quen, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp chịu được." Trúc Đình, ngươi nếu tại nói hưu nói vượn, tiểu đừng trách ta không khách khí." Lô Tuyết San cũng tức giận đến không rõ nàng không nghĩ tới trúc đình vậy mà sẽ như thế không lựa lời nói mở miệng đục chửi mình ha ha ha không khách khí ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào đối với ta không khách khí người này gọi cự khanh đúng không ta xem hắn lớn lên cũng chả có gì đặc biệt một bộ lừa bịp hình dáng thật đúng là không hố là hắn cái tên này ta hôm nay tiểu muốn đem ngươi thân mật nện thành một cái hố trúc đình nhìn nhìn tần lang không có phát hiện chỗ đặc biệt gì cũng không hề cố kỵ loạn mang lên ngươi lô tuyết san tức giận đến lời nói đều nói không nên lời vốn là không lớn bộ ngực kịch liệt lấy con em ơi muốn đánh tự đánh, ngươi như vậy thân người công kích tiểu không đúng a, lao tử một câu đều chưa nói, trong ai gây ai ta, thần lang lật ra một cái liếc mắt nhi, im lặng nói, gia hỏa, xem đại ngươi cùng trúc đỉnh cùng là tố ý chiến đội phần bên trên, ta cũng không muốn quá mức làm khó dễ ngươi, đem ngươi sở hữu của cải nhi tất cả đều giao ra đây, sau đó tự động bỏ quyền, cút ra trung cấp lôi đài, Vàng không mà nói, chỉ sợ ngươi về sau cũng đã không thể làm một cái ngân giáp chiến sĩ rồi. trúc đỉnh bên cạnh, một cái khác nam tử cười lạnh nói, Tần lang lông mi nhảy lên, đang muốn nói chuyện. Lại nghe Lô Tuyết San hướng hắn truyền âm nói ra, người này tên là Thiết Nam, cũng là ngân giáp chiến sĩ bên trong đích người nổi bật, từng tại một gã nửa bước thiên nhân đánh lén phía dưới đào thoát, đủ thấy kỳ thật thực lực. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, phụ thân của hắn là thiết huyết chiến đội một gã thống lĩnh, chính là một gã tử kim chiến sĩ. Nguyên lai like là cái nhị đại phần tử a, đều nói hổ phụ không khuyến tử, ta càng muốn đem hắn đánh thành một con chó. Thần Lang hừ lạnh một tiếng, truyền âm nói ra. Thiết Nam thật sự là phi thường năng động, đối với một cái xâm nhập trung cấp lôi đại ngân giáp chiến sĩ mà nói, muốn hắn chủ động bỏ quyền, quả thực là vô cùng độc nhã. Chuyện sắp xuất hiện đi, về sau tại chúa tể quân đoàn bên trong rốt cuộc không cách nào dừng chân, mà cái khác lựa chọn muốn cho tần lang rốt cuộc không làm được ngân giáp chiến sĩ, trong đó hàng nghĩa là muốn phế tần lang tu vi. Cái này không thể nghi ngờ so chết còn muốn cho người khó chịu, thực còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Người gọi thiết nam, tần lang cũng không có làm ra lựa chọn, mà là hỏi ngược lại. Đúng vậy, đúng là thiết mẫu. Thiết nam dương dương đắc ý nói, cha ngươi đầu bị cửa kẹp đến sao? Vậy mà cho ngươi khởi cái tên như vậy, mẹ của ngươi không có đầu óc lại vẫn đồng ý. Tần Lang đột nhiên tựu chửi ầm lên. Thiết Nam sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hung dữ nói: "Tiểu tử, xem ra ngươi là không muốn sống trăng, cũng dám lục mạ cha ta. Ngươi nhất định phải chết. Vốn chính là nha, ngươi gọi Thiết Nam, cái này không phải là lưới sắt lan sao? Ngươi nói cha ngươi là không có đầu óc hay vẫn là đầu óc trưởng nấm mốt rồi hả?" Tần Lang làm như có thật nói, nghiêm trang bộ dạng càng làm cho Thiết Nam giận không kèm được. "Vô liêm sỉ, tinh trùng lên nao tràn sống, cho ta chết đi." Thiết Nam tức giận mắng một tiếng, thoáng cái nhảy dựng lên, trong tay đột nhiên liền có hơn hai thanh màu đèn đại truy mạnh man đệ lại với nhau, vậy mà phát ra như là sấm sét giống như thanh âm. Coi chừng, đây là trấn thiên truy, chính là một kiện phi thường cường đại pháp bảo, nghe nói đã đạt đến thượng phẩm linh khí cấp bậc." Lô Tuyết San cuống quýt nhắc nhở Tần Lang. "Thượng phẩm linh khí sao? Xác thực là rất không tệ pháp bảo a, thấy ta đều có chút đỏ mắt. Nếu không phải hắn lão tử là Tử Kim chiến sĩ, gắt tội không nổi, lão tử khẳng định phải đoạt đã tới." Tần Lang thấp giọng thì thào một câu, rồi lại bị Lô Tuyết San cho đã nghe được, càng làm người tiểu cô nương cho sợ tới mức không nhẹ. Gặp Tần Lang vậy mà đứng đấy bất động. Lô Tuyết San trợi bỏ gấp cũng vô dụng, lúc này cắn răng, đi phía trước bước một bước, trong tay đeo duy bằng lại lần nữa bay múa đi ra ngoài, vây quanh nàng cùng Tần Lang không ngừng quấn quanh. Lô Tuyết San, ngươi vậy mà vì hắn như thế dũng cảm? Gặp Lô Tuyết San vậy mà ra tay thay Tần Lang ngăn cản Thiết Nam công kích, Trúc Đình lập tức nộ giống lên, trong lòng ghen ghét càng phát ra đậm đặc, biến thành vô tận cựu hận. Thiết Nam sững sốt một chút, trong tay chấn Thiên truy không chút nào giảm lực đạo, hung hăng hướng phía phi tốc cuốn quanh đeo dùi bằng lại tới, đồng thời trong miệng đã ở hô to: "Ngươi cái này không có tác dụng đâu nam nhân, vậy mà trốn ở nữ nhân sau lưng!" quả thực liền heo chó đều không bằng. Lô Tuyết San, nam nhân như vậy ngươi đi theo hắn làm gì vậy? So về Trúc đỉnh không biết kém gấp bao nhiêu lần. Hừ. Lô Tuyết San hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Vừa rồi Tần Lang trợ giúp nàng, lúc này mới bị Thiết Nam cùng chúc đỉnh cứu thị, hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa phần. Chỉ là, Lô Tuyết San tựa hồ quên, Tần Lang cũng là một cao thủ a, tựa hồ không cần nàng đến bảo hộ. Tần Lang nhìn xem Lô Tuyết San cố định, cho dù gượng chống cũng muốn đứng tại trước mặt mình bộ dạng, cảm thán lắc đầu, cười nói: ngươi nha đầu kia ngược lại là rất giảng nghĩa khí nha chỉ là ta một người nam nhân có thể nào lại để cho một cái nữ nhân thay ta ngăn cản cái bữa đâu này nói xong tần lang một phát bắt được lô tuyết san đem nàng kéo đến phía sau của mình đồng thời túm lấy lô tuyết san trong tay đeo duy băng dùng sức run lên lập tức điên cuồng bay múa hãy chờ xem đây mới là thất thải hôn thiên lang uy lực chân chính nó có thể một điểm không thể so với cái kia lưới sắt lan phá cái bữa yếu tần lang tay không ngừng vùng nhảy lấy kéo thất thải hôn thiên lang trên không trung kéo lê từng đạo yêu quy tích làm sao ngươi biết nó gọi thất thải hồn thiên lang Lô Tuyết Sang kinh ngạc hỏi, sau một khắc, ánh mắt của nàng càng trợn càng lớn, bởi vì nàng lần thứ nhất chứng kiến thất thải hôn thiên lăng vậy mà trên không trung kéo lên một đạo thất sắc cầu rồng, thất sắc thải quang, hôn thiên chi lăng. Tần Lang khẽ quát một tiếng, nhẹ tay nhẹ run lên, đầy trời hào quang bảy màu lập tức đem thiết nam cùng trúc đình nuốt hết. chương 561, thất thải hôn thiên lăng. Nhìn xem đầy trời thất thải hào quang, Lô Tuyết Sang cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì thất thải hôn thiên Lang tại trong tay của nàng chưa từng có tách ra như vậy sáng giỏi. Kỳ thật cái này Thất thải Hỗn Thiên Lăng là Lô Tuyết San tại một lần tinh tế thám hiểm thời điểm, tại một chỗ man hoang trên tinh cầu viễn cổ di tích bên trên phát hiện bảo bối, nàng chỉ biết hắn gọi là Thất thải Hỗn Thiên Lăng, lại không biết như thế nào phát huy hắn toàn bộ uy lực. Bất quá Lô Tuyết San cũng biết, Thất thải hôn Thiên Lăng tuyệt đối là một kiện cao cấp phá bảo, chỉ là một mực tìm không thấy phát huy uy lực của nó bí quyết. Hôm nay, Thất thải Hỗn Thiên Lăng tại Tần Lang trong tay vậy mà tách ra như thế sáng lạn Thất thải hào quang, cái này lại để cho Lô Tuyết San vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Tần Lang vậy mà biết rõ như thế nào thúc dục Thất thải Hỗn Thiên Lăng Thì thì còn lại là nếu như có thể học trộm Tần Lang, biết được thi triển chi đạo, thực lực của mình sẽ sâu sắc tăng lên một cái bậc thang. Thất thải hôn Thiên Lang tại Tần Lang trong tay giống như đã có tánh mạng một loại, trên không trung tự do bay múa, giờ phút này Tần Lang càng là dứt khoát đem Thất thải hôn Thiên Lang vứt ra ngoài, càng là ca quy đại hải, điều trở về núi lâm, hết sức vui sướng. Mà Trúc đỉnh cùng Thiết Nam hai người đã hoàn toàn bị Thất thải hào Quang trô vây quanh, từ bên ngoài căn bản không thấy được thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nghe được hào Quang bên trong thỉnh thoảng vang lên phẫn nộ giống lên một tiếng, thỉnh thoảng lại truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết. Tần Lang quay đầu lại, nhìn xem nẹn họ nhìn chân chối Lô Tuyết San, vừa cười vừa nói, thấy được chưa? Đây mới là thất thải Hôn Thiên Lang uy lực. Vì cái gì ngươi hội thúc dục thất thải Hôn Thiên Lang? Ta được đến nó đã mấy trăm năm rồi. Thủy Trung không bắt được trọng điểm. Ngươi lại như thế nào biết được hay sao? Lô Tuyết San kinh ngạc hỏi. Ha ha, dù sao ta biết ngay rồi. Cụ thể vì cái gì ngươi cũng không cần quản. Tần Lang vừa cười vừa nói, gặp Lô Tuyết San cong lên miệng, hỏi tiếp, có nghĩ là muốn ta dạy cho ngươi à? Lô Tuyết San lập tức con mắt sáng ngời, cái đầu nhỏ rất nhanh điểm như là một chỉ mổ thóc con gà con đồng dạng rất là đáng yêu hắc hắc không có vấn đề ngươi nhìn hôn thiên lăng tần lang vừa cười vừa nói đứng ở lô tuyết san bên cạnh chỉ vào trên không trung bay múa thất thải hôn thiên lăng lô tuyết san theo tần lang tay nhìn qua tới tần lang lại nhân cơ hội này một phát bắt được lô tuyết san kiểu nộn bàn tay nhỏ bé à ngươi làm gì thế lô tuyết san chấn động cuốn quít bên trong lắc lắc tay muốn muốn tránh thoát tần lang ma chảo Đừng a ngươi cho rằng ta là sắc lang sao ta là ở dạy ngươi như thế nào sử dụng thất thải hôn thiên lăng dụng tâm nhân thức Tần Lang lại vẻ mặt đứng đắn nói, một bộ trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng. Lô Tuyết San đỏ mặt lên, tay của mình bị Tần Lang bắt lấy, căn bản tránh thoát không được. Đột nhiên, Lô Tuyết San cảm thấy theo trên tay có một cỗ phi thường ôn hòa năng lượng truyền tới, tinh tế cảm nộ cỗ năng lượng này, đây là sử dụng thất thải hôn thiên lang nỗ chốt. Tần Lang thấp giọng nói, không ngừng hướng Lô Tuyết San thân thể truyền thâu năng lượng. Ân. Lô Tuyết San kinh hỉ ư một tiếng, bởi vì nàng cảm giác được cỗ năng lượng này không có bất kỳ ác ý, thậm chí cùng chính mình phi thường thân thiết, càng làm cho nàng kinh hỉ chính là, cỗ năng lượng này tiến nhập trong cơ thể tinh thần của nàng vậy mà cùng đang tại bay múa thất thải hồn thiên lang đã có một tia cảm ứng. Lúc này trước, Lô Tuyết San chỉ có tay cầm thất thải hồn thiên lang mới có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó, nếu như đã không có tiếp xúc, Lô Tuyết San căn bản cảm thụ không đến thất thải hồn thiên lang tồn tại. Vấn đề này cũng một mực lại để cho Lô Tuyết San rất là cam tức. Nhưng khi tần lang cố năng lượng này tiến vào hắn trong cơ thể về sau, Lô Tuyết San lại có thể cảm nhận được thất thải hồn thiên lang tồn tại, thậm chí còn có thể cảm ứng được hồn thiên lang giờ phút này bay múa quy tích. Cái này, đây là cái gì năng lượng? Lô Tuyết San ngạc nhiên mà hỏi: Đây là thủy tinh chi lực, Thất thải hôn Thiên Lang phải dùng thủy tinh chi lực đến thao túng mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bằng không mà nói, chẳng qua là một loại thượng phẩm linh khí mà thôi." Tần Lang vừa cười vừa nói. "Cái gì? Thượng phẩm linh khí? Ngươi nói Thất thải hôn Thiên Lang là thượng phẩm linh khí?" Lô Tuyết Sang kinh ngạc nói, "Nói thật, nàng chưa từng có tại Thất thải hôn Thiên Lang trên người cảm nhận được thượng phẩm linh khí uy lực, ngoại trừ phòng hộ so sánh xuất sắc bên ngoài, phương diện khác cũng tiểu tương đương với bình thường hạ phẩm linh khí mà thôi." "Không ta nói rất đúng, không cần thủy tinh chi lực thúc dục điều kiện tiên quyết." Nó là bình thường thượng phẩm linh khí." Tần Lang ho khan một tiếng, vốn nắn Lô Tuyết San trong lời nói sai lầm. "À, chẳng lẽ nói dùng Thủy tinh chi lực thúc dục, thất thải hồn thiên lăng hay vẫn là càng đẳng cấp cao pháp bảo sao?" Lô Tuyết San nghe ra Tần Lang trong lời nói hàm nghĩa, lập tức kinh hô lên. "Ân, thất thải hồn thiên lăng là một kiện thánh khí, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng là xa xa không là linh khí có thể so ra mà vừa đấy." Tần Lang cực kỳ hâm mộ nói, "Nói thật, hắn đều có chút muốn đem thất thải hồn thiên lăng chiếm thành của mình rồi." "A, thánh khí?" "Trời ạ!" Lô Tuyết San che miệng kinh tê lên, nàng thật không ngờ, chính mình trong lúc vô ý lấy được pháp bảo, dĩ nhiên là một kiện thanh khí, hết lần này tới lần khác chính mình còn không biết, cho rằng một loại linh khí pháp bảo dùng mấy trăm năm. Đúng vậy, Thất thải hôn Thiên Lăng là một kiện hàng thật giá thật thanh khí. Thủy Tinh cung ngươi nghe nói qua a?" Tần Lăng hỏi. "Ừm, nghe nói qua, nghe nói là không vài vạn năm phía trước một cái cường đại tông môn, về sau không biết làm tại sao đột nhiên tiểuu biến mất." Lô Tuyết San gật gật đầu, đối với Thủy Tinh cung như vậy tông môn, nàng cũng có biết hiểu. Bất quá toàn bộ Thái Hoàng Thiên đều không có có bao nhiêu người biết rõ Thủy Tinh Cung trong vòng một đêm biến mất chân thật nguyên nhân. "Ân, cái này Thất thải hôn Thiên Lăng tiệu là xuất từ Thủy Tinh Cung, cho nên phải dùng Thủy Tinh chi lực đến thao túng. Mặt khác bất luận cái gì năng lượng đều không thể thúc dục." Thần Lang vừa cười vừa nói, "Kỳ thật hắn cũng không có nói cho Lô Tuyết San, ngoại trừ Thủy Tinh chi lực bên ngoài, còn có một loại năng lượng cũng có thể thúc dục Thất thải hôn Thiên Lăng, cái kia chính là Hạo Nhiên chính khí. Với tư cách trong Thiên Địa Đại Đức Đại Nghĩa nhân từ năng lượng, Hạo Nhiên chính khí cơ hồ có thể cùng hết thể năng lượng dung hợp." Tự nhiên cũng có thể thúc dục cần thủy tinh chi lực thất thải hôn thiên lang. Hạo nhiên chính khí bao dung tính cùng giản xếp tính, cơ hội đạt đến không cách nào đánh giá tình trạng. Đây cũng là hắn khó khăn nhất được địa phương. Ta hiểu được, ngươi đưa vào ta năng lượng trong cơ thể khẳng định tự là thủy tinh chi lực. Lô Tuyết San cực kỳ thông minh, lập tức liền nghĩ đến trong đó mấu chốt. Đúng vậy, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng cảm giác được biến hóa. Tần Lang liên tục không ngừng đem thủy tinh chi lực đưa vào Lô Tuyết San trong cơ thể. Ân, thế nhưng mà, nếu như ta đã không có thủy tinh chi lực đâu này. Ta đây có phải hay không tiểu không cách nào thúc dục thất thải hôn thiên lang rồi hả?" Lô Tuyết San biểu lộ ảm đạm rồi xuống, nàng hiện tại sở dĩ có thể cảm nhận được thất thải hôn thiên lang là vì tần Lang đem thủy tinh chi lực truyền đến trong cơ thể mình, nếu như đã không có thủy tinh chi lực, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? "Ngươi yên tâm, ta sẽ tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống thủy tinh chi lực hẳn giống, thì ra là thủy tinh buồn nguyên, ngươi cảm ngộ luyện hóa về sau, ngày sau trong cơ thể của ngươi có thể sinh ra liên tục không ngừng thủy tinh chi lực." Tần Lang nói ra. "Thật vậy chăng?" Lô Tuyết San như một tiểu hài tử đồng dạng hết lên. Bị Tần Lang bắt lấy tay kìm lòng không được phản cẩm, hương phấn nhảy dựng lên. Đương nhiên, ta chưa bao giờ gạt người đấy. Tần Lang ha ha phá lên cười, lời này liền chính hắn cũng không tin, cho nên hắn nở nụ cười. Lúc này, Thất thải hôn Thiên Lang bay múa tốc độ càng lúc càng nhanh, Thất thải Hào Quang bên trong tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng, rốt cục biến mất. Tần Lang nhẹ tay nhẹ một chiêu, Thất thải Hỗn Thiên Lang lập tức bay trở về Tần Lang trong tay, Hào Quang tan đi, hai cỗ thân thể hiện lộ đi ra, rồi sau đó tự do vật rơi hướng phía dưới rơi đi. Lô Tuyết San hét lên một tiếng. Cuốn bít che con mắt, núp ở tần lang sau lưng. Không có chuyện, hai người bọn họ đã bị đào thải. Tần Lang thản nhiên nói, nhìn xem thiết Nam hai tay trên cánh tay hai cái chấn thiên truy thác cấn hình xăm, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, cuối cùng nhất hay vẫn là đem kiểm chế dưới đi. Ai, tử kim chiến sĩ, đây chính là thiên nhân cường giả a, ta hiện tại còn đắc tội không nổi a. Tần Lang thở dài một hơi, tiếp hận thì thầm. Chương 562, thiết vô tình. Tần Lang đem thủy tinh chi lực bổn nguyên lực lượng cắm vào lô tuyết san trong cơ thể, bởi như vậy dù cho đã không có tần lang năng lượng đưa vào, Lô Tuyết San thân thể cũng có thể tự hành sinh ra thủy tinh chi lực, không bổn tiểu thuyết internet. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lô Tuyết San có thể đem thủy tinh chi lực bổn nguyên lực lượng luyện hóa thành nàng bản thân lực lượng. Thất Thải Hôn Thiên Lăng, Lô Tuyết San kiều quát một tiếng, Thất Thải Hôn Thiên Lăng liền về tới trong tay của nàng. Mấy trăm năm rồi, Lô Tuyết San rốt cục cảm nhận được gần chứa tại Thất Thải Hôn Thiên Lăng bên trong lực lượng. Thật sự là quá tuyệt vời, không thể tưởng được Thất Thải Hôn Thiên Lăng dĩ nhiên là một kiện thanh khí. Lô Tuyết San vuốt ve mại Thất Thải Hôn Thiên Lăng, vẻ mặt sợ hãi thản phục nói, đó là tự nhiên. Về sau ngươi dùng thủy tinh chi lực không ngừng ôn nhuận nó, dùng làm sâu sắc nó cùng ngươi phù hợp trình độ, thánh khí uy lực căn bản không phải người ta có thể tưởng tượng đi ra đấy. Bất quá ngươi nhất định chú ý cẩn thận, trừ phi vạn bất đắc dĩ, các không thể tùy ý biểu hiện ra đi ra. Thánh khí pháp bảo, coi như là thiên nhân cường giả cũng sẽ biết bỏ mắt, dùng thực lực của ngươi căn bản không cách nào thủ được." Thần Lang đối với Lô Tuyết San nói ra. "Ừ ân, ta đây đương nhiên biết rõ." Lô Tuyết San cuống quýt đem tất thải hồn tiên Lang ôm vào trong ngực, vẻ mặt ngưng trọng đáp. Nàng hiện tại rất là may mắn chính mình trước kia không nhìn được hàng cũng không cách nào thi triển, nói cách khác thất thải hôn tiên lăng khẳng định sớm đã bị người cướp đi. nhìn xem lô tuyết san vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, tần lang lập tức hà, hà phá lên cười. lô tuyết san khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đem thất thải hồn tiên lăng thu vào, trong tay lại cầm một thanh bảy thước trường kiếm, nàng cũng là đã biết thất thải hôn tiên lăng không thể đơn giản sử dụng, quyết định đổi một loại vũ khí đến đối địch. đúng rồi, cự, cự khanh. lô tuyết san đột nhiên hô một tiếng. ân, làm sao vậy? tần lang quay đầu hỏi. cái kia, cảm ơn ngươi à, nếu không phải lời của ngươi, ta hiện tại đã bị đào thải chớ nói chi là phát hiện thất thải hồn tiên lăng bí mật, càng thêm không có khả năng đạt được thúc dục thất thải hồn tiên lăng sức mạnh. Ta, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi rồi." Lô Tuyết San nhìn qua tần Lang, vẻ mặt sùng bái mới đạo. Phía trước nàng xem tần Lang, thế nào xem thế nào hèn mọn bị uội, thế nào xem thế nào không là đồ tốt. Thế nhưng mà cái này không có qua bao lâu thời gian, nàng xem tần Lang ánh mắt đã triệt để cải biến, thế nào xem thế nào một cái hình tượng cao lớn, cái kia quả thực chính là một cái tuyệt đối thần tượng a. "Cảm tạ ta ạ." Lấy thân báo đáp là được rồi quá. Thần Lang thấp giọng đích thì thầm một tiếng, tại Tử Dương Tinh bên trên, hắn còn chưa từng thấy nữ tính thiên tâm cường giả đây này. "À, ngươi nói cái gì?" Lô Tuyết San sửng sốt một chút, không có nghe tiếng, lại hỏi thoáng một phát. "Không có việc gì, không có việc gì, ta cái gì cũng không nói." Thần Lang cuốn quýt khoát khoát tay. Khi hỉ." Lô Tuyết San che miệng cười cười. Chiến đấu như trước đang tiến hành, theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu cũng là càng ngày càng thảm thiết, có thể xông người tới chỗ này đều là ngân giáp chiến sĩ bên trong người nổi bật, ai cũng không cam lòng dừng lại ở chỗ này. Nhưng là cuối cùng xuất sắc người, chỉ có thể có một cái, cho nên càng nhiều nữa người nhất định là cái bi kịch. Tại trong phòng chiến, có một đạo bạch sắc quang mang, phi thường sinh động, qua lại bay tán loạn, dưới tay hắn, đã chém dụng gần 10 cái thân ảnh màu đen. Đột nhiên, cái này đạo bạch sắc quang mang đột nhiên ngừng lại, mãnh liệt xoay người, nhìn phía tần lang chỗ phương hướng. Thiết nam khí tức biến mất. Chẳng lẽ hắn bị loại bỏ đến sao? Dũng tu vi của hắn không có lẽ nhanh như vậy tiểu bị loại bỏ a. Bạch sắc quang mang xuống, là một cái phi thường trẻ tuổi khuôn mặt, sắc mặt như ngọc, ngũ quan như đao gọt một loại cường trắng. Ánh mắt của hắn bốn phía nhìn quét, cuối cùng ngừng lưu tại tần lang cùng lô tuyết san trên người. Thiết Nam khí tức là từ nơi ấy biến mất, chẳng lẽ là hai người bọn họ đem Thiết Nam đào thải? Nam Tử nghi hoặc lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc mang nhanh chóng hướng Nam Tử tới gần, tự sau lưng của hắn, một thanh màu đen trường kiếm nhắm ngay hậu tâm của hắn. Một kích này tốc độ cực nhanh, giống như điện quang hỏa thạch một loại, nếu là thay đổi người bình thường, khẳng định không cách nào ngăn cản. Thế nhưng mà Nam Tử này lại như là phía sau lưng mở to mắt con người đồng dạng, chờ cái kêu màu đèn trường kiếm sắp đâm vào thân thể của hắn thời điểm đột nhiên xoay người một cái tránh thoát trường kiếm kia đồng thời hung hăng một cước đá đến đó cái hắc mang trên người phanh cái kia đạo hắc mang như là một cái quả bom đồng dạng bắn đi ra ngoài phi hành đồng thời liền bị một đạo bạch mang bao vây lấy đưa ra lôi đài một chiêu tầm đó hắn tựu bị loại bỏ rồi sau đó nam tử này phảng phất không có cái gì phát sinh một loại lần nữa nhìn phía tần lang cùng lô tuyết san tần lang vừa rồi liền phát hiện nam tử này hắn bị nam tử này ánh mắt nhìn đến toàn thân cũng không được tự nhiên mà vừa rồi nam tử ứng đối đánh lén cái kia một tay, càng làm cho tần lang toàn thân xiết chặt. người này thực lực rất cường. tần lang thấp giọng nói ra. lô tuyết san nghe vậy, theo tần lang ánh mắt nhìn qua tới, đương hắn chứng kiến nam tử kia thời điểm, toàn thân chấn động, vậy mà bản năng lui về sau một bước. cái này xong đời. lô tuyết san thấp giọng kinh hô, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. người kia là ai? tần lang lông mi nhéo một cái, xem lô tuyết san bộ dạng tựa hồ là nhận thức người này, nhưng lại rất sợ hãi bộ dạng. hắn là thiết vô tình, là thiết nam cùng cha khác mẹ lệ đệ, đệ. Lô Tuyết San không tự giác lui về sau một bước, trốn ở tần lang sau lưng, nói ra: "Úc, nguyên lai like là cái kia lưới sắt lan huynh đệ a." Tần Lang bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói như thế nào hai người nhìn về phía trên có chút tương tự, nguyên lai like là huynh đệ. Hắn, phi thường lợi hại, thực lực của hắn đã đã vượt qua thiên tâm, đặt đến nửa bước thiên nhân cảnh giới. Tất cả mọi người nói hắn tham gia quân đoàn hội thao chẳng qua là đi một chút tình thế mà thôi, hắn đã đã có được hoàng kim chiến sĩ thực lực cùng tư cách. Lô Tuyết San run run rẩy rẩy nói: "A, như vậy a, cái kia xác thực là rất lợi hại đấy." Tần Lang gật gật đầu, lại cũng không là quá để ý. Thiết vô tình tu vi tuy mạnh, nhưng là còn không có có đạt tới lại để cho Tần Lang khiếp sợ tình trạng. Thiết vô tình thực lực liền cự sát đều so ra kém. Đối với Tần Lang, cái này chỉ Lang mà nói, hắn chẳng qua là một cái lớn một điểm dê mà thôi. Song đời, hắn hiện tại chú ý tới chúng ta, nhất định là biết rõ chúng ta đào thải Thiết Nam, hai người bọn họ huynh đệ cảm tình tuy nhiên không tốt, nhưng là đối ngoại lại là phi thường nhất trí, tuyệt đối sẽ không cho phép ăn được một điểm thiếu. Lô Tuyết San than thở nói, cái kia thì sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn thay huynh đệ của hắn báo thù hay sao? Người nhà đầu kia, như thế nào đối với ta một chút lòng tin đều không có." Tần Lang rất là bất mãn nói, Lô Tuyết San càng là sợ hãi cũng tự đại biểu cho nàng đối với Tần Lang càng không có có lòng tin. "Nhưng hắn là nửa bước thiên nhân a. Người ta hay vẫn là thiên tâm cấp bậc tu vi a, chúng ta dựa vào cái gì lấy người tranh đấu à? Hơn nữa thiết vô tình người cũng như tên, chiến đấu lục thân không nhận, vô tình vong nghĩa, cùng hắn giao thủ không chết cũng tàn phế, ngươi cũng thấy đấy, vừa rồi cái kia bị hắn đào thải, nhất định là tu vi toàn bộ phế đi. Nếu không là quy tắc hạn chế, hắn tuyệt đối sẽ không lưu người xuống đấy." Lô Tuyết San như một kinh hoàng con gà con, không ngừng lui về sau, nhìn xem Lô Tuyết San trên mặt hoảng sợ biểu lộ, lạnh mắt thấy bên này Thiết vô tình trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn thậm chí vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi tại trên môi liếm liếm. Hắn thích nhất nhìn xem người khác tại thủ hạ của mình thất kinh rồi lại bất lực bộ dạng. Ba mẹ nó, người này thực hèn mọn bỉ thật là ác tâm. Tần Lang kinh kêu một tiếng, hắn trong bụng một hồi buồn nôn, thiếu chút nữa sẽ đem năm trước ăn cơm đều cho nhổ ra. Tần Lang thanh âm cường đại vô cùng, như là lắp đặt loa phóng thanh một loại. Lúc đó. Chấn đắc sở hữu chính tại chiến đấu người cũng nhịn không được dừng lại một chút, tất cả đều nhìn sang. Thiết vô tình trừng mắt, thiếu chút nữa không có một ngụm đem đầu lưỡi của mình cho cắn nước, đánh chết hắn đều không ngờ rằng, Tần Lang vậy mà lại đột nhiên buốt lên một câu như vậy lời nói đi ra. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiết vô tình nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Ta nói con mẹ nó ngươi quá hèn mọn bị ổi, thật là ác tâm. Tần Lang so Thiết vô tình còn muốn nghiến răng nghiến lợi, quả thực đạt đến lòng đầy căm phẫn tình trạng. Ngươi nói ngươi một cái đám ông lớn nhì, đối với ta thêm cái gì đầu lưỡi? Ta cho ngươi biết. Lão tử thế nhưng mà một người bình thường đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi nếu có ý kiến gì không, cút ngay cho ta xa một chút. Tần Lang đại giống lên, con mẹ nó ngươi nói láo. Thiết vô tình mặt đều trướng thành gan heo đồng dạng, hơn nữa còn là bệnh heo đấy. Vậy ngươi nói ngươi thẻ lưỡi ra liếm đầu lưỡi làm gì vậy? Tần Lang chất vấn, Lão tử, Lão tử, Lão tử cũng không phải tại đối với ngươi thẻ lưỡi ra liếm đầu lưỡi. Thiết vô tình có chút ngữ kém cỏi, ơ đúng, đột nhiên thấy được Tần Lang sau lưng lô tuyết san chĩa về phía nàng hô, Lão tử là ở đối với nàng thẹ lưỡi ra liếm đầu lưỡi. Với ngươi không có sao, thiếu tự mình đã tỉnh. "Noa, ngươi cái này sát lang, thật sự là hơi quá đáng, ngươi nhận thức nàng sao?" Ngươi tiu đối với nàng thẻ lưỡi ra liếm đầu lưỡi. "Ngươi cho ta không tồn tại sao? Ngươi cho rằng ngươi tu vi so với ta mạnh hơn có thể vũ nhục ta sao?" Thần Lang bi vẫn gần trên nói. "Ngươi, ngươi, lão tử, lão tử." Thiết Vô Tình lập tức không biết nên nói cái gì, nhìn xem người chúng quanh kỳ quái ánh mắt, sắc mặt của hắn đã biến thành lợn chết tiệt gan heo rồi. Các ngươi tất cả mọi người bình luận phân xử, bây giờ là lúc nào khác? hiện tại chúng ta đều tại vì quân đoàn hội thao mà nỗ lực, ta chuyển nhà ta đây dễ dàng mà ta. người này, con tưởng là lấy của ta mặt câu dẫn nữ nhân của ta. quả thực, quả thực quá mẹ nó quá mức. Tân lang như là một cái người đàn bà tranh chua đồng dạng mang lên. a a a a trong vòng chiến người tất cả đều đã minh bạch, thiết vô tình lại nhưng cái lúc này câu dẫn người ta lão bà, xác thực là có chút quá phận, thậm chí có chút ít ủy thế hiếp người hương vị. những người này tuy nhiên chiến đấu người chết ta sống, nhưng kỳ thật rất nhiều người lẫn nhau tầm đó đều biết, rất nhiều người cũng biết thiết vô tình là nổi danh vô tình vô nghĩa. Hôm nay càng là làm ra như vậy hạ lưu vô sỉ sự tình, lập tức tất cả đều hướng hắn quăng đi khinh bị ánh mắt. Đồ hôn trưởng cũng dám vu oan ta, xem ta không xe nát miệng của ngươi. Thiết vô tình không hề cãi lại, trên tay ánh sáng màu xanh lóe lên, một đôi màu xanh đại truy ra hiện tại trong tay của hắn, lại là chấn thiên truy. Tần Lang sử sở. đó là phá thiên truy, cùng chấn thiên truy đồng dạng, cũng là thượng phẩm linh khí. Lô Tuyết San tại Tần Lang sau lưng bước lên một cái cái đầu nhỏ đi ra, thấp giọng nói ra, lại là một đôi nát cái búa. Các ngươi những người này. Như thế nào đều là một cái đức hạnh, đều đối với miệng của ta như vậy cảm thấy hứng thú đâu này." Tần Lang sờ lên miệng của mình, cẩn thận một hồi muốn, giống như rất nhiều người thậm chí nghĩ đem miệng của mình cho xé. "Miệng của ta rất lấy người ghét sao?" Tần Lang buồn bực được vô cùng. Chương 563, đến đến đánh cuộc một lần. Tần Lang không biết, hắn trên người mình cường đại nhất, không phải thanh vân kiếm quyết, không phải thiên địa nhân hoàng bí quyết, cũng không phải hạo nhiên chính khí, lại càng không là tà tồn tay phải, mà là miệng của hắn. Cái kia trương phá miệng, dùng kinh thiên địa quỷ thần khiếp đều không đủ dùng hình dung. Thối miệng hơi mở. Quả thực so trồng chất vạn năm hố rác còn muốn thối, nát miệng mới mở miệng, không hề ngăn cản, nói ra được lời nói có thể sống người cho làm tức chết, thậm chí liền người chết đều có thể mắng tỉnh. Từng bị Tần Lang mắng qua mọi người có cùng một loại cảm thụ, cái kia chính là muốn đem Tần Lang miệng cho xé nát rồi, lại để cho hắn đời này rốt cuộc nói không ra lời. Theo ý nào đó đi lên nói, Tần Lang miệng đã đã vượt qua hết thể pháp bảo, chỉ là Tần Lang chính mình còn chưa ý thức được điều này, cho nên hắn rất ngạc nhiên, vì cái gì nhiều người như vậy cùng chính mình không có nói mấy câu, đã kêu dầm dỉ lấy muốn xé miệng của mình. Lão tử ghét nhất người khác gọi lấy muốn xé miệng của ta. Cái này mẹ nó nếu để cho các ngươi cho xé, lão tử về sau còn hôn không lan lột. Vừa nghĩ tới chính mình không có miệng bộ dạng, Tần Lang tiểu có chút sợ hãi. Không miệng quái, không có miệng nam. Tần Lang vừa nghĩ tới xưng hô như vậy, tiểu toàn thân nổi ra gà tử phiền phức khó chịu. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên khi hắn lại một lần muốn vi miệng của mình mà chiến, vô liêm sỉ tiểu tử, không che đậy miệng, cũng dám mở miệng đụng mạng, hôm nay ta cho dù trái với tỉ thí quy tắc, cũng muốn đem ngươi chém giết ở nơi này thiết vô tình lạnh lùng nói, trong tay phá thiên truy buộc phát ra chói mắt thành mang, tay phải đột nhiên hất lên, vậy mà đem phá thiên truy vung hướng về phía tần lang. phá thiên truy đang phi hành trên đường vậy mà trở nên càng lúc càng lớn, đợi đến lúc bay đến tần lang trước người thời điểm, đã biến thành một thanh như là như núi cao lớn nhỏ cự truy. a, lô tuyết san nhìn xem cự truy, thất kinh gọi hô lên, hai tay chăm chú bắt lấy tần lang cánh tay, nếu không là tần lang làn ra như là kim tiết giống như cứng rắn, sớm đã bị lô tuyết san cho phá. đại tỷ, ngươi điểm nhẹ được hay không được? như vậy bối rối làm gì vậy? Tần Lang lệch ra qua đầu nhìn xem bên cạnh Lô Tuyết San, im lặng nói: "Bay tới bay tới rồi, phá thiên truy." Lô Tuyết San một tay chỉ vào không trung phi gần cự truy, một tay điên cuồng đồng đưa Tần Lang cánh tay. "Đã đến đã tới rồi chứ sao?" Tần Lang thản nhiên nói, chậm rãi quay đầu, nhìn nhìn như là núi cao áp đỉnh phá thiên truy, nhẹ nhàng đánh cho một quyền. "Vành!" Cực lớn trùng kích lực khiến cho trong thiên địa đều có chút chấn động, một lớp sóng sóng sóng xung kích dùng Tần Lang làm trung tâm hướng bốn phía kéo dài vươn đi ra, khiến cho trung quanh đang xem cuộc chiến người kể hết lui về sau một bước. Cực lớn như là núi cao phá thiên truy bị tần lang như vậy một quyền đánh cho bay ngược trở về ngược lại đánh tới hướng thiết vô tình thiết vô tình sắc mặt đại biến khẽ quát một tiếng thò tay trộm tới phá thiên truy, lại bị cái kia lực lượng khổng lồ mang theo sau này rút lui vài chục bước chờ hắn ổn định thân thể mới phát hiện cánh tay đã có chút du lên miệng hổ chỗ lại bị chấn đắc liệt ra thiết vô tình vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua tần lang cái này một đùa hắn vốn không có tính toán đem tần lang một kích đánh chết hắn muốn trước cho hắn một bài học chờ sẽ tần lang miệng về sau tại hành hạ đến chết hắn nhưng điều thiết vô tình tuyệt đối thật không ngờ chính là tần lang không chỉ có dễ dàng tiểu tan dã công kích của mình thậm chí tại đây một cái trong lúc giao thủ chính mình còn đã lén bị ăn thiệt thòi người này tốt lực lượng cường đại thiết vô tình mặt sắc ngưng trọng lên hắn chăm chú đưa mắt nhìn tần lang một phen phát hiện người này tuy nhiên lớn lên hèn mọn bị hủy miệng bị coi thường nhưng là thần sắc tự nhiên một bộ đã tính trước bộ dạng cho dù phía sau hắn nữ tử đã sợ đến không nhẹ thế nhưng mà hắn lại không có một điểm dáng vẻ kinh hoàng người này rốt cuộc là cái gì địa vị thiết vô tình nắm tay bên trong đích phá thiên truy không có lại tùy tiện xuất kích trung quanh đang xem cuộc chiến người tất cả đều bị chấn kinh rồi Ai cũng biết Thiết Vô Tình là nhân vật như thế nào, đây chính là một cái đã có được Hoàng Kim Chiến Sĩ thực lực nửa bước thiên nhân, hơn nữa lập được chiến công hiển hách. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Thiết Vô Tình tham gia quân đoàn hội thao chỉ là đi một cái tỉnh thế mà thôi, chỉ cần hắn vừa tiến vào trước 1000, lập tức có thể tấn chức Hoàng Kim Chiến Sĩ, thậm chí còn có thể được phong làm tướng lãnh. Mà Tần Lang đối với bọn họ mà nói, nhưng lại một một bộ mặt lạ hoắc, không có danh tiếng gì tiểu tử, nhìn về phía trên cũng là bình thường. Như vậy hai người vật, quả thực là vân Nhưỡng có khác, trên lệch không phải nửa lần hay một lần. Chỉ có như vậy hai người Vậy mà bởi vì làm một cái nữ nhân gạch lên. Tuy nhiên mọi người đều biết, Thiết Vô Tình là có chút quá mức, đang tại người ta mặt đùa giỡn lao bà của người ta, còn thè lưỡi ra liếm đầu lưỡi, thế nhưng mà cái này thì sao? Tại thực lực cường đại trước mặt, là không có bất kỳ đạo lý đáng nói đấy. Năm đâm lớn, tựu là ngạnh đạo lý. Đương bọn hắn chứng kiến Thiết Vô Tình phá thiên truy đánh tới hướng Tần Lang thời điểm, trong lòng mỗi người đều thở dài một hơi, đối với Tần Lang gặp bi thảm tao nộ biểu đạt không nói gì đồng tình. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Tần Lang vậy mà trực tiếp một quyền đem phá thiên truy cái đánh cho trở về hơn nữa hải tử chấn đắc thiết vô tình lui về sau vài chục bước cái này có thể đem bọn họ sợ tới mức không nhẹ tiểu tử này là ai hắn vậy mà có thể đối chiến thiết vô tình phá thiên truy thật sự là người không thể xem bề ngoài à thằng này nhìn về phía trên không có chỗ đặc biệt gì muốn không muốn che giấu được sâu như vậy cái này có trò hay để nhìn thiết vô tình từ trước đến nay hoành hành năng ngược, ngày hôm nay còn tưởng là mặt đùa giỡn lao bà của người ta không nghĩ tới lúc này đã lên thiết bảng rồi những người này mới vừa rồi còn xung đột vũ trang đánh cho phải chết muốn sống hiện tại dứt khoát ngừng tay đến thậm chí còn ngẩng vai sắt cánh đứng chung một chỗ, chuẩn bị xem một hồi hảo tâm. Xa xa trong hư không, trọng tài nhìn xem một màn này, cái cảm thiếu chút nữa không có đến rơi xuống. Cái này, cái này tính toán chuyện gì? Hắc Bạch hai bên vậy mà đừng đánh. Đây là muốn xem cuộc vui à? Trọng tài sững sờ sững sờ lẩm bẩm, bất quá hắn cũng rất cảm thấy hứng thú, tần lang cùng Thiết Vô Tình tranh đấu sẽ có cái dạng gì kết quả? Muốn hay không thông chi những người khác một tiếng đâu này? Bực này chó hay cũng không nhiều a. Trọng tài con mắt nhấp nhóng như tên trộm tinh quang. Tâm thần nhất định, đem một màn này chẳng cảnh tiền căn hậu quả truyền lại đi ra ngoài. Những thứ khác trung cấp lôi đài cũng lần lượt triển khai chiến đấu, những cái kia trọng tài đều đang khẩn trương nhìn xem tỷ thí, để tránh bất luận kẻ nào làm ra trái với trận đấu quy tắc sự tình. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, bọn hắn đều nhận được một cái tin tức, đến từ chính cái thứ nhất triển khai chiến đấu trung cấp lôi đài. "Ca mấy cái, mau đến xem a, ta bên này có công việc tốt đã xảy ra." Cái thanh âm này đồng thời truyền vào sở hữu trung cấp lôi đài trọng tài trong góc, ngay sau đó, từng màn cảnh tượng cũng xuất hiện. Không phải đâu. Như vậy cũng được ôi, bực này ân đoán tình cửu, từ trước đến nay đều là vô cùng phấn khích, phát sinh ở khẩn trường tỷ thí trên lôi đài, ngược lại là tăng thêm một phen tình thú. Lao tiểu tử, ngươi đem chuyện này nói cho chúng ta biết làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn mời chúng ta xem kịch vui? Những này trọng tài cả đám đều đã đến hứng thú. Hắc hắc, nếu không ta đại lý, mọi người đến đánh cuộc một lần, đánh bạc hai người bọn họ ai có thể thắng? Ha ha ha, ý kiến hay, ta đến đánh cuộc một lần, ta cá là tiểu tử này có thể thắng. Tiết vô tình người kia lão tử một mực đều xem hắn khó chịu. Đúng vậy. Thiết Vô Tình hoàn toàn chính xác rất hung hăng càng quái, bất quá thực lực của hắn nhưng lại ở đằng kia rõ ràng. Mà tiểu tử này không có danh tiếng gì, đoán chừng là có chỗ kỳ ngộ, nhưng không cách nào cùng Thiết Vô Tình chống lại a. Ta cá là Thiết Vô Tình có thể thắng. Đúng vậy, Thiết Vô Tình từ lúc 100 năm liền đột phá đã đến nửa bước thiên nhân, hôm nay trăm năm qua đi, tu vi tất nhiên càng thêm tinh thông. Chỉ chờ lần này quân đoàn hội thao, muốn đại ngân giáp cấp bậc trong một lần hành động đoạt giải nhất rồi. Cho nên, ta hay vẫn là coi được Thiết Vô Tình nhiều một ít. Thế nhưng mà ta xem tiểu tử này cũng rất lợi hại a tiệng tay một kích liền đánh lui thiết vô tình trấn tiên truy, vẻ mặt nhẹ nhõn bộ dạng, ta xem hắn còn nắm chấp bài, thực lực của hắn nói không chừng không tại thiết vô tình phía dưới a. tốt rồi tốt rồi, tranh thủ thời gian, đúng rồi, muốn chơi tiểu chơi kích thích, không thêm điểm tặng thưởng nhiều không có ý nghĩa a. đem các ngươi trên người bảo bối đều lấy ra, áp lên. đúng đấy, tranh thủ thời gian, mua định rời tay. những này trọng tài nhóm nguyên một đám hưng phấn được rất, đều là lấy ra từng kiện từng kiện xa xỉ pháp bảo áp lên lên rồi, phần lớn người đều đánh bạc thiết vô tình có thể thắng, đương nhiên cũng có một ít trọng tài so sánh coi được tần lang tốt rồi tốt rồi, đừng cái rồi, xem vui. trong tay nhóm một bên chủ trì riêng phần mình trận đấu, một bên riêng phần mình phân ra một bộ phận tâm thần, hứng thú rạng rào nhìn xem tần lang bên này cho hay. nói sau tần lang, vớt vớt nắm đấm của mình, nói nhỏ oán giận nói, mà nó, cái này cái búa quá cứng rắn đó à, đánh cho lão tử ngượng tay đau đau như đấy. lô tuyết san cái đầu nhỏ lại xông ra, vừa rồi nàng có thể sợ tới mức không nhẹ, sợ bị cái kia đại truy tử cho nệ bẹp. không nghĩ tới tần lang vậy mà một quyền bắt nó cho đánh bay, lập tức thở dài một hơi. cự khanh, người không sao chớ nhìn xem tần lang nghe răng trận mắt bộ dạng lô tuyết san quan tâm mà hỏi ta có thể có chuyện gì phải có sự tình cũng là hắn có việc tần lang vừa cười vừa nói hắn gọi cự khanh hắn họ cự chẳng lẽ hắn là cự nhân tộc người thiết vô tình đã nghe được lô tuyết san nhìn nhìn lại tần lang ước chừng đã có chút ít suy đoán không đúng cự nhân tộc chiến sĩ dáng người đều rất cao lớn khôi ngô trừ phi là đạt đến hoàng kim chiến sĩ cấp bậc mới có thể tiếp cận nhân loại hình thể thiết vô tình trong nội tâm suy đoán nói hắn không phải là chân nhân a Thiết vô tình trong nội tâm mạnh mà hiện lên một cái ý niệm trong đầu, rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này bác bỏ. Không có khả năng, không có khả năng. Nếu là cự nhân tộc ra một cái chân nhân, đoán chừng sớm đã bị cự nhân tộc hoảng thất trọng điểm nuôi dưỡng, mới không phải là một người bình thường ngân giáp chiến sĩ. Tần Lang nhìn xem Thiết vô tình không ngừng biến hóa sắc mặt, cười khẽ một tiếng. Tần Lang ước chừng cũng có thể đoán được Thiết vô tình suy nghĩ cái gì. Này, Thiết vô tình, ngươi nhìn xem mọi người xem ánh mắt của ngươi, tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường, như vậy đi, ngươi cho ta nói lời xin lỗi, chuyện này cứ như vậy được, rồi ta cũng không tìm làm phiền ngươi rồi bằng không thì chuyển đi đối với thanh danh của người không tốt. Tần Lang lúc nói lời này, vẻ mặt đứng đắn, phảng phất chỉ cần thiết vô tình thật sự xin lỗi rồi, hắn tiểu đại nhân có đại lượng đồng dạng. À. Thiết Vô Tình bị Tần Lang nói ngây ngẩn cả người, có như vậy trong đáy mắt, hắn vậy mà thật sự đang suy nghĩ muốn hay không cho Tần Lang nói lời xin lỗi, đem chuyện này cứ như vậy bình rồi. Trọn vẹn sừng sốt tốt một hồi, Thiết Vô Tình mới từ đang thử người phản ứng đi qua, sắc mặt càng thêm khó coi rồi, mới vừa rồi còn là lợn chết tiệt, hiện tại lợn chết tiệt thịt đều hư thối có mùi rồi. Tuyệt đối không thể lại cùng hắn nói câu nào. Thiết Vô Tình trong lòng khuyên bảo chính mình, không nói một lời, chầm chậm vào nát thịt heo sát mặt, nắm hai thanh phá thiên truy, hướng phía Tần Lang quanh tới. Ba mẹ nó, ngươi không xin lỗi còn chưa tính, còn muốn đánh ta. Không mang theo như vậy khi dễ người a." Tần Lang kêu lên, nhẹ nhàng đem Lô Tuyết San đẩy ra, hai đấm nắm chặt, nên hướng Thiết Vô Tình. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 564, trời tia chớp. Tần Lang trên tay không có bất kỳ vũ khí, hai tay của hắn tựu là tốt nhất vũ khí. Tuy nhiên miệng hắn uy lực đã đã vượt qua hết thảy pháp bảo, nhưng là tại thực tế trong chiến đấu hắn cũng không thể biểu môi hướng mặt người bên trên đỉnh a thần truy pha thiên thiết vô tình nổi giận gầm lên một tiếng song truy mạnh mà truy cùng một chỗ phin một tiếng thiên mã chấn động vậy mà va chạm ra một đạo điện thiểm hỏa hoa một đầu đùng tán loạn điện quang hướng phía tần lang bắn nhanh mà đến lôi thuộc tinh cái búa tần lang sửng sốt một chút rồi sau đó không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong nội tâm đại hỉ nói cách lao tử dám cùng ta chơi điện lao tử mấy ngày liền cấp đều đã luyện hóa được còn sợ ngươi điểm ấy điện hoa nhi đối mặt bắn nhanh mà đến điện quang tần lang trực tiếp thò tay một chảo một kéo Cái này đạo điện quang liền bị tần lang cho trào tản. tựa như một quả rơi vào trong nước cục đá đồng dạng, liền cái phao nhi đều không hề bốc lên một cái rồi. Cái gì? Thiết vô tình kinh hãi mất sắc, thế nhân đều biết hắn cái búa tên là phá thiên truy, không có ai biết cái này hai thanh cái búa vốn tên là kỳ thật gọi là phá thiên lôi truy, mà hắn huynh trưởng Thiết Nam trấn thiên truy tên là Dung trời hỏa truy. Cái này hai thanh cái búa chính là phụ thân của hắn lúc tuổi còn trẻ tại tinh tế thám hiểm trong đạt được pháp bảo, một đôi là hỏa thuộc tính, một đôi là lôi thuộc tính. Nhất là phá thiên lôi truy, lôi thuộc tính lực lượng bá đạo vô cùng. Mấy ngày liền cấp đều là dùng lôi kiếp tình thế hàng lâm tiến phạt, đủ thấy hắn cường hãn. Phá thiên Lôi Truy bị Tần Lang một quyền kích đánh trở về, tại Thiết Vô Tình xem ra, Tần Lang hẳn là một cái lực lớn vô cùng cao thủ, vì vậy cải biến chiến lược mạch suy nghĩ, dùng lôi thuộc tính lực lượng xuất kích, cho dù không thể đem hắn đánh chết, cũng phải đem hắn chém thành than gốc Ai biết, cái này một đầu có thể so với tiểu nhân lôi kiếp địa quang, lại bị Tần Lang một trào tiểu cho chảo không có. Bất quá Thiết Vô Tình giàu gì cũng là một cái nửa bước tiên nhân cấp bậc cao thủ, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, cái gì mạo hiểm chẳng diện chưa thấy qua. Khiếp sợ về sau liền tính hạ tâm thần. "Tốt, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái che giấu cao thủ, ta ngược lại là coi thường ngươi. Dùng thực lực của ngươi, đủ để phụ thêm hoàng kim chiến giáp. Ngươi có tư cách để cho ta sử xuất toàn bộ thực lực mà đối đãi. Càng là đối mặt đối thủ cường đại, Thiết Vô Tình tâm trí lại càng tỉnh táo, hắn cũng phát ra được, trước đây hắn có chút quá mức táo bạo, hiển nhiên là bị Tần Lang đích thoại ngữ ảnh hưởng tới tâm thần." Phát hiện Thiết Vô Tình tâm thần bình ổn lại, Tần Lang thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, nếu là có thể làm cho đối phương một mực ở vào nội giận bên trong, chính mình không biết muốn trên mặt bao nhiêu tiền nghi bất quá hiện tại xem ra hiện nhiên là không thể nào thiết vô tình đã điều chỉnh tốt tâm tính hoàng kim chiến giáp tính là cái gì chứ đưa cho ta ta đều không mặc ta cự nhân tộc cự khanh lần này quân đoàn hội tháo mục tiêu là muốn trở thành bạch kim chiến sĩ tần lang tác tính khẩu suất của nôn dù sao đã cùng thiết vô tình lên muốn hung hăng cản quấy tiểu hung hăng cản quấy đến cùng như vậy sẽ chỉ làm người khác cho là mình là một cái thực lực cao siêu lại sinh tính của bọc đấy nếu như tận lực che che lấp lấp che giấu thực lực ngược lại sẽ khiến có ít người chú ý thân phận của mình thế nhưng mà chịu không được bất luận cái gì điều tra Ừ, khẩu khí thật lớn, thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Tại chúa tể quân đoàn hội tháo trong lịch sử, không có có bất cứ người nào có thể vượt qua hai cấp đạt được tấn trước, chẳng lẽ lại ngươi tự cho là có thể trở thành chúa tể quân đoàn đệ nhất nhân sao? Thật sự là rõ ràng. Thiết vô tình thiếu chút nữa bị Tần Lang cho khí nợ nụ cười. Nơi nào đến tự tin? Bằng thân thể của ta vi toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người, có thể hay không đi? Tần Lang hét lớn một tiếng. Toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người, là ngươi. thiết vô tình đồng tử kịch liệt co rút lại, giống như cây kim một loại gắt gao chầm, chầm vào Tần Lang. Hắn biết rõ tại nơi này trung cấp lôi đài bên trong có một cái toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người, hắn cũng một mực đang tìm kiếm, lại thật không ngờ dĩ nhiên cũng làm là trước mắt người này, người chung quanh cũng đều sợ ngây người, ngay từ đầu bọn hắn đều cho rằng đây là một hồi lão hổ khi dễ dê rừng bị kịch, cả đám đều rất đồng tình tần lang. Về sau phát hiện tần lang thực lực vậy mà vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, bắt đầu cảm thấy cái này hắn không phải là một hồi thiên về một bên chiến đấu, nhưng là phần lớn người hay vẫn là nhìn không tốt tần lang. Nhưng khi bọn hắn nghe được tần lang xưng chính mình là toàn lôi khiêu chiến xuất sắc người lúc, bọn hắn mới phát hiện. Tần Lang Tựa Hồ cũng không phải một chỉ dây rừng, mà là một đầu hùng mãnh sư tử. Sư Hồ Solo, chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết, lúc này lại trò hay nhìn. Tàng tại trong hư không đang xem cuộc chiến trọng tài nhóm cũng là lấp bắp Kinh Hải, một ít lúc trước ủng hộ Thiết vô tình trọng tài đã có chút đã hối hận, bởi vì toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người đại biểu cho đã có được tuyệt đối siêu việt ngân giáp chiến sĩ thực lực, cho dù chống lại có được Hoàng Kim chiến sĩ thực lực Thiết vô tình cũng không thể không có sức liều mạng, không thể tưởng được tiểu tử này dĩ nhiên cũng làm là cái kia toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người. lao tiểu tử. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói? Ta cũng không biết à, hắn lại không thể chính mình chạy tới nói cho ta biết. Nói trọng tài đại nhân, ta là toàn lôi khiêu chiến xuất sắc người, ngài muốn nhiều hơn chiếu cô ta à? Ta cũng là hiện tại mới biết được nha. Chó má, ngươi là bọn hắn trọng tài, ngươi làm sao có thể không biết? Nha, lão tiểu tử, ngươi nhất định là sớm đã biết rõ tình huống, cố ý câu dẫn chúng ta đặt cược, Muốn kiếm lấy tặng thưởng, có phải hay không? Ngươi quá âm hiểm rồi. Ba mẹ nó, trời đất chứng giám à, ta là thật không biết hắn tiểu là toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người. Dù thế nào ta cũng sẽ không biết vô sỉ đến loại tình trạng này a ai biết được sở hữu trọng tài trong miệng một lời nói trên lôi đài tần lang dương dương bất ý còn kém không có hử bên trên một chi điệu hát dân gian rồi hắn rất hưởng thụ cái này trong bị sở hữu người chú mục chính là đại nộ lô tuyết san nhìn về phía tần lang ánh mắt càng thêm sùng bái rồi khá lắm không chỉ có ra tay giúp trợ chính mình còn vì chính mình gieo xuống thủy tinh chi lực bổn nguyên chi lực khiến cho sau này mình có thể di hoại ưu thi triển thất thải ôn tiên lang hiện tại càng là nữ gia kinh người hắn dĩ nhiên cũng làm là toàn lôi khiêu chiến xuất sắc người. Quá suất khí rồi. Lô Tuyết San ánh mắt cũng bắt đầu hiện hết. Ta nói như thế nào kiêu ngạo như vậy, nguyên lai like cái kia toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người dĩ nhiên là ngươi." Thiết Vô Tình lạnh lùng nói, trên mặt biểu lộ càng ngày càng nghiêm trọng. Nói nhảm hết bài này đến bài khác, tất cả đều là nói láo. Ngươi không phải muốn xé nát miệng của ta sao?" Thần Lang vô vô mặt của mình, giáp bẹp nói. "Hừ, ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ thực hiện đấy." Thiết Vô Tình hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp một cái, tại chỗ cất cao tầm hơn 10 trượng, dưới cao nhìn xuống nhìn qua Thần Lang trong tay phá thiên truy lại một lần nữa hung hăng nện đũa lại với nhau rầm rầm rầm phá thiên truy không ngừng oanh kích từng đạo tia chớp đùng đùng tháo chạy hướng tần lang trong chốc lát ở giữa thiên địa điện quang bốn sắc giống như thiên kiếp hàng lông trung quanh sở hưu đang xem cuộc chiến mọi người bị bức phải lui về sau hơn 10 dặm chỉ có thể đứng xa xa nhìn tần lang bị dìm ngập tại gào thét điện xà bên trong khá lắm cái này phá thiên truy vậy mà có thể thi triển ra như thế mãnh liệt lôi thuộc tính công kích lúc này cái này cự Khanh có chút phiền phức rồi bất quá hắn chắc có lẽ không cứ như vậy bị đánh bại đấy Trọng tài quan sát đến trận đấu tiến trình, lầm bầm lầu đầu nói. Quả nhiên, tại điện quang tụ tập nhất trung tâm, tần lang toàn thân đắm chìm trong một mảnh kim dưới ánh sáng. Sở hữu điện xà tập kích đến trên người của hắn, phao nhi đều không bước lên một cái, trực tiếp bị cắn bước. Chuyện gì xảy ra? Thiết vô tình vô cùng kinh ngạc. Dựa theo ý nghĩ của hắn, lôi điện tập kích về sau, sẽ phát sinh phi thường mãnh liệt bạo tạc. Cho dù tần lang có thể đánh tan một lượng đạo điện xà, nhưng là điện xà tầm đó lẫn nhau va chạm đồng dạng hội dẫn phát bạo tạc. Bởi như vậy, ở vào bạo tạc nhất trung tâm tần lang đem sẽ trực tiếp đối mặt bạo tạc quy lực. Thế nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện, sở hữu điện xà tập kích đến tần lang trên người về sau, cũng như cùng đã đá chìm đáy biển một loại, xa ngút ngàn dặm không tin tức, trực tiếp thoát ly chính mình khống chế. Hơn nữa, mỗi một đạo điện xà tự sinh ra về sau, đều hướng phía tần lang thân thể dũng mãnh lao tới, căn bản không bị khống chế của mình. Chẳng lẽ, hắn đại chủ động hấp thu lôi điện lực lượng? Không tốt. Thiết vô tình giật mình bừng tỉnh, lập tức đình chỉ xong truy hoành kích. Theo nhất có một đạo điện xà bị tần lang cho hấp thu. Thiết Vô Tình dẫn dắt điện xà đại trận căn bản không có phát huy ra bất luận cái gì bí lực, ngược lại tất cả đều bị tần Lang cho căn bớt, tăng thêm tần Lang lực lượng. Ồ, gen sát, như thế nào ngừng đâu này? Thần Lang trên người kim quang tán đi, hơi tiếc nuối nói: "Ngươi, ngươi vậy mà có thể hấp thu của ta lôi thuộc tính lực lượng." Thiết Vô Tình kinh ngạc vô cùng, đây quả thực là văn sở vị văn. Không thể nào? Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy hả? Thần Lang cong lên miệng, rất là bất mãn nói: "Thiết Vô Tình hiện tại cũng không biết nên làm gì biểu lộ, dù sao tiểu tình thế trước mắt đến xem tuyệt đối không thể lại thi triển lôi thuộc tính sức mạnh đã ngươi như thế để ý ta đây tiểu trả lại cho ngươi a thật sự là một cái quỷ hẹp hỏi tần lang vừa cười vừa nói chậm rãi vươn tay phải chỉ hướng dưới cao nhìn xuống thiết vô tình nhìn xem tần lang động tác thiết vô tình trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc không biết tần lang muốn làm mấy thứ gì đó đột nhiên thiết vô tình sinh ra một loại cực độ cảm giác nguy hiểm thế nhưng mà hắn lại không biết cái này cậu nguy hiểm đến cùng đến từ phương nào thiết vô tình toàn thân tóc gáy đều lập hắn cẩn trương hết nhìn tới nhìn tây thoáng một phát không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương thấy lại hướng tần lang, đã thấy tần lang trên mặt xuất hiện một tia nụ cười quỷ dị. người này tại làm cái quái gì? cố lộng huyền hư, thiết vô tình em thầm nhậm đến. chẳng biết tại sao nguyên nhân, thiết vô tình đột nhiên tiểu ngẩng đầu nhìn đầu của mình trên đỉnh, không thấy không cái gì, cái này xem xét đem thiết vô tình có thể lại càng hoảng sợ. bởi vì sắp tới đầu trên đỉnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một mảnh mây đen cuộn cuộn. lúc này mây đen chính đang không ngừng phi cuộn, thỉnh thoảng liền có một lượng đạo điện quang hỏa hoa theo trong mây đen ló đầu ra đến. cái này, cái này cái gì đó? lúc nào xuất hiện hay sao? Thiết vô tình ngưỡng cái đầu, hoảng sợ vô cùng hô lên. Đây là ta vì ngươi tinh tâm chuẩn bị bữa tiệc lớn. Tần Lang thanh em đột nhiên xuất hiện tại so Thiết vô tình rất cao địa phương, trái lại dưới cao nhìn xuống nhìn qua Thiết vô tình. Ai bảo ngươi nhỏ mọn như vậy đâu này? Ta hiện tại sẽ đem những cái kia lôi thuộc tính lực lượng tất cả đều trả lại cho ngươi, không nên khách khí, tùy tiện hưởng dụng, bao ngươi thỏa mãn. Tần Lang vừa cười vừa nói, rồi thẳng đâu tay, đột nhiên đánh ra một cái búng tay. Ba, cái này một tiếng thanh thủy búng tay, như là một đạo đùa đòi mạng một loại, làm cho Thiết vô tình toàn thân huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Xuất phát từ bản năng, hắn hú lên quái dị muốn chạy thủ mạng. Thế nhưng mà, tốc độ của hắn sao có thể nhanh hơn tia chớp? Cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện theo trong mây đen chui ra, ba thoáng một phát tụ bổ vào Thiết Vô Tình trên người, cái này bổ một phát, làm cho Thiết Vô Tình thân thể cứng ngắc tại không trung. Ngay sau đó, càng thêm đồ sộ tràn diện xuất hiện, vô số đầu lôi điện đồng thời theo trong mây đen chui ra, không muốn sống tựa như sông vệ Thiết Vô Tình. Ở trước mặt ta chơi tia chớp, phách không chết người. Tần Lang hai tay vây quanh ở trước ngực, một bộ xem cuộc vui bộ dạng, thổi bay hú sáo. Chương 565: cúc Hoa Tàn. Ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời, điện quang bốn tháo chạy, tiếng sấm âm thanh không ngừng, hắc quần quật lôi vân không ngừng phiến cuộn, nhìn về phía trên giống như là thiết vô tình đang tại độ kiếp đồng dạng. Chỉ là, cái thiên kiếp này là con người làm ra thao túng, quyền chỉ huy tại Tần Lang trong tay, hắn muốn như thế nào bổ, tiểu như thế nào bổ. Thời gian dần qua, lôi điện uy lực không ngừng yếu bớt, như là năng lượng đã tiêu hao hết một loại. Cũng không phải bởi vì Tần Lang kế tục không còn chút sức lực nào, mà là Tần Lang cố ý mà làm chi nếu như này chủ loại giống như thiên kiếp lực lượng liên tục không ngừng oanh kích, tần lang sẽ bị người cho rằng quái thai đối đại giống nhau đấy. huống hồ tần lang phía trước đều nói đã qua, những này lôi thuộc tính lực lượng đều là thiết vô tình chính mình, hiện tại chỉ là trả lại cho hắn mà thôi. Nói đó, chân tướng một hơi đánh chết người. tần lang trong nội tâm hung dữ nói, bất quá hắn cũng chỉ có thể thu hồi thiên kiếp lực lượng, mây đen cuộn cuộn dần dần tiêu tán. điện quang tán đi, không trung cũng nhấc lên một hồi không công xương mũ, xương mũ xuống, có một động tác vặn vẹo bóng người. chờ những này xương mũ đều tán đi rồi. Bóng người kia cũng cuối cùng nhất lộ ra chật vật diện ngủ. thiết vô tình cả người đã biến thành một đống than cốc, vô số lôi điện bổ tới trên người của hắn, cho dù không có đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng lại làm hắn vô cùng chật vật không chịu nổi. Không chỉ có quần áo tất cả đều bị chém thành cho, mà ngay cả thân thể mặt ngoài bộ lông cũng tất cả đều cho bộ tiêu rồi. Cái này một thân, nếu là tẩy đi dơ bẩn, đoán chừng sẽ là một cỗ chân bóng trắng đoán, không có lông không tỉ vết thân hình. Khùng khùng, thiết vô tình làm ho hai tiếng, trong mồm nổ ra một ngụm khói trắng, khuôn mặt cháy đen, duy chỉ có có thể nhìn thấy hai cái đồng bạch ôi ngươi cái này tạo hình không tệ a đáng tiếc ngươi cho ta lôi thuộc tính năng lượng có hạn bằng không thì ta nhất định sẽ đem ngươi bổ được thoải mái hơn một điểm. Thần Lang phủi tay, vẻ mặt tan từ nói, ngươi đây là cái gì công pháp, lại có thể hấp thu lôi điện lực lượng, lại phản công đến trên người của ta. Thiết vô tình bảo trì vặn mẹo tư thái, mở miệng hỏi, lộ ra một ngụm bạch nha. Ta cái này gọi là còn nguyên đủ số hoàn trả đại pháp, chính là một vị tuyệt đại cáo người truyền thụ, bất luận cái gì pháp thuật đều có thể phản kích trở về. Ngươi muốn không tin có thể lại đến từ xem. Thần Lang lại bắt đầu nói mò phai nhạt. Ai ngờ thiết vô tình nghe xong tần lang về sau, nhưng lại lâm vào trầm tư. Sau nửa ngày về sau chậm rãi nói ra, tốt một cái còn nguyên đủ số hoàn trả đại pháp, quả nhiên lợi hại. Trên đời thật không ngờ thần kỳ pháp thuật, ta cái này thiệt tỏi lớn, an không an. Bất quá, ngươi pháp thuật kia, có lẽ chỉ hạn phản kích năng lượng công kích ta. Nếu như vật lý công kích, lại thì không cách nào phản kích rồi. Tần lang vốn chỉ là nói mò nhạn, ai biết thiết vô tình vậy mà tưởng thật. Còn đối với cái này, có lẽ có công pháp đã tiến hành một phen phân tích, mà tần lang tự nhiên rất là phối hợp. Trên mặt đại biến, một bộ làm sao ngươi biết bộ dạng? quả nhiên, thiết vô tình trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, hắn tuy nhiên chật vật không chịu nổi, nhưng là kỳ thật cũng không có bị quá nặng thương thế, hắn cũng có thể cảm giác được, bổ tới trên người mình lôi điện, uy lực cũng không phải đặc biệt cường đại, đại khái cùng mình phá thiên lôi truy thi triển ra lôi điện công kích uy lực tương đương, thiết vô tình cũng không biết, cũng không phải tần lang không muốn làm cho lôi điện uy lực lớn một chút, chỉ là tần lang luyện hóa thiên kiếp là thiên tâm chi kiếp thiên kiếp, uy lực xác thực có hạn, dùng để hù dọa người coi như cũng được, muốn nó đi đánh một cái nửa bước thiên nhân, cái kia xác thực có chút ép buộc. Sở Dĩ có thể đem Thiết vô tình chém thành hiện tại dáng vẻ ấy, hay vẫn là lại gần phía trước hấp thu phá thiên lôi truy lực lượng. Ngoài đó, Thiên Kiếp a, trông thấy chưa? Ngươi nếu lợi hại điểm, hôm nay có thể đánh chết hắn rồi. Ngươi cho lão tử không chịu thua kém điểm, sớm chút tiến hoa. A. Tần Lang bi vẫn hướng về phía động thiên ở bên trong Thiên Kiếp gào lên. Thiết vô tình xem Tần Lang mặt sắc lúng túng, tự cho là xem thấu Tần Lang, đáp ý hừ nhẹ một tiếng. Phá thiên truy vung lên, tia sáng trắng xen lẫn tối như mực thân thể, hướng phía Tần Lang phi thân mà đi. Đã ngươi có thể phản kích năng lượng công kích. Ta đây nhìn ngươi như thế nào, ứng đối của ta thiếp thân công kích. Phải biết rằng, cận chiến mới là của ta mạnh nhất thủ đoạn. Thiết vô tình lạnh lùng nói, lời còn chưa dứt, hắn đã đi tới tần lang trước người, tay phải đại truy vung mạnh, đánh tới hướng tần lang đầu, tay trái đại truy quét qua, theo bên cạnh đánh tới hướng tần lang thân thể. Thiết vô tình động tác thật nhanh, thế nhưng mà tần lang động tác nhanh hơn, chẳng biết lúc nào, tần lang trong tay đã nắm một căn hắc sắc quỷ dị trường côn, đúng là chấn ma trụ co lại hóa mà thành. Chấn ma trụ tại tần lang thao túng phía dưới có thể biến ảo thành bất luận cái gì tạo hình, giờ này khắc này, chấn ma trụ biến hóa thành một cái t hình chữ. Ken ken, Tần Lang tay phải nắm côn, cái kia dựng lên, Trần Thiết vô tình tay trái phá thiên truy quét kích, cái kia quét ngang, Trần phá thiên truy lệnh kích. Thiết Vô Tình trừng mắt, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến tạo hình như thế kỳ lạ vũ khí, nhìn về phía trên, có chút giống một bà xà ben, đúng vậy, tựu là một thanh xà ben. Thiết Vô Tình hữu ý vô ý hừ một tiếng, một tiếng này lại làm cho Tần Lang cho đã nghe được. Con em ơi, ngươi mỏ mâm nhà, cái này mẹ nó ở đâu là xà ben rồi hả? Người con mẹ nó mới dùng sả ben đường vũ khí đây này. Tần Lang giận không kềm được mắng lên đường đường chấn ma trụ lại bị người nói thành là một thanh xà beng. đừng nói tần lang không cách nào tiếp nhận, mà ngay cả chấn ma trụ bản thân cũng không cách nào tiếp nhận. chó má, lao tử vũ khí là phá thiên lôi truy. thiết vô tình hôm nay không biết bị mắng bao nhiêu lần, trong bụng đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, lập tức cũng mắng lên. song truy vung mạnh được vụ vụ xé gió. truy con em ngươi, ca ca ngươi lưới sắt lan không có đầu, ngươi nha càng không đầu, cái này ni mã là xà beng à? tần lang thân hình lói lên, trong tay trấn ma trụ đã huyễn hóa thành bình thường trường côn, côn tiêm nhảy lên, đối diện thiết vô tình lại đóa hèn hạ thiết vô tình kinh tê một tiếng xong truy hộ đúng quẩn cả người như là một chỉ trứng tôm đồng dạng cong lên bối chọn đúng quần trường côn là chặn thế nhưng mà cái kia lực lượng khổng lồ lại đem thiết vô tình thân thể chọn bay lên cái này vẫn chưa xong cái kia hát sát trường côn vậy mà đột nhiên biến chứng rồi hơn nữa trở nên phi thường mềm mại cuốn quanh tại hai thanh phá thiên truy bên trên tiến tới trèo đã đến thiết vô tình trên cánh tay sau đó đánh cho một cái kết đem thiết vô tình hai tay trói lại dám nói lao tử hèn hạ vậy lao tử tiểu hèn hạ cho người xem xem độc long toàn. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, hai tay vừa để xuống, chấn ma trụ cái này một đầu cũng nhanh chóng và mèo, lại rẽ vào một chỗ ngập nhì, như một đầu độc xà một loại, nhắm ngay Thiết Vô Tình Cúc Hoa. Ba mẹ nó, không mang theo như vậy đấy. Thiết Vô Tình vừa sợ vừa giận hô to lên, hai tay dốc sức liều mạng dùng sức nhi, nhưng không cách nào dễ duỗi chấn ma trụ trói buộc, mắt thấy sẽ bị bạo cúc, Thiết Vô Tình hai chân mạnh mà giao nhau kẹp chặt, gắt gao thủ hộ lấy Cúc Hoa. Thế nhưng mà, một cá nhân tu vi bất kể như thế nào cao cường, ai cũng sẽ không biết không có chuyện đi tu luyện bờ mông a loại này thời điểm bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được tần lăng cái kia một khóa muốn bạo cúc tâm chỉ thấy chấn ma trụ đột nhiên tiểu thu nhỏ lại trở nên chỉ có tú hoa trầm một loại lớn nhỏ theo thiết vô tình giữa hai chân trong khe hẹp chui đi vào trở chui vào thiết vô tình cúc hoa chỗ lúc đột nhiên thoáng một phát trở nên nước trừng cánh tay phẩm trước mạnh mà vừa chui đột phá thiết vẻ mặt vô tình lập tức ngấp trệ con mắt càng trừng càng lớn miệng cũng càng ngày càng đại tại như vậy trong nháy mắt thiên địa hoàn toàn yên tĩnh a một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm âm thanh theo thiết vô tình trong miệng truyền ra như là sấm dậy đất bằng một loại tại trung cấp lôi đài trong không gian qua lại không ngừng phiêu đãng sở hữu nghe thế rú thảm âm thanh người cũng nhịn không được cúp hoa siết chặt hàm răng đều có chút cay cay nhìn xem thiết vô tình như vậy tê tâm liệt phế bộ dáng những người này thật sự là không cách nào tưởng tượng cái loại nảy tư vị cái tiêu tư vị có thể không so với bình thường mùi vị không có bản thân nhận thức qua người thì không cách nào miêu tả đấy cho nên đại gia hỏa đều chỉ có thể tỏ vẻ đồng tình ai đều không thể cảm động lây cái này cái này cự khanh quá đắt một cái người vây xem nhẹ răng trợn mắt thấp giọng lẩm bẩm nói nói chuyện đồng thời Nhịn không được đưa thay sở sở cái mông của mình, lập tức đánh cho dùng mình một cái, thiết vô tình quá thảm rồi. Lúc này mặc kệ hắn có nhiều vô tình, Đời này đều quên không được cự khanh rồi. Lần thứ nhất hiến đi ra, chúng thân khó quên a. Có người tắt thì bắt đầu nói đến ngồi trâm trọng, nhìn có chút hả hê. Lúc này hắn te đến thảm rồi, cho dù cuối cùng hắn đem cự khanh giết đi, hắn đời này cũng không ngẩng đầu được lên rồi. Xong rồi a, xem tình thế bây giờ, cự khanh thế nhưng mà chiếm cứ thượng phong a, ngươi không thấy thiết vô tình cứng ngắc bộ dạng, căn bản không có cách nào nhúc đích. Đúng vậy, động thoáng một phát càng thâm nhập một phần. Thế nhưng mà bất động, cứ như vậy một mực bị bạo lấy. Cái này cự khanh, thật là một cái hung ác nhân vật à, không thể chơi vào, tuyệt đối không thể chơi vào. đang xem cuộc chiến người nghị luận nhau nhau, phía trước bọn hắn còn đồng tình tần lang, hiện tại đã hoàn toàn trái ngược, đồng tình thiết vô tình có khối người. những cái này đặt cược độ chiến trọng tài tất cả đều há hốc mồm như rồi, ai đều không ngờ rằng tình hình chiến đấu vậy mà hội hướng phía như vậy một cái phương hướng phát triển, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi long tranh hồ đấu, ai biết lại có điểm giống là một hồi trò khơi hải. Vốn là thiết vô tình bị chính mình thi triển đi ra lôi thuộc tính lực lượng chém thành cho bụi, sau đó dùng sét đánh không kịp bưng thai trộm chung nhi nhiều người biết tới xu thế bị cự khanh cái kia quái dị vũ khí cho thông đít. Ba mẹ nó, cái này cự khanh ngoan độc, không thể tưởng được lao từ nay nhận xem nhìn lầm rồi, sớm biết như vậy tiểu mua hắn có thể thắng rồi. Lỗ lớn lô lớn rồi, thiết vô tình quá vô dụng, đường đường nửa bước thiên nhân vậy mà lọt vào như thế lang lục. Nay nhật một trận chiến, sẽ là hắn một tiếng ngắc ngộng, không cách nào vượt qua tâm ma. Hắn cả đời này đại khái là dừng bước tại này rồi. Ngoan đó lúc này lại để cho mấy người các ngươi lợi nhuận thảm rồi, sớm biết như vậy ta tiểu không đánh bạc. Ha ha ha, ta mới vừa nói cái gì kia mà? Người không thể xem bên ngoài, không có nghĩ đến cái này cự khanh lớn lên có chút hèn mọn bị ổi, buồn sự ngược lại cũng không tệ lắm, thủ đoạn càng là hèn mọn bị ổi. Bất quá cái này cái này cự khanh có thể phiền toái, vốn là đào thải thiết nam, vậy cũng được việc nhỏ nhi, dù sao cũng là loại võ, bị loại bỏ rất bình thường, nhưng là bây giờ lại lăng nhục thiết vô tình, này bằng với là biến tướng đem người phế ngay lập tức. Cái này nhưng làm thiết ra người cho đắc tội thảm rồi. Thiết Lão Quỷ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hắn là nổi danh bao che khuyết điểm a. Thiết lao Quỷ không từ bỏ ý đồ thì phải làm thế nào đây? Nếu như như thế thực lực, nói không chừng có thể đoạt được Ngân gia cấp bậc đệ nhất danh, đến lúc đó sẽ tiếp nhận Đại tướng quân tự mình dạy bảo. Thiết lao Quỷ lại có thể loại hắn gì? Mau nhìn, Thiết vô tình triệt để phát điên rồi, hắn muốn cùng cự khanh dốc sức liều mạng rồi địa bộ này là muốn đồng quy vu tận a. Thiết vô tình xác thực phát điên rồi, như thế vô cùng nục nhã, làm hắn sống không bằng chết. Hắn hận không thể trực tiếp từ bảo mà vong được rồi, nhưng là coi như là phải chết cũng muốn kéo lên cự khanh cùng tiến lên đường. Chương 566, kịch chiến. Thiết Vô Tình cảm thấy, chính mình cả đời tên tuổi anh hùng tất cả đều hủy ở cự khanh trên tay rồi. Từ nhỏ, hắn tiểu sinh hoạt tại Vô Tận Tán Dương trong tiếng, thuận buồn xuôi gió xuôi dòng, tại trên việc tu luyện, cơ hồ không có gặp được quá lớn khó khăn. Về sau đã vượt qua Thiên Tâm chi kiếp, đã trở thành Thiên Tâm cường giả, gia nhập chúa tể quân đoàn, theo một cái nho nhỏ đồng giáp chiến sĩ làm lên, quả nhiên là Thiết Vô Tình trong đời nhất huy hoàng kinh nghiệm bắt đầu. Thiết Vô Tình trên chiến trường lập được chiến công hiển hách, tại một lần tinh tế đại chiến chính giữa, Hắn dùng đồng giáp chiến sĩ thân phận chém giết quân địch đồng đẳng với ngân giáp chiến sĩ cấp cái khác hàng lâm, đương nhiên nổi tiếng. Cùng lúc đó, thiết vô tình tu vi rất nhanh tăng trưởng, rất nhanh thì đến được thiên tâm cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa bởi vì công hơn chắc tuyệt, thiết vô tình được phá cách để bạn trở thành ngân giáp chiến sĩ. Trên chiến trường, thiết vô tình chém giết lấy ngàn mà tính được nhân. Phải biết rằng, tại chiến tranh giữa các hành tinh ở bên trong, thấp nhất cấp bậc chiến sĩ cái kia đều là thiên tâm cấp bậc a. Rốt cuộc tại 100 năm trước, thiết vô tình lần nữa đột phá, đã trở thành nửa bước thiên nhân cường giả lúc ấy quân đoàn chuẩn bị đặc biệt để bạt hắn vi hoàng kim chiến sĩ, ai biết thiết vô tình vậy mà trực tiếp cự tuyển, còn thả ra hào nôn, muốn tại quân đoàn hội thảo bên trên đoạt giải nhất tuần trước, không có người hoài nghi thiết vô tình thực lực, ai cũng biết hắn là nhất định trở thành hoàng kim chiến sĩ người, hơn nữa tiền đồ vô lượng, tiềm lực vô hạn, tại tương lai vô cùng có khả năng trở thành chúa tể quân đoàn cao cấp tướng lãnh. một khoa mềm rủ xuống bay lên ngôi sao mới a, cỡ nào sáng chói, cỡ nào chói mắt, thế nhưng mà tiệu là như vậy một khoa ngôi sao mới, lúc này nay nhật lại bị một cái không có danh tiếng gì cự nhân tộc chiến sĩ cho bạo cư rồi dung một căn tối như mực gậy gộc, không lưu tình chút nào cho phát nổ. Bí mật cũng là mà thôi, coi như là khốn đủ, coi như là lăng đủ, cái kia cũng chỉ có tự mình một người biết rõ. Nhật sau buồn sự luyện đã đủ rồi, lại gấp trăm lần nghìn lần trả thù trở lại là được rồi. Thế nhưng mà, đây là đang trước mặt mọi người à? Hơn nữa còn là tại 500 năm một lần quân đoàn hội tháo trung cấp trên lôi đài, hơn nữa còn là tại chính mình khẩu suất cuồng nôn muốn xé đối phương miệng điều kiện tiên quyết bị phát nổ. À à à, thiết vô tình trong đầu chống giống, hoặc là nói đã sắp nổ. Hắn không cách nào tưởng tượng sau này thời gian làm như thế nào vượt qua, coi như là hiện tại, hắn tự hồ cũng có thể cảm nhận được người chung quanh xem chính mình ánh mắt kỳ dị, làm hắn như đứng ngồi không yên. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Thiết Vô Tình trên người, bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, hai tay lập tức liền rẽ rủa chấn ma trụ chói buộc. Chấn ma trụ cũng không khỏi không tạm lánh núi nhọn, rất nhanh rút về tần lang trong tay. Tần lang tay cầm chấn ma trụ, thân hình không ngừng lập lòe, rời xa cuồng bạo thiết vô tình. Khá lắm, muốn phải liệu mạng a, về phần sau. Tần lang thấp giọng nói thầm lấy nhìn xem thiết vô tình trên người mãnh liệt năng lượng chấn động tần lang trên mặt cũng có một tia ngưng trọng phá thiên lôi truy chiến thần mặt giáp thiết vô tình hét lớn một tiếng song truy đối kích quanh một tiếng nổ tung hóa thành đầy trời thanh quang rồi sau đó những này thanh quang tất cả đều tụ tập tại thiết vô tình trên người biến thành một thân thanh sắc chiến giáp cái này cái búa còn có thể biến hình tần lang lập tức cả kinh kinh ngạc hô xem ra cái này phá thiên lôi truy đã đạt đến thượng phẩm linh khí đỉnh phong đã sắp đạt tới khí trình độ động linh rất nhanh nói chỉ có khí mới có thể biến ảo hình thái sao Tần Lang hỏi: Theo lý mà nói là như thế này đấy. Một kiện pháp bảo từ lúc tạo ra lỗ lúc, hình thái một loại đều sẽ không phát sinh biến hóa. Kiếm vĩnh viễn đều là kiếm, không có khả năng biến thành đao. Nhưng là cũng có ngoại lệ, nếu như pháp bảo đẳng cấp đạt đến thánh khí cấp bậc, như vậy có thể biến ảo tồn tại hình thái. Động Linh nói ra, có thể là của ta Bạch Kim kiếm không cũng có thể biến hóa hình thái sao? Tần Lang nhìn nhìn tay mình trên cổ tay kiếm văn, lập tức có chút buồn bực. Đó là bởi vì Bạch Kim kiếm cũng không phải nhân công chế tạo đi ra pháp bảo, nó là một cái sừng, Bạch Kim độc giác thú trên trán một sừng có thể theo tâm ý của ngươi biến ảo bất luận cái gì hình thái, Kiều đao, ngươi thử xem, xem hắn có thể hay không biến thành mắt khác hình thái. Động linh nói ra, như thế, tần lang bừng tỉnh đại ngộ, ngấp lại cũng thế, bạch kim giác có thể biến hóa thành bất luận cái gì hình thái vũ khí, mà Kiều đao lại chỉ có thể dùng đao trạng thái tồn tại. cho nên nói, thiết vô tình phá thiên truy đã đã vượt qua thượng phẩm linh khí, mà vẫn còn thanh khí phía dưới, hẳn là tuyệt phẩm linh khí phẩm chất rồi. Động linh nói ra, ba mẹ nó, ngươi trước kia không phải cho ta thu pháp bảo phẩm chất chỉ có thượng trung hạ tam phẩm sao? Tần Lang im lặng nói, đây chẳng qua là một thứ đại khái khái niệm, pháp bảo phẩm chất trên cơ bản đều là phân chia như vậy đấy. Mà tuyệt phẩm, là đối với ở vào pháp bảo phẩm cấp tầm đó điểm tới hạn một cách nói, tuyệt phẩm linh khí, tự là đã vượt qua thượng phẩm linh khí lại chưa đạt tới hạ phẩm thành khí. Động Linh giải thích nói, nguyên lai like là như vậy à? Bất quá ngươi bây giờ cho ta nói những điều này đều là không có tác dụng đâu. Ngươi xem tên kia, hai mắt hiện hồng, một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng, là muốn cùng ta dốc sức liều mạng A Tần Lang quan sát khí thế không ngừng tăng vọt tiết vô tình, Lũ Lưỡi nói, hắn điệu bộ này cũng không phải là với ngươi dốc sức liệu mạng đơn giản như vậy a." Động Linh sâu kính nói, khí thế của hắn tăng vọt, thế nhưng mà khí tức nhưng có chút bất ổn, hơn nữa ta xem thân thể của hắn, năng lượng trong cơ thể hoàn toàn mất khống chế, ta dám khẳng định, chỉ cần hắn một gần thân thể của ngươi, lập tức sẽ tự bạo, với ngươi đồng quy vu tận. Không đến mức. Ta cũng không có đem hắn như thế nào a, muốn cùng ta đồng quy vu tận à?" Tần Lang Kinh hô lên. Đối với một cái chiến sĩ mà nói, vinh quang lớn hơn hết thảy. Ngươi trước mắt bao người đem người cho cái kia rồi, coi như là giết người về sau cũng không cách nào tại chúa tể quân đoàn chi ở trong có chỗ đứng rồi với ngươi đồng quy vu tận là lựa chọn tốt nhất động linh thở dài nói như vậy lên lời nói ta có phải hay không có chút quá mức tần lang ra mặt coi lại hồi tưởng lại thiết vô tình cũng tiểu khoa trương điểm đến cũng cùng chính mình không có gì thâm cứu lại hận tần lang càng nghĩ càng hối hận ai nha một tiếng hướng phía thiết vô tình hô lớn cái kia thiết minh à ta chỉ là luận bàn luận võ mà thôi nha nếu không cứ như vậy được rồi ngày hôm nay tính toán ngươi thắng cái kia trọng tài tại nơi nào ta chủ động vứt bỏ hống hống hống, tần lang cái kia bỏ quyền quyền chữ còn chưa nói đi ra, thiết vô tình tiểu điên cuồng đại giống lên, giống như một đầu không không chế được giống như ra thú hướng phía tần lang lao đến, vô luận như thế nào thiết vô tình cũng sẽ không khiến tần lang nói ra bỏ quyền hai chữ, nếu không tần lang cũng sẽ bị tống suất trung cấp lôi đài, như vậy mình coi như đã lấy được cuối cùng xuất sắc, cũng sẽ biết biến thành thiên đại chê cười, thiết vô tình trên người chiến giáp phát ra long lánh thanh quang, đã hoàn toàn lấn át thuộc về thân phận của hắn bạch sát hào quang, hắn diện mục giữ thận, trong hốc mắt đã bị một đoàn huyết sắc chỗ thay thế, Đó. tần lang mang to một tiếng đến không kịp né tránh, chỉ phải là đem hai tay hộ tại đầu phía trước, trọi cứng thiết vô tình hai đấm xuất kích. Phanh. Tần Lang thân thể như là đạn pháo đồng dạng bị đánh được bắn nhanh mà ra, vướt vướt có chút run lên hai tay, Tần Lang thừa cơ thay đổi thân hình, hướng phía xa xa bay đi. Mà Thiết vô tình tự nhiên sẽ không bỏ mặc Tần Lang chạy thục mạng, thanh quang sắp vỡ, theo sát tại Tần Lang sau lưng. Cái này Thiết vô tình chẳng lẽ không phải nhân loại sao? Vì cái gì ta cảm giác hắn hiện tại trạng thái như là cuồng bạo đồng dạng. Tần Lang hô to lên. Thằng này hẳn không phải là nhân loại. Tốc độ của hắn thật nhanh đã nhanh muốn đuổi kịp ngươi rồi, tránh mau a! Động linh kêu lớn lên, à, tần lang cả kinh, tốc độ vẫn luôn là tần lang tự cho là ngạo, liền mặc vào huyết phi phong cự sát tại tốc độ bên trên đều không kịp tần lang. Thế nhưng mà cuồng bạo trạng thái ở dưới thiết vô tình vậy mà lập tức liền đuổi theo tần lang. chết, thiết vô tình thú tính thanh âm theo tần lang sau lưng vang lên, hắn vậy mà trực tiếp từ phía sau đem tần lang cho gắt gao ôm lấy. không tốt, thằng này thật muốn tự bạo a! Tần lang quát to một tiếng, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng vận chuyển, mười khỏa nguyên khí chi tinh đồng thời bộc phát. Năng lượng chấn động không thể so với Thiết vô tình yếu. Tại tần lang năng lượng cường đại trùng kích xuống, Thiết vô tình vây quanh trong khoảnh khắc liền bị giải khai. Tần lang nhanh chóng quay người, một cước đạp đạp tại Thiết vô tình trên ngực, đem Thiết vô tình một cước cho đạp ra ngoài vài dặm xa. Thiết vô tình nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt thời gian liền từ vài dặm bên ngoài bay đến tần lang trước người, một chỉ đem lấy thanh quang nắm đấm hướng phía tần lang mặt đánh nút lại. Mà lúc này, tần lang vừa mới đá ra đi một cước kia còn chưa kịp thu hồi, chỉ cảm thấy trước mắt thanh quang lóe lên, liền bị Thiết vô tình nắm đấm cho đánh trúng vào. Tốc độ thật nhanh. Tần Lang chỉ tới kịp cảm thán một tiếng, thân thể tựa như cùng giống như sao băng rơi xuống dưới đi. Thậm chí cùng không khí ma sát, tại Tần Lang thân thể mặt ngoài đều sinh ra hòa hoa. Thiết Vô Tình một quyền này tuy nhiên vừa nhanh lại hung ác, nhưng lại không có đối với Tần Lang tạo thành thực chất tính tổn thương. Mặc dù như thế, Tần Lang như trước cảm thấy cái hót có chút phát đau nhức, thậm chí có chút ít mê muội. Thiết Vô Tình đắc thế không buông tha người, dùng càng tốc độ nhanh hạ xuống, trong chớp mắt liền đi tới Tần Lang phía dưới, hung hăng một cước đá vào Tần Lang trên lưng, đem cấp tốc hạ xuống Tần Lang một cước đá lên trời. Cờ giáp Tần Lang vậy mà có thể rõ ràng nghe được chính mình phần eo phát ra thanh âm, một cước này đau đến hắn nhè răng trợn mắt, nước mắt đều nhanh chảy ra rồi. Của ta lão eo, cái này bên hông bàn đều cho đá trở rồi. Rầm rầm rầm phanh, trong thiên địa vang lên từng tiếng mãnh liệt tiếng va chạm, đều là Thiết vô tình nhất quyền nhất cước đập nện tại Tần Lang trên người phát ra ra thanh âm. Giờ phút này Tần Lang, tựa như một trái bóng da đồng dạng bị Thiết vô tình đánh cho trên trời dưới đất, đông tây nam bắc khắp nơi tán loạn, căn bản không có sức hoàn thủ. Mà mỗi khi Thiết vô tình muốn đem Tần Lang ôm lấy thời điểm. Tần Lang trên người đều bộc phát ra mãnh liệt năng lượng trùng kích, làm cho Thiết Vô Tình đồng quy vô tận nghĩ cách không cách nào áp dụng. Dần ra, tại thời gian giải toàn lực bạo dưới tóc, Thiết Vô Tình cũng có một tiêu kiệt lực, công kích Tần Lang tốc độ thời gian dần trôi qua chậm lại. Phen này điên cuồng công kích, thấy tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng đều biết Thiết Vô Tình cường, nhưng là ai cũng không thấy Thiết Vô Tình bộc phát toàn bộ thực lực ý lực, hôm nay chứng kiến Tần Lang bị Thiết Vô Tình hết hành hạ, nguyên một đám chỉ có thể là cuồng nuốt nước miếng. Mà ngay cả trọng tài đều thấy không ngừng lắc đầu, không biết là vi Thiết Vô Tình thực lực chỗ sợ hai tháng phục hay vẫn là tại vì Tần Lang tao ngộ chỗ thương tiếc. Phanh, Thiết Vô Tình hai chân đồng thời giẫm đạp tại Tần Lang trên người, lực lượng cường đại khiến cho Tần Lang thân thể như là truy lạc giống như sao băng hướng đại địa rơi đi, còn lần này, Thiết Vô Tình không có lại tiếp tục truy kích, mà là treo ở không trung, nhìn xem trên người Tần Lang, người không ngừng phập phồng, hiển nhiên có chút mệt mỏi rồi. Đông, Tần Lang thân thể hung hăng nện vào đại địa phía trên, ném ra một cái vừa sâu vừa lớn cự khanh, mà Tần Lang thì là bốn ngã chỏng vó nằm ở cự trong hầm, vẫn không nhúc đích. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cự trong hầm gắt gao chầm chầm vào tần lang, lại thật lâu không thấy động tĩnh. trong hư không, sở hưu đang xem cuộc chiến trọng tài tại đã trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, nguyên một đám đều là tiếc hận. ai, thật vất vả ra một cái toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người, lại dùng kết cục như vậy xong việc, thật sự là đáng tiếc ca. thiết vô tình đích thật là một thiên tài, nếu là hắn có thể khiêng qua cái này đoạn kinh nghiệm chỗ mang đến cũng đủ, đến nhật thành tựu bất khả hạn lượng A. cái tiêu cự khanh tuy nhiên tại ngân giáp cấp bậc trong tính toán bên trên vô địch cường đại, nhưng là so về tu vi đạt đến nửa bước thiên nhân thiết vô tình, như cũng là kém chút ít ta. Lão tiểu tử, ta nhìn ngươi được xuất thủ, Thiết Vô Tình chắc chắn sẽ không buông tha Cự Khanh, hắn nhất định sẽ giết hắn đi. Đúng vậy, Cự Khanh cũng coi như một thiên tài, dùng thiên tâm tu vi có thể đem nửa bước thiên nhân bước đến loại trình độ này cũng coi như kinh tài diễm diễm rồi. Ngươi sẽ không tùy ý hắn bị Thiết Vô Tình giết chết. Ồ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, chúng ta thế, nhưng mà có một hồi vấn bài, hôm nay Thiết Vô Tình thắng lợi rồi, chúng ta cũng thắng a nhanh, lão tiểu tử, đem bảo bối đều lấy ra. Tất cả im miệng cho ta. Bị gọi là lão tiểu tử trọng tài đột nhiên hét lớn một tiếng, nếu không là thật sự là quá ồn rồi. Hắn đều lười được phản ứng những cái kia liễu giễu trọng tài. Lao tiểu tử trọng tài nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cự khanh chính giữa cự khanh, mỗi chữ mỗi câu nói, còn không có chấm dứt đây này. Chương 567, huyết sát đan. Thiết Vô Tình Lang không đứng thẳng, lạnh lùng chằm chằm vào cự trong hầm vẫn không nhúc nhích tần Lang. Lông ngực của hắn kịch liệt phập phùng lấy, hiện nhiên là bởi vì lúc trước đối với tần Lang một trầu điên cuồng công kích làm cho Tiêu Hao có chút được lớn, khí tức cũng càng thêm hỗn loạn. Chết đi. Thiết Vô Tình gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt hít một hơi, thân thể rồi đột nhiên rất nhanh hạ xuống hướng phía cự khanh bên trong đích tần lang hung hăng lập tới. Cùng lúc đó, thân thể của hắn rất nhanh trở nên bành trướng, trong thiên địa năng lượng toàn bộ bị hắn hít vào trong cơ thể. không tốt, thiết vô tình muốn tự bạo. lão tiểu tử trọng tài hét lớn một tiếng, thân hình lẽ lên liền từ trong hư không đi ra, tựa như tiêu chớp hướng phía thiết vô tình bắn nhanh mà đi. thế nhưng mà thiết vô tình tốc độ nhanh vô cùng, lão tiểu tử trọng tài căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể lực bất tòng tâm. nếu như lưỡng một thiên tài đều tại mí mắt của mình tử dưới đấy chết rồi, hắn tuyệt đối khó từ hắn tội trạng. Không chỉ có sẽ gặp đến quân đoàn cao tầng trách phạt, mà ngay cả Thiết vô tình cái kia ngoan cố Lão Ba cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ đấy. Thiết vô tình, mau dừng lại đến. Lao tiểu tử trọng tài hét lớn một tiếng, chấn đắc thiên địa đều sáng ngời bắt đầu chuyển động. Thế nhưng mà Thiết vô tình chẳng quan tâm, cùng Tần Lang đồng quy vu tận là hắn duy nhất có thể tiếp nhận kết quả. Cương giả vinh quang khiến cho hắn không cách nào tại thụ này đại nhục về sau còn có thể sống tạm hậu thế, chỉ có vừa chết mới có thể giữ lại hắn cả đời tên tuổi anh hùng. Nhưng vào lúc này, nam ở cự Khanh chính giữa Tần Lang mở cho mắt. Khắc sâu vào hắn tầm mắt chính là càng ngày càng gần trở nên như là đại bóng da đồng dạng thiết vô tình. Đồ vô dụng, đã bị điểm ngăn trở sẽ chết muốn sống đấy. Ngươi muốn chết chính mình đi chết là được rồi, đừng kéo lên ta." Tần Lang đại mang lên, hai tay trên mặt đất mạnh mà vỗ, thân thể rất nhanh bắn lên, nộ giống lên. Tần Lang thân thể rất nhanh trở nên khổng lồ đứng dậy, làn da cũng biến thành sâu lục sắc, cái kia khuôn mặt cũng không hề là chính bản thân hắn mặt, mà là chân chính cự nhân tộc chiến sĩ cự khanh gương mặt. Cùng ngay, Tần Lang hét lớn một tiếng, như ngọn núi năm đấm hướng phía thiết vô tình hung hăng đập tới một quyền liền đem Thiết vô tình ném ra đi thật xa. Thiết vô tình gặp đồng quy vu tận nghị cách lần nữa thất bại, thân thể tại nện lui trong quá trình tựu khôi phục bình thường. Phiên cổn vô số chuyển về sau, đứng vững vàng thân thể. cứ như vậy một quyền, Thiết vô tình trên người thanh sắc chiến giáp vậy mà xuất hiện vết rách, phải biết rằng đây chính là phá thiên lôi truy biến ảo chiến giáp, tuyệt phẩm linh khí cấp bậc phá bảo, lại bị Tần Lang một quyền đánh ra vết rách. nhìn xem chiến giáp vết rách, Thiết vô tình xuất hiện ngắn ngủi lót vừa rồi Tần Lang một quyền kia, thiếu chút nữa đánh cho Thiết vô tình có chút không thở nổi, trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuộn thiếu chút nữa tiểu một ngụm máu tươi phun ra, hơn nữa tổn hại chiến rắp xuống, thiết vô tình xương sườn đã chặt đứt vài căn, đứt gãy cốt đầu đâm vào phổi, làm cho thiết vô tình hô hấp đều có chút khó khăn. không chỉ có như thế, liền ngũ tạng lục phủ cũng nhận được chấn động, xuất hiện nội thương. bị thương ngoài ra đều là chuyện nhỏ, thiết vô tình thoáng vật khí, hùng hồn năng lượng liền đem bẹ gây xương sườn chữa trị khỏi hẳn. thế nhưng mà bị hao tổn ngũ tạng lục phủ lại không phải một lát là có thể chữa trị đấy. lao tiểu tử trọng tài thấy thế, treo ở ngực bên trên thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. bất quá hắn cũng không dám cách quá xa rồi. Thắng đã đến gần chút ít, dự phòng xấu nhất tình huống phát sinh. Tỷ thí còn chưa kết thúc, ta vẫn không thể ra tay can thiệp. Hai người này thật sự là gấp chết người rồi, ai chết đều là thiên tổn thất lớn a. Lão tiểu tử trọng tài trong nội tâm suốt ruột hô. Chứng kiến tần lang hiện tại bộ dáng như vậy, thiết vô tình lập tức cả kinh, chịu đựng trong cơ thể kịch liệt đau nhức, trầm thấp quát, lục cự nhân. Đây không phải là quá ngày mai cự nhân tộc nhánh núi sao? Chẳng lẽ ngươi là quá ngày mai kích nở mảnh? Chê cười, ai nói ta là lục cự nhân rồi hả? Bởi vì ta lớn lên lục sao? Ta đây nếu là có cánh có phải hay không đã nói lên ta không phải người là yêu thú rồi hả? Tần Lang cười lớn một tiếng, lập tức hai tay mở ra, sau lưng xuất hiện một đôi kim sắc cánh chim, nhẹ nhàng mà vung về, thân thể cũng theo cánh chim vung về tần suất cao thấp di động. Ta không quản ngươi là ai, nay nhật ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiết vô tình gầm nhẹ một tiếng, bàn tay một phen, một khỏa huyết hồng sắc đan dược xuất hiện trong tay, rồi sau đó không chút do dự nuốt xuống. Huyết sắc đan. Thiết vô tình, ngươi điên rồi sao? Gặp Thiết vô tình ăn vào này huyết sắc đan dược, Lão tiểu tử trọng tài lập tức hét lớn. Xa, xa đang xem cuộc chiến mọi người cũng nguyên một đám mặt sắc đại biến, lại một lần nữa thối lui đến chỗ xa hơn, một bộ hoảng sợ vô cùng bộ dạng. Huyết sát đan, là cái gì dốc sức liệu mạng đan rực sao? Tần Lang thấp giọng lẩm bẩm. Cự Khanh, ngươi lập tức lui ra, ta đến ngăn lại thiết vô tình. Lao tiểu tử trọng tài đối với Tần Lang lớn tiếng quát. Tại sao phải lui ra? Tần Lang kinh ngạc hỏi. Huyết sát đan là tuyệt thế yêu ma huyết sát đại đế luyện chế độc đan, an vào về sau tu vi tại 10 tức ở trong hội tăng vọt một cái cấp bậc, nói cách khác, tại kế tiếp 10 tức trong thời gian Thiết vô tình tu vi sẽ đạt tới thiên nhân cảnh giới, ngươi căn bản không cách nào ngăn cản. Lão tiểu tử trọng tài bay đến tần lang trước người, hán khí thế trên người cũng thời gian dần trôi qua thích phóng ra, hắn vậy mà cũng là một vị thiên nhân cường giả. Như vậy đan dược tác dụng phụ cũng không nhỏ. Thần lang lông mày nhéo một cái, ngưng trọng nói: Dược hiệu qua đi, người dùng tu vi sẽ sụt hai cái cấp bậc, thì ra là tại đạt được ngắn ngủi thiên nhân tu vi về sau, thiết vô tình tu vi sẽ sụt đến thần tâm cấp bậc. Lão tiểu tử trọng tài trong lời nói mang theo một tia trầm trọng, thiết vô tình ăn vào huyết sát đan cũng đủ đại biểu cho một thiên tài như vậy vẫn lạc. Ba mẹ nó, vậy mà sẽ có loại đan dược này. Tần Lang kinh hô lên, cái này đan dược cũng thuộc loại châu bò rồi, ăn vào về sau vậy mà có thể lăng không tăng lên một cấp bậc. Bất quá tác dụng phụ cũng đầy đủ bá đạo, vậy mà trực tiếp sụt lưỡng cấp bậc. 3000 năm trước, chúng ta Mạc Lâm Tinh, biển đột nhiên xuất hiện một đầu tuyệt thế phong ma, tự xưng huyết sát đại đế, tu vi cường đại vô cùng, thị sát khát máu thành tính, gặp người liền liền giết. Chúa tể tinh nhiều lần phái quân đoàn đối với hắn tiến hành thảo phạt, tất cả đều gãy kích mà quay về. Về sau hay vẫn là đại tướng quân tự mình dẫn binh thảo phạt, mới đưa cái kia huyết sát đại đế chém giết. Cái này huyết sát đan đúng là cái kia huyết sát đại đế chỗ luyện chế, thảo phạt thời điểm huyết sát đại đế liền nuốt 10 khỏa huyết sát đan, tu vi tăng vọt đến trình độ kinh người, liền đại tướng quân đều bị thụ chút ít thương. Lao tiểu tử trọng tài thồn tức nói, mà 2000 năm trước, chẳng biết tại sao nguyên nhân, huyết sát đan luyện chế phương pháp chảy ra đi ra, một ít lợi hại luyện đan sư vậy mà đem huyết sát đan luyện chế thành công. Bất quá về sau chúa tể tinh hạ lệnh, cấm bất luận kẻ nào luyện chế huyết sát đan, không biết thiết vô tình là như thế nào đạt được đấy. Nghe trọng tài, Tần Lang trong đầu vậy mà xuất hiện cái tia huyết sát đại đế tùy ý giết chóc, vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật cảnh tượng. Cuối cùng nhất chỉ có Mặc Lâm Tinh Hải đệ nhất cường giả, Đại tướng quân Ngọc Long Chiến Thần tự thân xuất mã mới có thể đem hắn chém giết. Chẳng biết tại sao, Tần Lang trong nội tâm đột nhiên có cổ nhiệt huyết sôi trào cảm giác, hắn rất muốn cùng ăn vào huyết sắt đan thiết vô tình giao giao thủ. Mới tức Thiên Nhân Tu Vi sao? Đúng lúc là ta một cái luyện tập cơ hội, ta ngược lại muốn nhìn Thiên Nhân cường giả mạnh như thế nào. Thần Lang lập tức vui mừng quá đỗi, bên cạnh có một Thiên Nhân cường giả nhìn xem. Đối diện còn có một chỉ có thể duy trì mới tức tiên nhân cường giả, như thế khó được luyện tập cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua rồi. Ngươi trốn xa chút ít, đan dược dược hiệu một phát vùng, thiết vô tình cái thứ nhất khẳng định phải giết ngươi. Lao tiểu tử trọng tài nhắc nhở Tần Lang nói, trọng tài đại nhân. Tần Lang cũng không có đẩy ra, ngược lại là rút nhỏ thân hình về sau, đi tới trọng tài sau lưng, thấp giọng hô, làm gì vậy? Ta không phải muốn ngươi thối lui sao? Ngươi tiểu tử này như thế nào như vậy không nghe mời đến đâu này? Lao tiểu tử trọng tài cau mày nói ra, hiện tại luận võ còn chưa kết thúc ngài tuy nhiên thân là trọng tài nhưng là không thể làm dự luận võ. Tần Lang nói ra, à, lời này của ngươi là có ý gì? Ta là không thể làm dự trận đấu, nhưng là tình huống bây giờ là thủ, ta nếu không phải can thiệp, Thiết vô tình sẽ ở mười tức ở trong đem tại đây tất cả mọi người bộ giết sạch. Tuy nhiên hắn Thiên Nhân Tu Vi chỉ có mười tức thời gian, nhưng là Thiên Nhân cường giả cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy. Trọng tài trầm thấp nói, vậy thì mời trọng tài đại nhân bảo vệ tốt hắn huynh đệ của hắn, đừng cho Thiết vô tình có sẽ thực hiện được là được. Thần Lang đi phía trước bước một bước, đứng ở trọng tài bên cạnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Lão tiểu tử trọng tài sức sở, hiển nhiên có chút nghe không hiểu tần lang trong lời nói hàng nghĩa. Ý của ta là, lại để cho trọng tài đại nhân bảo hộ hắn huynh đệ của hắn khỏi bị hắn hại. Về phần ta cùng thiết vô tình ở giữa luận võ, trọng tài đại nhân ngài cũng không cần can thiệp rồi. Ta muốn hôn tự gặp lại thiết vô tình. Tần lang trịnh trọng chuyện lạ nói. Ngươi là lỗ thay biết hay vẫn là đầu góc bị đánh choáng văng à? Lão tử ngươi đương gió thoáng bên thay à? Ngươi có biết hay không thiên nhân tu vi đại biểu cho cái gì? Là ngươi chính là một cái thiên tâm cấp bậc ngân giáp chiến sĩ có thể đụng vào sao? Ngươi cho rằng ngươi toàn bộ lôi khiêu chiến thành công có thể coi trời bằng vùng rồi hả? Ngươi cho rằng ngươi thiên phú dị bẩm có thể tự cho là? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xa một ít. Lão tiểu tử trọng tài đại mang lên, nước miếng đều nhả đã đến tần lang trên mặt. Ngươi kích động như vậy làm gì vậy? Tần lang lau một cái trên mặt nước miếng, vẻ mặt im lặng nói, ta kích động. Có xa lắm không cút cho ta rất xa. Lão tiểu tử trọng tài lại là một lớp khẩu thủy bùn công kích được tần lang trên mặt. Trọng tài đại nhân, tần lang đột nhiên hét lớn một tiếng, Trình trọng kỳ nói, ta tuyệt đối sẽ không cầm mạng của mình hay nói dỡn. Dùng tu vi của ta bây giờ, thiên tâm cảnh giới không người có thể địch, coi như là nửa bước thiên nhân, có thể chiến thắng của ta cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta biết rõ thiên nhân cường giả cường đại vô cùng, nhưng chính là bởi vì như thế, ta mới muốn lanh giáo một chút. Thiết vô tình có được 10 tức thời gian thiên nhân tu vi, đây là một cái hiếm có tôi luyện cơ hội. Nếu như ta có thể tại trong tay của hắn sống sót, tương lai của ta tu luyện sẽ làm trời an thật. Lao tiểu tử trọng tài vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Lang, hắn thật không ngờ Tần Lang vậy mà sẽ nói ra như vậy một phen đi ra, hơn nữa ngựa khí kiên định, không dung phản bác. Dùng lao tiểu tử trọng tài tu vi hoàn toàn có thể cưỡng ép chói buộc tần lang như vậy tần lang dĩ nhiên là hội ngoan ngoãn lẫn mất xa xa đấy. Đừng nói thiết vô tình chỉ có 10 tức thời gian, cho dù cho hắn một ngày hay hai ngày cũng tổn thương không được tần lang mảy may, bởi vì nơi này có một cái chính nhi bắt kinh thiên nhân cứng giả. Thế nhưng mà lão tiểu tử trọng tài không có làm như vậy, hắn ngắn ngủi suy nghĩ một lát, đối với tần lang nói ra, tốt, chết ngươi cũng đừng trách ta. Nói xong, lão tiểu tử trọng tài liền thối lui đến một bên, đối với mặt khác đang xem cuộc chiến người giống luôn nói, tất cả mọi người tụ tập đến phía sau của ta đến giờ phút này, huyết sắt đan dược hiệu dần dần phát tác, thiết vô tình trên người mạch máu chuẩn bị bạo liệt, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm hồng cả. dưới hai tay rủ xuống, như trụ máu tươi theo cánh tay, dọc theo năm ngón tay, vậy mà tại đầu ngón tay ngưng tụ thành từng khỏa huyết châu tử. lao tiểu tử, ngươi thật sự không ngăn cản, ngươi sẽ không thật sự cho là hắn có thể ở thiết vô tình trong tay sống sót. huyết sắt đan a, thiết vô tình bây giờ có được thiên nhân tu vi a, thiết vô tình là một thiên tài, thế nhưng mà cùng cự khanh so với, hắn tiểu là cái dám a cự khanh nếu chết rồi, ngươi được gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm à? Sở hữu trọng tài đều chất vấn khởi láo tiểu tử trọng tài đến, chỉ tiếc bọn hắn đều không tại nơi này trung cấp lôi đài, nếu không bọn hắn đã sớm xuất thủ. Nói nó, các ngươi có thể hay không đừng nhiều lời nữa. Lão tiểu tử trọng tài gào thét một tiếng, trên mặt hắn biểu lộ cực độ xoan suýt, mà khác sở tài phán nói hắn cũng không phải là không có nghĩ đến. Bất quá, cùng mặt khác trọng tài bất đồng chính là, hắn thấy được Tần Lang trên mặt kiên nghị mà tràn đầy tự tin ánh mắt. Ta tin tưởng hắn, sẽ không chết đấy. Chương 568, suy tính. Tần Lang hôm nay cũng sẽ không còn có bất luận cái gì giữ lại ngoại trừ tà tồn tay phải bên ngoài, đem toàn bộ thực lực đều khiến đi ra. Tại kế tiếp 10 tức tầm đó ở bên trong, thiết vô tình tu vi sẽ tăng vọt đến tiên nhân cảnh giới, cái này đối với Tần Lang mà nói có thể nói là khiêu chiến thật lớn. Giống như là tại vực sâu vạn trượng phía trên giấm dây thép một loại, không để ý tiểu là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nguyên khí chi tinh, bạo bạo bạo bạo bạo bạo. Tần Lang một hơi bạo phát trong cơ thể 1 phần 3 nguyên khí chi tinh, chọn vẹn 50 quả nhan sắc khác nhau nguyên khí chi tinh tại Tần Lang trong đan điền bộc phát, như thủy triều một loại nhanh chóng trướng đầy Tần Lang thân thể. Nhân hoàng phụ thể, địa hoàng tới người. Thiên Hoàng Hà Lâm, ba đạo cự đại kim sắc bóng người tại Tần Lang sau lưng xuất hiện, cho thống khoái nhanh chóng trọng điệp đến Tần Lang trên người, cả người đắm chìm trong một mảnh giữa kim quang. Tàn Quyết, Tần Lang khẽ quát một tiếng, Tàn Quyết lập tức bắt đầu vận chuyển, đem công pháp bên trong Tần Lang chưa lĩnh nội chỗ bổ khuyết nguyên vẹn. Phía trước Tam Hoàng Trọng Điệp còn có một kia bóng chồng, mà thông qua Tàn Quyết bổ sung về sau, Tam Hoàng cùng Tần Lang triệt để dung hợp lại với nhau. Thiên Kiếp, lôi vân phiến cồn. Tần Lang vung tay lên, một mảnh hắc quần quần kiếp vân xuất hiện tại bên trên bầu trời, đông nghịt một mảnh, lên Tần Lang đầu của mình bên trên. Còn đây là hành động bất đắc dĩ, nếu như đem thiên kiếp nhắm ngay thiết vô tình, rất có thể căn bản theo không kịp thiết vô tình tốc độ, vì vậy tần Lang rước khoát dùng thiên kiếp đem chính mình bao trùm, bởi như vậy thiết vô tình muốn công kích chính mình, nhất định phải tiến vào thiên kiếp phạm vi công kích. Thanh Vân kiếm quyết, Hãng Vân quyết, Hãng thiên bật địa, khởi. Thanh Vân kiếm quyết vừa ra, kiếp vân càng thêm mãnh liệt phiên cuộn. Năm đó mây xanh tổ sư tại khôn cùng trong mây sáng tạo ra Thanh Vân kiếm quyết, cho nên nói tại tinh không vạn lý thời điểm Thanh Vân kiếm quyết uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, mà ở mây đen quần quật mưa to mưa lớn thời điểm Thanh Vân kiếm quyết mới có thể phát huy hắn uy lực cường đại nhất. Bất quá, chỉ sợ mây xanh tổ sư cũng thật không ngờ, Thanh Hải tông hậu bối trong hàng đệ tử, sẽ có người đem Thiên Kiếp chi vân cho rằng để cao kiếm quyết uy lực nhân tố bên ngoài. Thật sự là đáng tiếc, nếu như ta có thể học được Thanh Vân kiếm quyết cuối cùng ba tầng khẩu quyết, uy lực không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bất quá tại tàn quyết suy tính phía dưới, ta ước chừng cũng có thể lĩnh ngộ đến Thanh Vân kiếm quyết tầng thứ 7 áo nghĩa. Ngưỡng vân bi quyết, Vân bi quyết, lang Vân quyết, Phúc Vân quyết, Trở mình Vân bi quyết, hám Vân quyết. Đây là Thanh Vân kiếm quyết phía trước 6 tầng áo nghĩa, theo ý nào đó đi lên nói, cũng là một cái không ngừng tiến lên quá trình. Mà tiếp Vân về sau, tự nhiên là đối với Vân triển khai một vòng mới trùng kích. Cho nên, Thanh Vân kiếm quyết tầng thứ 7, nên tự là trùng Vân. Tần Lang đại não cao tốc vận chuyển, không ngừng suy tính lấy Thanh Vân kiếm quyết tầng thứ 7 áo nghĩa, đương hắn nói ra trùng Vân hai chữ về sau, trên bầu trời kiếp vân lại một lần nữa phát sinh biến hóa, kiếp vân phía trên từ đó tâm hướng trung quanh thiên cổn, kiếp vân phía dưới lại tự biên giới hướng trung tâm phiên cổn mà quay về, như thế vòng đi vòng lại. Phản phất có một cổ lực lượng vô hình tại trùng kích lấy kiếp vân. Nhìn thấy kiếp vân biến hóa, Tần Lang đắc ý phá lên cười. Đại não tiếp tục suy tính, giờ này khắc này, phản phất hắn đã hóa thân mây xanh tổ sư, tại vô tận đám mây, tòng linh khai thủy, sáng tạo thanh vân kiếm quyết. Mọi sự vạn vật đều là có nguyên nhân quả liên hệ, vì sao phải trùng vân? Gây nên đương nhiên là muốn phá vỡ tầng mây trói buộc. Tần Lang thấp giọng quát nói. Cho nên, thanh vân kiếm quyết tầng thứ 8 áo nghĩa, cho là phá vân. Phá vân hai chữ vừa ra, không ngừng phiên cuộn kiếp vân ầm ầm nổ tung, nhìn tựa hồ muốn tiêu tán bộ dạng. Tần mây càng ngày càng mỏng manh. Tần Lang cũng không nóng nảy, trong người hùng hồn nguyên khí chống đỡ dưới, tiếp tục suy tính Thanh Vân kiếm quyết kiếm pháp áo nghĩa. Phá rồi lại lập, chỉ có bài trừ cố định gông xiềng lao lung, mới có thể một lần nữa thành lập khởi hoàn toàn mới kết cấu. Thiên địa vạn vật đều là như thế, cho nên, phá Vân về sau, là muốn thành lập mới đích tầng mây. Tần Lang tâm thần khẽ động, đem sở hữu nổ tung kiếp vân toàn bộ trảo nhiếp trong tay, cưỡng ép đem hắn vút về cùng một chỗ. Cái này nhưng đều là thiên kiếp chi vân a, hành xử thiên phạt chi đạo, hôm nay bị Tần Lang dùng Thanh Vân kiếm quyết thúc dục, không ngừng biến ảo hình thái chẳng khác gì là đem hắn kết cấu hoàn toàn đánh vỡ gây dựng lại. Ầm ầm ầm ầm. Thiên Kiếp Chi Vân vốn là hắc cuồn cuộn, đông nghị hướng bầu trời một phương, cho người phi thường trầm trọng cảm giác các bách. Thế nhưng mà tại Tần Lang đem hắn đánh vỡ gây dựng lại về sau, Kiếp Vân vậy mà quá khứ hắc sắc, biến thành nhiều đóa mây xanh. Thanh sắc hay sao? Chẳng lẽ quả là thế, khó trách Mây Xanh Tổ Sư muốn đem kiếm này bí quyết mệnh danh là Thanh Vân Kiếm Quyết. Tần Lang bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm càng ngày càng thông thấu trong sáng. Như vậy, Thanh Vân Kiếm Quyết tầng thứ 9 áo nghĩa, đó chính là mây xanh. Dứt lời vút lên, một mảnh mây xanh tự tần lang đỉnh đầu bay lên, thanh quang bốn sắc chiếu rọi được thiên không đều biến thành một mảnh thanh sắc. thanh quang bên trong mang theo tí tý tần lang đối với thanh vân kiếm quyết cản nộ, khiến cho người ở chỗ này tại thanh quang chiếu sát xuống, dĩ nhiên cũng làm sinh ra một kia càng nộ. rất xa, lão tiểu tử trọng tài nhìn xem một màn này, trong ánh mắt khiếp sợ thần sắc càng thêm đầm đặc. thần quang hiện thế, nộ khắp thiên hạ. đây là trụ cấp công pháp xuất thế lúc mới có thể hiện ra dấu hiệu ai chẳng lẽ hiện tại cự khanh đang tại sáng tạo một loại trụ cấp tuyệt học? điều này sao có thể? lão tiểu tử trọng tài kinh hãi mất sắc vô cùng khiếp sợ nột hô lên. Bất quá thanh âm của hắn chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Hơn nữa phía trước một khắc, hắn đã đoạn tuyệt cùng với khắc trọng tài tâm thần liên hệ, cho nên cái này ở bên trong đã phát sinh hết thảy chỉ có lao tiểu tử trọng tài một người biết rõ. đương nhiên khẳng định còn có thể có một người cũng biết tại đây hết thảy, cái kia chính là đại tướng quân ngọc long chiến thần. Nhưng hắn là một mực chú ý tân lang. Cho dù là đại tướng quân, giờ phút này cũng rốt cục sa biến, ánh mắt khiếp sợ giật vu luôn biểu. Thật là thần tích đấy. Thiên tâm tu vi lại muốn sáng tạo chủ cấp công pháp, quả thực là văn sợ vị văn. Đại tướng quân cảm thán nói, lập tức trên mặt của hắn lại giống như dễ dàng vài phần. Khá tốt, khá tốt, hắn cũng không có chính thức sáng tạo thành công, chỉ là đơn giản hình thức ban đầu mà thôi. Bất quá như vậy cũng đã rất là kinh người rồi. Bởi vì cho dù là ta, muốn sáng tạo một bộ trụ cấp tuyệt học, cũng phải hao phí một phen công phu. Đại tướng quân ánh mắt độc đáo, thấy phi thường chuẩn xác. Tần Lang hiện tại hoàn toàn chính xác không có năng lực sáng tạo ra, tạo ra nguyên vẹn trụ cấp công pháp, bởi vì dùng hắn trước mắt cảnh giới, đã không cách nào đang tiếp tục suy tính vân kiếm quyết tiếp theo tần áo nghĩa rồi. Bất quá kẻ này cũng hoàn toàn chính xác, gan dạ sáng suốt hơn người, vậy mà muốn mượn thiết vô tình tay đến tôi luyện chính mình. Nếu là hắn thật có thể đủ vượt qua cửa hải này, nhật sau đích thành tựu bất khả hạn lượng a. Đại tướng quân lẩm bẩm nói. Đại tướng quân ngài tuổi trẻ thời điểm, có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều a. Một bên câu lũ lao giả thấp giọng nói ra. Ta đó là dính phụ thân đại nhân quang, thực nếu là chỉ dựa vào chính mình, ta cùng với kẻ này cũng tiểu tám lạng nửa cân. Cho dù là hôm nay ta rời xa phụ thân, cũng thủy chung sống ở phụ thân đại nhân quang hoàn phía dưới. Đại tướng quân lắc đầu nói ra. Ngài một ngày nào đó có thể siêu việt phụ thân ngài, ta tin tưởng ngài, thiếu gia. Câu lũ lao giả đột nhiên chịu cải biến đối với đại tướng quân xưng hô. Đại tướng quân nghe nói thiếu gia hai chữ đã có chút ít ngắn ngủi thất thần, sau một lát vừa rồi lắc đầu thở dài, chỉ mong. Lôi đài bên trong, tần lang lang không đứng ở một mảnh mây xanh phía dưới. Thanh vân kiếm quyết, chín tầng áo nghĩa, trước sáu tầng, ngưỡng vân bí quyết, phủ vân bí quyết, lang vân quyết, phúc vân quyết, trở mình vân bí quyết, hám vân quyết, ta học được từ thanh hải tông. Sau ba tầng, Trung vân bí quyết, phá vân bí quyết, mây xanh bí quyết, chính là ta chính mình sáng chế. Dùng thiên kiếp chi vân hoàn thiện thanh vân kiếm quyết, chỉ sợ coi như là mây xanh tổ sư cũng không nghĩ ra. Của ta vân chính là thiên kiếp chi vân, tại thanh vân kiếm quyết trên cơ sở phát triển hoàn thiện, mà nhất sau khi ngưng tụ vân, như cũng là một mạnh thanh sắc. Lần mây xanh không phải kia mây xanh, về sau, tiểu tiêu là thiên thanh kiếm quyết. Bất quá, ta thủy trung cảm thấy kiếm này bí quyết có lẽ còn có tiếp theo tầng áo nghĩa, bất quá ta lại thì không cách nào lại tiếp tục suy tính rồi. Mây xanh tổ sư quả nhiên là kinh tài diễm diễm, sáng tạo ra, tạo ra đến tuyệt học cũng là thầm ảo vô cùng. Khó trách Thanh Hải tông một mực đồn đại Thanh Vân kiếm quyết còn có tầng thứ 10, lại không người có thể tu luyện thành công. Bởi vì muốn tu luyện tới tầng thứ 10, nhất định phải cần siêu việt thiên tâm tu vi mới được. Đợi ta đã vượt qua thiên tâm, ta khẳng định cũng có thể sáng tạo ra, tạo ra Thiên Thanh kiếm quyết tầng thứ 10 áo nghĩa, nhật sau nếu là có thể gặp được Mây Xanh tổ sư, ngược lại là muốn lanh giáo một chút, nhìn xem là hắn Thanh Vân kiếm quyết lợi hại, còn là của ta Thiên Thanh kiếm quyết càng tốt hơn. Tần Lang suy tính Thanh Vân kiếm quyết đằng sau 6 tầng áo nghĩa, cho đến hoàn thiện đến tầng thứ 10, sáng tạo Thiên Thanh kiếm quyết, cái này một loạt động tác nhìn như dài rằng, dặc kỳ thật lại thoáng qua tức thì, trước sau cũng không quá đáng mấy cái thời gian hô hấp tiểu hoàn thành mà lúc này thiết vô tình trong cơ thể huyết sắc đan dược hiệu rốt cục hoàn toàn thích phóng ra toàn thân một mảnh màu đỏ tươi thậm chí cũng triệt để phong ma không còn có bất luận cái gì lý trí duy nhất tín niệm tự là muốn chém giết tần lang hống hống hống thiết vô tình nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía tần lang chạy vội mà đến vậy mà như là giống như giả thu bốn chân chạy như điên trên không trung sệ qua một đạo huyết quang trong chớp mắt một chỉ huyết sắc móng đuốc sắc bén liền đảo hướng về phía tần lang ngực thật nhanh Tần Lang thậm chí không kịp thúc giục Thiên Thanh Kiếm Quyết, huống quyết tầm đó, Chấn Ma Trụ ngưng tụ thành một mặt hắc sắc tấm chắn, đứng ở Tần Lang trước ngực. Cùng lúc đó, Tần Lang nhanh chóng thúc dục Thiên Thanh Kiếm Quyết, hắn cũng không có trực tiếp nhắm ngay Thiết Vô Tình, bởi vì hắn tốc độ thật sự quá nhanh, căn bản bắt không đến, không cách nào tập trung. Tần Lang dứt khoát nhắm ngay lồng ngực của mình, bởi vì nơi đó là Thiết Vô Tình muốn mục tiêu công kích. Phanh! Thiết Vô Tình móng vuốt sắc bén bắt được chấn ma trên tấm chắn, căn bản không có hình thành bất luận cái gì ngăn cản hiệu quả, liền bị chảo nát bấy, rồi sau đó trực tiếp đảo đến Tần Lang trên ngực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thời khắc mấu chốt, Tần Lang nâng lên phải tay trận thiết vô tình huyết sắc móng đuốc sắc bén. Hoa. Huyết sắc móng đuốc sắc bén rốt cục bị ngăn cản số dưới, nhưng là cường đại trùng kích lực khiến cho Tần Lang trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là một quả đạn pháo một loại sau này bạo sắc mà đi. Mà lúc này, vô tận thanh sắc kiếm khí như là mưa như chút nước mưa to một loại đã rơi vào thiết vô tình trên người, một hồi binh binh bàng bàng, vậy mà căn bản không cách nào đâm thủng hắn bên ngoài thân phòng ngự. "Giống." Thiết vô tình gầm lên giận dữ, hai tay mở ra, trên người huyết quang tạc sắc mà ra trực tiếp đem vô tận thanh sắc kiếm vũ toàn bộ đánh tan, rồi sau đó lại một lần nữa chạy như điên hướng tần Lang, như là dã thú giống như mãnh liệt tập mà đến. Móng vuốt sắc bén mạnh mà vẽ một cái, mấy đạo huyết sắc huyết quang hướng phía tần Lang tấn công bất ngờ mà đến, tần Lang căn bản không dám dùng thân thể địa phương khác đi ngăn cản, chỉ phải là thoáng giải khai tay phải phong ấn, lập tức, tà tồn tay phải trở nên như là quả hương bồ một loại lớn nhỏ, mà tần Lang, tắc thì quận mình lấy thân thể, trốn ở tay phải về sau, mặc cho thiết vô tình tập kích, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Chương 569, 10 tức Vô luận là lực lượng hay vẫn là tốc độ, giờ phút này Thiết Vô Tình đều xa siêu việt hơn xa Tần Lang. Quyền thứ nhất, liền đánh bại chấn ma trụ phòng ngự, thứ hai quyền tuy nhiên bị Tà Tôn tay phải ngăn cản xuống dưới, nhưng là lực lượng cường đại như trước lại để cho Tần Lang khó có thể chống đỡ. Mà lúc này, thời gian mới gần kề đi qua không đến một hơi. A phi, Tần Lang thân thể ngược lại chống lấy, trong mồm không ngừng hùng hùng hổ hổ, "Nóa, cái này là thiên nhân cường giả uy lực sao? Quá mẹ nó khủng bố rồi hả. Nếu không phải có Tà Tôn tay phải, một quyền này là có thể đem ta miểu sát rồi." Dị tộc Tà Tôn đẳng cấp tương đương với nhân loại thiên nhân cường giả, nhưng là chân chính chiến đấu đứng dậy, 10 cái thiên nhân cường giả đều không nhất định có thể chiến thắng một cái dị tộc Tà Tôn. Cái này là dị tộc đáng sợ nhất địa phương. Cho dù chỉ là một chỉ tay phải, lại cũng không phải Thiết Vô Tình loại này dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên tu vi có thể đánh tàn đấy. Thiết Vô Tình thần trí tuy nhiên ở vào phong ma trạng thái, nhưng là hắn tuyệt đỉnh bản năng chiến đấu như trước tồn tại, gặp công kích của mình đều bị tần lang tay phải ngăn cản xuống dưới, lập tức tiêu ngừng lại. Giống. Thiết Vô Tình hét lớn một tiếng, hai tay vừa nhấc Tần Lang dưới thân lập tức tựu bay lên từng đạo trùng thiên cuốn máu, đem Tần Lang bay lại. Trong đó một đạo cuốn máu đối diện lấy Tần Lang phía sau lưng, phóng lên trời. Cái này lại là cái quái gì? Tần Lang kêu lên một tiếng, nhanh chóng điều xoay người, dùng tà tôn tay phải nên hướng đạo kia cuốn máu, nhẹ nhàng đụng một cái, thân thể liền thuận thế hướng bên cạnh hơi nghiêng, dán đạo kia cột máu tiếp tục rất xuống. Thế nhưng mà tựu là như vậy nhẹ nhẹ đụng một cái, Tần Lang tay phải tựa như lây dính cái gì cường ngăn mòn tính chất lỏng một loại, vậy mà bước lên từng sợi khói xanh, hơn nữa cảm giác được rõ ràng một cỗ cháy cảm giác. Không tốt, Tần Lang quát to một tiếng có ổn? Trên người mạnh mà buộc phát ra một đạo nguyên khí, thúc giục lấy thân thể hướng phía xa xa bắn nhanh mà đi. Thiết vô tình phảng phất đã sớm biết Tần Lang phản ứng, tại hắn còn chưa chạy ra cột máu phạm vi thời điểm, móng đuôi sắc bén nắm chặt, sở hữu huyết châu nhanh chóng thu nạp, không ngừng quấn quanh xoắn xoắt, giống như một đóa hoa ăn thịt người một loại, muốn đem Tần Lang thôn phệ ở bên trong. Mà ở những này cột máu thu nạp đồng thời, một cây buồn nôn dâu theo sông đưa ra ngoài, hướng phía Tần Lang thân thể chào tới. Đóa. Tần Lang mắng to một tiếng, sau lưng cánh chim mở ra. Cả người tại một mảnh kim quang bao khỏa hạ tại cột máu bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Thế nhưng mà mỗi khi hắn chứng kiến khe hở muốn lao ra thời điểm, lập tức cũng sẽ bị một đạo mới đích cột máu cho trùng kích trở lại. Tóm lại, thẳng đến sở hữu cột máu toàn bộ thu nạp, Tần Lang như trước không có thể đảo thoát đi ra ngoài. Vẹo! Tần Lang trực tiếp trốn vào động thiên bên trong, vọng tưởng mượn nhờ động thiên đặc tính tránh thoát cái này một luân phiên công kích. Thế nhưng mà không như mong muốn, Tần Lang tiến vào động ngày sau còn chưa kịp hô bên trên một hơi, liền bị một cổ áp lực cường đại cố gia động thiên. Cái này một phiến không gian pháp tắc đã hoàn toàn bị Thiết Vô Tình chỗ không chế, tần lang căn bản không cách nào đạo thoát. Thảm rồi. Tần Lang kêu lên một tiếng, rơi vào đường cùng chỉ phải lại lần nữa kiếp nổ 10 khỏa huyết sắc nguyên khí chi tinh, toàn thân kim quang lập tức bị huyết quang trô thay thế. Tuy nhiên không biết những này cột máu rốt cuộc là cái gì tính chất tồn tại, nhưng nhìn đỏ tươi vô cùng, như là huyết dịch một loại, tần lang bộc phát huyết sắc nguyên khí chi tinh cũng là vì tại đặc tính bên trên có thể triệt tiêu một ít uy lực. Tần Lang cũng coi như vận khí tốt, Thiết Vô Tình một chiêu này căn bản không phải hắn tuyệt học của mình, mà là ăn vào huyết sắc đan về sau. Bị huyết sắt đan dược lực thôi phát huyết dịch lực lượng. Huyết sắt đan đem thiết vô tình trong thân thể huyết dịch tất cả đều bước ra bên ngoài cơ thể. Đây chính là một gã nửa bước thiên nhân cường giả toàn bộ tinh huyết ta, tinh huyết nhiên đốt phía dưới, bộc phát ra huy lực cường đại. Mà tần lang huyết sắc nguyên khí chi tinh chính là dùng huyết nhục tinh khí ngưng tụ mà thành, từ loại nào trình độ đi lên nói, cùng tinh huyết có chút trùng chỗ. Vô sở hữu cốt máu, vô số dâu tất cả đều bao phủ tại tần lang trên người. Những cái kia dâu dốc sức liệu mạng hướng tần lang trong thân thể toàn, mà tần lang tắc thì dốc sức liệu mạng phòng ngự chống lại. Huyết tinh chi khí tại bên ngoài thân điên cuồng lưu chuyển, vậy mà chậm lại những này cột máu cùng dâu tiến công tốc độ. Bất quá, cái này cũng chỉ là chậm lại mà thôi. Đối mặt thiết vô tình cường đại tinh huyết lực lượng, tần lang điểm ấy huyết tinh chi khí chỉ có thể là như muối bỏ biển. Tại trải qua ngắn ngủi chống cự về sau, tần lang phòng ngự lại một lần nữa bị công phá. A! Tần lang thống khổ gào thét kêu lên, hắn cảm giác đầu óc của mình đều muốn nổ. Những này dâu vừa tiến vào trong cơ thể của hắn mà bắt đầu bốn phía tàn sát bừa bãi, phá hư hắn kinh mạch trong cơ thể. Huyết đủ, cốt cách, hôm nay hướng phía trong đầu của hắn đẩy mạnh thế không thể đỡ. Tần Lang trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ, phanh một tiếng, thân thể của hắn nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ. Những này huyết vụ trong trước mắt liền bị cột máu cùng xúc tu thôn phệ đồng hóa rồi. Tần Lang chịu như vậy chết? đương nhiên không có, mới vừa rồi bị hủy căn bản không phải hắn bản thể, mà là huyết vụ hóa thân. May mắn phản ứng nhanh, bằng không thì nhất định phải chết. Tần Lang lòng còn sợ hãi thì thảo nói ra, cho dù là tại hơn 10 dặm bên ngoài, Tần Lang như trước có thể chứng kiến cái kia liên tiếp thiên địa của máu. Lưỡng tức rồi, hắn thiết vô tình còn sẽ dùng cái dạng gì đích thủ đoạn đâu này? Tần Lang lẩm bẩm nói, hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại, đây là Tần Lang lần thứ hai chật vật như thế. Lần đầu tiên là Tần Lang gặp ám huyết thần điện ám ma lão quỷ, một cái tát tiêu xui nữa đem Tần Lang cho trục chết. Nếu không là chỉnh cản nguyên phụ thân kịp thời xuất thủ cứu rút, Tần Lang hiện tại chỉ sợ đều biến thành một đống bạch quốc rồi. Mà lần thứ hai là hiện tại rồi. Đối mặt Thiết vô tình công kích, Tần Lang không có bất kỳ chống cự chi lực, thậm chí hắn hiện tại đều không biết mình có thể chống cự bao lâu. Bởi vì Tần Lang ẩn ẩn cảm thấy Thiết vô tình dược lực tựa hồ còn không có có phát huy đến lớn nhất hạn độ. Đây là một cái tăng lên quá trình, dược hiệu phát huy phía dưới, tu vi của hắn hội càng ngày càng lớn mạnh, tới 10 tức thời điểm, tu vi của hắn đem sẽ tăng lên đến đỉnh phong nhất. Đã qua cái kia mấu chốt, điểm quyết định, thiết vô tình người này liền phế đi. Mấu chốt chính là, ta có thể hay không bước qua cái kia mấu chốt, điểm quyết định. Tần Lang bây giờ đối với chính mình không có bất kỳ tin tưởng, hắn duy nhất có thể làm, tự là tận lực lâu chống đỡ giới đi. Hơn 10 giấm bên ngoài, đương Tần Lang huyết vụ hóa thân bạo tạc thời điểm, thiết vô tình liền phát giác Tần Lang thân thể một lần nữa ngưng tụ phương hướng. Hơn 10 dặm khoảng cách nháy cái con mắt thời gian cũng chưa tới liền vượt qua rồi. Thiết Vô Tình lần này trực tiếp xuất hiện ở Tần Lang sau lưng, không cần tay không cần chân, miệng hổ trường, miệng lớn dính máu bay thẳng đến Tần Lang căn sum dưới. Ba mẹ nó, đây là muốn nuốt sông à? Tần Lang quát to một tiếng, bất quá lúc này Tần Lang sớm đã có chỗ chuẩn bị, ngay tại Thiết Vô Tình miệng lớn dính máu vừa mới mở ra thời điểm, một đạo thanh sắc kiếm khí đột nhiên theo Tần Lang sau lưng xuất hiện, sát tiến vào Thiết Vô Tình trong mồm. Tần Lang sớm cừu mai phục tốt rồi, đỉnh đầu lòng bàn chân, trước người sau lưng bên cạnh thân. Sở hữu thiết vô tình khả năng xuất hiện phương vị Tần Lang đều mai phục thiên thanh kiếm khí nhất là trước ngực phía sau lưng đỉnh đầu lòng bàn chân cái này bốn phía địa phương càng là mai phục bốn đạo cường đại nhất kiếm khí. Đây là do thiên kiếp chi vấn đề luyện ra kiếm khí uy lực cường đại vô cùng nếu là ở thiết vô tình ăn vào huyết sắt đan phía trước căn bản chịu không được vài đạo liền muốn đi đời nhà ma. Cho dù hắn là nửa bước thiên nhân cũng không làm nên chuyện gì chỉ có điều trước khác nay khác thiên thanh kiếm khí cho dù cường đại nhưng không cách nào uy hiếp được thiết vô tình rồi nhưng là Tần Lang mục đích thực sự cũng không phải muốn thương tổn đến thiết vô tình. Thanh sắc kiếm khí sát tiến vào thiết vô tình miệng lớn dính máu bên trong, tại Tần Lang tâm thần thao túng phía dưới, không ngừng hướng lấy thiết vô tình trong cơ thể toàn. Có lẽ là thiết vô tình quá mức tự tin, hay hoặc giả là hắn căn bản chẳng muốn phản ứng, thiết vô tình rứt khoát một ngụm đem kiếm khí nuốt xuống, đồng thời hung hăng cản quay hướng về phía Tần Lang đại giống lên. Thiên thanh kiếm khí bị nuốt hết, Tần Lang trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn ngược lại là thật không ngờ dễ dàng như thế thì đến được mình muốn kết quả. Thiết vô tình gào thét về sau lần nữa hướng về phía Tần Lang mở ra miệng lớn dính máu, cho tới bây giờ Tần Lang mới nhìn rõ ràng. Thiết vô tình dĩ nhiên là một bộ yêu thú bộ dáng. Thiết vô tình quả nhiên không phải nhân loại, đây là cái gì chủng loại yêu thú? Tần Lang chưa từng có nhìn thấy qua cái này bộ hình dáng yêu thú. Đây là thiểm điện điêu, dùng tốc độ cực nhanh lấy rừng, tại yêu tộc ở bên trong chiếm hữu tương đương cao địa vị. Động linh vi Tần Lang giải đáp nói, khó trách tốc độ của hắn nhanh như vậy. Tần Lang bừng tỉnh đại ngộ, tư tưởng của hắn cùng động linh trao đổi, trên tay đồng thời rất nhanh kết ấn, nhanh được chỉ có thể nhìn thấy một hồi ảo ảnh. Từ xưa tránh ta bất lưỡng lập, ta càng muốn ngươi cùng một chỗ, cho ta dung hợp. Tần Lang hai tay đột nhiên bất động. 10 ngón giao nhau, rồi sau đó hung hăng nắm lại với nhau. Phen này thúc dục, đúng là mục tiêu chính là trước kia bị thiết vô tình nuốt đi vào thiên thanh kiếm khí. Cái kia một đạo kiếm khí cũng không phải bình thường kiếm khí, trong đó ẩn chứa lượng bên ngoài hai cô năng lượng, hai cô hoàn toàn bất đồng, trời sinh đối địch lực lượng. Ta khí cùng Hạo nhiên chính khí. Ngay từ đầu, Tần Lang đem hai luồng hoàn toàn bất đồng năng lượng phân biệt phong ấn tại kiếm khí hai đầu, nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự. Mà lúc này, tại Tần Lang thúc dục phía dưới, hai luồng hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn không cách nào cùng tồn tại năng lượng vậy mà đụng phải cùng một chỗ, thậm chí Vị tần lang cưỡng ép muốn dung hợp cùng một chỗ, đó căn bản là không thể nào sự tình, hạo nhiên chính khí làm sao có thể cùng tà khí dung hợp, cái này căn bản là trái với thiên đạo quy tắc sự tình, cho nên chỉ là đem hai luồng khí tức theo như lại với nhau, tần lang tâm thần tựu nhận lấy nghiêm trọng chấn động, thất khiếu đồng thời vươn vết máu, mà khi tần lang nếm thử cưỡng ép dung hợp hai luồng năng lượng thời điểm, tần lang tâm thần càng là đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, động linh hộ ta tâm thần, tần lang hét lớn một tiếng, động linh không nói một lời, hắn biết rõ khai cũng không quay đầu lại mũi tên chỉ có thể theo tần lang cùng một chỗ liều mạng kim sắc bảo tháp hộ ta thần hồn tần lang lại giống mi tâm của hắn chỗ thoáng hiện một đạo tháp hình dáng kim sắc cân ký tản mát ra từng sợi kim quang đem tần lang tâm thần cùng linh hồn bảo vệ bảo hộ lên tà khí hạo nhiên chính khí cho ta dung hợp tần lang nộ giống lên thất khiếu máu chảy như rót không có hô lên một chữ đều muốn phun ra một ngụm máu tươi máu tươi bên trong thậm chí còn kèm theo tổn hại nội tạng mặc dù như thế tần lang như trước không có chút nào dao động một kích này hắn liều lên sở hữu lực lượng vô luận kết cục như thế nào Hắn đều không còn có bất luận cái gì chống cự chi lực. Tại Tần Lang đánh bạc hết thể đích ý chí xuống, Hạo Nhân chính khí cùng Tà khí kịch liệt va chạm lấy, giúp nhau cắn uốt, vậy mà phát sinh một ít phi thường kỳ diệu biến hóa. Chương 570, hỗn hợp năng lượng. Từ xưa tránh Tà bất lưỡng lập, nói đúng là chính nghĩa cùng tà ác là tuyệt đối không cách nào cùng tồn tại đấy. Nếu như cả hai đụng phải cùng một chỗ, như vậy cả hai tầm đó chỉ có một phương có thể tồn lưu lại, mặt khác một phương phải hủy diệt. Thế nhưng mà Tần Lang hiện tại muốn làm, dĩ nhiên là tướng Tà khí cùng Hạo nhiên chính khí dung hợp cùng một chỗ, loại chuyện này Đoán chừng minh ngông trong vũ trụ không có người làm như vậy qua. Bởi vì này dạng làm hơi không cẩn thận, tự là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tần Lang hiện tại tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng là cách vạn kiếp bất phục cũng kém không được nhiều xa. Cả người gần như biến thành một cái huyết nhân, cùng ăn vào huyết sắt đan thiết vô tình không sai biệt lắm. Tâm thần gần như hủy diệt, nếu không là dựa vào lấy động linh cùng kim sắc bảo tháp thủ hộ, đã sớm tan thành mây khói rồi. Chỉ là Tần Lang như trước bảo trì vô cùng kiên định tâm niệm, hai tay của hắn, tay phải đại biểu tà khí, tay trái đại biểu hạo nhiên chính khí, hai tay gắt gao nắm, thủy chung không có tách ra. Liên động linh cũng không nghĩ tới, Tần Lang vậy mà sẽ có khủng bố như thế đích trí. Dung hợp, cho ta dung hợp a. Tần Lang còn sót lại thần trí tại gầm thét, hắn đã không có đường lui rồi, nếu như như vậy buông tha cho, chờ đợi Tần Lang sẽ là triệt để hủy diệt. Chỉ có liều chết đánh cược một lần, có lẽ còn có thể chiếm được một đường sinh cơ. Thiết vô tình miệng lớn dính máu như trước sâu sắc mở ra lấy, cơ hồ muốn đem Tần Lang nuốt vào. Thế nhưng mà động tác của hắn nhưng lại đình trệ, bởi vì tại trong cơ thể của hắn, hai luồng hoàn toàn không cách nào tương dung năng lượng đang tại dung hợp, cho dù là hắn bây giờ có được thiên nhân tu vi, cũng không cách nào bỏ qua. đây là vật gì? một bên tà ác ngập trời, một bên lại tránh nghĩa lâm nhiên. cái này hai chủng năng lượng làm sao có thể dung hợp? thiên lý nan dung, cái này hoàn toàn vi phạm thiên đạo a. lại như vậy xuống dưới, thân thể của ta đều không cách nào thừa nhận đó a. thiết vô tình tu vi tuy nhiên cưỡng ép tăng lên tới thiên nhân cảnh giới, nhưng là thân thể của hắn như cũng là nửa bước thiên nhân thân thể, thừa nhận cái này một thân năng lượng cường đại vốn tiểu phi thường cố hết sức, nếu như lại tùy ý hai cố hoàn toàn đúng lập năng lượng tại trong thân thể của hắn đụng nhau dung hợp. Hội làm hắn muốn là gần như tan hoang thân thể triệt để sụp đổ đấy, mà đây cũng là tần lang lại để cho tà khí cùng hạo nhiên chính khí tại thiết vô tình trong cơ thể dung hợp một trong những nguyên nhân. Lưỡng loại khả năng, một chính tà năng lượng căn bản không cách nào dung hợp, cuối cùng nhất kết quả sẽ là khiến cho một hồi kinh thiên động địa bạo tạc tự thiết vô tình trong cơ thể bộc phát, phá hư thân thể của hắn. Hai, nếu quả thật dung hợp, vậy thì rất tốt xử lý rồi, trực tiếp kích nổ, động tính sẽ gia tăng vô số lần. Tóm lại, vô luận kết cục như thế nào, đều đủ thiết vô tình uống một bình, thiết vô tình trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn muốn đem dung nạp hai cô năng lượng thiên thanh kiếm khí nổ ra đi, thế nhưng mà thiên thanh kiếm khí gắt gao cắm ở thiết vô tình trong thân thể, lại tại đâu đó không đi. Thần lang khiến nó tiến đến, sẽ không muốn cho nó đi ra ngoài. Cút ra ngoài. Thiết vô tình cùng giống lên, tay của hắn đột nhiên cắm vào trong bụng của mình, một phát bắt được thiên thanh kiếm khí, muốn em nó rút. Thần lang lúc này một số gần như dầu hết đèn tắt, nếu để cho thiết vô tình đem thiên thanh kiếm khí rút ra, cái kia hết thể cố gắng đều uổng phí rồi. Thần lang tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn một phương diện tiếp tục thúc dục chính tà hai cỗ năng lượng dung hợp, một phương diện khác lại lần nữa thúc dục trong đan điền nguyên khí chi tinh, tiếp tục đại lượng bộc phát. Đã đủ rồi, thân thể của ngươi đã không cách nào nữa đã nhận lấy. Động Linh rốt cục nhìn không được rồi, tần lang thân thể vốn là rách nát không chịu nổi, nếu là bạo phát quá nhiều nguyên khí chi tinh, tại mãnh liệt nguyên khí trùng kích xuống, không nói trước có thể hay không ổn định tiên thanh kiếm khí hoặc là dung hợp chính tà hai cỗ năng lượng, tần lang bản thân đều không thể đã nhận lấy. Nếu như tần lang thân thể hỏng mất, đã mất đi vật dẫn co như là động linh cùng kim sắc bảo tháp cũng không cách nào nữa thủ hộ tần lang tâm thần cùng linh hồn. Thế nhưng mà tần lang hiện ở nơi nào còn lo lắng những này? Động linh hắn căn bản một chữ đều không có nghe lọt. Hắn duy nhất còn thừa ý niệm, chính là muốn lại để cho tà khí cùng hạo nhiên chính khí hoàn thành dung hợp. Bộc phát, toàn bộ bộc phát. Tần Lang thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này hoàn toàn nếu không có ý thức nữ nữ. Lập tức, tần lang trong cơ thể sở hữu nguyên khí chi tinh toàn bộ bộc phát, một khóa đều không thừa. Tại tần lang bạo dưới tóc, vốn đã bị thiết vô tình rút ra một ít thiên thanh kiếm khí lại lần nữa hãm sâu hắn trong cơ thể cái này lại để cho thiết vô tình điên cuồng gào lên, mà lúc này đã qua chết tức thời gian, cách thiết vô tình dược hiệu chấm dứt còn thừa sau tức. Tần Lang bên này dốc sức liều mạng rồi, mà thiết vô tình dược hiệu cũng thời gian dần trôi qua phát huy đi ra, tu vi của hắn tiếp tục tăng lên, nhưng là không biết làm sao trong thân thể tùy thời khả năng phát sinh dị biến, thế cho nên thiết vô tình căn bản không dám có cái gì quá lớn động tác. Thiết vô tình dù sao không phải chính Nhi bắt Kinh Thiên Nhân cường giả, coi như là dược hiệu qua đi tu vi sụt, nhưng ít ra còn có trùng tu cơ hội nếu để cho trong cơ thể cái kia hai cỗ năng lượng khiến cho thân hình hủy diệt vậy thì không còn có bất cứ cơ hội nào rồi thiết vô tình tuy nhiên phong ma nhưng là hắn cũng không phải tên điên, càng không phải người ngu vô luận như thế nào nay nhật ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho dù ta tu vi sụn chỉ cần có cha ta tại ta như trước có thể thay hình đổi dạng lại tới qua thiết vô tình ở thời điểm này vậy mà buông tha cho cùng thần lang đồng quy vu tận ý niệm trong đầu người quả nhiên đều là sợ chết đấy đương nhiên thần lang càng sợ chết bất quá hắn lại càng có đảm lượng Tần Lang đã sớm đem Thiết Vô Tình tâm lý đắn đo đến xích sao, nhìn đúng hắn kỳ thật chính là một cái rất sợ chết chi đổ, tuyệt đối sẽ không quyết tuyệt cùng chính mình cùng. Quy về tận. Giờ này khắc này, Tần Lang càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Nếu như Thiết Vô Tình thật sự ôm hẳn phải chết chi tâm, hắn hoàn toàn có thể đối với thân thể của mình ở bên trong tình huống bỏ mặc, chỉ cần công kích Tần Lang, lập tức có thể xong hết mọi chuyện. Thế nhưng mà hắn không có làm như vậy, hắn gắng phải khống chế được trong cơ thể hai cố năng lượng dị biến, thậm chí tìm kiếm nghị cách muốn đem Thiên Thanh kiếm khí rút ra đi, điều này cũng làm cho thể hiện ra hắn muốn sống. Mà Tần Lang bản chính là một cái hồn người, ngươi càng là sợ chết, lão tử lại càng muốn với ngươi dốc sức liều mạng. Tại loại này thời khắc, tuyệt đối không thể lùi bước nửa bước, sợ, kiểu là thua bắt đầu. A. Tần Lang khàn cả giọng điên cuồng hét lên một tiếng, cái này mở giống, cơ hồ đã dùng hết hắn còn sót lại tất cả lực lượng, giống hết một tiếng này, Tần Lang thân thể vậy mà đứng cung vững, đi phía trước trồng đè xuống. Nhưng là mượn nhờ cái này một giống, Tần Lang hai tay càng thêm khép lại một phần. Tại Tần Lang giống to phía dưới, ta khí cùng hạo nhiên chính khí hình thái đã xảy ra một tiêu biến hóa. Nếu như đem phía trước tà khí cùng hạo nhiên chính khí so sánh hai khối cứng rắn thạch đầu, như vậy căn bản không có khả năng dung hợp cùng một chỗ. Mà bây giờ, cái này hai khối cứng rắn thạch đầu đồng thời rách nát rồi, hóa thành từng hột thật nhỏ cát đá, cho dù nhan sắc bất đồng, cho dù thuộc tính tương khác, nhưng là lại bị Tần Lang rót vào một cái trong cái sọn. Lại trải qua một hồi lay động, hai chủng hoàn toàn bất đồng cát đá hỗn hợp lại với nhau. Đó cũng không phải dung hợp, mà là hỗn hợp. Mỗi một hạt cát đá đều là một cái một mình thân thể, vô số thể hỗn hợp cùng một chỗ, giống nhau cát đá tầm đó lẫn nhau hấp dẫn mà bất đồng cắt đá lại lẫn nhau bài xích trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ cái sọt ở vào một cái vi diệu cân đối trạng thái cái này ngay tại lúc này hạo nhiên chính khí cùng tà khí chính là cùng tồn tại trạng thái không có dung hợp mà là hỗn hợp lại với nhau nhưng là sự cân bằng này trạng thái cực độ yếu ớt tựa như một giọt treo ở lá cây trên ngọn giọt nước bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều khiến cho hắn rơi xuống mà sự cân bằng này trạng thái nếu là bị đánh vỡ vô số một mình thân thể đồng thời phát sinh bài xích cuối cùng dẫn phát khủng bố phản ứng dây chuyền cái kia sẽ dẫn phát đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố nổ lớn Cái này hỗn hợp quá trình đã trải qua 3 tức thời gian. Thiết Vô Tình tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, đương hắn chứng kiến một cho một kim 2 cố năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ về sau, hắn hữu cũng không dám nữa đụng thoáng một phát thiên thanh kiếm khí rồi, e sợ cho đánh vỡ cân đối, đến cuối cùng gặp nạn còn là mình. Mà Tần Lang thân thể thì là tự nhiên vật rơi xuống rơi đi, hắn đã vô lực dùng lại chính mình phi hành trên không trung rồi, trên mặt hắn biểu lộ rất là an tưởng, huyết dịch đã vảy kết. Nhưng là tại xuyên thấu qua dày đặc vết máu, ẩn đẫn có thể chứng kiến Tần Lang kiên nghiệm mà trói chặt lông mày. Tần Lang tay còn nắm thật chặt một mực không có buông ra. tại lôi đại không gian bên kia, lão tiểu tử trọng tài khẩn trương nhìn xem cái này một đầu tình hình chiến đấu. hắn thấy được tần lang không hề có lực hoàn thủ bị hết hành hạ, lại thấy được tần lang tuyệt cảnh chạy trốn mạo hiểm. hôm nay hắn lại thấy được một màn làm hắn không cách nào lý giải hình ảnh. tần lang gì y hoa ưu vật rơi rơi xuống mặt đất, mà thiết vô tình tu vi không ngừng nhắc đến thăng đồng thời lại sừng sờ ở không trung, vẫn không nút đích. cái này là như thế nào cái tình huống? lão tiểu tử trọng tài lòng nóng như lửa đốt, hắn vô số lần muốn ra tay đem thiết vô tình bắt giữ, nhưng là hắn nhưng vẫn không có khởi hành cũng không phải bởi vì hắn tin tưởng Tần Lang, mà là hắn tiếp nhận được đến từ đại tướng quân Ngọc Long chiến thần chỉ lệnh. Không muốn ra tay. Đại tướng quân đối với Lao tiểu tử trọng tài nói bốn chữ này, vì vậy Lao tiểu tử trọng tài vô luận nhẹ cảm gấp, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá khi lão tiểu tử trọng tài biết được đại tướng quân cũng một mực chú ý tại đây tình hình chiến đấu lúc, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có một tia an tâm, dù sao tại đại tướng quân mí mắt dưới đáy, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn đấy. Chẳng lẽ đại tướng quân tại khảo nghiệm cự khanh sao? Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được đi qua kế tiếp, thử xem cự khanh như thế nào hứng đối rồi, chỉ là cái này cũng thật là quý dị, cự khanh rõ ràng đã mất đi năng lực chiến đấu rồi, thiết vô tình thất thần lại là vì cái gì? Lão tiểu tử trọng tài đương nhiên sẽ không biết được thiết vô tình trong thân thể đã phát sinh tình huống. Vô anh, trải qua lưỡng tức thời gian, tần lang thân thể rơi xuống trên mặt đất bên trên, bởi vì chỉ là gì y hơi u vật rơi, ngược lại là không có khiến cho quá lớn động tĩnh, bất quá y nguyên tại cả vùng đất ném ra một cái nhân hình hổ to, như vậy một đập lực lượng đem tần lang hai tay nện đến phân ra ra. Tần Lang kiểu như vậy lẳng lặng nằm tại đâu đó, đóng chặt lại hai mắt, hắn động liên tục thoáng một phát mí mắt khí lực cũng không có, kích thích đuổi đất dần dần rơi xuống, che ở Tần Lang bất mãn vết máu trên mặt, như là một người chết một loại. Cao giữa không trung, Thiết vô tình chậm rãi thử thăm dò rời bỗng đúc nhích thân thể, túi đầu nhìn về phía Tần Lang, hắn biết rõ Tần Lang còn chưa chết, bởi vì trong cơ thể hắn thiên thanh kiếm khí cùng với kiếm khí bên trong cái kia hỗn hợp năng lượng còn không có có tiêu tán. Cuối cùng một hơi thời gian rốt cục tiến đến, Thiết vô tình tu vi tăng lên tới đỉnh phong nhất, hắn cũng chuẩn bị bắc một bả rồi. Chỉ muốn ngươi chết rồi. Uy hiếp dĩ nhiên là có thể để giải trừ rồi." Thiết Vô Tình lạnh lùng khẽ nói, thân thể của hắn không có di động mảy may, toàn thân năng lượng lại tập trung vào huyết sắc trong đôi mắt. "Huyết quang trí mục." Đồng giết. Thiết Vô Tình khét quát một tiếng, hai mắt chừng, hai đạo huyết quang hướng phía Tần Lang bắn nhanh mà đi. Mà lúc này, trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Tần Lang đột nhiên mở mắt, trừng mắt cao giữa không trung thiết Vô Tình, nhẹ nhàng quát to một tiếng. "Bạo." Chương 571, phụ tử bị phạt. Theo Tần Lang cái kia một tiếng nhẹ nhàng bạo, thiết Vô Tình trong thân thể chính tả hai cố năng lượng hỗn hợp thể mạnh mà nổ tung ra. Bên trên bầu trời lập tức tạc ra một đóa mây hình ngấm Cùng lúc đó, hai đạo huyết quang cũng hung hăng đâm vào tần lang ngực trong miệng. Đây chính là thiên nhân cường giả lực lượng. Trong chốc lát ngay tại tần lang trên lồng ngực mở hai cái đối với mặt lỗ thủng. Lúc này lúc này, thiết vô tình vừa vận đạt tới 10 tức thời gian, vốn là hắn năng lượng cường đại nhất thời điểm. Ai biết trong cơ thể hai cỗ hoàn toàn trái lại năng lượng đột nhiên bạo tạc, đem thân thể của hắn cũng tạc hủy, ngập trời năng lượng lập tức bừng lên, cùng giải quyết cái kia tạc khởi mây hình ngấm Lại một lần nữa đã xảy ra thiên băng địa liệt bạo tạc. Tất cả nhân viên đều cho ta ly khai lôi đài. Lão tiểu tử trọng tài hét lớn một tiếng, vung tay lên, một đoàn cực lớn bạch quang đem sở hữu dự thi chiến sĩ bao trùm đưa ra lôi đại không gian. Lão tiểu tử trọng tài vốn còn muốn nhìn xem Tần Lang thế nào, không biết làm sao Tần Lang ở vào trong lúc nổ tung phía dưới, lại để cho hắn cũng không dám đơn giản tới gần, có chút do dự một chút, mình cũng đã đi ra lôi đại không gian. Đại tướng quân chú ý tiểu tử kia, chắc có lẽ không có vấn đề đấy. Lão tiểu tử trọng tài nghĩ như vậy đến. Tất cả mọi người đã đi ra tại đây, trong thiên địa duy thừa cái kia kinh thiên động địa bạo tạc một đạo có một đạo mãnh liệt năng lượng sóng xung kích tại lôi đài trong không gian quanh quẩn, giống như là đốt lên một cái tràn đầy dầu nhiên liệu thùng sắt, dầu nhiên liệu thiêu đốt sau đã xảy ra bạo tạc, mà thùng sắt lại chắc chắn vô cùng, sở hữu năng lượng đều chỉ có tại thùng sắt ở bên trong qua lại trùng kích. Bởi như vậy, uy lực chỉ biết càng lúc càng lớn, mà đối với thân ở cùng thiết trong thùng người đến nói, cái kia chính là một hồi tai nạn. Tại chính tà năng lượng phát sinh bạo tạc thời điểm thiết vô tình thân hình cũng đã bị phá hủy hơn phân lửa, mà khi hắn bản thân năng lượng tiết ra phát sinh lần thứ hai bạo tạc thời điểm, thân thể của hắn tựu bị triệt để phá hủy rồi liên một điểm cẩn bá đều không có để lại. G -g một tiếng sắc nhọn tê gào thét âm thanh theo trong lúc nổ tung truyền ra, một đạo thanh sắc hào quang từ đó chui ra, lớn tiếng gọi lấy. Đó là Thiết vô tình còn sót lại xuống nguyên thần. Theo lý thuyết phát sinh như thế mãnh liệt địa bạo tạc, Thiết vô tình nguyên thần căn bản không cách nào thừa nhận. Bất quá hắn còn có một cái tử kim chiến sĩ cấp cái khác phụ thân, đó cũng là thiên nhân cường giả. Tự nhiên là có một ít thủ đoạn đến bảo hộ nguyên thần của hắn tại thời khắc mấu chốt không bị thương tổn. Đại nhân cứu ta, đại nhân cứu ta! Thiết vô tình gào khóc thảm thiết một loại thảm tiêu lên. Nguyên thần của hắn điên cuồng chạy thuộc mạng, rời xa bạo tạc nhất trung tâm. Hắn cầu cứu đối tượng, tự nhiên là phụ trách cái lôi đài này trọng tài. Chỉ là hiện tại liền trọng tài đều cùng theo một lúc chạy đi rồi, ai còn có thể tới cứu hắn. Ngay tại nguyên thần của hắn sắp bị mãnh liệt mà đến bạo tạc sóng xung kích nuốt hết thời điểm, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, đem nguyên thần của hắn bảo vệ bảo hộ lên. Rồi sau đó đạo này bạch quang lần nữa lập lòe, theo lôi đài không gian nhất cuối cùng sẽ qua, đem nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tần lãng quả. Rồi sau đó, hai đạo bạch quang đồng thời đã đi ra. Lôi đài trong không gian mạnh liệt mà mãnh liệt bạo tạc thật lâu không có dẹp loạn cứu ra tần lang cùng thiết vô tình tự nhiên là đại tướng quân ngọc long chiến thần hắn vẫn nhìn hai người quyết đấu bất kỳ một cái nào chi tiết đều chưa từng bỏ qua người này ngọc long chiến thần nhìn xem vẫn không núc ních tần lang bất đắc dĩ lắc đầu thứ hai trên người cái kia hai cái nhìn thấy mà giật mình lỗi thủng còn đang không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi tần lang mặt sắc một mảnh trắng bệnh hai mắt nhắm nghiền liền hô hấp cũng đã đình chỉ thậm chí liền mạch đập đều đình chỉ thuật nhìn giống như là một người chết một loại. Ma Thiết Vô Tình cái kia còn sót lại nguyên thần cũng vô cùng suy yếu, hắn vốn muốn như vậy ly khai, lại bị bạch quang bao vây lấy, không cách nào thoát ly đi ra. Thiết Vô Tình cũng không biết là ai đem mình cứu đi rồi, nghĩ tới nghi lui, suy đoán hơn phân nửa là trọng tài đem mình cứu, vì vậy thử thăm dò nói ra, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, vạn bối Thiết Vô Tình, gia phụ Thiết Văn Đường, chính là chúa tể quân đoàn tử kim chiến sĩ. Thiết Vô Tình trên báo tra mình đại danh, ý tứ chính là muốn nói cho đối phương biết, chính mình là có bối cảnh, cứu chính mình, phụ thân của mình nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp cảm tạ thế nhưng mà đánh chết thiết vô tình cũng không nghĩ tới cứu chính mình vậy mà sẽ là chúa tể quân đoàn đại tướng quân ngọc long chiến thần thiết vạn đường vậy mà sinh ra ngươi như vậy cái không có tác dụng đâu nhi tử thật sự là thực xin lỗi hắn tử kim chiến sĩ danh hảo ngọc long chiến thần thản nhiên nói đại nhân ngài thiết vô tình biết vậy nên không ổn đối phương địa vị tựa hồ càng lớn liền phụ thân của mình đều không có để vào mắt ta hỏi ngươi huyết sắt đan là từ gì mà đến ngọc long chiến thần hỏi là ta một lần ra ngoài trải qua nguy hiểm ngoài ý muốn đoạt được tổng cộng chỉ có một hạt thiết vô tình nói ra Chỉ còn lại có một cái nguyên thần ngươi còn không thành thật một chút, xem ra ngươi thật không có sống sót tất yếu rồi." Ngọc Long Chiến Thần ngữ khi đã có chút ít sấm lẫm. "Đại nhân, ta nói những câu là thật, nếu như không tin, ngươi có thể hỏi hỏi phụ thân của ta, lúc ấy ta đạt được cái này hạt huyết sắt đang thời điểm, phụ thân ta là cùng ta cùng một chỗ đấy." Thiết Vô Tình ánh mắt lập lệ nói. "Đi, ngươi luôn miệng nói phụ thân của ngươi, ta đây liền đem phụ thân của ngươi gọi tới, dưỡng không giáo phụ chi qua, lại để cho Thiết Vạn Đường nhìn xem, con của hắn là cỡ nào tiền đồ." Ngọc Long Chiến Thần lạnh lùng nói. Thiết vô tình nghe được Ngọc Long Chiến Thần, lập tức trong nội tâm bay lên một cỗ cực độ không ổn. Cảm giác, theo trong giọng nói đến xem, đối phương tựa hổ đối với chính mình rất có thành kiến. Kế tiếp, càng làm cho Thiết vô tình tâm như là rơi vào hầm băng. Chỉ nghe Ngọc Long Chiến Thần nói ra, Lão Đức, đem Thiết vạn đường gọi tới cho ta. Người này rốt cuộc là ai? Theo hắn mà nói đến xem, không có chút nào đem phụ thân đại nhân nhìn ở trong mắt. Chẳng lẽ là một cái so cha ta địa vị rất cao tướng lãnh sao? Cái này có thể phiền toái a bất quá ta phụ thân thế, nhưng mà Tử Kim chiến sĩ bên trong đích người nổi bật, chắc hẳn cái này chút mặt mũi vẫn sẽ có đấy. Tối thiểu nhất, so về cái kia không có danh tiếng gì cự khanh mà nói mạnh hơn nhiều rồi, cho dù hắn là thiên tài, nhưng là chết nên cái gì cũng không phải rồi. Tổng không có khả năng vì một cái chết đích thiên tài khó xử một cái Tử Kim chiến sĩ. Một nghĩ đến đây, Thiết Vô Tình trong nội tâm cũng thoáng yên tâm chút ít. Gần kề đi qua mấy hơi thời gian, Thiết Vạn Đường liền ứng chiếu đến đây, so Thiết Vô Tình phục dụng huyết sắt đan dự hiệu thời gian còn muốn đoạn. Thiết vạn đường vốn đang tại quan sát lôi đài trận đấu, hắn đột nhiên cũng cảm giác được chính mình ở lại nhi tử trên người ấn ký bị hủy, cái này có thể lại để cho hắn kinh hãi mất sắc, bởi vì ấn ký bị hủy đại biểu cho nhi tử thân thể đã bị phá hủy rồi. Duy nhất lại để cho hắn yên ổn chính là, nhi tử nguyên thần có tồn. Hắn đang chuẩn bị tìm cái kia phá hủy nhi tử người hưng sư vấn tội, ai biết lập tức tự nhận được đại tướng quân chuyện triệu, cái này lại để cho hắn lo lắng lo lắng đồng thời, cũng cảm thấy một tia không ổn. Quả nhiên, hắn thứ nhất, lập tức tự thấy được giữa bạch quang con mình nguyên thần, vui mừng quá đôi đồng thời, cũng tâm thần bất định vô cùng. Ma Thiết vô tình giờ phút này cũng không biết mình Vụ thân đã đến đến. Thiết Vạn Đường tham kiến Đại tướng quân. Thiết Vạn Đường quỳ một chân trên đất, cung kính nói: Thiết Vạn Đường, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngọc Long Chiến Thần lạnh lùng nói: Thuộc hạ không biết tội gì. Thiết Vạn Đường kinh hồn táng đảm nói: Ngươi một mình thu mua huyết sắt đan, hơn nữa đem huyết sắt đan chuyện cho con của mình, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói xạo? Ngọc Long Chiến Thần lạnh lùng nói: Hiện nhiên hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Thiết Vạn Đường nghe vậy, lập tức hai chân quỳ xuống đất, chôn sâu cái đầu, sợ hãi nói: Thuộc hạ biết tội. Nguyễn tiếp nhận bất luận cái gì xử phạt, nhưng là mong rằng tướng quân đại nhân xem tại thuộc hạ trung thành và tận tâm phân thượng, tha thứ quyền tử. Thiết vô tình căn bản không dám làm tiếp bất luận cái gì nói xạo, hắn biết rõ lời này đã theo Ngọc Long chiến thần châu đó nói ra, cũng chịu đại biểu cho chính mình sở tác sở vi đã bị phát hiện. Huyết sắt đan là mệnh lệnh rõ ràng cấm luận chế, buôn bán, phục dụng đang ăn dược, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm. Hừ, ta nếu không là biết rõ ngươi trung thành và tận tâm, sớm đã đem Thiết vô tình nguyên thần bóc nát. Chính ngươi nói với hắn. Ngọc Long chiến thần lạnh lùng nói, vung tay lên bọc lấy thiết vô tình nguyên thần bạch quang lập tức thú liễm phụ thân đại nhân thiết vô tình phát hiện mình khôi phục tự do lập tức vui mừng quá đỗi đột nhiên hắn lại thấy được phụ thân của mình càng là vui mừng nước mảy hướng phía phụ thân của mình chạy vội mà đi người cái nghiệt tử cho ta quỳ xuống thiết vạn đường một cái tát hung hăng vô vào thiết vô tình nguyên thần phía trên đem vốn đều thương thế nghiêm trọng thiết vô tình nguyên thần càng thêm hư mọc rồi phụ thân đại nhân thiết vô tình kêu lên một tiếng có chút không rõ ràng cho lắm nhưng nằm trên mặt đất vẻ mặt thủy tử còn không lễ bái tướng quân đại nhân Thiết Vạn Đường phẫn nộ quát. Đem, tướng quân đại nhân. Thiết vô tình đầu nhéo một cái, thấy được một người cao lớn uy man thân ảnh, lập tức ngốc trệ. Ngươi còn xúc ở đàng kia làm gì vậy? Thiết Vạn Đường hận không thể một cái tắt đem Thiết vô tình cho chúc chết, như vậy xong hết mọi chuyện. tình hắn cái này đường lão tử lo lắng. Ngân giáp chiến sĩ Thiết vô tình bái kiến tướng quân đại nhân. Thiết vô tình cuốn quít quỳ gối ngọc long chiến thần trước người, trong lòng của hắn không ngừng theo gen, cứu chính mình vậy mà sẽ là đại tướng quân ngọc long chiến thần. Mà vừa rồi chính mình còn lặp đi lặp lại nhiều lần đem vụ thân chuyển ra đến. Hôm nay. Phụ thân bị gọi tới rồi, hai cha con cùng một chỗ quỷ gối đại tướng quân trước mặt chờ xử phạt. Thiết Vạn Đường, ngươi thân là tử kim chiến sĩ, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, lén thu mua huyết sát đan, là làm một tội; đem huyết sắt đan cho Thiết vô tình, là vi hai tội. Thân vị phụ thân, càng là tử kim chiến sĩ, đối với con nối dõi quản giáo vô phương, là vi ba tội. Ba tội cũng phạt. Vốn nên cướp đoạt tu vi của ngươi, rồi sau đó đem ngươi đánh vào thiền tâm chi quan, chọn đời không được rời đi. Nhưng là niệm tại ngươi nhiều năm trung thành và tận tâm, vì chúa tể quân đoàn lập công lao hắn mã, ưu khuyết điểm tương để. Ta quyết định cướp đoạt ngươi tử kim chiến sĩ danh sường, đánh vào tinh tế lao tù bị phạt một và năm. Ngươi có thể có ý kiến. Đa tạ tướng quân đại nhân ban thưởng phạt, thuộc hạ không có bất kỳ câu oán hận. Thiết vạn đường trên nó sệt qua một chuyến đi mồ hôi lạnh, nếu là thật sự bị tước đoạt tu vi, quả nhiên là sống không bằng chết. Nếu như lại bị đánh vào thiên tâm chi quan, cái kia thực đó là một con đường chết. Thiết vô tình, ngươi lòng dạ nhỏ mọn, phục dụng cấm dược, càng là trái với tỷ thí quy tắc, vốn là tử tội một đầu. Nhưng là ngươi nhiều năm qua cũng lập chiến công hiển hách, có thể triệt tiêu một bộ phận lỗi. Bổn tọa quyết định. Đem ngươi đánh vào tinh tế lao tù, bị phạt 5000 năm. Ngươi còn có câu oán hận? Thuộc hạ không có bất kỳ câu oán hận. Thiết Vô Tình cắn răng đáp, "Phụ tử các ngươi lưỡng có lẽ may mắn, Cự Khanh không có bởi vì các ngươi hai người lũi mà chết đi. Nếu như hắn đã chết, các ngươi thiết gia từ trên xuống dưới đều được cùng một chỗ chôn cùng." Lui ra." Đại tướng quân thản nhiên nói. "Cái gì? Cự Khanh vậy mà không có chết? Hắn lại vẫn còn sống?" Thiết Vô Tình trong nội tâm lập tức gào thét kêu lên, nhưng là chỉ có thể cố nén, theo Thiết Vạn Đường cùng nhau lui ra bị phạt. Chương 572 Không cam lòng thiết vô tình, thiết vô tình như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì mình cũng bị buộc đến tình trạng như vậy, thậm chí liền huyết sắt đan đều khiến đi ra. Liều mạng, đem phụ thân vinh quang đều cho đáp thượng rồi. Thế nhưng mà tần lang vì cái gì tự là bất tử, hắn không chính là một cái thiên tâm cấp bậc ngân giáp chiến sĩ sao? Tại sao phải cường đến loại tình trạng này? Chính mình thế nhưng mà nửa bước thiên nhân cường giả, đừng nói ngân ra cấp bậc, coi như là phụ thêm hoàng kim chiến giáp, mình cũng xem như trong đó người nổi bật. Chi chính mình ăn vào huyết sắt đan, tu vi bạo đã tăng tới thiên nhân cảnh giới a đó là chân chính thiên nhân cũng không phải là gà mở nửa bước thiên nhân thế nhưng mà vì cái gì không cách nào đem tần lang giết chết một cái thiên nhân cấp bậc cường giả tại mười tức trong thời gian giết không chết một cái thiên tâm cường giả cái này nếu truyền đi đoán chừng có thể làm cho tất cả mọi người cười đến rụng răng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy thiết vô tình thì thào tự nói thần sắc hoàng hốt vốn là phi thường mỏng manh nguyên thần càng thêm hư hảo đồng bền muốn tán vô tình làm sao vậy ngươi đến tuổi cùng gặp cái gì tại sao phải bị buộc đến loại tình trạng này thậm chí liền huyết sắt đan đều đem ra hết. Thiết Vạn Đường thật là hận không thể một bà bóp chết thiết vô tình, cái này Nguyệt Tử có thể bắt hắn cho hại thảm rồi. Vì cái gì giết không chết hắn, ta đem huyết sắt đan đều dùng, đánh bạc hết thảy. Vì cái gì hay vẫn là giết không chết hắn. Thiết vô tình căn bản không để ý Thiết Vạn Đường, chú ý tự thì thảo tự nói. Thiết vô tình, ngươi cho lão tử thanh tình điểm. Thiết Vạn Đường lập tức hòa đại, mình có thể nói là lăng không tiểu bị xét đánh rồi, đến bây giờ còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là tình hữu gì. gặp Thiết vô tình một bộ ngốc trệ bộ dạng, Thiết Vạn Đường càng là tức giận đến dâu ria loạn chiến hung hăng một trưởng, trục đã đến thiết vô tình nguyên thẩm chí bên trên, bị thiết vạn đường vỗ một trưởng về sau, thiết vô tình hư mỏng nguyên thần hơi chút ngưng thực thêm vài phần, thần trí cũng hồi phục xong, nhìn thoáng qua thiết vạn đường, đem sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói đến. thiết vạn đường lặng lặng nghe, đương hắn nghe được tần lang chính là toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người lúc, trên mặt bắt đầu đã có khiếp sợ thần sắc, mà càng gần đến mức cuối, thiết vạn đường khiếp sợ cũng tiêu càng mãnh liệt. ta vốn tưởng rằng, cho dù ta đánh bạc tiền đồ không muốn, tối thiểu nhất giết hắn đi, ta cũng có thể một bình mối hận trong lòng, tối thiểu nhất, ta còn có cơ hội trọng đầu lại đến. Ai biết, ta vậy mà không có thể giết chết hắn." Thiết Vô Tình nói ra cuối cùng, thậm chí lại có chút ít hoảng hốt. "Làm sao có thể, như vậy đều không có thể giết được chết hắn? Cái này cự khanh đến cùng người thế nào?" Thiết Vạn Đường kinh hô lên, "Nếu người nào nói cho hắn biết, nói Thiết Vạn Đường, ta cho ngươi 10 tức thời gian, ngươi liền một cái thiên tâm cường giả đều không thể giết chết." Đoán Trường thiết Vạn Đường biết cười nước mắt đều đến rơi xuống. "Nhưng là bây giờ, chuyện như vậy lại phát sinh ở con mình trên người. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Ta nhất định phải giết hắn đi, ta nhất định phải giết hắn đi a." Thiết vô tình tê tâm liệt phế gào lên, hắn hận không thể lập tức vọt tới đại tướng quân trước mặt một lần nữa cho tần lang đến hơn mấy chân, chết để giết chết hắn. Cũng đừng nói là mình, cho dù là phụ thân của mình, cũng không dám tại đại tướng quân trước mặt lỗ mãng. Nếu là chọc giận đại tướng quân, phong cái dám đều có thể sụp đổ chết một đám tử kim chiến sĩ. Vô tình a vô tình, lần này chúng ta cái này nhất tộc có thể bị ngươi hại thằng rồi. Thiết vạn đường vô cùng đau đớn nói, mặt mũi tràn đầy đều là hảo não, có thể hắn lại không thể đem thiết vô tình thế nào, cái kia dù sao là của mình thân nhi tử. Thiết vạn đường cùng thiết vô tình không phải nhân loại. Mà là yêu tộc thiểm điện điêu nhất tộc. Thiểm điện điêu năng lực sinh sản so về mặt khác yêu tộc kém xa rồi, mà khác yêu thú một ổ có thể sinh một đống, mà đại đa số thiểm điện điêu cả đời chỉ có thể thai ngén một cái hậu đại, nếu là có thể sinh bên trên hai cái, toàn bộ tộc đàn đều vì thế mà chúc mừng ba ngày. Thiết Vạn Đường thân là tử kim chiến sĩ, như vậy thành tựu làm hắn tại thiểm điện điêu tộc đàn bên trong cũng có được địa vị cực cao, mà mấu chốt nhất chính là, Thiết Vạn Đường lao bà rất yêu bước cho hắn sinh ra hai đứa con trai. Đây mới là Thiết Vạn Đường chính thức tự hào địa phương. Cũng chính là bởi vì như thế, Thiết Vạn Đường đối với hai đứa con trai cực kỳ bảo vệ, nhất là Tiểu Nhi Tử Thiết vô tình, Thiên Phú siêu quần, tuổi còn trẻ tu vi thì đến được nửa bước thiên nhân, Nhật sau đích thành tựu bất khả hà lượng. Cho nên mặc kệ con của hắn làm sai cái gì, hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng, một mặt bao che khuyết điểm, trong mắt hắn chính mình lưỡng nhi tử cái gì đều là đúng. Còn lần này Thiết vô tình không chỉ có hủy tiền đồ của mình, ngay tiếp theo đem hắn lao tử cũng cho làm phiền hà, thậm chí có khả năng toàn bộ thiểm điện điêu tộc đàn đều chịu lấy đến liên quan đến. Đối với cái này Thiết Vạn Đường cũng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài phụ thân, ta không cam lòng. Ta hiện tại chỉ còn nguyên thân rồi, cho dù đoạt xá mới đích thể xác, ta cũng chỉ có thể xác và tinh thần tu vi. Ta không cam lòng như vậy hủy diệt cả đời. Ta nhất định phải ngóc đầu trở lại. cái kia cự khanh, ta nhất định phải giết hắn đi. còn có cái gì chó má đại tướng quân cũng dám như thế đối đại với chúng ta phụ tử, hắn cũng nhất định phải đã bị trừng phạt. thiết vô tình quả nhiên là chân trần không sợ đi dải, như thế đại nịch bất đạo cũng dám nói. thiết vạn đường bị thiết vô tình nuông ngựa lại càng hoảng sợ, cuồn cuộn đem bốn phía không gian phong bế đứng dậy, trên mặt tức giận quát, ngươi cái ngươi tử. Loại lời này ngươi cũng dám nói? Ngươi còn ngại không có đem láo tử hại thảm à? Phụ thân, sợ cái gì? Chúng ta thiểm điện điêu nhất tộc trong lịch sử cũng xuất hiện qua siêu cấp cường giả, ta cũng không tin ngươi ta phụ tử hai người không đạt được. Cho dù ta không được, nhưng là phụ thân đại nhân ngươi nhất định có thể. Ngươi có thể là chúng ta thiểm điện điêu nhất tộc ở bên trong, vi số không nhiều có thể sinh hạ thứ hai thai đó à? Thiết vô tình đối với phụ thân nói ra, vừa nói đạo sinh nhi tử, thiết vạn đường trên mặt lập tức dần hiện ra tươi cười đáp ý, đây thật là hán kinh, thường lấy ra khoe khoang vô liếng. Sinh nhi tử quy sinh nhi tử, thế nhưng mà ngươi biết đại tướng quân tu vi đạt đến trình độ nào sao?" Thiết Vạn Đường cẩn thận từng ly từng tí nói. "Đại tướng quân là cái gì tu vi?" Thiết Vô Tình hỏi. "Ta cũng không biết, không có ai biết đại tướng quân tu vi đạt đến cái loại gì trình độ độ. Nhưng là theo ta suy đoán, đại tướng quân hẳn là đã vượt qua thiên nhân, đạt đến bán tiên cấp bậc siêu cấp cường giả." Thiết Vạn Đường thổn thức nói ra. "Còn có so thiên nhân cường đại hơn đẳng cấp, bán tiên cường giả?" Thiết Vô Tình kinh ngạc hỏi, hắn vẫn cho là thiên nhân cường giả tựu là tu luyện định phong rồi, nay nhập theo phụ thân trong miệng mới biết được. Tại thiên nhân phía trên, lại vẫn có bán tiên. Đúng vậy, thiên nhân cường thịnh trở lại, đó cũng là người. Nhưng là bán tiên đã đã vượt qua cực hạn của con người, danh như ý nghĩa, có một nửa đã đạt đến tiên nhân trình độ. Thiết Vạn Đường nói chính mình cũng không có so dung động. Thiên nhân, trên cái thế giới này còn có tiên nhân sao? Không phải nói tu vi đạt đến tiên nhân trình độ muốn phá giải phi thăng, đến chính thức thiên giới đi sao? Thiết vô tình khó hiểu mà hỏi. Ngươi không có hãy nghe ta nói là bán tiên sao? Cái gì gọi là bán tiên? Bán tiên tựu là đã vượt qua nhân loại còn chưa đạt tới tiên nhân giai đoạn, tựa như ngươi bây giờ nửa bước thiên nhân, xen vào thiên tâm cùng thiên nhân tầm đó, rõ chưa? Thiết Vạn Đường giải thích nói, thì ra là thế, cái kia phụ thân đại nhân hoàn toàn có khả năng siêu việt đại tướng quân A. Thiết vô tình lập tức hưng phấn nói, đúng vậy, tục truyền chúng ta thiểm điện điêu nhất tộc tại thời kỳ viễn cổ đã từng sinh ra đời qua một vị tiên nhân, hơn nữa tại trong tộc để lại hắn truyền thừa y bát, ngay tại ta đã từng mang ngươi đi tham gia tế tự thần trong nội đường, chỉ là qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người đạt được qua truyền thừa, cũng không biết là thật là giả. Thiết Vạn Đường nói ra, phụ thân đại nhân, người ta lập tức sẽ bị nhốt vào tinh tế trong lao tù rồi. Ở trước đó, không bằng ta đi đụng một cái. Nếu như có thể đạt được truyền thừa, tinh tế lao tù vạn cửa hải cuối năm áp ngược lại là thành tựu ngươi ta một cái cơ hội. Thiết vô tình Hương Vân nói, có đạo lý. Tinh tế trong lao tù giam giữ đều là trọng hình phạm, hung tàn vô cùng, không có ngạnh người có bản lĩnh ở bên trong hoàn toàn tiệu là chịu chết đấy. Bất quá dùng tu vi của ta, tại tinh tế trong lao tù cũng không có quá nhiều người dám tới trêu chọc. Đại tướng quân tướng người ta cùng nhau nhốt vào tinh tế lao tù hơn phân nửa cũng là có phương diện này cân nhắc như thế xem ra đại tướng quân cũng không có bông tha cho ngươi cái này một vạn năm bên trong nếu như ngươi có thể có sở thành cứu tin tưởng nhật sau đại tướng quân đồng dạng hội trọng dụng ngươi đấy thiết vạn đường tự ngươi nói nói lấy ngược lại là đã minh bạch đại tướng quân như thế chi vì cái gì dụ ý hừ nào có như thế nào coi như là muốn trọng dụng ta đó cũng là để cho ta đi thay hắn bán mạng nếu như không phải ta còn có chút tiềm lực nếu như không phải phụ thân ngươi có chút bổn sự hắn đã sớm một cái tắt đập chết ngươi ta rồi một ngày nào đó Ta muốn hắn đã ở của ta huy nghiêm phía dưới run dậy. Thiết vô tình hung dữ nói. Vô tình, ngươi muốn thiết vạn đường trận mắt há hốc mồm nhìn xem thiết vô tình. Phụ thân, ngài cái gì đều không cần nói. Chúng ta đi trong tộc thân đường, bất luận thành công hay không, ta đều muốn đánh bạc hết thể lại đụng một cái. Nếu không dùng ta hiện tại trạng thái, đời này đều khó có khả năng vượt qua cự khanh rồi. Thiết vô tình cắn răng nói ra. Tốt, nhi tử muốn đánh bạc hết thể liệu một lần, ta cái này làm cha tự nhiên muốn cùng nhi tử cùng tiến thối. Ta lập tức tiểu mang ngươi đi thân đường. Bất quá, trước đó muốn trước cùng ca ca của ngươi điện thoại cái nhi, hắn từ trước đến nay ngang ngược càng rỡ, hôm nay ngươi ta hai người bị đánh nhập tinh tế lao tù, hắn cũng sẽ không có chỗ dựa, về sau muốn ít xuất hiện một ít mới được là. Thiết vạn đường thở giải. Sau đó, phụ tử hai người hướng phía thiểm điện điêu tộc đàn lãnh địa mà đi. Nói sau Trần Lang, tại dầu hết đèn tắt thời điểm lại bị thiết vô tình một kích toàn lực, trước ngực phía sau lưng bị triệt để sỏ xuyên qua, năng lượng cường đại huống chi đem thân thể của hắn trùng kích được rách nát không chịu nổi. Theo lý thuyết, hắn có lẽ đi đời nhà ma mới được là, thế nhưng mà tình huống hiện tại nhưng lại Tần Lang cũng không có chính thức vỡ lạc, mà là xuất phát từ giả chết trong trạng thái. Cái gọi là giả chết, tự là hô hấp, mạch đập, đại não hoạt động đợi một chút hết thể sinh mạng thể, trình tất cả đều biến mất. Nếu là đặt ở thế tục gian, đây đều là muốn xuống mồ hạ tăng rồi, không chết đều muốn thực chết rồi. Mà Tần Lang sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy trạng thái, toàn dựa vào động linh liều chết thủ hộ, bằng không mà nói cũng không phải là giả chết rồi. Theo Tần Lang tu vi tăng trưởng, động tiên bên trong sinh thái cũng dần dần hoàn thiện, động linh thực lực tự nhiên cũng khôi phục rất nhiều. năm đó động linh theo trước chủ nhân cùng dị tộc tà tôn một trận chiến. Trước chủ nhân trả giá vẫn là một cái giá lớn tướng tà tôn phong ấn, mà động linh cũng bị tà tôn kích thương, bị gieo xuống cựu trọng phong ấn. Theo động linh tu vi dần dần khôi phục, hắn cũng đem từng đạo phong ấn phá tan, một ít trí nhớ cũng tùy theo khôi phục. Mà trước đó, động linh đã phá tan lục trọng phong ấn. Nhưng là vì cho tần lang lưu lại một tuyến sinh cơ, động linh cũng không khỏi không dốc sức liều mạng rồi. Tại gặp thiết vô tình công kích thời điểm, tần lang sinh mạng thể trinh triệt để biến mất, sinh mệnh lực cấp tốc tiêu tán, mệnh huyền một đường. Mà ở thời điểm này, động linh không hề giữ lại thiêu đốt linh thể của mình chi thân Chuyển hóa làm cánh mạng tinh hoa vùi đầu vào tần lang trong thân thể, bổ sung suốt ruột nhanh chóng tiêu tán sinh mệnh lực. Không chỉ có như thế, động tiên ở bên trong an trí thi thủy hồ đố bên trong sinh mệnh chi thủy cũng toàn bộ hao hết, tất cả đều lấy ra bổ sung tần lang sinh mệnh lực rồi. Tại động linh cơ hồ đem linh thể thiêu đốt hầu như không còn dưới tình huống, cuối cùng cho tần lang để lại một đường sinh cơ. Mà động linh cũng không khỏi không lần nữa lâm vào trong lúc ngủ say. Động tiên không gian lập tức biến thành một mảnh hoang vu chi địa, cái này có thể khổ thảm rồi những cái kia bị tần lang thu nhập trong đó nhân cùng yêu thú rồi. Chương 573 Thiên sinh thụ. Đại tướng quân lặng lặng nhìn Tần Lang, trên mặt nghi hoặc càng lúc càng nậm nặng. Cái này trong cơ thể con người đến cùng có bao nhiêu loại năng lượng? Cho dù là hiện tại một đinh điểm năng lượng đều không thừa, ta như trước có thể cảm giác được hắn bên trong còn sót lại pha tạp, hỗn tạp năng lượng khí tức. Còn có cái kia đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc hai cỗ hoàn toàn trái lại năng lượng, rốt cuộc là cái gì địa vị? Cho dù là thủy hỏa đều có thể tương dung, dưới đời này đến cùng có cái gì năng lượng là tuyệt đối không cách nào tương dung đây này? Đại tướng quân vòng quanh Tần Lang thi thể, qua lại vòng vo hai vòng, nghi hoặc lẩm bẩm. Một bên Lão Đức lông mày cũng là chăm chú nhíu lại, hắn miệng ngập ngừng, lại cũng không nói đến lời nói đến, có chút muốn nói lại dừng lại bộ dạng. Lão Đức, ngươi phát hiện cái gì sao? Ngọc Long Chiến Thần hỏi. Không có phát hiện cái gì, ngược lại là có đi một tí suy đoán. Lão Đức do dự nói. Ước, ngươi có ý kiến gì không? Nói nghe một chút. Ngọc Long Chiến Thần con mắt sáng ngời, hắn biết rõ Lão Đức kiến thức rộng rãi, lịch duyệt so với chính mình còn muốn phong phú nhiều lắm. Ngươi biết gì tộc? Lão Đức hỏi. Dị tộc. đương nhiên biết rõ. Ta ác dị tộc, chư thiên vạn giới cùng chung địa nhân kẻ này cùng dị tộc có quan hệ sao? Ngọc Long Chiến Thần đồng tử kịch liệt co rút lại. Cái kia cũng không phải. Ta tuổi trẻ thời điểm đi theo lão gia chinh chiến, đã từng thấy qua lão gia chém giết qua một cái dị tộc cao thủ. Lúc ấy ta theo bên cạnh hiệp trợ, thỉnh thoảng đại gia tay sáo nhiêu thoáng một phát. Cho nên ta cũng khoảng cách gần cảm thụ qua dị tộc tà ác khí tức, tà ác ngập trời. Cho tới bây giờ ta hồi tưởng lại đều không rét mà run. Lão Đức thồn thức nói. Lão Đức đi đến tần lang trước người, một đôi lão trong mắt bắn ra ra tinh quang, đem tần lang trên thân thể hạ đều nhìn mấy lần cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại tần lang trên tay phải, mà ta lúc này từ trên người lại cảm nhận được đồng dạng khí tức, tuy nhiên muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng là ta cơ hồ có thể khẳng định, cái kia chính là dị tộc tà khí. Lão đức chém đinh chặt sát nói, ngươi nói là cái kia lưỡng cố hơi thở chính giữa có một cố chính là tà khí. Ngọc Long Chiến Thần cả kinh con mắt đều trợn thật lớn, mặc kệ tu vi của hắn mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là chỉ cần là sinh hoạt tại đây một phiến thiên địa người nhắc tới khởi dị tộc đều bị đạm chi sắp biến. đúng vậy, trong đó một cố năng lượng khí tức tuyệt đối là tà khí mà đổi thành bên ngoài một cỗ năng lượng khí tức ta nhưng lại không có nhìn thấy qua. bất quá ta suy đoán hẳn là trong truyền thuyết hạo nhiên chính khí. Lao Đức Trịnh chậm nói cái gì hạo nhiên chính khí ngọc long chiến thần càng thêm chấn kinh rồi. đúng vậy bởi vì ta thật sự nghĩ không ra có loại nào năng lượng cùng tà khí hoàn toàn đúng lập hơn nữa có thể cùng tà khí chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. trong thiên hạ chỉ có đại nhân đại nghĩa đại đức hạo nhiên chính khí phương có thể làm được. Lao Đức nói ra vù vù ngọc long chiến thần hít sâu một hơi hắn đối với lao Đức cũng không nghi ngờ chỉ là hắn thật không ngờ. Tại tần lang trên người, vậy mà cùng lúc xuất hiện cái này hai chùm khí tức. Ta khí cũng thì thôi, ai cũng biết hắn tà ác, nhưng là dù cho xuất hiện cũng không quá đáng tiểu là đại biểu cho khắc thường tộc thẩm thấu đã đến Thái Hoàng Thiên. Mà hạo nhiên chính khí tắc thì không giống mới, loại này năng lượng cực độ rất thưa thớt, dùng phượng mao lân giác đều không đủ dùng hình dung hắn hiếm thấy trình độ. Bởi vì hạo nhiên chính khí cũng không phải tồn tại ở trong thiên địa năng lượng, mà là cần siêu cấp cường giả lĩnh ngộ thiên địa tạo hóa, nhìn thấu nhân tình ngấm lạnh, hiểu rõ nhân gian muôn màu, rồi sau đó tự hành lĩnh ngộ đi ra đại nhân đại nghĩa đại đức khí tức. Không chút nào khoa trương mà nói, có thể lĩnh ngộ ra hạo nhiên chính khí cường giả, coi như là tại chính thức tiên giới, tại vô số cường đại tiên trong đám người, đó cũng là phượng Mao lân, lân giác đứng tại đỉnh tồn tại. Mấu chốt nhất chính là loại này năng lượng không cách nào truyền thụ. Mà nếu như tại một người trên người xuất hiện hạo nhiên chính khí, mặc kệ cố năng lượng này phải chăng cường đại, dù là chỉ là có một đinh điểm hình thức ban đầu, như vậy người này phẩm đức cũng giá trị tuyệt đối được tín nhiệm. Cùng người này liên hệ, căn bản không cần có bất kỳ ngược lại đề phòng. Bởi vì là một cái người phẩm đức nếu là có vấn đề cũng hoặc là có bất kỳ mặt trái cảm xúc, hoặc là có cái gì tham muốn tham nghiệm như vậy trên thân người này, tiểu tuyệt đối không có khả năng thai ngén ra hạo nhiên chính khí, tuyệt đối không có khả năng. ta cũng là nghe nói hạo nhiên chính khí, nghe nói là tà ác khí tức khắc tinh, thời kỳ viễn cổ cái kia một hồi đại chiến, nếu không là vì nhân loại trận doanh trong có một đám dùng có hạo nhiên chính khí cường giả, thắng bại cũng còn không nhất định đây này. ngọc long chiến thần thồn thức nói ra. đúng vậy, năm đó thiên giới bên trong có nghiêm khí khổng, thực lực cường hành vô cùng, môn hạ đệ tử tất cả đều là quang minh lỗi lạc thiết cốt đàn ông. Toàn bộ chính khí môn cao thấp, đại đa số người đều có thể bản thân thai ngén ra hạo nhiên chính khí. Môn phái này có thể nói là viễn cổ đại chiến tuyệt đối chủ lực. Đáng tiếc, tại trận đại chiến kia bên trong, trình môn phái đều bị hủy, cả gốc cơ đều không có để lại. Lão Đức thở dài một hơi, vô cùng thốn tức nói: "Nếu là Tần Lang giờ phút này thanh tỉnh lấy, nhất định sẽ một ít tử nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên nói: Ta biết rõ chính khí môn di chỉ tại nơi nào." Năm đó Tần Lang hay vẫn là Thanh Hải Tông một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử thời điểm, cùng mấy cái sư huynh đệ cùng một chỗ tiến về trước một chỗ viễn cổ tài nguyên khoáng sản hoàn thành nhập môn nhiệm vụ, tại tài nguyên khoáng sản ở bên trong gặp được là chính khí môn di chỉ. Mà Kim Sắc bảo Tháp cùng với Tàn Quyết, tự là lúc kia theo chính khí môn một vị tên là Tống Thiên lão giả trô đạt được. Mà giờ khắc này tần, Lang ở vào giả chết trong trạng thái, đối với Ngọc Long chiến thần cùng lão đức ở giữa đàm luận không chút nào biết, coi như là Tống Thiên chạy đến tần Lang trước mặt đã đến, hắn như trước còn là một bộ thi thể trạng thái. Này trên thân người có quá nhiều bí mật, hơn nữa hắn thân là thiên đạo bên ngoài người cái này một thân phận Đến lúc đó không thể để cho hắn tựu như vậy chết. Ngọc Long Chiến Thần cảm thán ngoài, cũng đang suy tư như thế nào đem Tần Lang cứu tỉnh. Hắn hiện tại thuộc về sinh mệnh lực quá độ tiêu hao, nếu là thay đổi những người khác, hiện tại chỉ sợ sớm đã chết rồi. Ta không hiểu nổi chính là, hắn có thể nào thừa nhận trình độ như vậy sinh mệnh lực tiêu hao?" Lão Đức Nghi hoặc nói. "Được rồi, làm cho không hiểu tiểu không làm, hắn là thiên đạo bên ngoài người, trên người bí mật không phải người ta có thể phỏng đoán được tinh tường đấy. Mục đích của chúng ta là lại để cho hắn đến đường, xem không có thể mang theo chúng ta tham dò đến Thiên đạo bên ngoài huyền bí." Ngọc Long Chiến Thần thản nhiên nói: "Nói cũng đúng, bất quá xem hắn bộ dạng như vậy, ta cũng không có chỗ ra tay a." Lão Đức nhìn xem Tần Lang thi thể, lông mày lập tức vặn. "Mặc kệ như thế nào, trước đem hắn cái này cỗ thân thể chữa trị nói sau." Ngọc Long Chiến Thần nói ra, sau đó bàn tay lớn nhấc tới, Tần Lang thân thể liền dựng đứng lấy phiêu phù ở Ngọc Long Chiến Thần trước người, tứ chi tự nhiên rũ xuống, rũ cục lấy đầu. Ngọc Long Chiến Thần hừ nhẹ một tiếng, mi tâm của hắn chỗ đột nhiên xuất hiện một cái lục sắc tiểu thụ bộ dáng đường vân, rồi sau đó hai mắt trường hướng về phía Tần Lang ngực lỗ chỗ. Chỗ mi tâm tiểu thụ Đường Vân lập tức phát ra một đạo lục quang, bay vào lỗ thủng bên trong. Đại tướng quân, ngươi liền thiên sinh thụ đều dùng đến rồi, thật sự là tiện nghi tiểu tử này rồi. Lão Đức nói ra, bằng không thì ta cũng không có biện pháp khác. Ca. Ngọc Long Chiến Thần bất đắc dĩ nói, của hắn sinh mệnh lực đã hoàn toàn đoạn tuyệt, theo ý nào đó đi lên nói, cái này bức thân hình đã triệt để tử vong rồi, nhưng là kỳ thật trong thân thể bộ vẫn đang còn có một tia sinh cơ. Tầm thường phương pháp đừng nói tỉnh lại cái kia một tia sinh cơ, chỉ sợ liền tìm đều tìm không thấy chỉ có tiên sinh thụ thần lực mới có thể tìm được cái kia một đường sinh cơ, hơn nữa đem hắn dưỡng dục được càng thêm khỏe mạnh. Ngọc Long Chiến Thần vừa nói, chỗ Mi Tâm tiểu thụ Đường Vân không ngừng hướng phía Tần Lang thân thể chuyển vận lấy lục sát hào quang, không cần thiết đã lâu, Tần Lang thân thể đã bị lục quang tràn ngập, từng cái lỗ chân lông đều tràn ra nhàn nhạt lục quang. Tại Tần Lang Mi Tâm, đột nhiên xuất hiện một khỏa lục sát quang điểm, rồi sau đó cái này khỏa điểm màu lục như là một khỏa hạt giống một loại bắt đầu sinh trưởng, thời gian dần trôi qua phát triển, rồi sau đó khai chi tán diệp, cuối cùng trưởng thành một khỏa tiểu thụ. Kết quả là, tại Tần Lang chỗ Mi Tâm xuất hiện một khỏa cùng ngọc long chiến thần mi tâm giống như lúc đường vân. Trực trực trực, thiên sinh thụ hạt giống, mười vạn năm mới kết xuất một khỏa, dĩ nhiên cũng làm như vậy cho cái này không biết ra hỏa, thật là để cho ta đều có chút ghen ghét ghét. Lão đức nghẹn lấy miệng nói ra. Ha ha, lão đức, nhìn lời này của ngươi nói, đừng nói là là hạt giống, coi như là ngươi muốn cái này khỏa thiên sinh thụ, ta đều không chút do dự đưa cho ngươi. Ngọc long chiến thần vừa cười vừa nói, hắn chỗ mi tâm tiểu thụ đường vân lục quang thoáng nhạt thêm vài phần, mà tần lang mi tâm tiểu thụ đường vân lại càng thêm thịnh huy, giống như sau cơn mưa đại địa một loại tản ra bừng bừng sinh cơ. Những này sinh cơ như là nước suối một loại dũng bánh vào tần lang trong cơ thể, khiến cho tần lang thân thể không ngừng lóe ra lục quang. đã qua một thời gian ngắn, tần lang trên người lục quang càng ngày càng đậm hơn. thế nhưng mà thân thể lại không có chút nào cải thiện, như trước như là ao tù nước động, thiên sinh thụ sinh cơ tuy nhiên tiến nhập tần lang thân thể cũng không có bị hấp thu, mà là lại trôi qua rồi. chẳng lẽ một khỏa hạt giống còn chưa đủ sao? ngọc long chiến thần cao mày, một khỏa thiên sinh thụ hạt giống đã lại để cho hắn phi thường đau lòng. nếu như còn muốn hắn xuất ra viên thứ hai. Hắn nhất định phải muốn cân nhắc thoáng một phát lợi ích được mất rồi. Dù sao đã trả giá một khỏa rồi, nếu như cứ như vậy lãng phí chỉ sợ ta hội càng thêm đau lòng. Cho ngươi thêm một khỏa, nếu như còn không được, ngươi tự tự xanh tự diệt. Ngọc Long Chiến Thần cắn răng nói ra, chỗ Mi Tâm tiểu thụ lục quang lói lên, lại là một đạo mánh liệt lục quang sát hướng về phía Tần Lang. Cái này một khỏa hạt giống trùng tại Tần Lang bụng dưới vị trí, mọc ra từ tiểu thụ đường vân so chỗ Mi Tâm muốn lớn hơn vài phần. Lớn tiểu thụ lẫn nhau liên hệ lại với nhau, lục quang giao thoa, tạo thành một cái tuần hoàn. Bởi như vậy. Dù cho tần lang thân thể không cách nào hấp thu những này sinh cơ, nhưng là cũng không trở thành trôi qua lãng phí mất. Mấy cái thời thần trôi qua rồi, tại lưỡng khỏa tiểu thụ đường vân chính giữa xuất hiện một cái rất nhỏ kim sắc điểm sáng, đó chính là tần lang trong thân thể ẩn nút lên một đường sinh cơ. Thế nhưng mà sinh cơ là đã tìm được, hai khỏa thiên sinh thụ hạt giống nhưng không cách nào đem hắn tỉnh lại. Không phải, hao phí hai khỏa hạt giống mới tìm được cái kia một đường sinh cơ, bây giờ lại không cách nào đem hắn tỉnh lại. Được, chính ngươi đi chết, ta mặc kệ. Ngọc Long Chiến Thần vung tay xoay người rời đi thế nhưng mà Lão Đức nhưng như cũ đứng tại tần lang bên cạnh không có bất kỳ động tác, bởi vì hắn biết rõ Ngọc Long Chiến Thần tuyệt đối sẽ không thật sự ly khai. đều đầu nhập vào hai quả thiên sinh thụ hạt giống rồi, ta cũng không tin ngươi hội như vậy thôi. vậy ngươi buổi tối không đau lòng chết mới là lạ. Lão Đức trong nội tâm nói nhỏ nói. quả nhiên Ngọc Long Chiến Thần đi bộ một vòng nhi, lại vòng vo trở lại, nghiến răng nghiến lợi nói, tự khanh, ngươi muốn là lúc sau không cách nào dẫn ta tìm đến Thiên Đạo bên ngoài đường, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi. nói xong, Ngọc Long Chiến Thần trừng mắt, chỗ mi tâm thiên sinh thụ đường vân tiếp lập lòe. Liên tục hai đạo lục quang sắc vào tần lang trong cơ thể. Chương 574, tần lang không phải người. Bốn quả thiên sinh thụ hạt giống, hai quả phân biệt tại mi tâm cùng bụng dưới vị trí mọc rể nảy mầm, còn lại hai quả hạt giống, một quả rơi xuống tần lang phía sau lưng, mà khác một quả thì là đã rơi vào tần lang bàn chân bên trên. Bốn quả hạt giống, tất cả đều mọc rể nảy mầm, trưởng thành một gốc cây tiểu thụ bộ dáng, tản ra tràn đầy sinh cơ lục mang. Những này lục mang hòa lẫn, đem tần lang thân thể đều khóa lại trong đó. Mà ở mi tâm cùng bụng dưới lục mang liên tuyến bên trên, Cái kia khỏa đại biểu cho tần lang sinh cơ kim sắc điểm sáng rốt cục đã phá vỡ, từng sợi kim sắc vầng sáng theo kim sắc quang điểm hướng bốn phía tản ra. Tại tần lang ngủ say ý thức ở chỗ sâu trong có một cái thật nhỏ kim sắc điểm sáng, trừ lần đó ra không còn có bất luận cái gì ánh sáng, mà cái kia kim sắc điểm sáng tựa như một cái phong bế hám gian phòng một căn ngọn đến một loại. Ngay tại vừa rồi, căn này ngọn đến mấy có lẽ đã thiêu đốt đã đến cuối cùng, hỏa diễm chợt nhấp ngáy, lập tức muốn dập tắt. Nếu như hỏa diễm dập tắt, tần lang sinh cơ cũng tiêu diệt để đoạt tuyệt. Bất quá ngay tại sắp dập tắt thời điểm, gian phòng này đại môn đột nhiên mở ra. Từng đạo lục quang chiếu sắp tiến đến, sắp tới đem dập tắt ngọn nến xuống, xếp đặt một chỉ tràn đầy dầu hỏa dầu thùng. Anh, cái này nho nhỏ hỏa diễm lập tức hừng hực thiêu đốt đứng dậy, mới vừa rồi còn lung lay muốn diệt, hôm nay lại hỏa diễm ngập trời, lập tức liền đem cái này phong bế hắc cám không gian phá tan. Mà tần lang ý thức liền giấu ở cái này trong ngọn lửa, theo hắc cám không gian bị xâm phá, tần lang ý thức cũng thời gian dần trôi qua hồi phục xong. Và đó, lúc này quá mẹ nó thảm rồi, vừa mới khôi phục ý thức, tần lang liền nhịn không được trong lòng mắng to một tiếng, hắn tự nhiên biết rõ chính mình trước mắt tình huống không xong tới cực điểm, hơn thì là hối hận, nếu như không phải mình gắng phải cùng Thiết Tình giáo thủ, cũng không trở thành rơi xuống đến nông nỗi này. Trọng tài đã sớm nhắc nhở qua hắn, thiên nhân cường giả cường đại là hắn căn pháp tưởng tượng đấy. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có chính mình thiếu chút nữa đi qua, làm hại động linh lại lâm vào ngủ say, động thiên bên trong hết thể sinh vật đều sinh hoạt trong bóng đêm. Thật vất vả sáng tạo ra, tạo ra đến sinh thái tuần hoàn, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bảo tháp đâu này? Bảo tháp thế nào? Thần Lang cuống quýt nhìn phía kim sắc bảo tháp. Kim sắc bảo tháp lúc này yên tĩnh treo ở tần lang trong đan điển, kim quang không hề lộ ra thập phần đảm đạm, nhìn về phía trên giống như là độ một tầng đồng một loại. Tháp giác chống trơn, sở hữu nguyên khí chi tinh đều sạch sành xanh tồn. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là bảo tháp cũng không có bị cái gì tổn hại. Khá tốt, nếu như ngay cả bảo tháp cũng bị tổn hại rồi, ta đây tiểu thật sự không muốn xuống trăng. Tần lang thoáng thở dài một hơi, bắt đầu thẩm tra thân thể của mình. Không nhìn không biết, xem xét đã giật mình, nhìn mình rách nát không chịu nổi thân thể, tần lang đau lòng nước mắt đều rất xuống. Sinh cơ toàn bộ thân thể, so về một chỉ vạn tuổi già cương thi thân thể đều còn không bằng. Bất quá hiện tại luận cỡ nào hối hận đều tế tại sự tình, có thể sống sót tiểu là một loại may mắn, chuyện kế tiếp tiểu là phải nghĩ biện pháp khôi phục. Tần Lang phát hiện, thân thể của mình tuy nhiên rạn nát, nhưng là tại thân thể có chút địa phương, lại là có thêm mấy cố lực lượng tại tản gia nồng đậm sinh cơ. Mà cái này mấy cố lực lượng, tựa hồ tiểu tự là vừa rồi đem chính mình tỉnh lại lực lượng. Những lực lượng này phi thường lạ lẫm, là từ gì mà đến hay sao? Tần Lang cẩn thận cảm thụ được cái này mấy cố lực lượng cái kia nồng đậm sinh cơ đúng là tần lang giờ phút này bước thiết nhu cầu đồ vật tần lang thân thể tựa như hạn hán đã lâu khô nước đại địa đồng dạng mà thiên sinh thụ lực lượng tiểu như là một hồi cam lâm nhưng là bây giờ tại đại địa phía trên xây một tầng màng mỏng dù cho cam lâm đắp xuống khô nước đại địa cũng pháp hấp thu hơi nước cái này là tần lang trước mắt thân thể tình huống vì cái gì thân thể của ta pháp hấp thu những này sinh cơ đâu này tần lang lập tức nóng lòng hắn đem thân thể của mình từ đầu đến chân thẩm tra một lần lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương như vậy phát hiện lại để cho tần lang rất là kinh ngạc Không có có dị thường, cái kia chính là lớn nhất dị thường, sinh cơ toàn bộ thân thể không có lẽ như vậy bình thường, bởi vì ta tồn tay phải một khi đã mất đi phong ấn, tiểu sẽ nhanh chóng thôn phệ xâm chiếm tần lang thân thể. Cho nên theo lý mà nói, tần lang hiện tại thân thể có lẽ đã bị tà khí chỗ xâm lượm. Tay phải, tay phải. Tần lang tranh thủ thời gian nhìn về phía tay phải của mình, gặp hắn nhan sắc bình thường, phong ấn kiên cố, một tia tà khí đều không có tiết ra ngoài. Động động, thật sự là làm khó ngươi rồi. Đích thân đến lập tức cảm thấy cái mũi có chút cay cay. Hắn theo tay phải phong ấn bên trên cảm thấy một tia động linh khí tức, cái này tại trước kia là chưa từng có qua đấy. Bởi vậy có thể thấy được, tay phải phong ấn là động linh tại ngủ say phía trước, dùng cuối cùng một tia khí lực ra cổ đấy. Ngươi cái chết động động, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi tỉnh lại đấy. Tần Lang kiên định so nói, đang nhìn hướng trong đầu của mình, hết thể như trước, tối tăm lu mở miệng trong óc ở chỗ sâu trong, hai luồng chói mắt kim quang tại lòng lánh, trong đó một đoạn chính là một cái ánh vàng rực rỡ trợn chữ, một cái khác thì là một cái mơ hồ không rõ kiểu chữ, chữ thứ hai cùng yêu thánh có quan hệ ma yêu thánh là hồ tộc tưởng giả ta nhất định phải nhanh chóng biết rõ cái chữ này tần lang âm thầm nói ra cung thiết tình một trận chiến lại để cho tần lang tràn đầy tin tưởng đã gặp phải vô cùng nghiêm trọng đả kích thiết tình bất quá là đem tu vi tạm thời tăng lên tới thiên nhân cảnh giới mà thôi nhưng lại chỉ có 10 tức thời gian mà như vậy dạng thiết tình vậy mà thiếu chút nữa lại để cho tần lang triệt để bỏ mình tần lang cơ hồ là vận dụng đầy đủ mọi thứ có thể vận dụng lực lượng liên động linh đều lâm vào trong lúc ngủ say lúc này mới may mắn sống xuống một trận chiến này Lại để cho Tần Lang đối với cái thế giới này đã có tiến thêm một bước nhận thức. Thực lực, thực lực a. Tần Lang ai thán một tiếng. Hắn tại Thần Tâm Cảnh giới thời điểm có thể ám toán nửa bước Thiên Nhân Cự Sát, đem hắn trấn áp rồi sau đó chậm rãi đem hắn luyện hóa. Cho nên Tần Lang cho rằng chờ hắn tu vi đạt đến Thiên Tâm Cảnh giới đối phó Thiên Nhân Cường giả cũng hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng là hiện tại Tần Lang phát hiện hắn đối với Thiên Nhân Cường giả thực lực đoán chừng đã có phi thường đại độ lệnh. Thiết tình chỉ là tạm thời tăng lên tu vi, cảnh giới cũng không có đạt tới, hoàn toàn tựu là man lực mà thôi. Nếu như ta chống lại chính Nhi Bát Kinh Thiên Nhân cường giả, căn không có bất luận cái gì còn sống cơ hội." Tần Lang thở dài, muốn cùng thiên nhân cường giả chống lại, ta tối thiểu nhất phải đem thực lực tăng lên tới thiên tâm định phong mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể mượn nhờ các loại thủ đoạn cùng tiên nhân cường giả của nhau. Ở trước đó, ta hay vẫn là không cần trang bức rồi." Tần Lang muốn khóc nước mắt, nhìn xem thân thể của mình, cái này là trang bức kết cục. Thân thể là bình thường, vì cái gì tiểu pháp hấp thu sinh cơ lâu này? Cái này mẹ nó cũng quá lãng phí đi à nha." Tần Lang cảm thụ được bên ngoài thân cái kia nồng đậm sinh cơ thiếu chút nữa liền nước miếng đều chảy ra. lại nói những này sinh cơ là làm sao tới đây này. rốt cuộc là ai đã cứu ta, sau đó lại đem ý thức của ta tỉnh lại đây này. ta tại chúa tể tinh bên trên người quen biết không nhiều lắm, chẳng lẽ là ngọc đại nhân đem ta cứu được? tần lang rất là bực mực. vừa nghĩ tần lang ý thức cũng tại thân thể tất cả nơi hẻo lánh siêu tầm, muốn tìm được không có thể hấp thu sinh cơ nguyên nhân, nhưng mà một đoạn thời gian rất dài đi qua, tần lang như trước công mà phản. cái này lại để cho tần lang rất là nhụt chí. nhưng vào lúc này. Tần Lang đột nhiên nghe được bên ngoài cơ thể truyền đến một hồi thanh âm, cái thanh âm kia tựa hồ còn rất phẫn nộ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bốn khỏa Thiên Sinh Thụ hạt giống, có lẽ đủ để tỉnh lại trong cơ thể hắn một đường sinh cơ đi à nha? Ngươi nhìn ngược hắn khẩu kim sắc vần sáng, không phải đều tản ra đến toàn thân sao? Vì cái gì Thiên Sinh Thụ sinh cơ hắn hay vẫn là pháp hấp thu? Đúng là Ngọc Long Chiến Thần Hồn hiện thanh âm, hắn đầu nhập vào bốn khỏa Thiên Sinh Thụ hạt giống, đổi lấy nhưng vẫn là cùng người chết đồng dạng cự khanh đây này cái, điều này không cho hắn cam tâm. Đại tướng quân, an tâm một chút chớ vội có lẽ là thân thể của hắn cần một cái khôi phục quá trình a ngươi nhìn ngực hắn khẩu lỗ thủng lớn đều chữa trị tốt rồi chờ một chút xem đi lao đức thản nhiên nói lao đức ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng ngươi nói như vậy là vì ngươi một điểm tổn thất đều không có ta thế nhưng mà lấy ra bốn khỏa thiên sinh thụ hạt giống bốn khỏa a mười vạn năm mới có thể kết xuất một khỏa hạt giống ta thoáng cái tiệu cho hắn bốn khỏa ngọc long chiến thần hồn hiện quát chỗ nào còn có đại tướng quân phong phạm ha ha không phải là bốn quả hạt giống nha chỉ cần thiên sinh thụ vẫn còn sớm muộn đều dài ra lại nha Lão Đức nhàn nhạt cười nói, "Ngươi." Ngọc Long chiến thần con mắt mạnh mà trường, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, "Xem hắn bộ dạng như vậy cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, lão Đức, không bằng ngươi đem ngươi Vạn Niên Đan xuất ra mới khẩu đến, dùng Vạn Niên Đan dược lực, nhất định có thể rất cựu lại để cho hắn tỉnh lại." "Không không không, ta cái kia Vạn Niên Đan là châm đối với nhân loại bên ngoài chủng tộc, đối với nhân loại không có bất kỳ hiệu quả, cho hắn dùng này mới gọi lãng phí." Lão Đức ra mặt nhẹ dựng, cũng quyết cự tuyệt nói, "Ngươi xem hắn, như là một nhân loại sao? Ngươi bình thường có như vậy sao?" Ta đoán hắn hơn phân nửa là cái gì đặc thù chủng tộc, người ta đều chưa từng gặp qua. Ngươi cũng biết, tại Minh Ngông Tinh không chính giữa, có rất nhiều kỳ lạ chủng tộc. Ngươi không thử xem thử, làm sao biết không có có hiệu quả đâu này? Ngọc Long Chiến Thần nói ra, cái giãm, ngươi tiệu là xem ta không có gì tổn thất trong nội tâm không công bằng, ta còn không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Lão Đức nhướng mày một cái, lập tức giống lên, hắc hắc, có phương diện này nguyên nhân, nhưng là xác thực hiện tại cũng là không có biện pháp khác, cũng không thể cứ như vậy ném lấy mặc kệ a. Lão Đức a. Ngươi tiểu thử xem a một khỏa vạn niên đan mà thôi nha, không có ngươi có thể lại luyện chế nha. Ngọc Long Chiến Thần vừa cười vừa nói, lại luyện chế, nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Luyện chế một khỏa vạn niên đan cần hao phí ta 9.999 năm công lực, tự chính mình đều bỏ không được sử dụng một hạt. Lão Đức rất là đau lòng nói, lời nói mặc dù như thế, Lão Đức hay vẫn là lấy ra một hạt tối như mực đang ăn dược, không mang theo bất luận cái gì vầng sáng, nhìn về phía trên cực kỳ bình thường. Vạn niên đan a, ngươi nếu nếu không tỉnh lại, Lão tử không nên đem ngươi cho chặt. Lão Đức cắn răng nói ra, ngón tay sờ, Vạn Niên Đan lập tức nát ra, biến thành một đạo hắc sắc lưu quang, sắp tiến vào tần lang trong miệng. Nếu quả thật chiếu Lão Đức theo như lời, Vạn Niên Đan đối với nhân loại không có bất kỳ hiệu quả, cái kia tần lang ăn vào vẫn thật là không có bất kỳ hiệu quả. Thế nhưng mà tần lang tần lang tuy nhiên là nhân loại, nhưng là trong cơ thể hắn lại tràn ngập rất nhiều chủng tộc huyết mạch. Bởi vì tần lang mỗi sử dụng một lần hóa huyết thuật, trong cơ thể liền nhiều hơn một phần huyết mạch. Cho nên tần lang trong thân thể không chỉ có có được nhân loại huyết mạch, còn đủ có không ít yêu thú huyết mạch, còn có cự nhân tộc huyết mạch. Lưu thông máu còn có một chút loạn thất bát tao không biết cái gì trùng tộc huyết mạch. Tóm lại, theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Tần Lang hiện tại không chỉ là một người, nói một cách khác, hắn không phải một cái bình thường người. Cho nên Vạn Nghiên đang dự lực, tại Tần Lang trong cơ thể, hoàn toàn có thể đạt được phát huy. Bất quá, Vạn Nghiên đang tỉnh lại Tần Lang trong cơ thể yêu thú huyết mạch, cự nhân huyết mạch, cùng với các loạn thất bát tao huyết mạch, duy chỉ có không có đem Tần Lang nhân loại huyết mạch tỉnh lại. Cái này, tiểu thú vị. Chương 575, thần bí ám huyết thần điện. Tình huống như thế nào? Thật đúng là có hiệu quả đâu này. Lão Đức thao không lấy Vạn Niên Đan, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Vạn Niên Đan dược lực nhanh chóng bị tần lang thân thể sở hấp thu, lập tức kinh hô lên. "Ha ha ha, ta thật đúng là đại đoàn đúng, thằng này quả nhiên không phải một nhân loại." "Như thế nào, lão đức, ngươi Vạn Niên Đan không có lãng phí a?" Ngọc Long Chiến Thần cao hùng nói. "Lãng phí cũng không phải về phần rồi, ta hiện đang lo lắng chính là tốn hao ta mấy khỏa Vạn Niên Đan mới có thể đem trong cơ thể hắn huyết mạch hoàn toàn tỉnh lại." Lão Đức lo lắng lo lắng nói. "Không có việc gì, mấy khỏa Vạn Niên Đan mà thôi." "Nhanh, lão đức, rèn sắc khi còn nóng." một lần nữa cho hắn đến bên trên hai hạt ngọc long chiến thần cái này trong nội tâm rốt cục cân đối rồi giơ tay nhấc chân tầm đó đại tướng quân uy nghiêm khí thế không còn sót lại chút gì chú ý một chút hình tượng ngươi là đại tướng quân ngọc long chiến thần nếu để cho người khác chứng kiến ngươi cái này bộ hình dáng về sau còn hôn không lan lộn. lão đức chừng đại tướng quân một mắt ha ha ha người khác sao có thể chứng kiến đâu này ta chỉ có tại lão đức trước mặt ngươi mới có thể như vậy nha nhanh lại đến hai hạt vạn niên đan ngọc long chiến thần cười nói lão đức lý đều không muốn lý ngọc long chiến thần ngươi là đại tướng quân thì sao? còn phải lão tử xuất ra chân quý vạn niên đan, cái kia chính là địch nhân. thế nhưng mà lão đức hay vẫn là lại lấy ra hai hạt vạn niên đan, nắm trong tay, suy đi nghĩ lại về sau, lại thu hồi một hạt vạn niên đan. trước cầm thứ hai hạt, thật sự không đủ thời điểm lấy thêm thứ ba hạt, tối đa tối đa ta chỉ cầm ba hạt. lão đức nhẹ giọng nói thầm lấy, nhẹ nhàng sờ, vạn niên đan lại bị bóc nát, hắc sắc lưu quang lần nữa sắc vào tần lang trong miệng. tần lang ý thức tại gào thét, bởi vì này vạn niên đan dược lực thật sự là quá cho rồi. Cái này Vạn Nguyên Đan rốt cuộc là cái gì phẩm chất đan dược? Lại muốn 9999 năm mới có thể luyện chế thành công một hạt. Trong cơ thể ta huyết mạch đều tại thức tỉnh, yêu thú, cự nhân, ồ, oh, những này loạn thất bát tao chính là cái gì? Ta lúc nào thôn phệ qua như vậy huyết mạch rồi hả? Tần Lang trong cơ thể, ngoại trừ nhân loại huyết mạch ngoại trừ sở hữu huyết mạch tất cả đều đã thức tỉnh. Không công bình, không công bình. Dựa vào cái gì kỳ thị nhân loại huyết mạch? Mên ngông dưới trời sao, nhân loại là cường đại nhất tộc đàn. Lao ra hỏa này, vậy mà luyện chế một loại đối với nhân loại huyết mạch không có hiệu quả đan dược nếu không là trong cơ thể ta ẩn chứa nhiều loại tộc huyết mạch cái kia chẳng phải lãng phí nhà? thần lang phiền muộn kêu gào lấy còn có cái kia ai đại tướng quân chẳng lẽ nói là chúa tể quân đoàn đại tướng quân ngọc long chiến thần ta cùng hắn tố không nhận thức hắn tại sao phải cứu ta nghe khẩu khí của hắn trên người của ta bốn phía sinh cơ nơi phát ra tựa hồ một loại gọi là thiên sinh thụ hạt giống mười vạn năm kết xuất một quả hạt giống hắn thật đúng là cam lòng a hai người bọn họ đến cùng tại sao phải cứu ta bọn hắn theo trên người của ta lại muốn được cái gì? Tần lang âm thầm tư lấy hắn biết rõ nếu không phải có toan tính lưu, cái này hai cái quyền cao chức trọng người tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu rút. bởi vì tần lang mình chính là một người như vậy, không có gì chỗ tốt công việc, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. chẳng lẽ bọn hắn xem thấu thân phận của ta? Kỳ thật nói đến đạo đi, ta cũng không có gì thân phận. cựu sư phó để cho ta đi tìm chính người, đây chẳng qua là sứ mạng của ta mà thôi, cũng không có giao phó ta cái gì đặc thù thân phận. còn có tiểu là tay phải của ta, ta tôn tay phải, nhưng là cái đồ vật này bị phát hiện rồi, bọn hắn có lẽ không chút do dự giết chết ta mới đúng à? hạo nhiên chính khí cái này thì không cách nào truyền thụ cho năng lượng bọn hắn đến cùng ham trên người của ta cái gì đâu này thật sự là không hiểu đấu tần lang vắt hết óc nghĩ tới nghĩ lui thủy trung thật không ngờ đứng được ở chân nguyên nhân chờ một chút ta nhớ được lúc trước thủy đông hà từng từng nói qua hắn bấm đốt ngón tay phía chân trời lại tính toán không thấu nhân sinh của ta quy tích, không biết ta đến từ ở đâu không biết ta tương lai hướng đi lúc ấy hắn thì ra là vì vậy nguyên nhân mà lựa chọn cùng ta hợp tác chẳng lẽ hai người kia cũng là bởi vì nguyên nhân này mới cứu ta sao tần lang càng nghĩ càng cảm thấy nguyên nhân này rất có thể Không sai, 89 phần 10 tỷ là nguyên nhân này rồi. Chẳng lẽ nói một người nhân sinh quỹ tích thật đúng là có thể suy tính sao? Cái kia nếu có thể suy tính, chẳng phải là có thể thu cắt tị hùng, một đường đường bằng phẳng rồi hả? Như vậy không thể nào nói nổi a. Hoặc là nói, có thể suy tính, nhưng không cách nào cải biến. Cái này cũng không có khả năng a, nếu như nói ta suy tính ra ta cái nào đó thời điểm muốn tại phía đông chết, cái kia tới lúc đó hậu, ta không đi phía đông chẳng phải được. Tần Lang muốn đau cả đầu. Đúng rồi, bởi vì sứ mạng của ta trọng đại, Cho nên nhân sinh của ta quỹ tích bị một loại đặc thù lực lượng che đậy rồi, thế cho nên thiên đạo đều không thể khống chế vận mệnh của ta. Đây cũng chính là nói rõ, có một cố lực lượng, là đã vượt qua thiên đạo đấy. Nói như vậy đứng dậy, còn có một không bị thiên đạo khống chế thế giới, hoặc là nói, thiên đạo cũng là do lực lượng nào đó đến khống chế hay sao. Được rồi, không đi muốn những thứ này, bằng của ta cái đầu nhỏ đời này đều không có cách nào nghĩ đến thông. Hay vẫn là trở về sau nghĩ biện pháp tỉnh lại động linh đành phải, chờ hắn phá tan sở hữu phương ấn khôi phục nguyên vẹn trí nhớ về sau hỏi lại hắn a tốt xấu hắn cũng là theo chân tiên nhân huân qua biết đến khẳng định tương đối nhiều tần lang cũng không hề suy nghĩ thúc giục trong cơ thể mình huyết mạch phối hợp vạn năm dược lực phát huy hắn cũng muốn nhanh chút ít tỉnh lại tần lang thân thể chưa trị rồi ý thức cũng khôi phục huyết mạch cũng đã thức tỉnh nhưng lại như trước không có tỉnh lại đây cũng chính là nói hai khỏa vạn niên đan quả nhiên là không đủ đấy ngã quả nhiên vẫn phải là hao phí thứ ba hạt vạn niên đan lão đức tức giận mắng một tiếng lưu luyến không rời nhăn, nhăn nhó nhó lấy ra thứ ba hạt vạn niên đan Bóp nát về sau đầu nhập vào tần lang trong miệng đã có viên thứ ba vạn niên đan tần lang trong cơ thể huyết mạch rốt cục toàn bộ thức tỉnh thậm chí liền dấu ở sâu trong thân thể thần huyết huyết mạch đều đã thức tỉnh vài phần nhưng là lập lòe vài cái về sau liền lại không có động tĩnh tần lang ngon nút giật giật có chút giống là tự nhiên phản ứng sinh lý nhanh lao đầu tự lại đến đệ bốn hạt ta ta còn không có tỉnh đâu rồi lại đến một hạt tần lang như trước rũ cục lấy đầu vẫn không núc ních treo tại đâu đó kỳ thật hắn đã thức tỉnh nhưng là hắn cố ý giả bộ như cái này bước bộ dáng Mục đích đúng là chờ mong lấy Lão Đức lấy thêm ra một hạt vạn niên đan cho mình phục dụng. Nếu như có thể lại để cho thần huyết huyết mạch thức tỉnh thì quá tuyệt vời. Thần tộc huyết mạch a, cái kia được bao nhiêu cường đại a? Tần Lang trong nội tâm tại gào thét, mà Lão Đức cơ hồ muốn tức giận đến nhảy dựng lên. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tần Lang ngón núp núp nick thoáng một phát, tại một khắc này, hắn cơ hồ liền cho rằng Tần Lang muốn đã tỉnh lại. Thế nhưng mà ai biết đống núp nick về sau, thì xong rồi, con là một độ người chết bộ dáng. Chẳng lẽ lại thật sự muốn hắn xuất ra thứ tư hạt vạn niên đan? Không đúng. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy đúng hay không?" Hắn ngón tay bỗng lúc đích. Lão Đức quay đầu đối với Ngọc Long Chiến Thần lớn tiếng nói: "A, ta vừa rồi không sao cả chú ý, không phát hiện." Ngọc Long Chiến Thần sửng sốt một chút, cố nén cười cho nói ra: "Không đúng, ngươi khẳng định nhìn thấy." Gặp Ngọc Long Chiến Thần một bộ muốn nói lại dừng lại, cười mà im mắng bộ dạng, Lão Đức nhận định, hắn nhất định phát hiện cái gì. "Ha ha ha, Lão Đức a Lão Đức, ngươi nói người, tâm tư đều đặt ở đau lòng vạn niên đang lên." "Vậy mà một chút cũng không có phát hiện." Ngọc Long Chiến Thần vừa cười vừa nói: Ân phát hiện cái gì, lão đức buồn bực nói, cự khanh, đừng giả bộ chết rồi, ta biết rõ ngươi đã đã tỉnh lại, còn không qua đây dập đầu khấu tạ, phải biết rằng vì cứu ngươi, ta cùng lão đức đều là bỏ hết cả tiền vốn rồi. ngọc long chiến thần vừa cười vừa nói, Hắc hắc. tần lang đầu thoáng cái tự thẳng, sống đông nhúc nhích tứ trì, rơi trên mặt đất, đi đến ngọc long chiến thần cùng lão đức trước mặt, thật sâu bái, nói cảm ơn, đa tạ đại tướng quân cùng lão đức tiền bối ân cứu mạng, văn bối không phải cự nhân tộc cự khanh, cũng không phải chúa tể quân đoàn chiến sĩ, văn bối chính là là đến từ tử dương tinh bình thường tu sĩ. Tần Lang. Tần Lang thành thành thật thật khai báo thân phận của mình. Thử Dương Tinh, Tần Lang. Ngọc Long chiến thần thấp giọng lặp lại nói. Mà Lao Đức thì là sướng sốt một chút, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ, thoáng cái tiểu nhảy dựng lên, mắng to, ngươi cái hôn tiểu tử, cũng dám lừa gạt Lao Tử. Muốn cho Lão Tử xuất ra thứ tư hạt vạn niên đan. Nói, tại ta lấy ra thứ hai hạt vạn niên đan thời điểm ngươi có phải hay không cũng đã tỉnh. Lao Đức tiền bối, văn bối không có lừa gạt ngài a, Ta cũng là vừa mới tỉnh lại đấy nếu không là dựa vào đại tướng quân bốn khỏa hạt giống cùng tiền bối ngài ba hạt đan dược ta đời này đều không thể thức tỉnh tần lang nhìn xem lão đức phải chết muốn sống bộ dạng lập tức lại càng hoảng sợ Nóa, ngươi gọi tần lang đúng không đến từ tử dương tinh tử dương tinh làm sao lại ra ngươi như vậy cái đại lừa gạt lão đức lòng đầy căm phẫn quát hắn đã đã cho rằng thứ ba hạt vạn niên đan tựu là bị tần lang lừa gạt rồi đi đấy chờ một chút lão đức trên mặt phẫn nộ im bặt mà dừng một đôi lão mắt sáng láng hữu thần chứng mắt tần lang hỏi ngươi nói ngươi tới tử tử dương tinh ưn đúng vậy ta là tới tự Tử Dương Tinh. Tần Lang gật gật đầu. Lão Đức con mắt lập tức trợn thật lớn, lệnh ra quá mức nhìn nhìn Ngọc Long Chiến Thần, phát hiện Ngọc Long Chiến Thần đồng dạng cũng ở vào trong lúc khiếp sợ. khó trách khó trách, Tử Dương Tinh đi ra quả nhiên đều là chút ít biến thái a. Lão Đức lắc đầu liễu lươi nói ra. úc, chúng ta Tử Dương Tinh làm sao vậy? Lão Đức cùng Ngọc Long Chiến Thần biểu lộ khiến cho Tần Lang có chút không hiểu đấu. Phát minh huyết sắt đan huyết sát người có lẽ đại để biết. Hán Tự là theo Tử Dương Tinh đi ra tuyệt thế hung ma. Ngọc Long Chiến Thần nói ra, cái gì? Huyết Sát Đại Đế là tử dương tinh người. Thần Lang lập tức kinh hô lên. Hột. Đúng vậy, kỳ thật năm đó cùng nhau xuất hiện tuyệt thế phong ma có hai cái, một cái tên là Huyết Sát Đại Đế, còn có một gọi là Ám Ảnh Ma Vương. Hai người này trên tay giết chóc có thể nói tội lỗi trung chất. Chỉ là Ám Ảnh Ma Vương không giống Huyết Sát Đại Đế như vậy Đường Hoàng ngưỡng ngạnh, cho nên không có có bao nhiêu người biết được mà thôi. Nếu không dùng đại tướng quân thực lực đối phó Huyết Sát Đại Đế một người, căn bản sẽ không bị thương. Lão Đức nói ra. Huyết Sát Đại Đế, Ám Ảnh Ma Vương, chẳng lẽ là Ám Huyết Thần Điện? Tần Lang nghe xong cái này hai cái tuyệt thế phong ma danh hảo lập tức đem Ám Huyết Thần Điện liên lạc với cùng một chỗ. Ám Huyết Thần Điện, Ngọc Long Chiến Thần nghi hoặc tỵ thầm. Ân, Ám Huyết Thần Điện là Tử Dương Tinh một cái đẳng trước phi thường che giấu tổ chức, chia làm Ám Điện cùng Huyết Điện, thực lực phi thường cường đại. Nếu như ta suy đoán đúng vậy, ám ảnh Ma Vương cùng Huyết Sát Đại Đế có lẽ tiểu là Ám Huyết Thần Điện người. Tần Lang gật đầu nói nói. Ám ảnh, Huyết Sát, Ám Điện, Huyết Điện. Nói như vậy lên lời nói ngược lại là có vài phần khả năng. Ngọc Long Chiến Thần gật đầu đồng ý. Tử Dương Tinh quả nhiên không phải một khỏa bình thường tinh cầu, vậy mà che giấu có cường đại như thế tổ chức. Ta năm đó tựu đề nghị một lần hành động hủy diệt cái này khỏa tinh cầu, hôm nay đã nhiều năm như vậy rồi, cái kia Ám Huyết Thần Điện không biết phát triển tới trình độ nào rồi. Cái này cái tổ chức có thể nuôi dưỡng được một cái huyết sát đại đế có thể bồi dưỡng được thứ hai huyết sát đại đế. Lão Đức năm bắt năm đâm nói ra, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như huyết sát đại đế cùng ám ảnh ma vương chỉ là ám huyết thần điện bên trong hai cái bình thường cường giả, chúng ta cho dù đại quân để lên, cũng không nhất định có thể đem bọn họ triệt để diệt trừ. Ngọc Long Chiến Thần ngưng trọng nói: "Tần Lang đúng không? Ngươi đem ngươi chỗ hiểu rõ Ám Huyết Thần Điện tình huống kỹ càng nói tới." Lão đối với Tần Lang nói ra: "Vâng, ta lần thứ nhất gặp được Ám Huyết Thần Điện thành viên thời điểm, ta vẫn chỉ là một cái tu tiên môn phái bình thường đệ tử, có một lần ta ra ngoài năm Tần Lang chậm rãi đem chính mình chỗ hiểu rõ Ám Huyết Thần Điện tình huống kỹ càng nói tới, không, có chút nào dấu diếm." Chương 576, cái gì gọi là vận mệnh? Dương Tần Lang sau khi nói xong, Ngọc Long Chiến Thần cùng Lão Đức đều lâm vào trong trầm tư, mà Tần Lang thì là đứng an tĩnh, không quay rời hai người suy nghĩ. Thật lâu về sau, hai người mới thời gian dần qua ngẩng đầu lên. Cái này ám huyết thần điện khẳng định không chỉ là ngươi chỗ hiểu rõ chút thực lực ấy. Nếu như ta không có đoán sai, Tử Dương tinh ám huyết thần điện có lẽ chỉ là một cái cứ điểm mà thôi." Ngọc Long chiến thần ngưng trọng nói. "Đại nhân, ngài mới vừa nói ám ảnh ma vương cùng huyết sát đại di giờ là xuất từ Tử Dương tinh. Nếu như cường đại như vậy một tổ chức, chỉ là một cái cứ điểm, cái kia ám huyết thần điện thế lực đến tột cùng cường đến trình độ nào?" Thần Lang Kiếp sợ nói. "Không cách nào tưởng tượng." Ta vẫn cho là huyết sát đại đế cùng ám ảnh ma vương chẳng qua là hai cái đã nhận được kỳ ngộ về sau hung hăng cản quấy không ai bị nổi tử dương tinh thổ dân, nhưng là hôm nay xem ra, hai hắn đích thân phận xa xa không chỉ như thế. Mà ám huyết thần điện cái này cái thế lực, trước đó ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, như vậy một cái thế lực, tổn thất hai người cao thủ, vậy mà không có bất kỳ phản ứng. Ngọc Long chiến thần nói ra. Có khả năng bọn hắn đã làm ra phản ứng, chẳng qua là chúng ta không có phát giác được mà thôi. Lão Đức một câu kinh người, lời này vừa nói ra, không chỉ có Ngọc Long chiến thần sợ ngây người, liền chính hắn cũng ngốc trợn cũng hoặc là bởi vì nguyên nhân gì khiến cho bọn hắn không cách nào làm ra cái gì đáp lại, hoặc là nói, không dám làm ra cái gì đáp lại. Lão Đức nói tiếp, "Bởi vì ta phụ thân, bởi vì lão gia." Ngọc Long Chiến Thần cùng Lão Đức nhìn nhau một lát, Đồng Thanh nói ra, "Ngọc Long Chiến Thần phụ thân, lão gia hỏa này lão gia, cái kia lại là nhân vật nào?" Tần Lang lập tức hai người trên mặt biểu lộ, lập tức đối với Ngọc Long Chiến Thần phụ thân tràn đầy hứng thú, chỉ là hắn cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Ngọc Long Chiến Thần đã trầm mặc hồi lâu, vừa rồi đối với Tần Lang nói ra, Ám huyết thần điện tin tức với ta mà nói trọng yếu phi thường, ngươi một tỉnh lại tiểu dựng lên một cái đại công, nói đi, ngươi muốn như thế nào khen thưởng? Khen thưởng sao? Ta ngược lại là không có gì muốn, ta hiện tại tiểu muốn tranh thủ thời gian hồi tử dương tinh. Thần Lang nói ra, hồi tử dương tinh làm gì vậy? Chẳng lẽ chúa tể tinh còn so ra kém tử dương tinh sao? Ngọc Long chiến thần kinh ngạc nói, cái kia cũng không phải, so về chúa tể tinh, tử dương tinh trên lệch nhiều lắm, chỉ là qua không được bao lâu, tử dương tinh sẽ có một hồi đại nạn, của ta vải bằng hữu căn bản không cách nào ứng đối. Ta phải chạy trở về mới được Tần Lang lo lắng nói đại nạn tử Dương tinh sẽ có cái gì đại nạn có một cái tên là bà la tinh tinh cầu chuẩn bị tiến công tử Dương tinh bọn hắn mưu đổ đã lâu rồi Tần Lang nói ra à Nguyên Lai là lưỡng cái hành tinh ở giữa chiến tranh A ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì chút đấy Ngọc Long chiến thần một chút cũng không có để ở trong lòng hoàn toàn chính xác không phải cái đại sự gì nhưng là nếu như ta không quay về thì có thể đời này sẽ không có thể nhìn thấy những bằng hữu kia của ta rồi với ta mà nói bọn hắn giống như là thân nhân đầu dạng. Ta không thể không quản." Tần Lang kiên định nói. "Ân, cái này cũng không coi vào đâu đại sự, ngươi phải về Tử Dương Tinh đúng không? Ta tùy thời cũng có thể mở ra truyền tống trận giữa các hành tinh, tiện đưa ngươi hồi Tử Dương Tinh." Ngọc Long Chiến Thần cười nói. "Cái kia thật sự là quá tốt rồi, đa tạ đại tướng quân." Tần Lang hưng phấn được thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên, hắn lẫn vào chúa tể quân đoàn mục đích đúng là lợi dụng chuyển tống trận giữa các hành tinh trở lại Tử Dương Tinh. Vốn hắn còn tưởng rằng cần không phải bên trên một phen công vu, không nghĩ tới đại tướng quân vậy mà trực tiếp đã đáp ứng hắn. "Ngươi chuẩn bị khi nào khởi hành?" Ngọc Long Chiến Thần nói ra, lập tức đi ngay, càng nhanh càng tốt. Tần Lang không chút do dự hồ, lập tức trên mặt hắn biểu lộ lập tức cứng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cuống quít sửa lời nói, không không không, hay vẫn là chờ Quân Đoàn Hội Thảo sau khi chấm dứt lại trở về. Ớ, ngươi không phải rất sốt rồi sao? Còn tham kiến Quân Đoàn Hội Thảo làm gì vậy? Ngọc Long Chiến Thần kinh ngạc hỏi, bởi vì ta là Tố Y Chiến đội người, ta được trợ giúp Tố Y Chiến đội lấy được cuối cùng xuất sắc mới được. Tần Lang nói ra, Tố Y Chiến đội là ta chúa tể Quân Đoàn bên trong phi thường cường đại một chi chiến đội nhưng là thực lực còn không đủ để đạt được cuối cùng xuất sắc. Hán vương bài tiểu đội thứ bảy tiểu đội khoảng cách quan quân còn khiếm khuyết đi một tí tôi luyện. Ngọc Long Chiến Thần nói ra. Điểm này ta đã nhắc nhở qua Ngọc đại nhân vài ngày trước nàng cũng đem thứ bảy tiểu đội phái đến tinh tế đi lên chiến trường rồi. Cũng không biết hồi có tới không. Trần Lang nói ra. A lại để cho thứ bảy tiểu đội trên chiến trường là ngươi nói ra hay sao? Ta nói Ngọc Mặc nàng như thế nào đột nhiên tầm đó thì có như vậy phách lực. Đem có Vương công quý tộc đệ tử tạo thành thứ bảy tiểu đội đều phái lên chiến trường nữa nha. Ngọc Long Chiến Thần lập tức đã đến hương thú vừa cười vừa nói những cái kia con rồng cháu giống kỳ thật mỗi người đều là thiên tài từ nhỏ đã có tốt nhất lão sư chỉ đạo tu luyện chỉ có điều thiếu thiếu một ít sinh tử tôi luyện mà thôi chờ bọn hắn theo trên chiến trường trở lại thứ bảy tiểu đội nhất định có thể trở thành chính thức vương bài trong vương bài thần lang hai mắt tỏa ánh sáng tin tưởng người phân nói lời nói là nhiều như vậy nhưng là chiến trường kinh nghiệm không phải một khi một nhận có thể có được thiểm điện chiến đội tập kích tiểu đội thần cung chiến đội thần cung tiểu đội vũ chiến đội thiên vũ tiểu đội đợi một chút đợi một chút, đợi một chút đều là cường đại vô cùng tiểu đội thứ bảy tiểu đội có thể không tiến vào top 3 đều là không biết bao nhiêu muốn đoạt giải quán quân quá khó khăn ngọc long chiến thần lắc đầu đối với tần lang hắn cũng không phải đặc biệt đồng ý không thử thử làm sao biết đâu này ta tại bên ngoài đều chém gió hư ta là thứ bảy tiểu đội người đầu. ngọc đại nhân đối với ta có ân nói cái gì cũng muốn tranh thủ một bà vì nàng cướp lấy một lần xuất sắc tần lang vừa cười vừa nói trong lời nói không kiêu ngạo không tự ti bình tĩnh tốt người trẻ tuổi chính là muốn có như vậy khí thế đã như vậy chờ chiến đội hội chiến thời điểm ta tiểu đem ngươi đến tinh tế lôi đài ta ngược lại muốn nhìn ngươi là như thế nào dẫn đầu thứ bảy tiểu đội dũng đoạt giải quán quân quân ha ha ha ha ngọc long chiến thần lên tiếng phá lên cười tại sao phải đợi đến lúc chiến đội hội chiến mới khiến cho ta đây tự chính mình cũng có tỷ thí à dùng thực lực của ta nói cái gì cũng có thể làm cho cái hoàng kim chiến sĩ đảm đương được à vậy cũng được bạch kim chiến sĩ có lẽ cũng không có vấn đề chỉ có điều ngươi biết ngươi giả chết bao lâu thời gian sao ngọc long chiến thần cười nói à ta cảm thấy được giống như không bao lâu a thần lang nghe xong lời này biết vậy nên không ổn không bao lâu, ngươi chọn vẹn giả chết nửa tháng. nếu không là thiên sinh thụ chữa trị thân thể của ngươi, lao đức vạn niên đàn tỉnh lại ý thức của ngươi, ngươi đoán chừng được vĩnh viễn giả chết số dưới. ngọc long chiến thần nói ra. ai nha, vậy mà đi qua nửa tháng, người kia lôi đài có phải hay không đã đã xong? tần lang hỏi. ngược lại là không có chấm dứt, bất quá đã đang tiến hành cuối cùng trận chung kết rồi. chắc hẳn qua không được bao lâu muốn đã xong. chẳng lẽ lại ngươi muốn nửa đường cắm đi vào hay sao? cái này có thể không phù hợp quy củ. cho dù ta là đại tướng quân cũng sẽ không biết cho phép mình làm như vậy đấy." Ngọc Long Chiến Thần nói ra. "Ai, cũng chỉ có thể như vậy." "Được rồi, dù sao ta tham gia cá nhân lôi đài thi đấu cũng là vì có được có thể tự do sử dụng truyền tống trận giữa các hành tinh tư cách, đã đại tướng quân ngài cũng đã đáp ứng ta rồi, ta cũng không cần lại đi tranh đoạt." Tần Lang thất vọng nói, hắn tuy nhiên mặt ngoài nói không có gì, nhưng là kỳ thật trong lòng vẫn là thật đáng tiếc, bởi vì này một thân ngân sắc chiến giáp thủy trùng không cũng có kim sắc chiến giáp thoạt nhìn chói mắt ta. "Người cái tên này." Ngọc Long Chiến Thần cười lắc đầu. "Đúng rồi, tướng quân đại nhân Tần Lang cái lúc này mới nhớ tới, mình còn có chuyện trọng yếu hơn cũng không nói gì nói. "Ân, ta chẳng qua là một người bình thường trên tinh cầu bình thường tu sĩ, vì cái gì đại nhân ngài hội xuất thủ cứu giúp, càng là cam lòng đem thiên sinh thụ hạt giống cùng chân quý vạn niên đan ban cho ta đâu này?" Tần Lang hỏi. "Tiểu tử, vạn niên đan là lão tử đưa cho ngươi." Lao Đức đột nhiên mở miệng quát. "Dạ dạ đúng, đúng tiền bối cho đấy." Tần Lang vẻ mặt định đạc nói. "Ha ha, ngươi cũng là người thông minh, chính ngươi khẳng định cũng đoán được, ta cùng với Lao Đức sở dĩ hội chúng ngươi, là vì ngươi còn sống đối với chúng ta có trợ giúp." Ngọc Long Chiến Thần không chút nào tránh vì nói, "Ta đối với ngài có trợ giúp. Ngài là đại tướng quân, thống lĩnh hàng tỷ Tướng sĩ, mà ta là một tiểu nhân vật, ta đối với ngài có thể có cái gì trợ giúp?" Tần Lang kinh ngạc nói. "Bởi vì thân phận của ngươi." Ngọc Long Chiến Thần nói ra. "Thân phận của ta? Ta có thân phận gì?" Tần Lang nhướng mày, hắn thật đúng nghị không ra chính mình có cái gì đặc thù thân phận. "Ân, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi là thiên đạo bên ngoài người sao?" Ngọc Long Chiến Thần nói ra. "Thiên đạo bên ngoài người?" đối với sương hô thế này, tần lang rất là nghi hoặc, chẳng lẽ mình có thể che đậy thiên đạo, tựa là thiên đạo bên ngoài người sao? như vậy những người khác đâu? gọi là thiên đạo ở trong người sao? đúng vậy, ta dùng diễn thiên bí quyết suy tính ngươi tham sinh, nhưng căn bản không cách nào quan trắc vận mệnh của ngươi quy tích, tại vận mệnh trường hà Trong, căn bản tìm không thấy tung tích của ngươi. bởi vậy có thể suy đoán, ngươi tự là thiên đạo bên ngoài người, vận mệnh của ngươi không bị thiên đạo còn hạn. theo ý nào đó đi lên nói, ngươi có được vô hạn khả năng. ngọc long chiến thần nhẹ nói đạo, nói xong lời cuối cùng, chính hắn đều có một ít kích động. Ha ha, Đại tướng quân, ta muốn hỏi, cái gì là vận mệnh? Tần Lang khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Cái gọi là vận mệnh, kỳ thật tựu là người cùng thiên địa duyên phận, cùng đại vũ trụ duyên phận. Nó có mặt khắp nơi rồi lại không chỗ nào tại. Đương ngươi tin nó thời điểm nó tồn tại ở sở hữu, đương ngươi không tin nó lúc, lại phát hiện tạo hóa treo người. Đại tướng quân thở dài. Ta lại không cho là như vậy. Tần Lang lắc đầu, nói, ta cho rằng, vận mệnh bất quá là sự thất bại ấy nhàm chán tự an ủi, bất quá là nỗi e sợ người đánh chống lảng. Mọi người tiền đồ chỉ có thể dựa vào ý chí của mình cùng cố gắng đến quyết định, vận mệnh phụ trách tay bài, nhưng là chơi bài là tự chúng ta. Ngọc Long Chiến Thần cùng Lão Đức nhìn nhau không nói gì, vẻ mặt kiếp sợ nhìn qua Tần Lang, hai người bọn họ như thế nào cũng thật không ngờ, Tần Lang vậy mà sẽ nói ra như vậy một phen đến. Tần Lang, lời của ngươi nghe rất có đạo lý, ngươi có thể nghĩ như vậy, đó là bởi vì ngươi là thiên đạo bên ngoài người, nhưng là vô luận ngươi như thế nào đi dãi dùa, đều khó có khả năng dãi dùa vận mệnh trói buộc, bởi vì cho dù thiên đạo không cách nào quản hạt vận mệnh của ngươi nhưng là vẫn đang sẽ có rất cao tồn tại khống chế vận mệnh của ngươi. Ngọc Long Chiến Thần Trịnh trọng nói. Ha ha ha. Ta thiên không tin. Ta mệnh do ta không do trời, ai cũng đừng muốn khống chế vận mệnh của ta. So thiên đạo cường đại hơn tồn tại sao? Ta đây tựu trở nên so với kia dạng tồn tại càng cường đại hơn. Ai muốn khống chế vận mệnh của ta, ta đem hắn giấm nát dưới lòng bàn chân. Chỉ cần ta đã trở thành mạnh nhất, ai còn có thể khống chế vận mệnh của ta? Tần Lang hăng hài nói. Đương hắn nói xong những lời này thời điểm, liền chính hắn đều ngây ngẩn cả người. ầm ầm. Tần Lang vừa mới nói xong. Thiên không liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức mây đen cuồn cuộn, điện quang đại tác, thiên đạo chi nộ. Tần Lang, lời của ngươi lại để cho thiên đạo đều tức giận. Ngọc Long chiến thần mặt sắc đại biến, lập tức khẩn trương lên, một bộ đại chiến hàng lâm bộ dạng. Một bên lão đức cũng vô cùng khẩn trương đang nhìn bầu trời bên trong đích Lôi Vân. Ha ha ha, đã nghe được thì sao? Tần Lang tác tính bay lên, sừng sững nô lên cao, đứng ở phiên cột Lôi Vân phía dưới, trên người từng sợi nhàn nhạt kim sắc vầng sáng tại lưu chuyển. Lần này Ngọc Long chiến thần cùng lão đức càng thêm trương, thần Tần Lang cũng dám chủ động khiêu khích thiên đạo uy nghiêm. Nhưng điều hai người bọn họ mở rộng tầm mắt chính là, tần Lang Tiểu đứng tại Lôi Vân phía dưới, mà cái kia phiên cuộn Lôi Vân vậy mà như là hạt tử đồng dạng, một hồi phiên cuộn về sau, lại không có tìm được mục tiêu, tựa hồ cũng không có phát hiện lên tồn tại. Ầm ầm. Lôi Vân lần nữa nổ vang một tiếng về sau, thời gian dần trôi qua tiêu tán rồi. Quả nhiên, hắn che mắt tiên đạo, mấy ngày liền phạt đều không thể tìm được sự hiện hữu của hắn a. Ngọc Long Chiến Thần khiếp sợ hô lên, trong lời nói tràn ngập hưng phấn. Chương 577, Nhược chí gián điệp. tần Lang chậm rãi hàng rơi xuống, trên mặt tràn đầy vô cùng tự tin. Kỳ thật Ngọc Long chiến thần không biết, vừa rồi tần lang mình cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì đây là tần lang cố ý khiêu khích thiên đạo, cho tới nay, hắn biết rõ mình có thể giấu kín thiên đạo không chế, nhưng là chính là bởi vì như thế, hắn thời thời khắc khắc đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị thiên đạo phát hiện, đưa tới thiên phạt chi nộ. Nhưng là gần nhật hắn lần thứ hai nghe được có người nói không cách nào suy tính vận mệnh của mình, nói mình là thiên đạo bên ngoài người. Cái này lại để cho tần lang đối với chính mình cái này thân phận chính thức coi trọng nhưng là mình tựu sinh hoạt tại đây một phiến tiên địa chi tông, cho nên tần lang căn bản không tin tưởng mình có thể hoàn toàn tránh thoát thiên đạo giám thị. cho nên hắn phải xác định một chuyện, cái kia chính là mình có thể chọc giận thiên đạo mà không bị thiên phạt cái này độ. nói cách khác, chính mình có khả năng làm lớn nhất hạn độ trái với thiên đạo quy tắc sự tình, rốt cuộc là cái gì trình độ? nếu như nắm chắc tốt rồi cái này độ, vậy hắn về sau làm việc thì càng thêm có nắm chắc, càng thêm nắm chắc rồi. hôm nay tần lang thử một lần dò xét, quả nhiên đã chứng minh lúc trước hắn phỏng đoán. tần lang quá kích nôn luận tiểu đưa tới thiên đạo chi độ cái này đã nói lên. Hành vi của mình căn bản không có triệt để che đậy thiên đạo giám sát và điều khiển. Mà khi hắn đình chỉ ngôn luận, thu liễm khí tức thời điểm, thiên phạt cũng không cách nào tìm được tung tích của mình. Đó là một rất đạo lý đơn giản, có thể giấu kín thiên đạo chỉ là tần lang người này mà thôi. Nhưng là tần lang ngươi sống trên đời tổng hành tẩu tổ làm được à? Nếu như ngươi làm sự tình vi lận trời đạo, dĩ nhiên là hội bị phát hiện. Xem ra, dù cho ta nói, thậm chí làm cái gì đại nghịch bất đạo, trái với thiên đạo quy tắc sự tình, dù cho bị phát hiện rồi, chỉ cần ta lập tức đình chỉ, thiên đạo tiểu không cách nào phát hiện được ta tồn tại. Tần Lang lập tức đã minh bạch đạo lý này, trong nội tâm cũng ước chừng đã có một cái đúng mực. Thật sự là lợi hại, đổi lại chúng ta mà nói, vừa rồi tuyệt đối không cách nào tránh thoát thiên đạo trách phạt. Ngọc Long chiến thần nhìn xem lông tóc không tổn hao gì Tần Lang, thở dài. Không có ý tứ, tiểu tử vừa mới có hơi quá mức khoa trương. Tần Lang không có ý tứ nói, tại hai cái cường đến một cái tắt có thể chụp chết chính mình cường giả trước mặt khẩu xuất của luôn, loại sự tình này Nhi đoán chừng cũng chỉ có Tần Lang mới làm được. Ha ha ha, người khác nói như vậy đó là hùng hăng cả vãi, người nói như vậy nhưng lại theo lý thường nên Ngọc Long Chiến Thần không chỉ có không có tức giận, ngược lại là vui vẻ lợn nụ cười. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, Tần Lang sở dĩ làm như vậy, thật sự hướng Ngọc Long Chiến Thần truyền lại một cái tin tức, cái kia chính là, ngươi xem, ta thật sự có thể giấu kín thiên đạo, đi theo ta, Lão Thiên Gia cũng không cần sợ. Đại tướng quân, không biết ta có thể vi ngài làm mấy thứ gì đó. Tần Lang thẳng nhiên nói, đã chính mình xác nhận thân phận của mình, cái kia bước tiếp theo dĩ nhiên là là muốn biết rõ ràng, Ngọc Long Chiến Thần mục đích là cái gì, dùng ngươi trước mắt năng lực, còn không cách nào cho ta làm mấy thứ gì đó. Ngọc Long Chiến Thần vừa cười vừa nói khục khục, cũng đúng nha. Tần Lang thiếu chút nữa không có một hơi nổi máu chính mình, Ngọc Long Chiến Thần nói chuyện cũng quá trực tiếp, cái này lại để cho Tần Lang rất được đả kích. Bất quá đây cũng là một cái không tranh giành sự thật. Bất quá, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện." Ngọc Long Chiến Thần nói ra. Đại tướng quân xin phân phó, chỉ cần vạn bối có thể làm được, tự nhiên nghĩa bất dung tử." Tần Lang lời này nói ngược lại là rõ ràng thực lòng, người ta giàu gì cũng là ân nhân cứu mạng của mình, coi như là có mưu đồ mưu, chính mình cũng sẽ không có do dự chút nào. "Đợi thu vi của ngươi đạt đến bán tiên về sau, tới tìm ta." Nếu như ta gặp nạn, chờ ngươi có thực lực thời điểm, nhất định phải tới cứu ta." Ngọc Long Chiến Thần thấp giọng nói. "Đại tướng quân." Lão Đức nghe thấy Ngọc Long Chiến Thần, lập tức vẻ mặt trầm trọng nhìn qua thứ hai. "Ân." Ngọc Long Chiến Thần nhìn Lão Đức một mắt, nhẹ gật đầu, rồi sau đó, lại đối với Tần Lang nói ra, "Ngươi có thể làm được hay không? Thiên đạo đều không thể khống chế ta, cho nên ta đừng nói cái gì dùng thiên đạo đến thế rồi. Nhưng là ta có thể hướng đại tướng quân cam đoan, mặc kệ đại tướng quân ngài có bất kỳ khó khăn, ta Tần Lang đều nghĩa bất dung tử." Mặc dù vượt qua chư thiên và giới cũng sẽ biết chạy đến tương chợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có đủ thực lực, nếu như ta đã đến nói rõ tựu là chịu chết, cái kia đại tướng quân ngài phải nhiều nấu trong chốc lát rồi, chống được ta có thực lực lại đến." Tần Lang nói ra. "Ha ha ha. Đó là đương nhiên. Có lời này của ngươi ta an tâm." Đại tướng quân ha ha phá lên cười, hắn đối với Tần Lang cũng không nghi ngờ, bởi vì hắn biết rõ, Tần Lang là hạo nhiên chính khí kẻ có được. Tuy nhiên không biết Tần Lang là như thế nào thai ngén ra loại này năng lượng, nhưng là điều này cũng làm cho nói rõ, Tần Lang đã từng nói qua là tuyệt đối sẽ không lật lọng đấy. Nếu như đại tướng quân hiểu được Tần Lang tí tính, tiểu tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy rồi. Đã có Tần Lang cam đoan, đại tướng quân tâm tình sướng nhanh hơn rất nhiều, tựa hồ Liền Ám Huyết Thần Điện có khả năng đã áp dụng hành động trả thù hắn cũng không cần thiết. Tại kế tiếp trong thời gian, Tần Lang hướng đại tướng quân hỏi thăm một ít có quan hệ với Thái Hoàng Thiên cùng với Mạc Lâm tinh hải thế lực phân bố sự tình, mà đại tướng quân tự nhiên cũng là không biết không nói biết gì nói đấy. một phen nói chuyện với nhau xuống, Tần Lang cũng là được rích lợi không nhỏ. Nhất là đại tướng quân hướng Tần Lang kỹ càng giải đáp từ phía trên tâm đến bán tiên ở giữa thực lực vượt qua. Chúng chi đem sở hữu tu luyện kinh nghiệm dốc túi tương thủ, cái này lại để cho Tần Lang như là thể hồ còn đỉnh, một ít từ xưa đến nay hoang mang lập tức rộng mở trong sáng. Thế tục gian có một câu, gọi là nghe vua nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm. Hôm nay nghe đại tướng quân buổi nói chuyện, tối thiểu có thể làm cho vãn bối tiết kiệm hơn 1000 năm tu luyện thối nguyệt. Tần Lang thở dài. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng đuốt mông ngựa rồi. Thành thật khai báo, theo ngươi bắt đầu tu luyện, đến bây giờ, ngươi dùng bao lâu thời gian? Ngọc Long chiến thần cười hỏi. Ách, cái này, ta đến là không có cẩn thận đi tính toán qua. Tần Lang cái chán văn đều nhíu đi ra, túi đầu tách ra khởi ngón tay mà bắt đầu tính toán tu luyện của mình năm. Qua không lâu, Tần Lang hướng phía Ngọc Long Chiến Thần vươn một cùng ngón tay. "Không phải đâu, ngươi mới dùng 100 năm tiểu tu luyện đến thiên tâm cảnh giới." Ngọc Long Chiến Thần lập tức kinh tiêu lên. "Không không không, không có thời gian giải như vậy á, nói tóm lại là hơn 4 năm không sai biệt lắm 5 năm thời gian. Nếu như tính luôn đặc thù không gian ở bên trong thời gian gia tốc cùng với tại Thiên Tâm Chi Quan ở bên trong vượt qua tuyến nguyệt, không sai biệt lắm 7, 8 năm, 10 năm thời gian không đến a." Tần Lang nghiêm trang nói. Phản phất lúc này đều là hắn tính toán rất lâu mới được đi ra kết luận. Phục, chính ở một bên uống trà lão đức một ngụm phun tới, con mắt trường giống như là hết xanh đồng dạng. Không đến 10 năm, 7, 8 năm. Ngọc Long Chiến Thần lập tức nhắm mắt lại, vẻ mặt bi thống muốn tuyệt bộ dạng, tựa hồ là nhận lấy vô cùng trầm trọng đả kích. Cái kia, tối đa không cao hơn 9 năm a, khả năng cách 10 năm cũng không xa. Tần Lang xem Ngọc Long Chiến Thần mặt sắc không đúng, vì vậy lại đi sau nói 2 năm, tựa hồ muốn an ủi hắn thoáng một phát. Ngừng. Về sau không cần thảo luận vấn đề này rồi. Ngọc Long Chiến Thần quạt hương bổ đại bàn tay trương tại tần lang trước mặt, cuốn quýt hồng ngừng nói. Ách năm tần lang một hồi không nói gì. Rồi sau đó, Ngọc Long Chiến Thần trực tiếp đem tần lang đuổi đến đi ra ngoài. Hắn làm một khắc đều không muốn gặp lại tần lang loại người này rồi, quả thực quá tức giận rồi. Trực tiếp đi Tô Y Chiến đội đưa tin a, lập tức muốn quân đoàn hội chiến. Ngọc Mặc có lẽ tại xoáy chướng tòa chấn. Ngọc Long Chiến Thần thanh âm truyền đến tần lang trong lỗ hai. Đa Tạ Đại tướng quân. Tần Lang cao giọng quát, điều chỉnh phương hướng, hướng phía Tô Y Chiến đội quân doanh mau chóng đuổi theo. Phủ tướng quân ở bên trong. Ngọc Long Chiến Thần cùng lão đức riêng phần mình chói chặt lông mày, không biết đang suy tư mấy thứ gì đó. Tần Lang tốc độ cực nhanh, trên đường đi đi ngang qua mấy cái trận địa sẵn sàng đón quân địch quân doanh, đều là cảm nhận được trong đại doanh không khí khẩn trương, một cô núi vũ muốn đến phòng mãn lâu chẳng thế. Không cần thiết đã lâu, Tần Lang liền đi tới tố ý chiến đội đại doanh. Tại tháng tiền, Tần Lang bị hai cái ngân giáp chiến sĩ ngăn lại. Người đến dừng lại, nơi này là tố y chiến đội đại doanh, người không có phận sự không được đi vào. Một cái ngân giáp chiến sĩ hét lớn một tiếng, chắn Tần Lang trước người. Ta không phải người không có phận sự. Ta là thứ bảy tiểu đội người, mong rằng hai vị tiểu ca giàn xếp gián xếp cho đi có thể." Tần Lang vừa cười vừa nói, "Hầu nôn là ngữ, chỉ bằng ngươi cũng dám giả mạo thứ 7 tiểu đội người, quả thực là to gan lớn mật. huống hồ hiện tại thứ 7 tiểu đội đang tại chấp hành nhiệm vụ cơ mật, căn bản cũng không có ở trong đại doanh. Người rốt cuộc là ai? Thành thật khai báo, ngươi là nơi nào đến gián điệp đặt vụ? Vọng tưởng lẫn vào chúng ta Tố Y chiến đội có mục đích gì?" Hai cái ngân giáp chiến sĩ lập tức hét lớn, đem Tần Lang giáp tại chính giữa, tại địa phương khác tuần tra chiến sĩ gặp tình hình này, lập tức vây đi qua thời gian nháy con mắt không đến, 10 cái ngân giáp chiến sĩ, mấy trăm đồng giáp chiến sĩ liền đem tần lang vây quanh ở chính giữa. ách, cái kia, cái kia, ta thực không là gián điệp a cái kia, ta tìm ngọc đại nhân, phiền phái giúp ta gọi thoáng một phát ngọc đại nhân. tần lang lớn tiếng nói, lớn mật, nhất kế không thành lại thì nhất kế. ngọc đại nhân há lại ngươi người bậc này có thể nói gặp chỉ thấy hay sao? cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy? đưa hắn cầm xuống, giao cho quân pháp chỗ nghiêm hình tra tấn, nhìn xem rốt cuộc là cái kia không có mắt chiến đội phái tới nhược trí gián điệp. nay không mang theo thân người công kích đó a. Tần Lang chỉ vào cái kia chửi mình nhược trí ngân giáp chiến sĩ, lòng đầy căm phẫn hô. Ồ. Tần Lang theo tay của mình trông đi qua, đầu nghiêng một cái, lại phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, tướng mạo cực kỳ hèn mọn bị uội, bất đồng duy nhất tựu là trên người chiến giáp nhan sắc có chút không quá đồng dạng. Đây không phải là Lý Tân Cường sao? Nha. Hắn đều tân chức trở thành hoàng kim chiến sĩ nữa à? Tần Lang trong nội tâm lập tức đại hỉ, người này mới có thể đủ chứng minh thân phận của mình, lập tức lớn tiếng hô to. Lý Tân Cường, Lý Tân Cường, Cường ca, Cường ca. Xem bên này, bên này." Tần Lang giơ tay lên huy vũ. Lý Tân Cường to mọng đầu lập tức vặn đi qua, lung lay hai cái, rốt cục xuyên thấu qua đám người thấy được Tần Lang, vẻ mặt thịt mỡ lập tức trồng chất nội lên dáng tươi cười. "Ai nha, nguyên lai là lừa bịp ca a." Lý Tân Cường cuống quýt chạy tới, hai tay một hồi luận đảo, đem vây quanh ở Tần Lang người trùng quanh đều cho đào lên, một bên vẫn còn tức giận mắng. "Các ngươi những cái thứ này, chuyện gì xảy ra? Đây chính là thứ bảy tiểu đội lừa bịp ca, vây quanh hắn làm gì vậy? Muốn tạo phản à?" "Lừa bịp, lừa bịp, lừa bịp ca." lúc trước mắng tần lang là nhược trí gián điệp chính là cái kia ngân giáp chiến sĩ lập tức sợ tới mức vẻ mặt trắng bệnh hắn không nghĩ tới tần lang vậy mà thật là thứ bảy tiểu đội người hơn nữa nhìn thân phận còn không tầm thường bởi vì lý tân cường thế nhưng mà hoàng kim chiến sĩ liền hắn đều muốn kêu một tiếng lừa bị ca mà chính mình lúc trước còn mắng chửi người ra là nhược trí gián điệp ai nha không có việc gì không có việc gì tất cả mọi người là huynh đệ nha chính là vì đã có như vậy thủ vệ mới thể hiện ra chúng ta tố ý chiến đội quân kỳ quân quý nha rất tốt chư vị đều làm tốt lắm tần lang phá lên cười Vô vô bên cạnh chiến sĩ bà vai, đi phía trước đi tới, thân thể hơi nghiêng, tránh thoát Lý Tân Cường gấu ôm. Chương 578, phiền toái. Tần Lang một mực đều cảm giác mình nhẫn lại lực không có người thường có khả năng so, người khác không thể nhẫn nhịn Tần Lang có thể chịu, người khác không quen nhìn Tần Lang lại rất thích. Đây chính là hạng nhất khó lường bản lĩnh. Nhưng là hôm nay đối mặt Lý Tân Cường gấu ôm, Tần Lang nhưng lại không thể không né tránh. Bởi vì cái kia một thân thịt mỡ thật sự quá đầy mỡ rồi, Tần Lang thậm chí hoài nghi, đây là Lý Tân Cường đối địch một loại thủ đoạn, đối mặt địch nhân, cứ như vậy mà ôm là có thể đem người cho buồn chết, chán chết. Ai nha, lừa bị ca. Lý Tân Cường một ôm chụp một cái cái không, lập tức ủy khuất cong lên miệng, một bộ rất ủy khuất rất được thương bộ dạng. Ngoá. Tần Lang cố nén trong dạ dày phiên cuồn, con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây phân tán lấy chú ý của mình lực, ánh mắt xéo qua lại thời khắc để phòng lấy Lý Tân Cường, sợ hắn lại hướng phía chính mình đến một cái gâu ôm. Bất quá Lý Tân Cường rất là thức thời, hắn cũng khắc chế tâm tình của mình, chậm rãi đi tới Tần Lang trước người hô một tiếng lựa bị ca về sau, đối với vây ở chung quanh chiến sĩ nói ra. Tất cả mọi người tán đi à vị này cũng không phải là cái gì nhược trí gián điệp, hắn là thứ bảy tiểu đội cự khanh, muốn cứ gọi lừa bị ca. đã nghe chưa? Lý Tân Cường nói chuyện lên đến đều là trung khí mười phần, dù sao tấn chức thành hoàng kim chiến sĩ, tại một đám đồng giáp, ngân giáp chiến sĩ trước mặt tự nhiên được bảo trì một phen khí khái, lừa bị ca. sở hữu chiến sĩ trăm miệng một lời hô, tuy nhiên bọn hắn rất buồn bực vì cái gì thân là hoàng kim chiến sĩ Lý Tân Cường sẽ quản một cái ngân giáp chiến sĩ gọi ca, nhưng là cái này tối thiểu nhất nói rõ, cái này gọi cự khanh cũng không phải là một cái đơn giản ngân giáp chiến sĩ, dầu gì cũng là đến từ thứ 7 tiểu đội đương được rất tốt chính mình đều một tiếng ca mọi người khỏe mọi người khỏe về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn tần lang cười phất phất tay cái lúc này hắn đột nhiên đã có một kia người lãnh đạo hội kiến dân chúng thời điểm cảm giác sau đó những ngày tuần tra chiến sĩ liền riêng phần mình về tới cương vị của mình bên trên tiếp tục tuần tra đi tại ca lưỡng nhi hảo hảo họ gặp gặp tất cả mọi người tản lý tân cường vô vô tần lang bả vai hào sảng nói lần sau đi ta hiện tại có quan trọng hơn sự tình muốn làm tần lang nguyện chuyển cự tuyệt nói ước có cái gì quan trọng hơn sự tình Nói nghe một chút, xem minh đệ ta có thể hay không giúp đỡ nổi." Lý Tân Cường lập tức đã đến hương thú. "Ta muốn gặp Ngọc đại nhân." Thần Lang nói ra. "Ngọc đại nhân? Ngươi nói là chúng ta chiến đội đại tỷ đại sao?" Lý Tân Cường to mọng trên mặt thị thừa loạn chiến. "Ân, bằng không thì còn ai vào đây?" Thần Lang nói xong, biến hướng phía quân doanh ở chỗ sâu trong đi đến. "Ức, chuyện này ta thật đúng là khả năng giúp đỡ coi trọng ngươi đây này." Lý Tân Cường chạy chậm hai bước, cùng Thần Lang sóng vai đi tới. "Vậy sao? Ngươi có thể dẫn ta đi gặp Ngọc đại nhân?" Thần Lang vừa đi vừa hỏi đó là đương nhiên, ngọc đại nhân lập tức muốn đối với cá nhân lôi đài trong chiến đấu thành tích ưu dị chiến sĩ tiến hành ngợi khen, ta cũng là trong đó một thành viên đây này. đi theo ta, ngươi dĩ nhiên là có thể nhìn thấy ngọc đại nhân rồi. lý tân cường vừa cười vừa nói. đó, vậy ngươi không nói sớm, còn không tranh thủ thời gian dẫn đường. tần lang lập tức hô. hắc hắc, ta ngay từ đầu lại không biết. lý tân cường cười cười, rồi sau đó thay đổi một cái phương hướng tiến lên, đồng thời hơi ngượng ngùng nói nói, lừa bị ca, đi làm đường, bên này, con em ngươi đấy. tần lang vội vàng thay đổi phương hướng. Đi theo Lý Tân Cường đằng sau. Lừa bị ca, lại nói dùng tu vi của người, làm sao lại không có tử ngân giáp cấp bậc ở bên trong chỗ hết tài năng à? Liên ta như vậy mặt hàng đã thành công tấn trước rồi. Lý Tân Cường hỏi. Ai, một lời khó nói hết ra ta này sẽ xem như tái được có chút thâm, một chút quá nát, gặp được cái không biết xấu hổ không muốn sống ra hỏa. Tần lang lắc đầu, tiếc nuối nói. À, là cái nào ra hỏa lợi hại như vậy? Vậy mà có thể uy hiếp được lừa bị ca ngươi? Lý Tân Cường lập tức chấn kinh rồi. Được rồi, không nói, nói nhiều hơn đều là nước mắt. Tần Lang bi phấn lắc đầu, lời nói xoay chuyển, cười nói, ngược lại là tiểu tử ngươi không có nhìn ra à? Che giấu rất sâu à? Ngay cả ta đều nhìn không ra, ngươi dĩ nhiên là nửa bước thiên nhân cường giả đây này. Ha ha ha, lừa bịp ca à? Nhìn lời này của ngươi nói, ta cũng tiểu vận khí tốt hơi có chút mà thôi. Lý Tân Cường to mọng trên mặt lại có ngượng ngùng thâm tình. Ha ha ha, lừa bịp ca cái dám à? Ngươi mới được là ca, cường ca. Ngươi là hoàng kim chiến sĩ, ta là ngân giáp chiến sĩ, về sau cần phải dựa vào ngươi nhiều hơn để mà rồi. Tần Lang cũng cùng Lý Tân Cường đã ra động tác ha ha. Ai nha, người một nhà không nói hai nhà lời nói, đều là huynh đệ. Lý Tân Cường cười nói, hai người kỳ thật quen biết thời gian cũng không dài, thế nhưng mà tính nết bên trên lưu tầm lưu, mã tầm mã, chợt nhìn, giống như là hiểu biết nhiều năm huynh đệ đồng dạng. Cái gì là huynh đệ? Huynh đệ chính là muốn cùng tiến lên chiến trường, cùng một chỗ đường nghịch lưu manh, ngủ qua một giường lớn, cùng một chỗ măng măng ký nữ. Tuy nhiên những sự tình này như cái này lượng gia hỏa đều không có cùng một chỗ đã làm, nhưng là theo biểu hiện ra xem, thật đúng là như có chuyện như vậy. Đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì hai người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, hèn mọn bị hủy. Hai người một đường lẫn nhau vướt mông ngựa, lẫn nhau pha trò, Lý Tân Cường cùng Tần Lang trong nội tâm đều có một cái đồng dạng nghi cách, người này quá vô sỉ rồi, quá hèn mọn bị hủy rồi, bất quá, rất hợp khẩu vị của ta. Không bao lâu, Lý Tân Cường liền dẫn Tần Lang đi tới một cái cự đại vô cùng quảng trường trước, cái này quảng trường cơ hồ so toàn bộ Thanh Hải vực còn muốn khổng lồ, kịp thời dùng Tần Lang tu vi hiện tại, tốc độ cao nhất phía dưới muốn đi ngang qua quảng trường cũng phải hao phí một ít thời gian mới được. đương Tần Lang cùng Lý Tân Cường lại tới đây thời điểm, khi bọn hắn phía trước đã có rất nhiều người đều đặt tới, những người này đều tuyệt đại bộ phận đều mặc lấy màu bạc chiến giáp, chắc là cá nhân lôi đài trong chiến đấu tấn cấp đi lên đấy. Trừ lần đó ra, còn có đem gần 100 cái hoàng kim chiến sĩ, những người này đều là cùng Lý Tân Cường đồng dạng tại cá nhân lôi đài trong chiến đấu thành tích sung ra, đã nhận được tân chức về sau, đến đây tiếp nhận ngợi khen người. Lý Tân Cường đến tự nhiên đưa tới một ít người chú ý, những cái kim ngân giáp chiến sĩ đều bị quăng tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Hôm nay bọn hắn cũng đã trở thành ngân giáp chiến sĩ, hoàng kim chiến sĩ tự nhiên thành bọn hắn trong suy nghĩ mục tiêu, mà một ít hoàng kim chiến sĩ trong mắt thì là có chứa một ít khắc sát thái. Cường ca, như thế nào những người kia xem ánh mắt của ngươi có chút không đúng à? Tần Lang chú ý tới, tại mô một cái phương hướng, ước chừng có bảy tám cái hoàng kim chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ. Những người này nhìn về phía Lý Tân Cường ánh mắt, vậy mà có chứa tí ti căm hận cũng phẫn nộ. Đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì? Mấy tên kia tại trong trận đấu bị ta ám toán rồi, cuối cùng bài danh tại ta về sau, bọn hắn đây là trần chủi ghen ghét đây này." Lý Tân Cường khinh thường nói. "Chẩn chủi? Là chẩn chủi khỏa thân a?" Tần Lang cho rằng Lý Tân Cường nói sai rồi lập tức cái chính. À, cái chữ kia không phải đọc quả sao? Trần Trùi a, Lựa Bica, ngươi quá không có văn hóa rồi. Lý Tân Cường vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem tần Lang. Chó má, lão tử tuy nhiên không sao cả được đi học đường, nhưng là chữ nhi ta hay vẫn là nhận biết, đó là quả thân quả thân, không cứ gọi quả quả. Tần Lang lông mi một phen, trừng mắt Lý Tân Cường nói ra. Ai nha, là như thế này sao? Chúng ta chỗ ấy người biết chữ nhi cho tới bây giờ đều chỉ nhận thức bên a. Ha ha ha. Lý Tân Cường ha ha phá lên cười. Ngum ngốc. Thần Lang trong nội tâm âm thầm kinh bị một phen. Mà mấy người kia gặp Lý Tân Cường đột nhiên cười to, lại cho là hắn là cố ý thị uy, hoặc là khoe khoang, hoặc là còn có chứa chút ít khiêu khích hương vị, cái này còn phải rồi hả? Lập tức, thì có một cái dáng người đại hán khôi ngô đi tới Lý Tân Cường trước mặt, lạnh lùng nói, "Ngươi tiểu là Lý Tân Cường?" Lý Tân Cường nhìn xem đại hán này, lập tức tiểu ngưng cười thanh âm, thoạt nhìn có chút sợ hay nói, "Ách, ta chính là Lý Tân Cường, bảo ta Cường ca." Không, bảo ta tiểu Cường là được rồi. "Không biết ngươi là, ta là ai ngươi không cần phải xem bảo. Ngươi tại trong trận đấu dùng thủ đoạn hèn hạ chiến thắng của ta mấy cái huynh đệ, khiến cho bọn hắn cuối cùng bài danh sau này ngã rất lớn một đoạn. Chuyện này, ngươi nhất định phải phụ trách nhiệm mới được. Khôi Ngô đại hán lạnh lùng nói. Không phải, trong trận đấu sự tình, ai thắng ai thua toàn bộ nhờ bốn sự. Mấy người bọn hắn thua như thế nào còn muốn ta phụ trách nhiệm à? Cái này cũng quá không giảng đạo lý đi à nha? Lý Tân cường bi phân vô cùng quát. Nếu như là ngươi bằng thực lực chiến thắng bọn hắn, ta không lời nào để nói. Có thể là thủ đoạn của ngươi cũng quá hèn hạ a? Trận đấu thời điểm vậy mà ở sau lưng hạ rượu khiến cho bọn hắn chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực, sâu sắc ảnh hưởng tới bọn hắn phát huy, thậm chí thiếu chút nữa tựu đã mất đi tân chức hoàng kim chiến sĩ tư cách. Ngươi nói, ngươi muốn hay không phụ trách nhiệm? Khôi Ngô đại hán phẫn nộ nói. Đóa. Tần Lang nghe xong, thiếu chút nữa không có bị nước miếng của mình cho ngẹn chết, cái này Lý Tân Cường cũng quá tiện đi à nha? Đường Đường chính chính luận võ vậy mà ở sau lưng hạ dược, đây đúng là quá mức chút ít. Không phải, vị đại ca kia, lời nói cũng không thể nói như vậy. Nếu như bọn hắn tính cảnh rất cao, ta cũng không có hạ dược cơ hội a có phải hay không? Tổ hồ ta bọn hắn thực lực bị hao tổn còn không phải bởi vì vì bọn họ gặp ta béo đã cho ta dễ khi dễ, muốn nhặt quả hồng mềm nhất. Bằng không thì bọn hắn như thế nào hội xông vào của ta chói thần dược trong trận đấu này?" Lý Tân Cường phản bác nói. "Ý của ngươi là nói, bọn hắn đây là tự tìm đúng không?" Khôi Ngô đại hán con mắt lập tức híp mắt, nữ khí càng ngày càng bất thiện. "Đương nhiên là tự tìm được rồi, khi bọn hắn xông vào chói thần dược trận phía trước ta tiểu biểu lộ ta là tố dùng chiến đội người, lại để cho bọn hắn không muốn tìm ta gây phiền phức. Ngươi đoán bọn hắn nói như thế nào?" Người kia chính là cái cái mũi có chút sập ra hỏa hắn nói lao tử quản ngươi là cái nào chiến đội ngươi trưởng như vậy béo còn nghĩ đến cạnh tranh trở thành hoàng kim chiến sĩ danh lệ quả thực là cười đến rụng răng chỉ sợ hoàng kim chiến giáp đều không có người có thể ăn mặc ở dưới loại a quả thực là quá khi dễ người đi à nha lý tân cường lời này cơ hồ là một bà nước mũi một bà nước mắt nói ra được lý tân cường vừa nói xong người trung quanh lập tức vang lên một mảnh trầm thấp nghị luận thanh âm tuy nhiên tất tiếng xò soạt tốt nghe không rõ cụ thể tại nghị luận cái gì nhưng là không hề nghi ngờ thiên về một bên đứng ở lý tân cường bên này mà ngay cả mới vừa rồi còn đang mắng Lý Tân Cường tiện Tần Lang đều cảm thấy mấy tên kia hoàn toàn tự là tự tìm đấy khôi ngô sắc mặt của Đại Hán càng ngày càng khó coi bởi vì hắn chỗ hiểu rõ tình huống cùng Lý Tân Cường theo như lời một trời một vực theo hắn mấy cái huynh đệ theo như lời là Lý Tân Cường thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng đột nhiên hạ dược khiến cho thực lực của bọn hắn không cách nào phát huy mới tạo thành kết quả như vậy thừa dịp người không sẵn sàng sau lưng hạ dược cùng mình tìm dược tụ ở trong đó khác nhau có thể to lắm Lý Tân Cường ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ đổi trắng thay đen lừa gạt thị phi giờ này ngày này này. Vô luận ngươi như thế nào nói sạo, chúng ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia cái mũi có chút sập nam tử phẫn nộ quát, cùng mấy người khác một loạt trên xuống, đem Lý Tân Cường vây quanh ở chính giữa. Đương nhiên, cùng nhau bị vây ở, còn có Tân Lang. Chương 579, lừa bịp ca cứu ta. Mũi kẹt Hoàng Kim chiến sĩ vẻ mặt hung ác bộ dạng, không rõ ràng cho lắm người còn tưởng rằng cái mũi của hắn là bị Lý Tân Cường cho đánh sập, bằng không thì cũng sẽ không biết như vậy một bộ thâm cửu đại hận bộ dạng. Quyền sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay lẽ thăm. Tân Lang nhìn thoáng qua Lý Tân Cường, lập tức sẽ hiểu Trân tướng sự tình hơn phân nửa không phải như Lý Tân Cường nói như vậy. Rất có thể tiểu là người này lén lút đem người ta cho âm rồi. Nhưng là Tần Lang cho tới bây giờ cũng không phải một cái phân rõ phải trái người, huống chi, tại đây cũng không phải một cái phân rõ phải trái địa phương. Tần Lang theo Lý Tân Cường mà đến, tự nhiên muốn đứng tại Lý Tân Cường bên này. huống chi hiện tại chính mình cũng cùng nhau bị vây ở, những người này đối với Lý Tân Cường cũ hận tự nhiên cũng cùng nhau phúc sắc đã đến trên người của mình. Người này là ai? Là theo Lý Tân Cường cùng sao? Mũi kẹt bên cạnh, một cái mắt tam giác nam tử lạnh lùng nói. Xem tần lang trong ánh mắt mang theo tí ti hàn quang. Quản hắn là ai, cùng Lý Tân Cường loại người này hôn cùng một chỗ người đoán chừng cũng không phải vật gì tốt. Người xem hắn hay vẫn là một cái ngân giáp chiến sĩ, hơn phân nửa là Lý Tân Cường chó săn. Đằng sau một cái nhất tự mi nam tử âm dương kỳ quặc nói, chó săn cũng tiêu ngạo như vậy. Xem cái kia một bộ túng được 2 năm 8 vạn bộ dạng, ta hận không thể xé nát miệng của hắn. Lại đằng sau, một cái hai to mặt lớn bản tử nói ra. Ngươi nói lao tử nói chuyện sao? Con mẹ nó chứ một câu đều chưa nói, làm sao lại rát? Chẳng lẽ ta lớn lên tiểuụ một bộ bá khí bốn sắc bộ dáng sao? Tên mập mạp chết bầm này, ngươi vừa muốn xé nát miệng của ta, lão tử nhớ kỹ ngươi rồi." Tần Lang lật ra vô số bạch nhãn nhi, nhưng hắn là xem như đã gặp phải hai bay vạ gió a. "Ha ha ha, lừa bị ca, bọn hắn nói ngươi là chân chó của ta tử, còn muốn xé nát miệng của ngươi." "Ha ha ha." Lý Tân Cường ngây ra một lúc, lập tức phá lên cười. "Anh em mấy cái, ta vừa mới tới, cái gì lời nói cũng không nói, các ngươi không đến mức." Tần Lang khoát tay áo, im lặng nói, trong lòng của hắn thật sự là hỷ khuất được vô cùng các ngươi câm miệng cho ta, không muốn vô cớ gây thù hận. Khôi Ngô Đại Hán lập tức chừng mấy cái dạng không đứng đắn vài lần, truyền âm búng đến. rồi sau đó, Khôi Ngô Đại Hán đánh giá thoáng một phát Tần Lang, trầm thấp nói, việc này với ngươi không có sao, ngươi cũng không có nhúng tay tư cách, lui ra. chúng ta sẽ không đem ngươi như thế nào đấy. Tần Lang lật ra một cái lên mắt, lời này nói, thật đúng là mẹ nó không bằng không nói. nghe đi lên so mấy cái dạng không đứng đắn nói lời còn muốn chói thay. trong mồm chó nhà không ra ngà voi, có thể nói hay không nói điểm hữu dụng hay sao? ngươi xem bọn hắn cái kia phó muốn ăn thịt người bộ dạng ta đi được mất sao?" Thần Lang âm dương kỳ quát nói, "Lập tức rời đi, ta cam đoan không có người hội ngăn đón ngươi." Khôi Ngô đại hán nói ra, "Đau chân, không đi, mấy người các ngươi nên để làm gì, tranh thủ thời gian, ta còn có việc nhi muốn làm." Thần Lang hiếu khí vô lực nói, một bộ không kiên nhẫn bộ dạng. "Còn không phải sao, chúng ta lừa bịp ca có quan trọng hơn sự tình, nếu như bị chậm trễ, các ngươi ai cũng chả không nổi trách nhiệm." Cự Khanh đứng tại Thần Lang bên người, trừng mắt Khôi Ngô đại hán bọn người. Âm thanh sắc đều lệ bộ dạng. "Út." Khôi Ngô đại hán nhẹ ồ lên một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Tần Lang là Lý Tân Cường tùy tùng. Hiện tại vừa nói như vậy, Lý Tân Cường đường đường Hoàng Kim chiến sĩ, vậy mà quản cái này Ngân Giáp chiến sĩ gọi ca. Cái này Ngân Giáp chiến sĩ là cái gì địa vị? Chúa Tể tinh bên trên con dòng cháu giống ta phần lớn đều biết, chưa thấy qua nhân vật như thế à? Khôi Ngô Đại Hán hồi suy nghĩ một chút, đối với Tần Lang xác thực không có bất kỳ ấn tượng. Kỳ thật, mặc kệ Tần Lang có thân phận gì, Khôi Ngô Đại Hán đều khó có khả năng đơn giản thôi, bởi vì hắn nói rõ muốn thay mấy cái dạng không đứng đắn xuất đầu trước mặt mọi người, hắn đã đâm lao phải theo lao rồi. Hôm nay chuyện này nếu không có bàn giao, hắn về sau cũng không cách nào tại chúa tể ở bên trong rừng chân rồi. Lý Tân Cường, ta có lương điều kiện, đã đáp ứng, chuyện này cứ như vậy được rồi. Nếu không, ngươi về sau ngủ đều phải cẩn thận chút ít, đừng làm ác mộng đem mình ngủ chết. Khôi Ngô đại hắn lạnh lùng nói, hắn cái này lời hoàn toàn tự là trần truồi uy hiếp, hoặc là đáp ứng điều kiện của hắn, hoặc là tự là chết. Ước điều kiện gì? Lý Tân Cường lệnh ra cái đầu hỏi. Một, đang tại tất cả mọi người mặt cùng ta cái này mấy cái huynh đệ xin lỗi. Hai đem ngươi lần này lấy được khen thưởng giao ra đây, coi như là cho bọn hắn bồi tội. Khôi Ngô Đại Hán lạnh lùng nói, rồi sau đó nhìn về phía Tần Lang, lạnh giọng nói ra: về phần ngươi, ta hay vẫn là câu nói kia, chuyện này với ngươi không có sao, lập tức rời đi, không có người ngăn đón ngươi. Lừa Bích Ca, ngươi nói thế nào xử lý? Lý Tân Cường vẻ mặt bất lực nhìn phía Tần Lang, hóa liên quan gì ta? Tần Lang không chút do dự phủi sạch quan hệ, một cước sẽ đem Lý Tân Cường cho đá văng, nhảy qua một bên, chỉ vào Lý Tân Cường, hướng về phía Khôi Ngô Đại Hán hô lớn. Đây là các ngươi cùng cái tên mập mạp này ở giữa sự tình, đừng đem ta kéo đi vào, ta đi người vô tội đấy. Quả, lừa bịp ca, ngươi vậy mà bỏ xuống ta. Lý Tân Cường lập tức kêu diên. Nói nhảm, vốn thụ cùng Lão Tử không có sao. Các ngươi Hoàng Kim chiến sĩ ở giữa sự tình, đem ta một cái nho nhỏ ngân giáp chiến sĩ kéo đi vào làm gì vậy? Tần Lang quyết tâm không lẫn vào, tuyệt đối không cho cự khanh âm lưu thực hiện được. Ta nói người này như thế nào nhiệt tâm như vậy, nguyên lai hắn sớm đã biết rõ có phiền toái, cố ý đem ta kéo bên người, muốn đem Lão Tử dụ dỗ, dỗ. thử mơ tưởng. Tần Lang trong nội tâm âm thầm nhắc tới. "Quá, thằng này cũng quá không hiền hậu. Đang tại nhiều người như vậy hắn cũng không biết xấu hổ buông tay mặc kệ." Lý Tân Cường trong nội tâm cũng am mắng lên, hắn vốn tưởng rằng Tần Lang hội bận tâm mặt mũi, trợ giúp tự mình giải quyết lần này phiền toái, không nghĩ tới Tần Lang thật không ngờ không biết xấu hổ, trực tiếp cùng chính mình bỏ qua một bên quan hệ. "Lựa ca, giúp đỡ chút, những cái thứ này quá hung ác, giúp một việc quá." Lý Tân Cường gặp Tần Lang không mắc nhưu, cũng chưa từ bỏ ý định, hướng Tần Lang truyền âm cầu cứu. "Xéo đi, ngươi xem cái này nguyên một đám hung thần ác sát." Ngươi để cho ta một cái ngân giáp chiến sĩ đến thay ngươi nhận lấy cái chết sao? Ta muốn đi tìm ngọc đại nhân, không có cái này thời gian rỗi. Tần Lang không chút do dự cự tuyệt nói, cái này dạng ta sở hữu ngợi khen tất cả đều cho ngươi, như thế nào? Lý Tân Cường do dự một chút, đối với Tần Lang nói ra, xong rồi, đừng đến lúc đó có mệnh cầm mất mặt hưởng, chuyện này ta không làm. Tần Lang kiên quyết lắc đầu, nói xong muốn quay người ly khai. Lý Tân Cường làm sao phóng Tần Lang ly khai? Sợ nói gấp, lừa bị cả, như vậy ngươi xem được hay không được? Chờ chuyện này dọn dẹp qua đi, ta mang ngươi đi một chỗ nơi đó là thời kỳ viễn của một vị tiên nhân độ phụ ta một thân buồn sự tất cả đều là tại đâu đó gọn gàng. nếu không dùng thiên phú của ta căn bản không có khả năng tu luyện tới hiện tại loại trình độ này tán gấu, thiên nhân độ phụ thì sao thứ tốt khẳng định đều bị ngươi cầm đi An thì ngươi ta đi có thể uống đến giờ suốt cũng không tệ rồi chuyện này không có lợi nhất không làm tần lang mắt sáng rực lên thoáng một phát hắn đã sớm đoán được lý tân cường chắc chắn có một phen kỳ ngộ nếu không dùng thiên phú của hắn xác thực rất khó tu luyện tới hiện tại loại trình độ này Bất quá Tần Lang cũng chỉ là tâm bông nhúc nhích mà thôi, Lý Tân Cường chỗ cho ra điều kiện còn không đủ để mời được Tần Lang ra tay. Vâng, có thể lấy đi đồ vật ta là đều cầm đi, thế nhưng mà còn lại cầm không đi đồ vật mới được là quý giá nhất đồ vật. Lý Tân Cường sợ nói gấp. Nóa, còn lại còn có thể có cái gì thứ tốt. Tần Lang liếc mắt nhìn nhìn một cái Lý Tân Cường. Vị tiêu tiên nhân đối với tu luyện chi đạo cảm nộ cùng với hắn cùng với thiên đạo chiến đấu kinh nghiệm. Lý Tân Cường nói ra. Úc! Tần Lang ánh mắt hiếp lại Điều kiện này xác thực là lại để cho hắn phi thường tâm động, bởi vì hắn bản thân chính là thiên đạo bên ngoài người, một vị tiên nhân cùng thiên đạo kinh nghiệm chiến đấu đối với Thần Lang mà nói ngược lại là rất có ý nghĩa đồ vật. "Ban tử, ngươi không phải là tại lừa dối ta. Tốt như vậy thứ đồ vật, ngươi cam lòng lấy ra cùng ta chia sẻ." Thần Lang run rẩy lông mi, "Ta vậy cũng là không có biện pháp nào. Ta là người không nhiều lắm truy cầu, tiểu hy vọng có thể tại chúa tể quân đoàn hỗn điểm danh đường đi ra. Đám người này ta đắc tội không nổi, chúng ta thực lực bây giờ còn không thể cùng bọn họ chống lại." Nếu muốn ở chúa tể quân đoàn trở nên nổi bật, ngay nhật cửa hải này, ta phải vượt qua. Cho nên ta phải tìm một cái trấn được tràng diện hậu trường. Lý Tân Cường lời này nói rất là chân trụi. Vậy ngươi làm sao lại tìm tới ta rồi hả? Tần Lang nhìn nhìn chính mình, cũng không giống là cái hậu trường rất cứng người a. Trực giác. Trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi tuyệt đối là một cái đáng tin hậu trường. Lý Tân Cường khẳng định nói. Tốt. Nhớ rõ ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Ngươi nếu là dám cùng ta chơi bị bẫm nhi, coi chừng ta đem trên người của ngươi thịt mỡ đều cắt bỏ ép dầu. Tần Lang hung dữ nói. Hắc hắc, yên tâm, lửa bị ca, ta lửa bịp ai cũng không dám bẫy ngài a." Lý Tân Cường lập tức cao hứng bừng bừng nở nụ cười. Phen này trao đổi tiến hành thời gian phi thường ngắn ngủi, mà tần Lang thái độ lập tức tiểu đã xẻ ra long trời lỡ đất biến hóa. Lúc trước còn là một bộ phủ sạch quan hệ bộ dạng, nhưng bây giờ một ít tử nhảy tới Lý Tân Cường bên cạnh, kề vai sát cánh. "Tiểu Cường là tiểu đệ của ta, ngươi muốn động hắn mà nói, nên hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Về phần ngươi nói cái kia lưỡng điều kiện, ta nguyên lời nói dâng tặng trả lại cho ngươi. Một, hướng tiểu đệ của ta xin lỗi. Hai. Sở hữu ngợi khen đều hiến đi lên. Bằng không mà nói, coi chừng ăn cơm bị nghẹn chết, uống nước bị sặc chết. Tần Lang vừa cười vừa nói, Tần Lang liền lý Tân Cường giật nảy mình, hắn vốn tưởng rằng Tần Lang chọn dàn xếp ổn thỏa phương thức đến xử lý chuyện này, ai biết hắn như thế hung hăng tàn quái. Cái gì? Có lẽ là Tần Lang thái độ biến hóa quá mức đột nhiên, Khôi Ngô đại hán trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút ít không có kịp phản ứng, sừng sốt một chút, trong nội tâm nhịn không được thì thầm, đây là cái gì tình huống? Bất quá rất nhanh hắn tựu phản ứng đi qua, Tần Lang lời này ý tứ rất rõ ràng, cái này là muốn lên Tiểu tử, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Theo chúng ta đối nghịch người cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt." Dạng không đứng đắn bên trong, mắt Tam Giác nam tử âm hung ác nói, "Ta người này cho tới bây giờ đều không uống rượu." Thần Lang trắng rồi mắt Tam Giác một mắt, lạnh lùng nói, "Hào hào hảo, chưa từng có người dám như vậy nói chuyện với ta. Hiện tại việc này đã không chỉ là Lý Tân Cường cùng huynh đệ của ta chuyện giữa rồi, mà là ngươi ta ở giữa ân oán." Ta thiểu đuổi tại ngợi khen điển lễ trước khi bắt đầu, đem chuyện này nhi cho giải quyết. Khôi Ngô đại hán cười lạnh một tiếng, trong lời nói ngầm lấy lửa giận. Ngươi chuẩn bị xin lỗi đến sao? Tần Lang cười nói. Hừ, ta Tố Y chiến đội đệ chín tiểu đội thép hợp kim mangan hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi có dám ứng chiến hay không? Khôi Ngô đại hán lớn tiếng quát. Hắn mà nói tại hiện trường lập tức đưa tới một phen chấn động. Tại ngợi khen điển lệ phía trước thép hợp kim mangan vậy mà hướng Tần Lang đưa ra khiêu chiến. Đây chính là một vs một chiến đấu, ai đều không thể ngăn cản. Cho dù là Tố Y chiến đội đội trưởng Ngọc Mặc đã đến cũng không thể làm dự. Bởi vì đây là chiến sĩ cùng chiến sĩ ở giữa quyết đấu. Tất cả mọi người nhìn phía Tần Lang. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên hắn đến cùng hội sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Ai biết Tần Lang đột nhiên ha ha phá lên cười, trước ngưỡng sau trở mình bộ dạng, Phàn phất đã nghe được dưới đời này buồn cười nhất chê cười. Vô Liêm Sỉ, ngươi cười cái gì? Tép hợp Kim Man gan bị Tần Lang dáng tươi cười triệt để chọc giận. Ngươi nói ta cười cái gì? Ngươi là loại ngu xuẩn sao? Ngươi một cái hoàng kim chiến sĩ hướng ta một cái ngân giáp chiến sĩ khởi xướng khiêu chiến. Ngươi không biết là e lệ sao? Lao tử dựa vào cái gì muốn tiếp nhận ngươi khiêu chiến? Chương 580, khiêu chiến. Tần Lang cười rộ lên thanh âm giống như là một chỉ pha cuống họng lão con vịt đồng dạng, mà cái này khó nghe tiếng cười lại như là từng nhát vang rồi cái tát phiến tại mánh cương trên mặt. Xin nhớ kỹ bản đứng địa chỉ internet. Còn không phải sao? Người ta chẳng qua là một cái ngân giáp chiến sĩ, cái này mánh cương vậy mà lấy mạnh nhất yếu, còn nói cái gì khiêu chiến? Đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Ai, hết cách rồi. Ai bảo bọn hắn người đông thế mạnh đâu này? Bất quá cái này hậu bối cũng sắc thực quá cản rỡ một điểm, tình thế ở vào nhược phương, vậy mà một điểm cũng không biết thu liễm. Ngươi không thấy Lý Tân Cường cái kia ôm nùi bộ dạng sao? Có lẽ là nhà ai con dòng cháu giống, từ nhỏ nuông chịu đóng, cũng không ăn qua cái gì thiếu, tự nhiên cũng không hiểu được cái gì gọi là chịu thua. Bất quá hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy nha, thẳng đến cự tuyệt Mãnh Cương khiêu chiến thư, tuy nhiên cản dỡ ngược lại cũng không phải đồ đần, dùng thân phận của hắn, coi như là cự tuyệt cũng không có cái gì quan hệ, hai người dù sao không phải một cái cấp bậc chiến sĩ. Chỉ là mánh Cương cái này chiến thư ở dưới có chút khiếm khuyết suy nghĩ. Trong đám người nghị luận nhau nhau, mỗi một câu đều bị Mãnh Cương cảm thấy đặc biệt chói tai. Mặt của hắn sắc lập tức trở nên phi thường khó coi, xanh một miếng tím một khối, như là bị đánh sưng lên như heo. "Đúng đấy, mãnh Cương, ngươi khi dễ ta còn chưa tính, ngươi còn để khi phụ chúng ta lựa bị ca. Ngươi thật sự là hơi quá đáng." Lý Tân Cường sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đã kích mãnh Cương cơ hội, tuy nhiên hắn đau thật cây thương thật làm mất quá, nhưng là đánh võ mồm uy lực cũng không nhỏ. "Đáng chết, ta vậy mà như vậy không lạnh tĩnh." Mạnh Cương trong nội tâm thầm mắng một tiếng, đương hắn hạ đạt khiêu chiến thư về sau tiểu đã hối hận, chính mình đường đường hoàng kim chiến sĩ coi như là muốn khiêu chiến Lý Tân Cường cũng không có lẽ khiêu chiến một cái ngân giáp chiến sĩ à chỉ nói là đi ra ngoài rồi đi ra ngoài nước lại hối hận cũng không có dùng Mạnh Cương chỉ có thể là cương ép không để ý đến chúng quanh nghị luận nhau nhau lời nói xoay chuyển theo Lý Tân Cường đầu nói tiếp như thế nào Lý Tân Cường ngươi muốn xuất đầu sao cái kia tốt ta trước hết khiêu chiến ngươi sau đó lại thu thập ngươi vị này lửa bị ta ngươi dám ứng chiến sao nghe được Mạnh Cương vậy mà hướng chính mình khiêu chiến Lý Tân Cường đầu lập tức tiểu rụt trở về cũng không trả lời Mạnh Cương. Một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng. Lý Tân Cường, ngươi cái này rùa đen rút đầu, vậy mà trốn ở một cái ngân giáp chiến sĩ sau lưng. Ngươi vẫn có không có, có thân là hoàng kim chiến sĩ giác nộ cùng Vinh Quang. Chẳng lẽ anh Cương đại ca đường đường chính chính khiêu chiến, ngươi vậy mà không dám nhận hạ sao? Mũi tặc quát. Lúc này đây, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Tân Cường, ai biết người này vậy mà trực tiếp cúi đầu xuống lay hoay ngón tay của mình đầu, da mặt dày cùng tưởng thành đồng dạng. Với hắn mà nói, cái này khiêu chiến tuyệt đối không thể tiếp được, mặt mũi tính là cái gì chứ a, một đồng tiền không đáng. Nếu thật là vì mặt mũi tiếp được khiêu chiến thư đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp đối với ly Tân Cường biểu hiện liền Tần Lang đều không thể không nói một tiếng ngội phục người này ra mặt thực không phải bình thường dạy A Tần Lang cười lắc đầu đi lên phía trước một bước chỉ chỉ mãnh cương rồi sau đó ngón tay theo mánh cương sau lưng mỗi người trên người điểm qua như là đang đến một loại Bảy người các ngươi tổng cộng 7 người Tần Lang ấy xong sau thản nhiên nói tiểu tử ngươi còn dám đứng ra mắt tam giác trừng Tần Lang một mắt không giữ nói mánh Cương ta có thể tiếp nhận ngươi khiêu chiến bất quá quy tắc được để ta làm định." Tần Lang vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, Tần Lang vừa mới đem Mạnh Cương khiêu chiến thư khinh bị nhục mạ một phen, bây giờ lại đột nhiên tiểu tiếp xuống dưới. "Úc." Liền Mạnh Cương chính mình giật lại mình, không biết Tần Lang trong hồ lô muốn làm cái gì, nghe được Tần Lang nói muốn chính mình chế định quy tắc, vì vậy hắn khinh thường nói, "Không có vấn đề, ngươi nếu không sợ chết, quy tắc do ngươi định." "Ha ha ha." "Cái kia tốt." Tần Lang cười lớn một tiếng, nói, "Các ngươi bảy người, cùng tiến lên." Ta cho các ngươi bảy tức thời gian, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, ta cùng Lý Tân Cường vô điều kiện đáp ứng các ngươi là bất luận cái cái gì yêu cầu. Nếu như các ngươi không cách nào đem ta đánh bại, như vậy các ngươi tự phải đáp ứng ta là bất luận cái cái gì yêu cầu. Như thế nào? Ha ha ha. Ta không có nghe sai, ngươi lại muốn khiêu chiến chúng ta bảy người. Mũi tẹt lập tức phá lên cười, trước ngưỡng sau trở mình, thiếu chút nữa tiểu cười đất hơi rồi. Ngươi là chán sống sao? Ngươi nếu muốn chết tiểuu cho ta nói một tiếng, ta thỏa mãn nhu cầu của ngươi, tuyệt đối cho ngươi bị chết không thể lại chết rồi, được không? mắt tam giác cũng phá lên cười, lao tử sống nhiều năm như vậy, chưa từng có bái kiến ngươi như vậy cản rỡ người, lúc này cuối cùng là thêm kiến thức, không nói trước ngươi bổn sự như thế nào, quan ngươi cái này hung hăng cản quấy bổn sự, ta xem như phục rồi. nhất tự mi nam tử nước mắt đều bật cười, mà manh cương trên mặt lại không có phát ra một đinh điểm tiếng cười, nhưng là hắn cũng là bị tần lang cho khiếp sợ đã đến. tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? ngươi tại hướng bảy cái hoàng kim chiến sĩ khiêu chiến, mãnh cương khinh thường mà hỏi, nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy? ngươi hạ chiến thư, ta đến chế định quy tắc đây là rất công bình sự tình ngươi nếu không dám đáp ứng ta đây là không phải có thể lý giải thành các ngươi chủ động nhận thua đâu này tần lang thản nhiên nói tiểu tử không cần chúng ta bảy người ta một người tiểu có thể đối phó ngươi chỉ cần một hiệp ta có thể cho ngươi khóc trở về tìm mụ mụ mũi kẹt nam tử vừa cười vừa nói ha ha ha một đám dạng không đứng đắn đồng thời phá lên cười một bộ không ai bị nổi bộ dạng ngươi cái mũi kẹt cho lão tử câm miệng lão tử tại cùng đại ca ngươi nói chuyện ngươi tra cái gì miệng đừng có gấp trong chốc lát cam đoan lại để cho cái mũi của ngươi triệt để rơi vào đi. Tần Lang trắng rồi mũi kẹt nam tử một mắt, âm dương kỳ còn nói, đồ hỗn trướng, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, lập tức tiêu kết quả ngươi. Mũi kẹt lập tức nổi trận lôi đỉnh, cái mũi của hắn là hắn vĩnh viễn đau nhất, hắn cho tới bây giờ đều không cho phép bất luận kẻ nào cười nhạo cái mũi của hắn. Mũi kẹt lập tức liền chuẩn bị động thủ, lại bị manh Cương cho ngăn lại. Tiểu tử, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không? Mạnh Cương lạnh lùng nói, Tần Lang lại đột nhiên lệnh ra qua đầu, đối với Lý Tân Cường nghiêm trang nói đến lúc đó bọn hắn bảy người ngợi khen ta bảy ba như thế nào đây? Ca đủ nghĩa khí, lừa bịp ca thật sự quá cho lừa rồi, không bằng ngươi tám ta hai. Lý Tân Cường lập tức mặt mày hớn hở nói: đi, không có vấn đề. Ngược lại là chúng ta thì đem bọn hắn thu làm tiểu đệ. Cái kia manh Cương đi theo ta, mà khác mấy cái dạng không đứng đắn hay theo người đem, người theo chân bọn họ hình tượng so sánh tiếp cận, người muốn dẫn tốt bọn hắn mới được là. Tần Lang Trịnh trọng nói: lừa bi ca, ta hình tượng so với bọn hắn tốt hơn nhiều, bất quá ngươi nói như thế nào tiểu như thế nào. Lý Tân Cường vẻ mặt rất không tình nguyện bộ dạng, ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng lướt qua vài lần dạng không đứng đắn mấy người, trong ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ. Đáng giận a! Mạnh Cương lúc này thời điểm mới kịp phản ứng, hai người này vậy mà tại thảo luận như thế nào chia cắt chiến lợi phẩm, chẳng lẽ cái này Lý Tân Cường trong miệng lừa bịp ca tịu như vậy có lòng tin có thể ở bảy cái Hoàng Kim Chiến sĩ vây công Hạ Kiên chỉ bảy tức thời gian? Đại ca, không muốn theo chân bọn họ nhiều lời, nói cái gì đều là nói nhảm. Đã hắn muốn chết, ta sẽ thanh toàn hắn. Không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ta nhất định phải xé nát miệng của hắn. Đây là khiêu chiến, sinh tử bất luận, cho dù hắn là chúa tể tinh chủ nhi tử, chết cũng xứng đáng. Không giết chết hắn thật sự khó tiêu mối hận trong lòng của ta. À. Mấy cái dạng không đứng đắn tất cả đều tức điên rồi. Hiện tại nhớ tới, Lý tân Cường điểm này chuyện hư hỏng tính là cái gì chứ a? Cái này tên gì lừa bịp mới là thật con mẹ nó muốn tức chết người đi được. Tốt, ta tiếp nhận quy tắc của ngươi. Khiêu chiến thư là được có hiệu lực, chư vị ở đây cũng có thể thay chúng ta làm chứng. Mạnh Cương nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng quát. Tốt, cái kia bắt đầu, tranh thủ thời gian, tốc chiến tốc thắng. Tần Lang một cước đem Lý Tân Cường đạp ra ngoài thật xa, chỉ để lại tự mình một người đối mặt Mãnh Cương bảy người. "Tốt, chúng ta lập tức đi ngay Quân doanh sinh tử đài." Mãnh Cương nói ra. Quân doanh sinh tử đài là chuyên môn giải quyết trong quân doanh bộ chiến sĩ ở giữa ấn oán, phàm là tại sinh tử đài tiến tới làm được chiến đấu, đều tương đương với ký giấy sinh tử, ai sinh ai chết ai cũng không thể can thiệp, hơn nữa sau đó tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì hành động trả thù. Bởi vì khổng lộ như thế một cái quân doanh, động trên trăm ngàn vạn vạn chiến sĩ, lẫn nhau tầm đó khó tránh khỏi có chút ma sát. Nhưng là quân doanh tựu là quân doanh Tuyệt đối không cho phép chiến sĩ tầm đó bí mật chiến đấu, cái này là quân đội tối kỵ. Nhưng là cũng không thể cưỡng ép ngăn chặn chiến sĩ ở giữa kừu hận, nếu không chỉ biết oán hận chất chứa càng ngày càng sâu, luôn luôn nhất thể hội bạo phát đi ra. Cho nên, tại chúa tể quân đoàn từng chiến trong đội, đều thiết lập một cái sinh tử đài. Hừ, chỉ cần lên sinh tử đài, ai cũng cứu không được ngươi." Mạnh Cương trong nội tâm hung dữ nói, hắn đã sớm nhẫn nhịn một bụng khí, hận không thể đem Tần Lang phanh thây xé xác, mà mặt khác mấy cái dạng không đứng đắn cũng nhao nhao nóng lòng rủ thử. Giống như vậy giống như là một đám hung ác dã lang nhìn thấy một chỉ gầy yếu chú dê nhỏ, chấn chùy muốn chia cắt ăn thịt biểu lộ. Làm gì phiền thoái như vậy, bảy tức thời gian mà tôi, rất nhanh tựu xong việc, ngay tại chỗ giải quyết. Dù sao đều là để ta làm chế định quy tắc, ta định đoạt. Tần Lang nôn bay, không sao cả nói. Tranh thủ thời gian đó a, bắt đầu, lập tức tiểu một hơi a. Còn không đợi mãnh cương bọn người phản ứng, Tần Lang mà bắt đầu tính theo thời gian rồi, một bộ gian lừa dối hèn mọn bị ủi bộ dạng. Đồ hỗn trướng, so lý tân cường còn muốn hen hạ. mũi tẹt trước hết nhất kịp phản ứng một cái chó giữ chủ mùi, dương anh múa vớt đánh về phía tần lang, còn lại mấy cái dạng không đứng đắn cũng không có rất lại phía sau bao nhiêu, đồng thời đánh về phía tần lang. mà manh cương tắc thì đứng tại nguyên chỗ không có bất kỳ động tác, tại hắn xem ra nếu như đối phó tần lang tại đây dạng một cái ngân giáp chiến sĩ cũng còn muốn tự mình ra tay, cho dù thắng hắn, chuyện đi cũng sẽ không có quá nhiều người tán dương chính mình, ngược lại hội cho là mình lấy mạnh nhất yếu. kết quả là manh cương tắc tính tiểu lại để cho sáu cái dạng không đứng đắn tiểu đệ ra tay, dù sao chuyện này cũng là tần lang chính mình chọn lên. tần lang đứng tại nguyên chỗ vẫn không lúc ních. Nhìn xem sáu cái dạng không đứng đắn chó dữ giống như công kích tư thái, hắn lập tức kêu lớn lên, "Bà mẹ nó, các ngươi thật đúng là không é e lệ, vậy mà thực đồng thời ra tay đối phó ta. Thực đem ta đương cốt đầu đồng dạng tại đoạt ta." "Cốt đầu?" Mũi Kẹt sửng sốt một chút, lập tức liền kịp phản ứng, "Hỗn chiến thứ lộ vật, cũng dám chửi chúng ta là cậu. Ta muốn xé nát miệng của ngươi, cho ngươi rốt cuộc nói không ra lời." Nói xong, mũi Kẹt vậy mà thật sự tư thế một đuổi, hai tay nắm chảo hướng phía tần Lang khuôn mặt trùng kích mà đến. Chương 581, tháng lợi. Nói vừa muốn xé của ta nhất Ngươi biết muốn xé miệng ta, người cuối cùng đều là cái gì kết cục sao? Đến cuối cùng tất cả đều bị ta cho xé. Tần Lang nghe những lời này nghe được lỗ thai đều nhanh muốn sinh cái kẻ lớn rồi, hôm nay lại từ một cái mũi kẹt nam tử trong miệng nghe được, lập tức nổi trận lôi đình, một quyền tiểu đánh cho đi lên. Hừ hừ, không biết sống chết ra hỏa. Mũi kẹt nam tử cười lạnh một tiếng, căn bản không có làm ra cái gì tránh né động tác, hắn ý định nhạnh lần lượt Tần Lang một quyền, bởi vì hắn cảm thấy một quyền này căn bản sẽ không mang đến cho mình bất cứ thương tổn gì. Trái lại, hai tay của mình lại hội chuẩn sát rơi vào Tần Lang trên mặt rồi sau đó hung hăng xé mở, cái này tính toán đánh cho không tệ. nếu như là một loại ngân giáp chiến sĩ, hết thể hướng đi đều như là mũi kẹt sở liệu. bất quá hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, chính mình mặt đúng đích, cũng không phải là một người bình thường ngân giáp chiến sĩ. phanh, mũi kẹt lông ngực rắn rắn chắc chắc đã trúng một quyền. vừa rồi trên mặt còn mang theo khinh thường dáng tươi cười hắn, lập tức như là há to miệng ba, một ngụm thanh nước miếng tiêu phun ra, đầu lưỡi còn nổ ra một nửa đi ra treo. một quyền này quả thực thiếu chút nữa đem mũi kẹt thì đều đánh cho đi ra. nói cái gì hắn cũng không ngờ rằng. Một cái ngân giáp chiến sĩ năm đấm hội mạnh mẽ đến trình độ như vậy, ngươi không phải muốn xé miệng của ta sao? Tần Lang hung dữ quát, nắm đấm vừa thu lại, mũi kẹt lập tức hai chân khẽ cong, quỳ giáp xuống Tần Lang trước người. Mà lúc này, còn lại mấy cái dạng không đứng đắn công kích nối gót tới, ai cũng không nghĩ tới mũi kẹt vậy mà sẽ bị Tần Lang cho đánh bại, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, cũng đã phát hiện mũi kẹt quỷ gối Tần Lang trước người, lập tức đều bị lớn tiếng kinh tiêu lên. Vừa rồi ngươi thật giống như cũng đã nói lời này, muốn xé miệng của ta. Tần Lang liếc mắt liền nhìn thấy nhất tự mi, tên kia lông mi lớn lên rất có đặc sắc rồi. Đại thật xa một mắt có thể trông thấy hắn. Ta nói rồi sao? Ta cũng không nói gì qua lời này a. A. A nha. Nhất tự mi lập tức tiêu rên bởi vì cầm của hắn đột nhiên đã bị một cái trọng quyền đánh trúng, cái cầm thoáng cái đã bị đánh được rất xuống, rốt cuộc không thể chọn rồi. Nhất tự mi tiêu thảm trên mặt đất đã khởi lăn nhì đến, hai tay của hắn chống cằm, nha nha nha nha quái gọi, trong mắt mang theo thật sâu bị khuất, tựa hồ như một tố. Ta cũng không nói gì, ta cũng không nói gì a. Liên tiếp hai cái dạng không đứng đắn bị tần lang hai quyền đánh cho đã không có sức hoàn thủ. Còn lại bốn cái lập tức sợ ngây người, cuống quýt dừng lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua tần Lang. Như thế nào đừng tới? Đã ba tức rồi. Tần Lang lắc lắc cánh tay, nắm chặt lại nắm đấm, vừa cười vừa nói: Mấy cái dạng không đứng đắn ngươi xem ta ta nhìn ngươi, ai cũng không dám về phía trước công kích tần Lang, chỉ phải là quay đầu lại nhìn phía Mãnh Cương, tựa hồ tại xin giúp đỡ. Ta ngược lại là xem thường ngươi. Mãnh Cương trong mắt sắc ra hai đạo cảnh quang, thân hình khẽ động, đi tới mũi kẹt cùng nhất tự mi trước mặt, tối đầu nhìn nhìn, thấp giọng khẽ nói: Hai cái mất mặt xấu hổ ra hỏa. Tôi, Cương ca cái này đều nhanh bốn tức rủi, ngài lão còn không ra tay, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi nha, ta để yêu cầu thời điểm, cũng sẽ không khách khí nha. Tần Lang vừa cười vừa nói. Hừ, Mạnh Cương hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, đột nhiên hóa ra hàng trăm hàng ngàn đến hư ảnh, từng cái hư ảnh đều khoa tay múa chân lấy bất động động tác, đồng thời hướng Tần Lang đã phát động ra công kích. Thiên Cơ viễn Ánh quyết, Tần Lang hừ nhẹ một tiếng, đây là thuộc về cự sát chi nhớ, đối với cái này bộ đồ ảo ảnh công pháp, Tần Lang coi như là có một chút giải. Thiên Cơ Viễn Ảnh Quyết là một cái tên là ảnh tộc, chủng tộc chỉ môi hắn có công pháp, chỉ có ảnh tộc nhân tài có thể tu luyện. Nghe nói tu luyện tới cực hạn, có thể viễn hóa ra hàng tỷ cái giống như thật thể hảo ảnh, làm cho người hoa mắt, căn bản không cách nào phân biệt nào là hảo ảnh, còn chân chính bản thể tắc thì chỉ có một, không thể tưởng được ngươi vậy mà nhận biết ta tộc công pháp, ngược lại là có một phen kiến thức. Manh cương thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển tới, phản phất từng cái hảo ảnh đều đang nói chuyện một loại. Ngươi Thiên Cơ Ảnh Quyết chỉ có điều có thể viễn hóa ra mấy trăm đạo ảnh, rất hiển nhiên ngươi bình thường tu luyện rất không dụng công a. Tần Lang cũng không kinh hoàng, thản nhiên nói: Hừ, đối phó người dư xài rồi. Mạnh Cương nộ quát một tiếng, mấy trăm đạo hảo ảnh theo bốn phương tám hướng đồng thời đã phát động ra công kích, có lấy đao, có cầm kiếm, có cử động truy, có khiên cử côn, nhìn về phía trên rất là hung mãnh, nhất là cái kia cầm một đầu tối như mực roi ra, không ngừng quật lấy, giống như là muốn tìm Tần Lang chơi đùa bộ dạng. Cái này Mạnh Cương, tuy nhiên vừa mới tấn chức trở thành Hoàng Kim chiến sĩ, nhưng là thực lực phi thường cường đại, hơn nữa nội tình thâm hậu. So về một loại uy tín lâu năm Hoàng Kim Chiến Sĩ cũng không chút nào trên lệnh, ngược lại không hổ là một thiên tài a. Đúng vậy, ảnh tộc chi nhân từ trước đến nay phi thường ít xuất hiện, mà cái này mãnh cương lại phản một con đường riêng mà đi, khắp nơi lộ ra bá khí, nhật sau chắc chắn thành cho chúng ta tố Ý chiến đội một thành viên mãnh tướng a. Bất quá cái này ngân giáp chiến sĩ cũng không tệ, vậy mà như vậy tùy ý tựu đánh bại hai cái Hoàng Kim Chiến Sĩ, thực lực như vậy, so về mãnh cương chỉ có hơn chứ không kém a. Lời nói là như thế này đúng vậy, thế nhưng mà ta như thế nào chưa từng có bái kiến người này. Hơn nữa cá nhân lôi đài trong chiến đấu trổ hết tài năng cũng không có hắn a. Ta đối với hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng, thậm chí ta cũng hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không chúng ta tố ý chiến đội người. Thân phận chắc có lẽ không có sai, bằng không thì hắn sao có thể hỗn đến chúng ta trong quân doanh đến. Có khả năng là một cái ẩn núp nhiều năm cao thủ, nay nhập tu luyện thành công, cố ý đi ra bỗng nhiên nổi tiếng, lại để cho thiên hạ đều biết đấy. Trước mặc kệ thân phận của hắn, mà lại xem hai người này lòng tranh hổ đấu, chẳng biết liệu chết về tay ai. Mấy cái dấu ở âm thầm tử kim chiến sĩ thấp giọng nghị luận, không có người phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn mà ngay cả Tần Lang chỉ là loáng thoáng cảm giác có người tại quan sát chính mình, nhưng không cách nào đem cái này cổ cảm giác thay đôi nhỏ đi ra. Hừ, tòa sơn quan hổ đầu sao? Tốt, ta liền cho các ngươi ăn nhiều một cân nhiệt bay liệu. Tần Lang âm thầm nói, đối mặt manh ảo ảnh công kích, Tần Lang thân thể mặt ngoài hiện lên một đạo không ngờ kim quang, ngay sau đó thân thể vậy mà trở nên hư hảo. Vô số manh cương công kích tất cả đều theo Tần Lang thân thể xuyên thấu mà qua, như là xuyên thấu qua một đạo màn sáng một loại, gần kề chỉ là lại để cho hình ảnh có chút lắc lư một phen căn bản sẽ không lưu lại cái gì cũng sẽ không biết mang đi cái gì. Cái gì? Mạnh Cương nào ảnh vẫn còn tiếp tục không ngừng công kích, nhưng là hắn đã có một loại đánh vào không khí bên trên cảm giác, không có chút nào được chứ lực điểm. Đối phó ảo ảnh công kích, biện pháp tốt nhất không phải tìm ra bản thể, mà là dùng bất biến ứng và biến, lấy ảo ảnh đối phó ảo ảnh. Tùy ý ngươi công kích cỡ nào mấy liệt, công kích được chẳng qua là huyễn ảnh của ta mà thôi." Thần Lang lạnh lùng nói. "Ảo ảnh, bản thể tại nơi nào?" Mạnh Cương lập tức phản ứng đi qua, tại mấy trăm đạo ảo ảnh phi tốc biến nào nhảy lên thời điểm, Trong đó có một đạo ảo ảnh đã có một đinh điểm dừng lại, mà chính là như vậy một đinh điểm dừng lại lại bị Tần Lang cho phát hiện. Cái kia chính là bạn thể sao? Lúc này nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy? Tần Lang thần niệm đã sớm bao trùm cái này một phiến thiên địa, chỉ có điều dùng mãnh cương tu vi, căn bản không thể nhận ra cảm giác đến Tần Lang thần niệm. đương Tần Lang phát hiện cái kia một đạo dừng lại ảo ảnh về sau, thần niệm lập tức đem hắn tập trung. Vô Liêm Sỉ, hắn lúc nào đem ảo ảnh ở tại chỗ này hay sao? Bạn thể đến cùng trượt đi đến nơi nào rồi hả? Một cái cầm trong tay quáp xếp ảo ảnh qua lại không ngừng xuyên thẳng qua thỉnh thoảng lưu ý thoáng một phát động tính trung quanh. đây chính là mãn cương bản thể, đương hắn phát hiện mình công kích được đâu dĩ nhiên là tần lang ảo ảnh về sau, trong lòng của hắn lập tức hô to một tiếng cúm ổn. Nếu như không tranh thủ thời gian tìm ra tần lang bản thể chỗ, vậy hắn tiệu gặp phải thất bại hoàn cảnh. Bởi vì thời gian không đợi người a, phen này tới tới lui lui, lại là lượng tức thời gian trôi qua rồi. Hừ hừ, còn có lượng tức thời gian ta liền thắng, nhưng là muốn thắng muốn thắng được xinh đẹp, ta muốn cho cái này ảnh tộc đích thiên tài dễ bảo. Tần lang ám cười một tiếng, tại mãn cương ảo ảnh chính giữa. Tần Lang cái kia một đạo cái bóng hư hào tựa như một cái bài trí đồng dạng, mấy trăm đạo hảo ảnh qua lại xuyên thẳng qua, nhưng là nhưng bây giờ không có có một đạo hảo ảnh có giành phản ứng. Mà giờ khắc này, cái này một đạo cái bóng hư hào đột lại đột nhiên động, hảo ảnh động cũng không có gì lớn, tại mãnh cương xem ra, có lẽ là Tần Lang bản thể muốn thu hồi cái này đạo hảo ảnh lực lượng. Nếu như có thể bắt đến cái này hảo ảnh tung tích, nói không chừng có thể tìm được bản thể chỗ. Tần Lang hảo ảnh phiêu phiêu, đi ngang qua hơn 10 trên trăm cái cầm các loại vũ khí mãnh cương, rồi sau đó chậm rãi từ từ phiêu hướng cầm quá xếp mãnh cương. Ấn còn lại mãnh cương đối với tần lang ảo ảnh tới gần đều không có bất kỳ phản ứng, duy chỉ có cầm quạt xếp mãnh cương sừng sốt một chút, lại là thoáng dừng lại một chút, đây càng khiến cho tần lang khẳng định trong lòng mình suy đoán, không sai được rồi, bản thể tiểu là cái này rồi. tần lang âm thầm thì thầm phá lên cười, ha ha ha, ta đã đến. cầm quạt xếp mãnh cương thoáng chắc qua thân thể, đây là muốn cho đi tần lang ảo ảnh động tác, thế nhưng mà ngay tại hắn nghiêng người trong nháy mắt, tần lang ảo ảnh đột nhiên tự động, không hề dấu hiệu, phi thường đột nhiên, mãnh cương căn bản không kịp có nửa điểm phản ứng, cổ của hắn đã bị tần lang cho bắt được. Tần Lang tay dùng sức nắm chặt, móng tay đều rơi vào mảnh gương cái cổ bên trong, chỉ thấy Tần Lang hư ảo thân thể thời gian dần trôi qua trở nên mờ thực, vẻ mặt vui vẻ nhìn qua mảnh gương, cười nói: "Bảy tức đã đến giờ rồi, bất quá, ngươi thua." "Ngươi, ngươi bản thể lúc nào tới?" Mánh Cương gian nan mà hỏi, tựa hồ có chút không nghĩ ra làm sao lại đột nhiên bị Tần Lang cho chế trụ chỗ hiểm. "Bản thể? Ta lúc nào nói cho ngươi biết ta đây là ảo ảnh hoặc là phân thân rồi hả?" Tần Lang nhếch miệng cười cười. "Cái gì? Chẳng lẽ ngươi không phải sử dụng ảo ảnh chi thuật sao?" Mánh Cương kinh nghi thanh hô. Tán gâu đâu rồi, ta một mực tiểu đứng ở đằng kia, tùy ý ngươi công kích. Chỉ là ngươi thật sự là quá túi bắp rồi, đứng chỗ ấy cho ngươi đánh ngươi đều loại ta không gì, thật sự là quá để cho ta thất vọng rồi. Thần Lang lắc đầu, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dạng. Điều này sao có thể? Nếu như đó là bản thể, làm sao có thể không bị đến chút nào ảnh hưởng? Ta rõ ràng đều công kích được ngươi rồi a. Mạnh Cương không cam lòng mà hỏi, tựa hồ không hỏi ra cái như thế về sau, hắn chết cũng sẽ không nhắm mắt đấy. Ha ha ha, Mạnh Cương, thủ đoạn của ta như thế nào người có thể suy đoán được tấu hay sao? Ta đã cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi không biết nắm chắc, hôm nay bảy tức thời gian đã qua, các ngươi bảy người không chỉ có không có đem ta đánh bại, ngược lại toàn bộ bị ta chế phục. Các ngươi còn có cái gì dễ nói sao?" Tần Lang lớn tiếng cười nói. "Ngươi, như vậy không minh bạch tử thua, Mãnh Cương thật sự là không cam lòng. Nhưng là hắn thân là hoàng kim chiến sĩ, trước mắt bao người cũng không có khả năng lật lọng, huống hồ nếu như cuộc tỉ thí này là ở sinh tử đại tiến tới đi, Tần Lang thậm chí tùy thời cũng có thể giết mình bọn người." "Ta nhận thua." Mãnh Cương cắn răng nói ra. "Rất tốt." ngươi còn nhớ rõ giữa chúng ta tiền đặt cửa sao? Tần Lang nở nụ cười, con mắt hiếp mắt được chỉ còn lại có một đường nhỏ. Chương 582 gặp lại ngọc mặc. Tần Lang tay cầm lấy mãnh cương cổ, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trung quanh đang xem cuộc chiến mọi người căn bản không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mãnh cương hóa ra mấy trăm đạo hảo ảnh đồng thời đã phát động ra công kích, rồi sau đó những này hảo ảnh đột nhiên tiểu biến mất. kế tiếp bọn hắn tiểu thấy được mãnh cương bị Tần Lang nắm cổ, mở miệng thua. đến cùng xảy ra chuyện gì? vấn đề này cơ hồ quấn quanh tại tất cả mọi người trong nội tâm chỉ có những cái kế ẩn nút trong bóng tối đang xem cuộc chiến tử kim chiến sĩ phương mới nhìn rõ toàn bộ từ đầu đến cuối tần lang đích thủ đoạn cũng lại để cho bọn hắn cảm thán bận phần. cái này ngân giáp chiến sĩ tâm trí như yêu a hoàn toàn đem mánh cương lừa bỡn tại vỗ tay tầm đó đúng vậy từ vừa mới bắt đầu hắn liền hoàn toàn nắm giữ chiến đấu quyền chủ động đem mánh cương dẫn tới trong cạm bế mấu chốt nhất chính là trong cạm bế lại còn có bấy dập ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị hắn lừa dối đi qua tiểu tử này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người không khụ không sợ các ngươi chế cười Ta vừa mới cũng tìm tòi một phen, lại không có tìm được hắn bản thể, ta còn tưởng rằng cái này thằng nhãi con lợi hại như vậy đây này. Không nghĩ tới hắn từ vừa mới bắt đầu tiểu không có gì ảo ảnh, làm sao đến cái gì bản thể. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta không có lửa đâu rồi, không nghĩ tới ngươi cũng bị gạt, cái kia trong nội tâm của ta là tốt rồi thụ nhiều hơn. Ngay cả chúng ta đều bị gạt, cái kia Manh Cương mắc lửa cũng không kỳ quái. Một trận chiến này, hắn thua không xa. Manh Cương tuy nhiên thân là hoàng kim chiến sĩ, thiên tài hơn người. Nhưng là so về cái này, ngân giáp chiến sĩ lại kém nhiều lắm. Hắn mới thiên tâm tu vi, tại sao phải có mạnh như thế hung hãn sức chiến đấu? Nếu để cho hắn tu luyện tới nửa bước thiên nhân, nói không chừng ngay cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Trước nhìn kỹ hắn nói, ngọc đại nhân tại trong quân danh, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ biến cố đấy. Mấy cái tử kim chiến sĩ thấp giọng nghị luận. Thần lang lại một lần nữa dụng tâm dò xét thoáng một phát tần nút trong bóng tối ánh mắt, như trước không có bất kỳ thu hoạch, dứt khoát thôi. Xem ra những người này tu vi ít nhất đều đạt đến thiên nhân cảnh giới, tử kim chiến sĩ. Nói cách khác ta không có lý do tìm không thấy bọn hắn. Thần lang thầm suy nghĩ đến trong tay Manh Cương như trước tại rẫy ruộng Nguyện đánh bạc chỉ thua, ta Manh Cương tuyệt đối không phải một cái người thua không trả tiền chúng ta ngợi khen tất cả đều cho ngươi mặt khác ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói chỉ cần ta có thể làm được tuyệt đối sẽ không bị nợ Manh Cương gian nan nói hắc hắc quả nhiên là đầu đàn ông vậy các ngươi ngợi khen ta tiểu chiếu đơn toàn bộ thu Tần Lang vừa cười vừa nói vừa nghĩ tới sắp đến tay bà bối Tần Lang tiểu trong bụng nợ hoa ha ha ha tiểu tử nhi cho các ngươi hung hăng khoái, cái này đều bị chúng ta lừa bịp ca cho làm đồ a Lý Tân Cường hưng phấn hét to thứ nhất một đường chạy chậm đến Tần Lang bên cạnh. Lý Tân Cường trên mặt rất hưng phấn, nhưng là trong nội tâm lại vô cùng khiếp sợ. Hắn biết rõ Tần Lang che giấu được rất sâu, tu vi rất cường, nhưng là hắn lại thật không ngờ Tần Lang hội cường đến như vậy không hợp thói thường. Một cái ngân giáp chiến sĩ bảy tức ở trong quật ngã bảy cái hoàng kim chiến sĩ. Cái này mẹ nó cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Quả thực không có đạo lý a. Tiểu Cường, ước định của chúng ta ngươi cũng chớ quên nha. Tần Lang nói khẽ với Lý Tân Cường nói ra. Đương nhiên đương nhiên, ta thời khắc nhớ kỹ đâu rồi, lừa bịp ca cứ việc yên tâm là được. Lý Tân Cường sợ vội vàng gật đầu nói ra, ân, vậy là tốt rồi. Ngươi cùng Anh Cương ân đoán của bọn hắn như vậy chấm dứt đi à nha? Tất cả mọi người là một cái chiến đội chiến hữu, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngày sau lên chiến trường cái kiếp nhưng chỉ có lẫn nhau giữa cuộc chiến sinh tử hữu rồi, không cần phải khiến cho cùng có thâm cửu đại hận tự như. Tần Lang thản nhiên nói, ân, lừa bịp ca nói như thế nào Tiểu Cường liền làm như thế đó. Ta cùng bọn họ vốn tiểu không có gì quá lớn cửu hận. Lý Tân Cường trong nội tâm đại thán một tiếng đáng tiếc. Ngay từ đầu Tần Lang nói muốn cho sáu cái dạng không đứng đắn cho hắn làm tiếp đệ. Hắn còn quả thực cao hứng một phen. Thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Lang tay núi lòng ra. Mạnh Cương ruốt ruột có chút phát đau nhức cổ, lòng còn sợ hãi nhìn qua Tần Lang, kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự không làm khó dễ chúng ta? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho ta thu các ngươi làm tiếp đệ, cho các ngươi thay ta bán mạng? Nếu như ngươi thực nghĩ như vậy lời nói, ta sẽ không cự từ đấy." Tần Lang cười hỏi. "Không không, đương nhiên không phải." Mạnh Cương tranh thủ thời gian không nhận đạo, sợ Tần Lang đổi ý bộ dạng. "Vậy là được rồi, chuyện này cứ như vậy được rồi." Về sau tất cả mọi người là huynh đệ, quản tốt ngươi mấy cái huynh đệ, nếu ai còn trong lòng còn có lòng trả thù, vậy cũng tiểu không tốt gặp người rồi." Tần Lang giang tay ra, cười nói, "Ngươi yên tâm, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh đấy." Mạnh Cương chắp tay đáp, sau đó hắn liền đem sau 6 cái dạng không đứng đắn từng cái kêu lên bên cạnh, thấp giọng khai báo một phen. Rồi sau đó, 6 cái dạng không đứng đắn một bộ tâm không cam lòng tỉnh không muốn bộ dạng, hướng về phía Tần Lang chắp tay cúi đầu. "Ân." Tần Lang gật gật đầu, quay đầu hướng Lý Tân Cường nói ra, "Cái này ngươi có thể yên tâm, trong chốc lát dẫn tới ngợi khen về sau." mấy người bọn họ bộ phận ngươi cũng cùng một chỗ nhận được ta đi trước gặp ngọc đại nhân rồi sau đó lại tới tìm ngươi tuất ta làm việc lừa bịp ca yên tâm lý tân cường vỗ bộ ngực nói ra xong rồi a ngươi làm việc nhi ta mới lo lắng đây này tần lang trắng rồi lý tân cường một mắt xoay người rời đi cái kia xin dừng bước mãnh cường đột nhiên mở miệng nói ra như thế nào có chuyện gì sao tần lang quay đầu lại hỏi nói tại hạ ảnh tộc mãnh cường không biết ngươi là mãnh cường ôm tay hỏi ha ha ha tiểu cường nói cho bọn hắn biết ta Tần Lang tiêu sái quang thoáng một phát đầu, lưu lại một làm dáng bóng lưng về sau đã đi ra. Các ngươi nghe cho kỹ, chúng ta lửa bịp ca tên là Cự khanh, chính là Cự Nhân Tộc Đích Thiên Tài Dũng Sĩ. Các ngươi đi theo ta cùng một chỗ gọi lừa bịp ca là được. Lý Tân Cường ngẩng đầu đỡ ngực, đã ý tràn đầy nói. Cự khanh. Mạnh Cương thấp giọng thì thào lặp lại đạo, hai đấm nắm chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Tần Lang, lúc này đã đã đi ra cực lớn quảng trường, bởi vì vừa rồi động tĩnh, Ngọc Mặc đã phát hiện hắn, đối với hắn phát ra triệu hoán. Tần Lang theo Ngọc Mặc triệu hoán, đã tìm được Ngọc Mặc. Cự Khanh bái kiến Ngọc Đại Nhân. Thần Lang hướng phía Ngọc Mặc không người nói ra. "Cự Khanh, ngươi không phải tham gia cá nhân lôi đài chiến đến sao? Như thế nào về sau tiểu biến mất? Ngay cả ta đều tìm không thấy ngươi." Ngọc Mặc nhíu chặt mày, hơi bất mãn nói. "Đại nhân ngài đã hiểu lầm, không phải thuộc hạ biến mất không thấy gì nữa, mà là thuộc hạ bản thân bị trọng thương, suýt nữa chết tới. May mắn bị cao nhân cứu, hôm nay thương thế một khôi phục, liền trở về gặp Ngọc đại nhân rồi." Thần Lang nói ra. "Úc, dùng tu vi của ngươi, thậm chí có người có thể làm cho ngươi bị thương. Còn kém điểm chết rồi hả?" Ngọc Mặc mày nhíu lại chặt hơn rất rõ ràng hắn đối với Tần Lang không quá tin tưởng. Ân, người nọ gọi Thiết vô tình là tử kim chiến sĩ Thiết vạn đường tiểu nhi Tử. Hắn vốn chính là nửa bước thiên nhân, tỷ thí thời điểm hắn còn phục dụng huyết sát đan, tuy nhiên chỉ có mười tức thời gian, nhưng là hay vẫn là cho rơi đài ta nửa cái mạng. Tần Lang lòng còn sợ hai nói. Cái gì? Cung Thiết vô tình chiến đấu dĩ nhiên là ngươi. Ngạc Mặc vụ thoáng một phát theo trên ghế ngồi đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Tần Lang. Đúng vậy, đúng là thuộc hạ. Tần Lang gật gật đầu, đáp. Cái kia phía trước cái kia toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người cũng là ngươi rồi. Ngọc Đại Nhân hỏi, đúng vậy, cũng là thuộc hạ. Ha ha ha. Ngọc Mặc đột nhiên phá lên cười, tiếng cười rất là thanh thúy, giống như là tiếng chung một loại dễ nghe em hay. Nghe tiếng cười kia phảng phất có thể cảm nhận được Ngọc Mặc cái kia tuyệt mỹ dung nhan một loại. Tốt, rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự là một thiên tài. Nếu như không phải thiết vô tình không tuân theo quy định, dùng bản lĩnh của ngươi, tuyệt đối có thực lực cạnh tranh ngân gia cấp bậc quản quân. Ngọc Mặc cười nói, à, chỉ là có thực lực cạnh tranh sao? Ta còn tưởng rằng là ván đã đóng thuyền ai cũng đoạt không đi đây này. Tần Lang ngóc méo miệng nhỉ, có loại rất được đả kích cảm giác. Ngươi có thể không nên coi thường chúa tệ quân đoàn, tuyệt thế thiên tài còn nhiều, rất nhiều. Ngươi biết lần này Ngân ra cấp bậc quán quân tu vi đạt đến trình độ nào sao?" Ngọc mắt cười nói. "Cái gì trình độ?" Tần Lang đã đến hương thú, nói thật, hắn thật đúng là vô cùng khó tin tưởng, cùng cấp bậc dưới tình huống, còn có thể có người so với chính mình càng mạnh hơn nữa. Lần này Ngân giáp cấp bậc quán quân, có được lấy cạnh tranh hoàng kim cấp bậc top 10 tên thực lực. Nghe nói hắn tại Thiên Tâm tu vi thời điểm đem một cái nửa bước tiên nhân đánh thành trọng thương. Về sau cái kia nửa bước thiên nhân đột phá đã đến thiên nhân cảnh giới, lập tức tìm hắn báo thủ. lại làm cho hắn lông tóc ít bị tổn thương đào thoát. Ngọc Mặc nói ra, như vậy sinh máy liệt. Tần Lang chừng đi ra, nhưng hắn là nhìn trời người cường đại thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, dựa vào dược hiệu tăng lên tới thiên nhân cảnh giới thiết vô tình thiếu chút nữa đem Tần Lang tạo chết. Tuy nhiên đó là Tần Lang không nên kiên trì dốc sức liều mạng mới tạo thành hậu quả như vậy. Nhưng là nếu quả thật gặp được thiên nhân cường giả, Tần Lang dù cho muốn chạy trốn thoát cũng muốn phí bên trên một phen công phu. Mà ngọc trong đại dân cư chính là cái người kia vậy mà có thể từ phía trên người cường giả trong tay lông tóc ít bị tổn thương đào thoát điều này nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối không thua kém chi mình đúng vậy cơ hồ tất cả mọi người nhận định hắn chính là tương lai chúa tể quân đoàn trung kiên lực lượng mà ngay cả đại tướng quân đều đối với hắn tán thưởng không thôi nói thẳng muốn thu hắn kết thân chuyện đệ tử đây này ngọc mặc lúc nói lời này trong giọng nói vậy mà đều có chứa một tia hâm mộ cùng ghen ghét ý tứ hàm xúc ồ ngọc đại nhân cùng đại tướng quân là quan hệ như thế nào tần lang nhẹ cảm bắt đắc đến ngọc mặc trong giọng nói oán trách trong nội tâm lập tức kinh ngạc vô cùng Ngọc đại nhân gọi Ngọc Mặc, đại tướng quân gọi Ngọc Long Chiến Thần, chẳng lẽ bọn hắn thực có quan hệ gì hay sao? Được rồi, quản hắn khỉ gió có quan hệ gì, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thần Lang hắt ra một hơi, chẳng muốn suy nghĩ tiếp rồi. Có cơ hội ta cũng muốn chiếu cố người kia, xem hắn đến cùng có cái gì ngưu bức địa phương. Tần Lang đối với người nọ rất cảm thấy hứng thú, hắn không nghĩ tới thiên tâm cảnh giới bên trong, lại vẫn sẽ có không kém gì sự hiện hữu của mình. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn. Ha ha, cơ hội là có. Bất quá, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, là ai cứu được ngươi? Ngọc Mặc cười hỏi, "Là đại tướng quân Ngọc Long chiến thần?" Thần Lang không có chút nào cấm kỵ, trực tiếp hồi đáp, "Cái gì? Là đại tướng quân cứu được ngươi." Ngọc Mặc lại là lắp bắp kinh hãi. "Đúng vậy, đại tướng quân nói ta thiên phú dị bẩm, muốn thu ta làm đồ đệ, bất quá bị ta cự tuyệt." Thần Lang lời này Tiểu Thuần Túy là đang khoác lát rồi. "Cái gì? Đại tướng quân muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn cự tuyệt?" Ân, ta nói Ngọc đại nhân ngài đối với ta có ân, ta muốn theo ngươi la lộn." Chương 583, Thỉnh cầu. Phúc. Nghe xong Thần Lang Ngọc Mặc nhịn không được che miệng nở nụ cười, cái gì gọi là muốn cùng ta hốn. Người này, đương nơi này là sơn trại sao? Ngọc đại nhân, ngươi cười lên thật là tốt xem a, Tần Lang một bộ sợ ngây người bộ dạng. Nói hưu nói vượng. Ngọc Mặc sắc mặt lập tức nghiêm, một bộ có chút tức giận bộ dạng. Bất quá Tần Lang mới không lo lắng, hắn biết rõ Ngọc Mặc hiện tại trong lòng rất vui vẻ, nữ nhân nào nghe được người khác khoa trương nàng xinh đẹp hội mất hứng, trừ phi nữ nhân kia lớn lên quá xấu rồi, người khác khoa trương nàng ngược lại là vũ nhục. Mà Ngọc Mặc rất rõ ràng không thuộc về cái loại này nữ nhân. Cái kia, Cự Khanh Ngươi thật sự cự tuyệt đại tướng quân. Ngọc Mặc sắc mặt rất nhanh từ hòa hoãn, nhàn nhạt mà hỏi, đó là đương nhiên. Đại tướng quân còn nói muốn chỉ đạo ta tu luyện, bất quá ta nói cho hắn biết ta có càng chuyện trọng yếu phải làm, vì vậy rời đi rồi. Tân Lang vừa cười vừa nói, hắn biết do loại chuyện này Ngọc Mặc chắc chắn sẽ không đi tìm đại tướng quân chứng thực, vì vậy các loại nói khoác. Ngươi có chuyện gì muốn làm? Ngọc Mặc cười hỏi. Cái này không lập tức muốn triển khai đoàn đội hội chiến nha, ta muốn băng Ngọc Đại Nhân đoạt được đệ nhất. Tần Lang chí khí tràn đầy nói, giúp ta đoạt được đệ nhất. Ngọc Mặc kinh ngạc nói đúng vậy cá nhân lôi đại chiến ta bỏ lỡ nhưng là ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đoàn đội hội chiến ta muốn muốn gia nhập đến thứ bảy tiểu trong đội đại biểu tố ý chiến đội tham chiến thần lang chém đinh chặn sắt nói dùng tu vi của ngươi xác thực có tư cách gia nhập vào thứ 7 tiểu đội nhưng là dù cho ngươi gia nhập đi vào thứ bảy tiểu đội thực lực cũng rất khó đạt tới đoạt giải quán quân trình độ ngọc mặc mặt sắc mặt ngưng trọng nói tuy nhiên ngọc mặc đối với thứ 7 tiểu đội rất có lòng tin nhưng là nàng vô cùng rõ ràng thực lực của đối thủ cho nên mà ngay cả chính cô ta đối với thứ bảy tiểu đội cũng không phải rất coi được. Không thử thử làm sao biết đâu này." Tần Lang một bộ vẻ mặt không sao cả, tựa hồ với hắn mà nói, chú trọng chỉ là trận đấu quá trình, mà kết quả đã đã sớm đã chú định đồng dạng. "Cái này không có vấn đề, lần này cá nhân lôi đài trong chiến đấu tuân gia hiện ra một ít phi thường ưu tú nhân tài, vốn ta đều ý định mở rộng thứ 7 tiểu đội. Ngươi tiểu gia nhập vào a." Ngọc mặc gật gật đầu, nói ra, "Đại nhân, ta còn muốn để cử một người." Tần Lang nói ra, "Là ai?" "Là một cái vừa mới tấn chức hoàng kim chiến sĩ, gọi là Lý Tân Cường." Tần Lang nói ra. ở. Ta biết rõ người này, lúc này tại ngân gia cấp bậc cá nhân chiến bên trong đã lấy được không tệ thành tích, nhưng là tu vi cũng tiểu một loại, à, còn không đạt được tiến vào thứ bảy tiểu đội cánh cửa nhi. Ngọc mạc nói ra, hắn tu vi hoàn toàn chính xác một loại, nhất là cùng một ít uy tín lâu năm hoàng kim chiến sĩ so sánh với, càng là kém xa. Nhưng là người này phi thường hèn mọn bị uội, âm hiểm xảo trá, vì cấp lấy thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu là dùng tốt rồi, sẽ là một đại lợi khí. Nhất là tại đoàn đội hội chiến ở bên trong, nếu là có như vậy một cái gậy quái phân heo, tướng địch trận quái đến một đoàn loạn sẽ đề cao thật lớn chúng ta cơ hội thắng." Thần Lang nói ra. "Úc, cái kia muốn là như thế này ngược lại là có thể thử xem. Nhưng là nếu như không hợp cách, ta cũng sẽ biết không chút do dự đưa hắn theo thứ bảy tiểu đội loại bỏ." Ngọc Mặc thản nhiên nói. "Đại nhân yên tâm, người này tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài thất vọng đấy. Loại người này, hoàn toàn chính là vì đoàn đội chiến mà sinh đấy. Nhưng là có một điểm, ta hy vọng đại nhân có thể cho ta một chút đặc quyền." Thần Lang có chút không có ý tứ nói. "Nói đi." Lý Tân Cường hành động, chỉ chịu ta một người chỉ huy. Thứ bảy tiểu đội trưởng cùng với còn lại tướng lãnh, không muốn can thiệp là được rồi." Tần Lang nói ra. "Cái này có thể, ta tiểuử cho hắn một cái thứ bảy tiểu đội biên chế, quyền chỉ huy giao cho ngươi." Ngọc Mặc đã đáp ứng Tần Lang yêu cầu. "Đại nhân, ta còn có một nho nhỏ thỉnh cầu." Tần Lang ti không che giấu chút nào trong mắt vui sướng, rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục công phu sư tử ngoạn. "Tiểu tử ngươi, ngươi rốt cuộc là đến cùng ta hỗn hay vẫn là đến cùng ta muốn tốt chỗ hay sao?" Ngọc Mặc nhịn không được vừa cười rồi, Tần Lang thằng này, một bộ lòng tham không đáy bộ dạng rồi lại hết lần này tới lần khác không làm cho người chán ghét. Hắc hắc, đương nhiên là tới đi theo Ngọc Đại Nhân hú rủi. Hơn nữa, của ta sở hữu thỉnh cầu cũng là vì thứ bảy tiểu đội có thể đoạt được quán quân mới để đấy. Tần Lang cười hắc hắc nói. Được rồi, ngươi còn có cái gì thỉnh cầu? duy nhất một lần đều nói ra a. Ngọc Mặc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta muốn tại đoàn đội hội chiến trong lúc thứ bảy tiểu đội quyền chỉ huy. Chỉ là tạm thời mà thôi, đoàn đội hội chiến về sau ta Tiểu Giao ra quyền chỉ huy. Tần Lang thu hồi nụ cười trên mặt, trịnh trọng nói. Kỳ thật đây mới là chỉnh cái mấu chốt của sự tình, Tần Lang nhất định phải đến thứ bảy tiểu đội quyền chỉ huy, mới có thể để cho thứ 7 tiểu đội trong chiến đấu hoàn toàn dựa theo Tần Lang nghĩ cách đến hành động. Nếu không có như thế, cho dù Tần Lang có bản lãnh thông thiên, muốn đạt được quán quân cũng là chuyện không thể nào. Ngươi muốn quyền chỉ huy làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫn lấy thứ bảy tiểu đội tác chiến hay sao? Ngọc Mặc cũng không có lập tức đáp ứng Tần Lang yêu cầu, bởi vì đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ nhì. "Ân, ta là nghĩ như vậy đấy." Tần Lang cũng biết chuyện này không có tốt như vậy xử lý. Cái này ta không cách nào đơn giản đáp ứng ngươi, trừ phi ngươi có thể cho ta một cái làm cho ta tin trang phục đích lý do. Nếu không, ta không có khả năng đem thứ bảy tiểu đội giao cho ngươi." Ngọc Mặc lắc đầu, nói ra: "Đại nhân, thứ cho ta mạ muội, đoàn đội hội chiến quan trọng nhất là cái gì?" Tần Lăng hỏi. "Đương nhiên đoàn đội hiệp đồng tác chiến năng lực, mà một cái đoàn đội người quyết định cũng hết sức trọng yếu, hắn là cả đoàn đội đại não." Cũng chính bởi vì như thế, ta mới chịu ngươi cho ta một cái làm cho ta tin trang phục đích lý do." Ngọc Mặc nói ra. "Đại nhân nói cực kỳ, trước đó của ta xác thực không có bất kỳ thống binh tác chiến kinh nghiệm, ta cũng không hiểu cái gì quyết sách, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm chiến tranh. Tại khi còn bé, chứng kiến một chi vài trăm người quân đội đều sợ tới mức đái ra quần. Tần Lang vừa cười vừa nói, Ngọc Mặc không nói gì, hắn biết rõ Tần Lang còn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng là ta có biện pháp, có thể lệnh đệ bảy tiểu đội tại đoàn đội hội trong chiến đấu, tăng lên gấp đôi sức chiến đấu. Tần Lang có thể nói là ngữ không sợ hãi người chết không nứt. Gấp đôi sức chiến đấu. Ngươi nói đùa gì vậy? Ngọc Mặc khiếp sợ nói, sắc mặt hơi giận dỗi, Tần Lang nói ra nói như vậy Ngọc Mặc thậm chí hoài nghi hắn là đang khoác lác rồi. "Đại nhân, ta không có hay nói dỡn, ta có một bộ trận pháp, nếu như do thứ bảy tiểu đội toàn thể đội viên cộng đồng thi triển đi ra, tuyệt đối có thể tăng lên gấp đôi sức chiến đấu." Tần Lang trịnh trọng nói đến. "Trận pháp? Ngươi có trận pháp, những thứ khác tiểu đội cũng có trận pháp. Huống hồ ta chưa từng có nghe nói qua cái gì trận pháp, có 3000 người tiểu đội thi triển đi ra, còn có thể tăng lên gấp đôi sức chiến đấu." Ngọc Mặc lắc đầu nói ra. "Đại nhân thỉnh xem." Tần Lang biết do nói là sẽ vô dụng tôi, chẳng lại để cho Ngọc Mặc tận mắt nhìn đến càng có sức thuyết phục. Tần Lang vung tay lên, trong thiên địa lập tức bị một mảnh hắc ám chỗ thay thế, Mênh Mông bao la bắt ngát tinh không xuất hiện ở ngọc mặc trước mắt, đầy sao lập loé. Tần Lang tâm thần thúc dục, trực tiếp đã phát động ra tinh thần biến đại trận. Chương 584, ủy quyền. Tần Lang trực tiếp đem ngọc mặc tinh thần biến trong đại trận. Tinh thần biến đại trận tổng cộng có 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là Mênh Mông tinh không, này giai đoạn là mô phỏng trong tinh không mất trọng lượng chẳng cảnh, khiến người thân thể ở vào mất trọng lượng trạng thái xuống. Ban đầu ở thiên tâm chi quan bên ngoài, Tần Lang thiểu là dựa vào cấp này đoạn đại trận đánh bại phụng thiên phái một đám đám vô hợp. Thứ hai giai đoạn là mô phỏng siêu trọng hoàn cảnh, tại bên ngông trong tinh không, có một ít kỳ lạ tinh cầu, trọng lực là tử dương tinh gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần thậm chí ức lần. Tưởng tượng thoáng một phát, một cái thói quen tử dương tinh trọng lực tu sĩ, đột nhiên tầm đó tựu lâm vào gấp 10 lần trọng lực, gấp trăm lần trọng lực tràng cảnh bên trong, đã bị siêu cường trọng lực áp chế, đừng nói phản kháng, động đều không có cách nào nhúc đích. Nếu là trọng lực cường tới trình độ nhất định, trực tiếp đem người đè chết cũng không phải là không có khả năng. Mà giai đoạn thứ ba, lúc trước Vương Nham cũng không có nói cho Tần Lang quá nhiều. Nhưng là về sau Tần Lang tại Thủy Tinh Cung ở trong, kinh nghiệm vạn tiên tự nhiên giới thời điểm, đã từng tiến vào qua một cái tinh thần giới, ở trong đó cảm ngộ đã đến tinh thần chi lực. Bởi vậy, Tần Lang đối với thứ ba giai đoạn tinh thần biến đại trận cũng có một ít ý nghĩ của mình. Về sau cùng Vương Nam một phát lưu, Vương Nam nói cho Tần Lang, thứ ba giai đoạn tinh thần biến đại trận cũng không phải đơn thuần mô phỏng, mà là do nhân viên đến tạo thành trong đại trận tinh thần, phối hợp tinh thần chi lực, dựa theo tự nhiên tinh thần vận chuyển quy tắc đến thực hiện sức chiến đấu lớn nhất hóa đề cao. Bởi vì tinh thần biến đại trận bản thân cũng không phải là cái gì đơn thể trận pháp. Vô tiểu cần vô số cường đại cao thủ đến tổ trận, cũng tiểu tần lang loại này biến thái, có thể dùng sức một mình thi triển đại trận. Đại nhân, ngài thỉnh xem. Tần lang chỉ vào đầy trời tinh thần, đối với ngọc mặc nói ra, cái này mỗi một khoảng ngôi sao, đều đại biểu cho một cái thứ bảy tiểu đội chiến sĩ, mà ta tắt thì tọa chấn đại trận đầu mối, dùng tinh thần chi lực thống lĩnh sở hữu chiến sĩ, đó cũng không phải đơn thuần tiến công hoặc là phòng ngự trận pháp, mà là công phòng nhất thể. Bất cứ địch nhân nào, vô luận cỡ nào cường đại, chỉ cần lâm vào trong đại trận, đều phải tuân thủ chúng ta thiết lập quy tắc. Trong đại trận tương đương với một cái vực, hai chúng ta thứ bảy tiểu đội thì là cái này vực người sáng tạo. Tần Lang hướng Ngọc Mặc giải thích nói, mà Ngọc Mặc tất thì hoàn toàn lâm vào ngốc trệ bên trong. Nàng thân là tổ y chiến đội trung đoàn trưởng, thống lĩnh mấy ngàn vạn đại quân, đối với binh pháp hành quân chi đạo tự nhiên có phi thường khắc sâu nghiên cứu, thế nhưng mà nàng chưa từng có nhìn thấy qua như thế đại trận. Ta chưa từng có nghe nói qua, một cái trận pháp vậy mà có thể hình thành một cái vực, nhưng lại có thể hình thành đều có quy tắc, tiến vào chi nhân phải tuân thủ. Nếu như lớn như vậy trận thật sự hữu ích, thiết thực đến trong chiến tranh, vì lực của nó quả thực không cách nào tưởng tượng a ngọc mặc cả kinh nói đại nhân trận pháp này tên là tinh thần biến đại trận phải dùng tinh thần chi lực đến trèo chống vận chuyển ta có một lần tiến vào qua một cái viễn cổ di tích đã nhận được cái này đại trận bảy trận chi đạo đồng thời ta cũng đã lấy được một ít tinh thần chi lực ngưng tụ năng lượng tinh thể có lẽ có thể trèo chống thứ bảy tiểu đội toàn thể tiêu hao tần lang mới sẽ không nói cho ngọc mặc cái này đại trận chính là trận tộc chi nhân truyền thụ chính mình cũng sẽ không biết nói cho nàng biết kỹ thuật chính mình sẽ tinh thần chi lực tinh thần chi lực không được Ta không thể để cho ngươi sử dụng trận pháp này tham gia đoàn đội hội chiến." Ngọc Mặc lập tức biến sắc, lập tức cự tuyệt Tần Lang yêu cầu. "Đại nhân thế nhưng mà lo lắng tinh thần cung trả thù sao?" Tần Lang ước chừng có thể suy đoán đến Ngọc Mặc đang lo lắng cái gì. "Ân, tinh thần chi lực là tinh thần cung chuyên trúc năng lượng, mà khác bất luận kẻ nào đều không cho phép sử dụng, dù cho bản thân lĩnh ngộ cũng không được. Nếu là bị tinh thần cung phát hiện có người sử dụng tinh thần chi lực, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là gia nhập tinh thần cung, hoặc là đã bị tinh thần cung lao đi." Ngọc Mặc trong lời nói mang theo nồng đậm tiếc kỵ. "Đại nhân không cần lo lắng." Ta có biện pháp." Tần Lang thản nhiên nói, vung tay lên, mấy trăm loại tự nhiên chi lực lập tức tràn ngập tại tinh thần biến trong đại trận, biến thành từng quả lập loè tinh thần. "Đây là ta được đến tự nhiên chi lực năng lượng bổ nguyên, đem hắn vùi đầu vào tinh thần biến trong đại trận, cho rằng mắt trận đến phối hợp tinh thần chi lực vận chuyển, ngoại nhân căn bản không thể nhận ra cảm giác đến tinh thần chi lực tồn tại. Mà ngay cả tạo thành đại trận thứ 7 tiểu đội đội viên, bản thân cũng không cách nào biết được. Cho nên, trừ ngươi ra ta, không có ai biết chúng ta sử dụng tinh thần chi lực." Tần Lang cười nói. "Cự Khanh?" Ngạc mặc đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói làm sao vậy đại nhân? Thần Lang sững sở, nghi hoặc nói, ta phát giác ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu ngươi rồi. Mỗi khi ta tự cho là đem ngươi hiểu được thấu về sau, ngươi lại chắc chắn sẽ có chút ít làm cho người bắt đoán không ra biểu hiện, thậm chí liền tinh thần chi lực đều có thể có được, thậm chí còn có thể che giấu. Ngọc Mặc nói ra, ha ha, đại nhân quá lo lắng. Trên người của ta xác thực có một ít bí mật, nhưng là ta đối với đại nhân ngài trung tâm cũng là tuyệt đúng đích. bằng không mà nói, ta hoàn toàn có thể đem những bí mật này che giấu, đại nhân tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy rồi. Thần Lang vừa cười vừa nói, ân, cũng chính là bởi vì như thế, ta mới không có hoài nghi lòng trung thành của ngươi. Ngươi chịu đem ngươi tinh thần chi lực biểu lộ ra, thì ra là tại hướng ta biểu lộ trung tâm. Cho nên, đối với bí mật của ngươi, ta không làm bất luận cái gì tìm tòi nghiên cứu. Ngọc Mặc gật gật đầu, nói ra, đa tạ đại nhân. Thần Lang cao hứng nói, tại đoàn đội hội chiến trong lúc, thứ bảy tiểu đội quyền chỉ huy giao cho ngươi, sở hữu đội viên hành động do ngươi chỉ huy. Bất quá, có thể hay không lại để cho thứ bảy tiểu đội các đội viên đối với ngươi nói gì nghe đấy vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Ngọc Mặc vừa cười vừa nói. đó là đương nhiên, ta tự nhiên có biện pháp lại để cho bọn hắn dễ bảo đấy. Tần Lang tin tưởng tràn đầy nói. ha ha ha, ta tin tưởng ngươi. Ngọc Mặc cũng cười, đã có Tần Lang trợ pháp, nàng hiện tại cũng tràn đầy tin tưởng. đúng rồi đại nhân, thứ bảy tiểu đội tại tinh tế trên chiến trường thế nào, tình hình chiến đấu như thế nào. Tần Lang hỏi. bọn hắn đã nhận được trình độ lớn nhất tôi luyện, cùng ngươi đoán ý nghĩa. thiểm điện chiến đội tập kích tiểu đội đã từng đến đảo qua loạn, Newton đem chúng ta dẫn tới trận địa địch ở chỗ sâu trong đi. Bất quá dựa theo ngươi trước đó bố trí, chúng ta tương kế tự kế, ngược lại làm cho tập kích tiểu đội thân hãm địch doanh thương vong thảm trọng. Ngọc Mặc vừa cười vừa nói, ha ha ha, đám kia thằng danh con ăn hết gan hù mật gấu, vậy mà muốn thừa dịp thứ bảy tiểu đội lần thứ nhất trên chiến trường tới quấy rối, cái này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đi à nha? Thần Lang lập tức phá lên cười. Bất quá thứ bảy tiểu đội cũng có thương vong, dù sao là lần đầu tiên trên chiến trường, lâm trận kinh nghiệm phi thường khiếm quyết đã trải qua mấy lần đại chiến về sau kinh nghiệm là đã có, nhưng là cũng thương vong một ít chiến sĩ ưu tú cho nên ta mới chuẩn bị cho thứ 7 tiểu đội bổ sung nhân viên a, liền từ những tiểu đội khác đội viên cuối cùng lần này cá nhân lôi đài trong chiến đấu thành tích ưu dị người chính giữa lựa chọn sử dụng. cái này cũng cùng nhau giao cho ngươi đi, dù sao thứ 7 tiểu đội cũng muốn giao do người tới chỉ huy, nhân viên cũng có người tới lựa chọn sử dụng. ngọc Mạc nói ra, đa tạ đại nhân, ta nhất định sẽ chọn lựa ra nhất chiến sĩ ưu tú. tần lang hưng phần nói, lại để cho tướng lãnh chính mình chọn lựa chiến sĩ, bậc này đãi ngộ không thể nghi ngờ là tốt nhất rồi. ân, hôm nay trạng vạng tối thứ 7 tiểu đội sẽ trở lại. Đến lúc đó ngươi đi nghênh đón một chút đi." Ngọc Mặc nói ra, ngụ ý rất rõ ràng, tiểu là cho Tần Lang một cái rất tốt dung nhập thứ 7 tiểu đội cơ hội. Lúc trước rực dây thúc đẩy thứ 7 tiểu đội trên chiến trường chính là Tần Lang, hôm nay chiến thắng trở về mà về, Tần Lang đi nghênh đón, hắn tại tiểu trong đội uy vọng cũng sẽ biết đề cao rất nhiều. "La đại nhân, việc này không nên chậm trễ, ta ta sẽ đi ngay bây giờ chọn lựa thứ 7 tiểu đội dự bị nhân viên. Thứ bậc 7 tiểu đội sau khi trở về, ta tiểu lại để cho bọn hắn dung nhập đi vào, đích truyền thụ bọn hắn bảy trận chi đạo." Tần Lang nói ra. "Ừm, đi thôi." Ngọc Mặc phất phất tay, đem Tần Lang đưa đi ra ngoài. Ly Khai Ngọc Mặc về sau, Tần Lang một đường bay nhanh, đi tới lúc trước cực lớn quảng trường, giờ phút này ngợi khen điển lễ đã tiến hành đã đến khâu cuối cùng, từng cái dẫn tới ngợi khen mặt người bên trên đều treo đầy dáng tươi cười, duy chỉ có có 6 người, sắc mặt xanh lét biến thành màu đen, so người chết còn khó hơn xem. 6 người này tựu là bị Lý Tân Cường âm đâu cái kia 6 cái dạng không đứng đắn, bọn hắn ngợi khen đều bị Lý Tân Cường cầm đi, trước mắt bao người bọn hắn cũng không dám nổi ý. Mà Mạnh Cương đối với cái này tất thì cũng không phải đặc biệt để ý trên mặt của hắn thủy trung mang theo suy tư thần sắc không hiểu được đang tự hỏi mấy thứ gì đó tần lang xuất hiện tại trong sân rộng gian ở chỗ này có mấy cái tử kim chiến sĩ đang tại cấp cho ngợi khen đương bọn hắn chứng kiến tần lang về sau không không biểu hiện ra tôn kính thần sắc chắc là tại tần lang trước khi đến bọn hắn liền đã nhận được ngọc mặc ý chỉ Cự khanh huynh đệ đã đến a một cái tử kim chiến sĩ cười hô hắn là trước kia ẩn nút trong bóng tối quan sát tần lang cùng mánh cương bọn người chiến đấu tử kim chiến sĩ một trong ân chính là tại hạ cự khanh không biết đại nhân ngài làm gì sương hô ạ tần lang cung kính nói Cái gì đại nhân không lớn người, ta gọi đơn Quế, ngươi gọi ta Đan đại ca là được rồi." Cái này Tử Kim chiến sĩ vừa cười vừa nói, đồng thời đem bên cạnh mấy người từng cái hướng Tần Lang dẫn kiến. "Vị này chính là không ai đồng, vị này chính là Cổ Vân, vị này chính là Vân Hà, ngươi so với chúng ta tuổi còn nhỏ, bảo chúng ta một tiếng đại ca là được rồi." "Ha ha, ta đây tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi, tiểu tử Cự Khanh, bài kiến Đan đại ca, Mạc đại ca, Cổ đại ca, Vân đại ca." Tần Lang ôm quyền hô. "Ha ha ha, Cự Khanh huynh đệ khách khí." Mấy cái Tử Kim chiến sĩ cùng Tần Lang cười nói. Bọn hắn thân là tử kim chiến sĩ, thiên nhân cường giả. Bình thường nếu là gặp được một cái ngân giáp chiến sĩ, đều bị chỉ cao khí ngang. Nhưng hôm nay tại Tần Lang trước mặt, nhưng lại dùng huynh đệ tương xứng. Cái này là sự thật, chỉ cần ngươi bề ngoài hiện ra đủ thực lực, đầy đủ hậu trường, coi như là thực lực vượt xa quá ngươi người, cũng sẽ biết đối với ngươi khuôn mặt tươi cười đón chào. Chư Vị đại ca, ta dâng tặng ngọc đại nhân chi mệnh đến chọn lựa thứ 7 tiểu đội dự quyết nhân viên phiền thoái chư Vị rồi. Tần Lang ôm quyền nói ra, cự canh huynh đệ chuyện này, bực này việc nhỏ, ở đâu phiền thoái? Gặp Tần Lang khách khí như vậy. Đơn Quế ngược lại một bộ mất hướng bộ dạng. Cự Khanh huynh đệ muốn tìm người, chúng ta đây liền đem tất cả mọi người tụ tập lại, Cự Khanh huynh đệ vừa ý ai, trực tiếp chọn lấy là được, những người này đều là lần này cá nhân lôi đài trong chiến đấu thành tích ưu dị đích thiên tài, tin tưởng sẽ không làm ngươi thất vọng đấy. Không ai đồng cười nói, không biết chư vị đại ca có thể hay không đem những tiểu đội khác một ít ưu tú chiến sĩ cùng nhau tiêu đến. Ta muốn nhiều chọn một chút ít, mở rộng thứ 7 tiểu đội." Thần Lang nói ra. Cái này không có vấn đề, chúng ta mấy người thân là chủ trưởng tố ý chiến đội thượng phạt tướng lãnh đối với toàn bộ tố ý chiến đội ưu tú chiến sĩ đều có ghi chép hiện tại chúng ta liền đem bao năm qua tới đón thủ qua ngợi khen ưu tú chiến sĩ toàn bộ đều đến cổ vân cười nói vậy thì phiền thoái các vị đại ca rồi thần lang mừng rỡ nói chương 585, trăm tuyển bạn không có chờ thời gian quá dài đưa quế bọn người liền đem tố ý chiến đội bên trong sở hữu chiến sĩ ưu tú gọi đi qua vốn lộ ra có chút chống rông quảng trường hiện tại cũng trở nên có chút chen chút rồi cự khanh huynh đệ hiện tại trên quảng trường tất cả nhân viên tổng cộng 48 tên bạch kim chiến sĩ 3400 tên hoàng kim chiến sĩ, hơn 7 vạn tên ngân giáp chiến sĩ, những người này đều là gần chút ít năm tố ý chiến đội chim mà biểu hiện ưu dị chiến sĩ rồi, ngươi tùy tiện chọn lựa. Đơn Quế vừa cười vừa nói, ngân giáp chiến sĩ cũng không cần rồi, ta chủ muốn tuyển chọn hoàng kim chiến sĩ cùng bạch kim chiến sĩ. Tần Lang nói ra, không phải xem thường hắn ngân giáp chiến sĩ, cho là hắn mình chính là một cái ngân giáp chiến sĩ. Chỉ là như chính hắn loại này quái thai chỉ ở số ít, tuyệt đối bộ phận ngân giáp chiến sĩ đều chẳng qua là bình thường Thiên tâm cường giả mà thôi. Tốt, cái kia ta gọi bọn hắn trở về. Sau đó Đơn Quế lần nữa hạ lệnh, trong sân rộng cũng chỉ còn lại có Bạch Kim chiến sĩ cùng Hoàng Kim chiến sĩ rồi. Đan Đại Ca, lại để cho bọn hắn riêng phần mình tản ra, đem chính mình am hiểu nhất Tuyệt học thi triển đi ra a?" Lang nói ra. "Tốt, không có vấn đề." Đơn Quế gật đầu nói nói. Toàn bộ quảng trường phi thường to lớn, mấy ngàn tên chiến sĩ phân tán ra đến từ sau y nguyên có đầy đủ thi triển không gian, tuy nhiên những này chiến sĩ không rõ ràng cho lắm, nhưng là trưởng quan mệnh lệnh là tuyệt đối phục từng đấy. Mấy ngàn tên chiến sĩ tản ra về sau, riêng phần mình thi triển tuyệt học, trong khoảng thời gian ngắn Toàn bộ trong sân rộng buộc phát ra vô số mánh liệt năng lượng chấn động, thiên địa đều chấn động lên. Mà Trần Lang thì là đem thần niệm tản ra, dùng hắn tu vi hiện tại, thần niệm hoàn toàn có thể đem cái này quảng trường toàn bộ bao trùm, từng cái chiến sĩ động tác đều nhìn một phát là thấy hết hiện ra ở trong đầu của hắn. Quả nhiên không hổ là nhất chiến sĩ ưu tú, không có một cái nào là tầm thường chi nhân a. Trần Lang vừa quan sát, một bên cảm thán nói, đó là đương nhiên, những người này có thể nói đều là tố ý chiến đội bên trong nhất trung kiên sức mạnh. Mỗi người đều là ngàn rằm mới tìm được một tuyệt thế thiên tài. Không ai đồng vừa cười vừa nói, Tân Lang hưng phấn đáp ứng nói, hắn thấy phi thường cẩn thận, bởi vì dù sao hắn lựa đi ra người cũng là muốn gia nhập vào tinh thần biến đại trận chính giữa, người hắn thật đúng là không để vào mắt. Cự khanh huynh đệ không cần phải gấp, coi trọng ai trực tiếp một chút ra là được. Nếu là bọn họ biết rõ bây giờ là thứ bảy tiểu đội đang chọn người, đoán chừng nguyên một đám hội càng thêm bán mạng đấy. Đơn Quế vừa cười vừa nói, Tân Lang ứng phó lấy gật gật đầu, hắn hiện tại đã không có có tâm tư phản ứng mấy lao già này rồi, tinh thần của hắn tất cả đều tập trung vào cái này mấy ngàn cái ưu tú chiến sĩ trên người. Ồ. Người này rất không tệ đây này. Tần Lang con mắt rồi đột nhiên phát sáng lên, coi trọng một cái Bạch Kim Chiến Sĩ. Cái này Bạch Kim Chiến Sĩ dĩ nhiên là một người tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, nhìn về phía trên ước chừng 20 tuổi, mọc ra một trường trứng lớn mặt, hai đầu lông mày hơi có vẻ nu nhược. Nhưng điều Tần Lang ngoài ý muốn chính là, cái này thoạt nhìn nu nhược nữ tử, dĩ nhiên là một cái cường đại nửa bước thiên nhân. Còn chân chính lại để cho Tần Lang chú ý tới nàng chính là, nữ tử này, trên người hất lên một kiện huyết sắc áo choàng, cái này áo choàng Tần Lang cũng có được một kiện, đúng là theo cự sắt trong tay lấy được huyết tộc chí bảo, huyết phi phong nữ tử này tại sao có thể có huyết phi phong? chẳng lẽ nàng cũng là huyết tộc chi nhân? Thần lang lẩm bẩm lầu đầu nói. hơ a a a cái kia người mặc huyết phi phong nữ tử kiều quát một tiếng, trên người mạnh mà bộc phát ra một đạo mánh liệt huyết quang, huyết quang trên không trung bốc lên, cuốn hướng về phía đại địa. với anh, một cái cự đại vô địch hố lập tức xuất hiện tại đại địa phía trên, hố biên giới còn tiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm. thật là lợi hại huyết chi lực, so của ta huyết tinh chi khí còn muốn tinh thuần nhiều. huyết tộc chi nhân đối với huyết chi lực vận dụng đích thật là đã đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, đem nàng nhét vào thứ bảy tiểu đội không không những được bong bóng nội tử, còn có thể thừa cơ làm sâu sát thoáng một phát đối với huyết chi lực lĩnh ngộ. Tần Lang chú ý mục đích bản thân nghĩ đến, Tần Lang sớm đã biết rõ, hắn dùng hóa huyết chi thuật ngưng tụ ra đến huyết tinh chi khí kỳ thật tiểu là huyết chi lực một loại đơn giản hóa tồn tại phương thức. Nếu như Tần Lang có thể lĩnh ngộ huyết tộc đối với huyết chi lực vận dụng chi đạo, như vậy Tần Lang thực lực nhất định sẽ lại một bước tăng lên. Được rồi, tuy nhiên ta cũng bao hàm nhất định được tư tâm, nhưng là cô em gái này tử cũng là có được tiến vào thứ bảy tiểu đội thực lực. Được rồi, tính toán hắn một cái. Tần Lang âm thầm nói ra, con ngón đúng ra một đạo kim sắc sáng mang bay về phía huyết tộc nữ tử, ân, huyết tộc nữ tử sững sờ, thò tay bắt được đạo này sáng mang, lập tức trong đầu của nàng xuất hiện một đoạn lời nói, ngay sau đó sắc mặt của nàng liền xuất hiện kinh hỉ thần thái. thứ bảy tiểu đội, ta có thể đi vào thứ bảy tiểu đội, chẳng lẽ mới vừa rồi là thứ bảy tiểu đội tuyển bạn trách nhiệm sao? huyết tộc nữ tử kinh hỉ này ra, tay nắm lấy kim sắc sáng mang, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên làm như thế nào rồi. phi lệ tới, đơn Quế nói ra, vâng, đan đại nhân. Huyết tộc nữ tử lập tức hướng phía đơn quế bay đi, tên của nàng tiểu kêu là Phỉ Lệ. Phỉ Lệ đi tới đơn quế bên cạnh, nhập vào thân làm thi lễ, thấp giọng nói, "Phỉ Lệ bái kiến các vị đại nhân." "Ân, Phỉ Lệ, ngươi bị Cự Khanh huynh đệ chọn trúng, ngay hôm đó lên, gia nhập vào thứ bảy tiểu trong đội, còn không mau cảm ơn Cự Khanh huynh đệ." Đơn Quế vừa cười vừa nói, "Vâng, Phỉ Lệ tạ ơn Cự Khanh đại nhân." Phỉ Lệ hướng phía tần Lang thi lễ một cái, đãi nàng ngẩng đầu lên lúc, mới phát hiện, Cự Khanh đại nhân dĩ nhiên là một cái ngân giáp chiến sĩ. "À." tỷ Lệ khẽ nhếch miệng, phát ra một tiếng hừ. Tựa hồ bị kinh đã đến, tỷ lệ không cần khách khí, các ngươi cấp so với ta cao, ta vẫn còn muốn bảo ngươi một tiếng tỷ lệ đại nhân. Ha ha ha. Tần Lang lớn tiếng nở nụ cười. Tỷ lệ trên mặt lập tức đã hiện lên một tia đỏ ửng, tựa hồ đối với chính mình vừa rồi thất lễ có chút không có ý tứ, có thể lại không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì Tần Lang hoàn toàn chính xác thật là ngân giáp chiến sĩ, mà cấp bậc của mình chọn vẹn so với đối phương cao lượng cấp bậc. Tỷ lệ, ngươi có thể chớ xem thường cự khanh huynh đệ, nhưng hắn là Ngọc đại nhân phái tới chọn lựa thứ bảy tiểu đội dự khuyết đội viên người cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy, ngươi kêu một tiếng đại nhân, không đủ. đơn quế hơi bất mãn nói, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. là phỉ lệ thất lễ, mong rằng cự khanh đại nhân thứ lỗi. phỉ lệ thân thể chấn động, cuống quýt lần nữa hướng phía tần lang thi lễ một cái. không sao không sao, phỉ lệ ngươi trước lặng chờ, ta còn muốn tiếp tục chọn lựa chiến sĩ ưu tú gia nhập thứ 7 tiểu đội. tần lang gật gật đầu, vừa cười vừa nói, sau đó liền tiếp theo quan sát. rất nhanh, tần lang ánh mắt liền bị một đám phi tốc nhảy lên thân ảnh hấp dẫn, chờ hắn nhìn qua tới về sau, hơi sưng sờ. Vì vậy người Tần Lang trước đó không lâu mới cùng hắn đánh cho quan hệ. Ảnh tộc chi nhân, Mãnh Cương. Điều này cũng đúng cái không tệ nhân tài. Hắn thiên cơ viện ảnh quyết nếu như có thể tái tiến một bước, mà ngay cả ta cũng rất khó tìm đến hắn bản thể. Hắn gia nhập tinh thần biến đại trận về sau, ngược lại cũng có thể tăng lên đại trận uy lực. Tần Lang gật gật đầu, hướng phía Mãnh Cương cũng đánh ra một đạo kim sắc sáng mang, đưa hắn cũng đã nhét vào thứ 7 tiểu đội. Đường Mãnh Cương phát hiện mình bị tuyển nhập thứ 7 tiểu đội thời điểm, trên mặt của hắn cũng toát ra mừng rỡ biểu lộ. Mà khi hắn biết rõ trước đó không lâu mới đánh bại chính mình Tần Lang dĩ nhiên là Ngọc đại nhân phái tới tuyển bạt nhân tại người, trong nội tâm càng là đối với Tần Lang lau mắt mà nhìn. Cự Khanh đại nhân quả nhiên đại nhân có đại lượng, vừa rồi ta mới đắc tội hắn, bây giờ lại tuyển ta gia nhập thứ 7 tiểu trong đội. Như thế đại ân, ta tất kiệt lực mà báo." Mạnh Cương âm thầm đối với chính mình nói ra. Kế tiếp, Tần Lang không ngừng theo mấy ngàn tên ưu tú chiến sĩ bên trong chọn lựa hắn xem người tốt. Hắn cũng không phải đơn thuần dùng thực lực mạnh yếu tới trong nổ, nếu là nói như vậy, bốn mươi mấy bạch kim chiến sĩ cơ hồ có thể tất cả đều tuyển tiến đến. Cái kia còn luôn bên trên hoàng kim chiến sĩ phần. Tần Lang tuyển người, coi trọng chính là người kia có thích hợp hay không gia nhập vào tinh thần biến trong đại trận, nếu như một cá nhân thực lực tương đại, nhưng là gia nhập đại trận về sau không chỉ có dung nhập, ngược lại là không hợp nhau, cùng một căn gậy quấy phân heo đồng dạng, cái kia còn không bằng không lớn. Cho nên những cái kia biểu hiện được phi thường đột mắt, cảm giác bộc lộ tài năng, ba khí bắn ra bốn phía, khí thế bức người chiến sĩ, phản thật không có bị Tần Lang chọn chúng. Một hồi tuyển bạt xuống, Tần Lang chọn lựa 28 tên bạch kim chiến sĩ, hơn 900 tên hoàng kim chiến sĩ. Cộng lại có tiếp cận 1000 người. Tốt rồi, ta tuyển đã xong." Thần Lang đối với đơn Quế mấy người nói ra. "Ha ha ha, Cự Khanh huynh đệ, ngươi lần này tử nhưng làm ca ca tiểu đội chính giữa ưu tú nhất nhân tài đều cho tuyển đi nữa à? Đến lúc đó những cái kia tiểu đội trưởng đoán chừng đều được tìm mấy người chúng ta lão già khòm dốc sức liệu mạng rồi." Đơn Quế ha ha phá lên cười. "Ha ha, các vị đại ca, đây cũng là không có chuyện gì, hết thảy cũng là vì kế tiếp đoàn đội hội chiến." Thần Lang cười hột nói ra. "Đúng rồi, Cự Khanh huynh đệ, ca ca ta có một vấn đề, không biết nên không nên hỏi." Không ai đồng thấp giọng mà hỏi mà đại ca có vấn đề gì, cho dù hỏi là được. Thần Lang cười nói, thứ bảy tiểu đội nhân viên từ trước đến nay đều so sánh cố định, không biết lần này là bởi vì sao, thật không ngờ đại quy mô bổ sung nhân viên, không ai đồng hỏi. Lời này vừa ra, đơn Quế bọn người cũng là cả đám đều dựng lên lỗ thai, vấn đề này kỳ thật cũng là bọn hắn một mực đang tự hỏi đấy. À, cái này à, trước đó không lâu thứ bảy tiểu đội đến tinh cấp trên chiến trường chiến đấu đi, đã có chút ít thương vong, vì ứng đối sắp đã đến đoàn đội hội chiến, phải bổ sung thành phần chính mới được. Thần Lang cũng không giấu diếm, thành thành thật thật nói cái gì? thứ bảy tiểu đội vậy mà trên chiến trường rồi hả? đám kia ra hỏa không phải cho tới bây giờ đều không trên chiến trường sao? bọn hắn đây là đâu gân nhi xảy ra vấn đề rồi hả? đơn quế kinh hô lên, ta đây cũng không biết, đoán chừng bọn hắn nghĩ thông suốt, cảm thấy có lẽ trên chiến trường bên trên tôi luyện tôi luyện. thần lang nhún vai, từ chối cho ý kiến, hắn mới sẽ không nói ra đi. thứ bảy tiểu đội trên chiến trường là mình giật, dây, cái này không không có chuyện kiếm chuyện chơi sao? đến lúc đó những cái kia chết nhì tử chết cháu trai công cộng quý tộc đều được tìm đến mình tính sổ. lao đan. Ngươi không phải còn có một cháu trai tại Thứ bảy tiểu đội sao? Không ai đồng đột nhiên đối với Đơn Quế nói ra, À, đúng vậy. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này rồi." Đơn Quế đột nhiên một cái bừng tỉnh, vỗ đùi nhảy dựng lên, vẻ mặt tiến triển bộ dạng, "Cự Khanh huynh đệ, Thứ bảy tiểu đội lúc nào trở lại? Ta mau mau đến xem cháu của ta chết không có." Đơn Quế kêu lên, "À, bọn hắn hôm nay chạm vạng tối sẽ trở lại rồi." Đan Đại ca yên tâm, ngài cháu trai chắc chắn sẽ không có việc đấy. Thần Lang an ủi Đơn Quế nói ra, "Cái dám! Lão tử rước gì cái kia chết tiểu tử chết đi coi như xong rồi. Cái kia không có lương tâm tiểu chút chít. Đan Quế ngoài dự đoán mọi người mang lên. Chương 586, trở về. Đan Quế nghiến răng nghiến lợi nói, xem bộ dáng kia của hắn, vậy mà như là cùng cháu hắn có thâm cựu đại hận đồng dạng. Tần Lang sững sờ nhìn xem Đan Quế, không hiểu được xảy ra chuyện gì tình huống, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Lão đan chính là cái kia cháu trai, đem hắn cháu cô gái cho cấu kết lại rồi. Lão đan kiệt lực phản đối, ai biết cái kia vợ chồng son vậy mà bỏ trốn, cách mấy trăm năm trở lại rồi còn ôm đứa bé. Mạc Đông hướng tần lang truyền âm nói ra, "À, cháu trai, cháu cô gái, còn có một em bé. Chờ ta vớt một vứt, đối phận có chút loạn." Tần Lang biết vậy nên hối loạn. "Còn không phải sao, theo cháu hắn bên kia, cái kia em bé là lão đan tôn đối, thế nhưng mà theo hắn cháu cô gái bên này, cái kia em bé lại là từng tầng tôn đối, dù sao trong gia tộc quan hệ một đoàn rối loạn." Lão đan đều nhanh muốn nổi điên rồi. Mạc Đông lúc nói lời này, dĩ nhiên là trên mặt vui vẻ, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. "Hách, cái này, xác thực là có chút cái kia cái gì?" Đần lang mặt quất một cái, đầu nghiêng một cái, không bao giờ nữa nhìn đàn quế. Kỳ thật chuyện này cũng không phải cái đại sự gì, huyết mạch cái gì hoàn toàn là có thể cải biến đấy. Chỉ có điều lao đan là cái lao ngôn đồng, tư tưởng tương đối bảo thủ. Thực tế đối với bối phận vấn đề này đặc biệt cố chấp, cho nên hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận chuyện này. Thế nhưng mà hắn lại không có pháp cải biến tức thành sự thật. Ai, Cam tức ca. Mạc Đồng lắc đầu, thở dài một hơi. Đàn quế lộ thai đặc biệt linh mẫn, nghe được Mạc Đồng thở dài thanh âm, đầu lập tức tụu chuyển tới. Lão Mạc Ngươi có phải hay không đang nói của ta nói vậy? Đan Quế hung dữ quát, nói mỏ, ta như thế nào hội nói xấu về ngươi lâu này? Mặc Đồng tranh thủ thời gian nói ra, vậy ngươi thán tức giận cái gì? Ta nói Lao đan ngươi như thế nào nhạy cảm như vậy hả? Ta tiểu tùy tiện thở dài một hơi mà thôi, ngươi có thể liên tưởng đến ta nói xấu về ngươi? Mặc Đồng chừng to mắt kinh ngạc nói, Hử. Đan Quế hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó đối với Tần Lang nói ra, Cự khanh huynh đệ, ta cái kia thiên sát cháu trai tên là Bạch Thế Cương, thứ bậc 7 tiểu đội lúc trở lại, ngươi cho ta xem một chút xem hắn đã chết không có phúc tần lang một miếng nước bọt nhả đã đến đan quế trên mặt mở to hai mắt nhìn hô lên đan đại ca ngươi nói cái gì ngươi cháu kia gọi bạch thế cương ân đúng vậy như thế nào ngươi nhận thức hắn đan quế nghi hoặc nói ách nghe nói qua cái tên này không qua thủ tần lang xấu hổ nói tần lang còn nhớ rõ thứ bảy tiểu đội tiểu đội trưởng tiểu kêu là bạch thế cương đây chính là một gã bạch kim chiến sĩ tu vi thâm bất khả chắc không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng làm lạ là đan quế cháu trai hư cái này thằng danh con Cho tới bây giờ sẽ không có chơi qua chiến trường, lao tử Nguyên Dụ hắn chết không bao giờ nữa muốn trở về rồi." Đan Quế Hung Dữ nói: "Ách, cái kia, chư vị đại ca, ta phải được nên rời đi trước rồi, những này đội viên mới cần chỉnh hợp thoáng một phát, Đan đại ca, chờ trạng vạng tối thứ 7 tiểu đội sau khi trở về, ta đang giúp ngươi nhìn xem Bạch Thế Cương chết không có." Sau khi nói xong, Tần Lang liền cũng như chạy trốn mang theo hơn 1000 tên chiến sĩ ưu tú đã đi ra quảng trường, hắn sợ lại đã xuống dưới Đan Quế hội càng ngày càng kích động. Mang theo một đám người sau khi rời khỏi Tần Lang đã đến thứ 7 tiểu đội chuyên trúc nơi trú quân. Tiêu là trước đây Tần Lang lần thứ nhất nhìn thấy thứ 7 tiểu đội lúc cái kia cái cự đại dưới thác nước. Chư vị, nơi này chính là thứ bảy tiểu đội chuyên trúc nơi trú quân rồi. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi là thứ 7 tiểu đội thành viên. Tần Lang vừa cười vừa nói. Vừa mới nói xong, trong đám người lập tức truyền ra một hồi tiếng hoan hô. Ai cũng biết thứ bảy tiểu đội là tối ý chiến đội ưu tú nhất tiểu đội, có thể gia nhập cái này một ít đội, Tiểu đại biểu chính mình đã trở thành tối ưu chính giữa một thành viên. Cự khanh đại nhân, thứ bảy tiểu đội chưa từng có lớn như vậy, phạm vi mở rộng hơn người viên. Vì cái gì lần này lại đột nhiên mở rộng biên chế à? Một thanh âm từ trong đám người vang lên. Ớ, lần này không phải mở rộng biên chế, mà là bổ sung nhân viên. Thứ bảy tiểu đội nhân viên biên chế sẽ không phát sinh biến hóa. Tần Lang nói ra. À, đây là ý gì? Cái này đều gia tăng lên hơn một người, như thế nào còn không thay đổi? Những này đội viên mới lập tức nghi ngờ. Bởi vì thứ bảy tiểu đội trước đó không lâu đến tinh cấp trên chiến trường tôi luyện đi, thương vong không sai biệt lắm hơn một người. Nếu như không chọn nhổ đội viên mới, ngươi lại để cho thứ bảy tiểu đội như thế nào tham gia đoàn đội hội chiến à? Tần Lang vừa cười vừa nói: Cái gì? Thứ bảy tiểu đội bên trên tinh cấp chiến trường rồi hả? Hại thương vong hơn một ngàn người. Ôi trời ơi, tinh cấp chiến trường tàn khốc mọi người đều biết. Thế nhưng mà thoáng cái tiểu thương vong một phần ba nhân viên, vậy cũng quá kinh khủng à? Chẳng lẽ chúng ta vừa gia nhập thứ bảy tiểu đội muốn đại biểu tố ý chiến đội tham gia đoàn đội hội chiến? Chúng ta có thể làm sao? Trong đám người nghị luận nhau nhau. Phản ứng như vậy là Tần Lang đã sớm đoán được. Hắn đợi mọi người nghị luận đã đủ rồi, vừa rồi nhàn nhạt cười nói: Mọi người có phải hay không đang lo lắng? Chính mình vừa mới gia nhập vào thứ 7 tiểu đội cùng nguyên lai like đội viên cũng không có chút nào ăn ý tại đoàn đội hội chiến chính giữa không cách nào phát huy ra nhất lực lượng cường đại tiến tới sẽ ảnh hưởng đến thứ bảy tiểu đội cuối cùng thành tích tất cả mọi người không nói gì bọn hắn dùng trầm mặc trả lời tần lang vấn đề ngươi biết ta đang chọn nhổ các ngươi phía trước là như thế nào đối với ngọc đại nhân nói sao tần lang phối hợp nói giống như là tại lầm bầm lầu bầu đồng dạng ta đối với ngọc đại nhân nói lần này thứ bảy tiểu đội trên chiến trường là kinh nghiệm chính thức khảo nghiệm chắc chắn sẽ có những người này hội bị loại bỏ cho nên ta muốn tổ kiến một cái hoàn toàn mới thứ bảy tiểu đội Mục tiêu của ta không phải tại đoàn đội hội chiến trong lấy được trung bình thành tích. Ta muốn là thứ nhất là quan quân, thần lang lớn tiếng quát. Tất cả mọi người bị chấn kinh rồi, không nói một lời, duy chỉ có có thể nghe thấy thác nước gào hò rơi xuống thanh âm. Quan, quan quân, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tần lang, ai cũng không nghĩ tới tần lang vậy mà sẽ nói ra như thế rung động đến. Đoàn đội hội chiến quan quân, đó là cỡ nào xa không thể chạm, coi như là tố y chiến đội thời khắc đỉnh cao cũng không có đánh tới qua cái này một mục tiêu. Mà bây giờ. Tần Lang vậy mà đối với bọn họ những này vừa mới gia nhập thứ 7 tiểu đội người nói, ta cho các ngươi thêm tiền đến, là muốn cho các ngươi đi đoạt giải quán quân. Nói như vậy, thiếu chút nữa không có đem bọn họ cho dọa đái. Tần Lang nhìn xem những người này trên mặt khiếp sợ biểu lộ, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Kỳ thật hắn trong lòng của mình cũng không có ngọn nguồn, bởi vì hắn đối với mặt khác chiến đội thực lực cũng không biết. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn tranh thủ một bà. Coi như là báo đáp thoáng một phát Ngọc Đại Nhân A chờ chuyện này sau khi xong, ta lập tức tụ thông qua truyền tống trận giữa các hành tinh trở lại từ Dương Tinh. Tần Lang âm thầm thì thầm. "Tốt rồi, mọi người tu chỉnh thoáng một phát, chờ thứ bảy tiểu đội trở về." Tần Lang thản nhiên nói. Thời gian từng phút từng giây đi qua, mà Tần Lang một mực ngồi ngay ngắn ở dưới thác nước, trên người tản ra kim quang nhàn nhạt, đem trên thác nước rơi xuống dưới đến nước ngăn cách ra. "Ân, thứ bảy tiểu đội trở lại rồi." Tần Lang bỗng nhiên mở mắt, hắn cảm giác được rõ ràng xung quanh thiên địa có chút chấn động, dầm dạm chẳng chỉ năng lượng chấn động theo trong hư không truyền đến, rất hiển nhiên là một đoàn cao thủ sắp đã đến. Chư vị nghe lệnh, nên đón thứ bảy tiểu đội trở về. Tần Lang đứng lên, lớn tiếng quát: tất cả mọi người là toàn thân chấn động, đều bị đứng thẳng lên thân thể. một đám người chỉnh tề xếp thành hàng lăng không đứng ở cực lớn thác nước phía trước, lặng chờ lấy. mà tần lang tắt thì đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất. và anh không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, một cái hấp động thật lớn đột nhiên xuất hiện, như là vòng xoáy một loại rất nhanh xoay trở lấy. rầm rầm rầm rầm, một đám đang mặc áo tơ trắng chiến sĩ lần lượt theo trong hấp động chạy vội mà ra, đúng là thứ bảy tiểu đội đội viên. tần lang nhìn xem những đội viên này, trong ánh mắt lập tức bắn ra lưỡng đạo tinh quang, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng. Những người này cùng chính mình lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm đã có khác nhau rất lớn. Lần thứ nhất nhìn thấy thứ bảy tiểu đội thời điểm. Những người này tuy nhiên tu vi cao cường, nhưng là trên người không có một đinh điểm chiến trường sát phạt chi khí, cảm giác giống như là một mảnh xanh ở nhà ấm ở bên trong cây giống đồng dạng, không có trải qua gió táp mưa xa, căn bản không có khả năng trưởng thành che trời đại thụ. Mà bây giờ lại nhìn, đã có biến hóa rất lớn. Cơ hồ mỗi người trên người đều có chứa thương thế, nhìn về phía trên thoáng lộ ra có chút chất vật, nhưng lại không có chút nào chắn trường hơn nữa mỗi người trên người đều tản mát ra mãnh liệt sát phạt chi khí rất hiển nhiên trên chiến trường trải qua không chỉ một lần thảm thiết chém giết những người này đã thuế biến thành chính thức chiến sĩ nhìn xem những người này thần lang trong hốc mắt thậm chí có chút ít tư đắc Hoan nghênh các ngươi trở lại thứ bảy tiểu đội những anh hùng các ngươi là tố ý chiến đội kiêu ngạo. thần lang tay phải cao cao giơ lên lớn tiếng quát vướng sau lưng hơn một ngàn tên chiến sĩ ưu tú đồng thời hét lớn tiếng vang rung trời thứ bảy tiểu đội hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có trận thế như vậy trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đều ngây ngẩn cả người Trong đám người, một cái đang mặc áo trắng nam tử đi ra, nhìn xem Tần Lang, đột nhiên mở miệng nói ra, "Cự Khanh huynh đệ, Bạch đại ca, các ngươi bị liên lụy rồi." Tần Lang cuống quyết nên đón tiếp lấy. Có thể Tần Lang còn không có bước ra vài bước, thứ bảy tiểu trong đội, đột nhiên truyền ra một cái bí mật mang theo lấy phẫn nộ giọng nữ, "Cự Khanh, ta muốn giết ngươi." Vẹo. một đạo bóng kiếm đột nhiên bay ra, hướng về phía Tần Lang cổ tấn công bất ngờ mà đi. Tần Lang hiển nhiên không ngờ rằng vậy mà sẽ gặp đến đột nhiên tập kích, bất quá với hắn mà nói, đạo này kiếm quang căn bản không có bất cứ uy hiếp gì trên người kim quang lóe lên sẽ đem đạo kiếm quang sụp đổ tán mà lúc này tần lang mới phát hiện cái này tập kích chính mình nữ tử Tiểu là mình lần thứ nhất gặp được thứ bảy tiểu đội lúc bắt cóc nữ tử kia phỉ nhi phỉ nhi cô đương ngươi làm cái gì vậy tần lang kinh ngạc nói thật sự là hắn có chút làm không rõ ràng lắm tình huống chính mình mang theo nhiều người như vậy tới đón tiếp thứ bảy tiểu đội kết quả còn bị tập kích làm gì cự khanh nếu không phải lời của ngươi chúng ta tiểu cũng không đi tinh tế chiến trường không đi tinh tế chiến trường tiểu cũng không có nhiều huynh đệ như vậy tỷ muội hy sinh Ngươi mới được là hại chết bọn hắn hung thủ, ta muốn thay bọn hắn báo thù." Phỉ Nhi hung hăng giống lên, lần nữa hướng phía Tần Lang tập kích đi qua, một thanh loé hàn quang trường kiếm đâm về Tần Lang ngực. "Cái gì? Đều tại ta." Tần Lang cuối cùng nghe hiểu Phỉ Nhi trong lời nói hàm nghĩa, náo cả buổi, lại muốn đem những cái kia chiến sĩ hy sinh đều tính toán tại trên đầu của mình. Cái nha đầu này, thật sự là hồ đồ a. Tần Lang lập đầu, cũng không có trốn tránh, cũng không có làm ra cái gì ngăn cản động tác. Phúc! Trường kiếm theo Tần Lang ngực cắm đi vào, lại từ phía sau lưng đâm đi ra. Tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả Phỉ Nhi cũng bị dọa, vậy mà buông lỏng ra nắm trường kiếm tay, kinh ngạc hướng lui về phía sau mấy bước, lưu lại một cán chuôi kiếm tại Tần Lang chỗ ngực lay động. Chương 587, ta muốn quyền chỉ huy. Cự Khanh đại nhân. Tần Lang sau lưng hơn 1000 tên chiến sĩ lập tức gào lên, nguyên một đám lao đến, nhao nhao lấy ra riêng phần mình vũ khí, đem Tần Lang vây quanh ở chính giữa. Nguyên một đám như lâm đại địch nhìn qua thứ bảy tiểu đội, thậm chí có những người này đã hướng phía Phỉ Nhi vào tới. Những người này bị Tần Lang tuyển nhập thứ 7 tiểu đội, đó là đối với bọn họ khẳng định, đây chính là ơn chi ngộ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Tần Lang may may. Các ngươi làm gì? Trở lại cho ta." Tần Lang hét lớn một tiếng, hai tay một chảo, đem những cái kia phóng tới Phỉ Nhi chiến sĩ một bà tất cả đều bắt trở lại. "Ngươi cái nữ nhân ác độc, tại sao phải tổn thương Cự Khanh đại nhân?" Mạnh Cương đứng tại Tần Lang trước người, vẻ mặt phẫn nộ nhìn qua Phỉ Nhi. Mà Phỉ Nhi lúc này hoàn toàn đã ngốc trệ, ngơ ngác đứng ở nơi đó, con mắt thẳng tắp nhìn qua Tần Lang trên ngực cắm trường kiếm, nàng hoàn toàn sợ trắng váng. "Cự Khanh, ngươi..." Bạch Thế Cương cũng sợ ngây người, hắn biết rõ Phỉ Nhi trong lòng tính tình Chết nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, Phỉ Nhi đã sớm thống khổ và phần. Hôm nay nhìn thấy Cự Khanh, tự nhiên muốn tiểu tức giận trong lòng thổ lộ một phen. Mà Bạch Thế Cương cũng biết, Tần Lang thực lực không thua kém chi mình, Phỉ Nhi công kích căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành uy hiếp. Kỳ thật nói cho cùng, mà ngay cả Bạch Thế Cương mình cũng có chút oán hận Tần Lang. Cho nên Bạch Thế mới vừa rồi không có ngăn cản Phỉ Nhi. Nhưng điều Bạch Thế Cương kinh ngạc chính là, Tần Lang vậy mà không né không đỡ, trơ mắt nhìn trường kiếm đâm vào lồng ngực của hắn. Khô khục, Bạch đại ca, Phỉ Nhi cô nương nói rất đúng nhiều huynh đệ như vậy đều đã bị chết ở tại trên chiến trường đều là vì ta. nếu như không phải ta, các ngươi cũng sẽ không biết đi tinh tế chiến trường tôi luyện, tiểu sẽ không phát sinh những sự tình này rồi. Tần Lang ho một tiếng, gian nan nói, ngực tràn ra tới máu tươi đã đem hắn ý phục trên người nhuộm đỏ. Cự khanh huynh đệ, Bạch Thế Cương trên mặt lập tức dần hiện ra thần sắc thống khổ, tuy nhiên hắn cũng rất bi thường, nhưng là hắn là thứ bảy tiểu đội trưởng, hắn so người khác thấy muốn hơn rất nhiều. Bạch Thế Cương rất rõ ràng, tuy nhiên thứ bảy tiểu đội tổn thương 1 phần 3 nhân viên, nhưng là lưu lại mọi người trở nên so trước kia càng cường đại hơn. Huống hồ, thân là quân nhân, nếu như không trải qua chiến trường chém giết, sao có thể thành làm một cái chính thức cường đại chiến sĩ? Cho nên theo ý nào đó đi lên nói, Bạch Thế Cương cảm thấy, bọn hắn ngược lại muốn cảm kích Tần Lang. Bởi vì nếu không là Tần Lang, bọn hắn căn bản không có khả năng lĩnh ngộ đến chiến sĩ chính thức tồn tại ý nghĩa. Phỉ Nhi, thực xin lỗi. Nếu như ngươi cảm thấy một kiếm này còn không cách nào giảm bớt trong lòng ngươi thống khổ, như vậy ngươi có thể lại đến một kiếm. Tần Lang thò tay đem trường kiếm rút ra, đổ cho Phỉ Nhi, một cỗ máu tươi lập tức suy suy phù tới. Xuất phát từ bản năng. Phỉ Nhi thỏ tay tiếp được trường kiếm, nhưng rất nhanh nàng kêu hét lên một tiếng, vứt bỏ trường kiếm, hướng lui về phía sau mấy bước, sợ hãi nhìn qua Tần Lang. Đại nhân, giả thay ngươi chữa thương. Phỉ Lệ thấp giọng nói, nàng là huyết tộc đích thiên tài, đối với huyết lực lượng có phi thường thâm hậu linh ngộ. Tần Lang ngực bị đâm, máu tươi đại lượng sói mòn, đối với nàng mà nói chẳng qua là vết thương nhỏ mà thôi. Không muốn, Phỉ Lệ. Tần Lang nhẹ giọng nói, ngăn trở Phỉ Lệ trị thương cho chính mình, mà là tùy ý ngực thương miệng không ngừng địa chảy máu tươi. Tần Lang đẩy ra vây quanh người của mình, chậm rãi đi tới phía trước nhất. Đối mặt thứ bảy tiểu đội còn sót lại nhân viên lớn tiếng hô: Các người nếu ai đối với ta lòng có oán hận, vậy thì đến phát tiết một chút đi, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngăn cản. Tần Lang vừa mới nói xong, toàn bộ thứ bảy tiểu đội đều ngây ngẩn cả người, mà Bạch Thế Cương càng là đi phía trước đi vài bước, đứng ở Tần Lang trước người, sợ bất quá người đi ra công kích Tần Lang. Bất quá Bạch Thế Cương lo lắng hoàn toàn là dư thừa, đã trải qua vừa rồi phỉ nhi một kiếm kia, tất cả mọi người theo phẫn nộ cùng oán hận trong bình tĩnh lại. Kỳ thật bọn hắn ai cũng minh bạch, chiến tranh nào có không chết người hay sao? thực lực của chính mình bất lực, đã bị chết ở tại trên chiến trường có thể trách được rồi hay? Chẳng lẽ còn muốn trách gấp rút khiến cho bọn hắn trên chiến trường cự khanh? Xa hơn lớn hơn quái, còn muốn trách Ngọc đại nhân. Thậm chí, muốn trách đại tướng quân Ngọc Long chiến thần sao? Cái này căn bản là không hề có đạo lý đấy. Thậm chí có những người này đã cảm thấy Phỉ Nhi có chút hơi quá đáng. Nhìn nhìn lại Trần Lang, đối mặt Phỉ Nhi vô lý công kích, vậy mà không nể không đỡ, mà hôm nay huống chi đem sở hữu trách nhiệm hướng trên người mình ôm, lần này khí độ quả thực lại để cho người thuyết phục. Cự Khanh huynh đệ, Ngươi nói cái kia tiên gì lời nói, những cái kia chết đi huynh đệ đều là chân chính dũng sĩ, bọn họ đều là anh hùng, không có người sẽ được mà sinh lòng oán hận, càng thêm sẽ không phát tiết đến trên người của ngươi." Bạch Thế Cương lớn tiếng nói, mà sau đó xoay người đối với Phỉ Nhi quát, "Phỉ Nhi, còn không qua đây cho Cự Khanh huynh đệ xin lỗi." Phỉ Nhi toàn thân chấn động, vừa sợ lại sợ nhìn qua Tần Lang, từng bước một chuyển lấy bước chân đi tới Tần Lang trước người, nhìn xem thứ hai ngược máu tươi, ấp úng mà nói, "Cự, Cự Khanh, đúng, thực xin lỗi." "Là ta không đúng, ta cũng là rất khó khăn đã qua." Những cái kia đều là chúng ta sớm chiều ở Trung huynh đệ tỷ muội a lần này tử tiêu, tiêu. nói xong, Phỉ Nhi trong hốc mắt thoáng cái tiểu tràn đầy lệ quang, toa một tiếng gào khóc khóc giống lên, cả người đều ngồi sụp trên mặt đất. Phỉ Nhi cô đơn, Tần Lang đi đến Phỉ Nhi trước người, ngồi sụp người xuống đem Phỉ Nhi vịt, thấp giọng nói, đừng khóc, người chết không có thể sống lại, chúng ta muốn chịu tải ý chí của bọn hắn, đi hoàn thành chuyện trọng yếu hơn. Sự tình gì còn có thể so sánh cái này quan trọng hơn? Phỉ Nhi nước nợ mà hỏi, ngày mai muốn cử hành đoàn đội hội chiến rồi. Ta hiện tại cũng là thứ bảy tiểu đội một thành viên, chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng, vi tố y chiến đội đoạt được yêu dị thành tích. Tần Lang, thanh em không lớn, lại bí truyền rất xa, mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Cái lúc này, thứ bảy tiểu đội các đội viên mới kịp phản ứng, lập tức muốn bắt đầu đoàn đội hội chiến rồi. Thế nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn tiểu ảm đạm rồi xuống, nhìn nhìn chính mình, lại nhìn một chút bên cạnh người, đều bị than thở. Cự khanh huynh đệ, dùng chúng ta bây giờ bộ dạng này tàn binh bại trận, tham gia đoàn đội hội chiến cũng chỉ là mất mặt xấu hổ mà thôi. Là trọng yếu hơn là, chúng ta liền biên chế đều không chỉnh tề. Ai? Bạch Thế Cương thở dài một hơi. Ai nói hay sao? Ngươi nhìn xem tại đây tổng cộng có bao nhiêu người? Tần Lang lớn tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Thế Cương sững sốt một chút, nhìn xem Tần Lang sau lưng ý chí chiến đấu sụp sôi một đám người, trong nội tâm ẩn ẩn đã có một cái suy đoán. Chẳng lẽ nói những người này đều là? Bạch Thế Cương kinh ngạc nói. Đúng vậy, từ giờ trở đi, bọn họ đều là thứ bảy tiểu đội đội viên rồi. Bọn hắn mỗi người đều là chân chính đích thiên tài, là kinh ngọc đại nhân 7 mưu đại kế. Ta tự mình theo tố ý chiến đội bên trong nhảy ra nhất chiến sĩ ưu tú. Thần Lang lớn tiếng nói, hắn mà nói tràn đầy khí thế, lại để cho từng cái đội viên mới đều không tự giác ưng ngực, muốn đem nhất huy phong nhất uy vũ một mặt biểu hiện ra đi ra. Những người này đều là người lựa đi ra hay sao? Bạch Thế Cương kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy, bọn hắn có lẽ thân phận không bằng chết đi huynh đệ, có lẽ tu vi cũng kém chút ít. Nhưng là bọn họ đều là đã trải qua lần lượt tàn khốc chiến tranh sau còn sống chiến sĩ, đã có sự gia nhập của bọn hắn, thứ bảy tiểu đội có thể so với trước kia càng cường đại hơn. Thần Lang tin tưởng tràn đầy nói, Cự Khanh huynh đệ Những người này sắc thực rất xuất sắc, bọn hắn chính giữa có một ít người cùng ta quan hệ thậm chí còn không tệ. Nhưng là, cho dù bọn hắn gia nhập thứ 7 tiểu đội, Lâm Trận mới mài gươm, căn bản chưa nói tới cái gì ăn ý đang nói. Phải biết rằng, đoàn đội hội chiến có thể không thể so với cá nhân lôi đài, chú ý chính là đoàn đội hiệp đồng tác chiến năng lực. Bạch Thế Cương thở dài, cái này ta tự nhiên biết rõ, điểm này ta cùng Ngọc đại nhân đều cân nhắc đã đến. Trong thời gian ngắn, dùng thông thường phương pháp căn bản không có khả năng khiến cho bọn hắn hoàn toàn dung nhập tiến đến, cho nên phải cách khác lối tác. Tần Lang Trịnh trọng nói, cái lúc này Bộ lực hắn máu tươi đã đã ngừng lại. "Úc, chẳng lẽ cự khanh huynh đệ có biện pháp?" Bạch Thế Cương con mắt sáng ngời, hắn nghe Tần Lang ngựa khí cũng biết là đã sớm có biện pháp. "Ân, bất quá, cần Bạch đại ca làm ra một ít hy sinh cùng nội bộ." Tần Lang trên mặt do dự nói, "Chỉ cần có thể lại để cho thứ bảy tiểu đội sức chiến đấu đạt được lớn nhất hóa đề cao, để cho ta làm cái gì cũng có thể. Lần này đoàn đội hội chiến, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó." Bạch Thế Cương lớn tiếng quát, "Đợi đúng là ngươi những lời này." Tần Lang trong nội tâm lập tức quát to một tiếng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường tôi khó xử nói, ta muốn thứ bảy tiểu đội quyền chỉ huy. ngươi nói cái gì? bạch thế cương không nghĩ tới tần lang vậy mà hội đưa ra yêu cầu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn dần mình. cự khanh, cái lúc này ngươi vậy mà đến đoạt quyền. bạch thế cương sau lưng, một cái đội viên cũ lớn tiếng quát. lời này vừa nói ra, thứ bảy tiểu đội các đội viên cũ đều bị quăng đến ánh mắt phẫn nộ, nguyên một đám trợn mắt trừng trừng, hận không thể đem tần lang cho ăn hết. chư vị không nên hiểu lầm, ta cũng không phải muốn đoạt quyền. tần lang đã sớm đoán được sẽ có phản ứng như vậy, cũng không kinh hoàng, nhàn nhạt, nhạt đối với bạch thế cương nói ra. Bạch đại ca, ngươi không nên hiểu lầm, không có ai có thể thay thế ngươi tại thứ bảy tiểu đội địa vị. Ta theo như lời quyền chỉ huy, chẳng qua là tại đoàn đội hội chiến trong lúc chỉ huy thứ bảy tiểu đội tác chiến quyền lợi. Đợi lát nữa chiến sau khi chấm dứt, ta tiểu sẽ rời đi chúa thể tinh. Ngươi vĩnh viễn đều là thứ bảy tiểu đội trưởng. Tần Lang lại để cho mới vừa rồi còn kêu la lấy các đội viên cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng biết, Tần Lang có thể như vậy nói, nhất định là đã nhận được ngọc đại nhân cho phép, thay lời khác, cái này kỳ thật tiểu là ngọc ý của đại nhân, chỉ là bọn hắn ai đều không thể tiếp nhận lại để cho một cái không người quen đến chỉ huy chính mình. Huống chi, người kia còn chỉ là cái ngân giáp chiến sĩ. Cự Khanh huynh đệ, thỉnh tha thứ cho ta thứ cho ta mạng muội, cũng không phải ta tham luyến quyền lợi. Chỉ là, cho dù ta đem quyền chỉ huy giao cho ngươi, chỉ sợ Bạch Thế Cương thản như nói, ngụ ý nói đúng là, cho dù cho ngươi làm thứ bảy tiểu đội trưởng, ngươi cũng không cách nào phục chúng, mọi người căn bản sẽ không nghe lời ngươi. Ha ha, Bạch đại ca ý tứ ta hiểu. Tần Lang gật gật đầu, sự tình phát triển đến bây giờ, trên cơ bản đều tại trong lòng bàn tay của hắn, kể cả thứ bảy tiểu đội phản ứng đều cùng Tần Lang suy đoán không xuất ra một hai. Ta, ngân giáp chiến sĩ cực khanh, bây giờ đang ở tại đây hướng mọi người phát ra khiêu chiến, thứ bảy tiểu trong đội, phàm là có người có thể đủ chiến thắng ta đấy, ta tuyệt đối không hề để quyền chỉ huy một chuyện. Tần Lang trong lời nói khí mười phần, rơi xuống đất có thanh âm, mỗi người đều nghe được phi thường tin tưởng. Để cho ta tới chiếu cố ngươi đi, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, tin tưởng không có người hoài nghi thực lực của ngươi. Trong đám người một hồi cuồn cuộn, một cái đang mặc áo tơ trắng nam tử đi ra, tại cổ áo của hắn bên trên, thêu lên một cái bạch kim sắc tố chữ Tố là Tố Y chiến đội đánh dấu, mà bạch kim sắc tiểu chữ, khắc thì người đại biểu cá nhân đích thân phận, chính là một cái bạch kim chiến sĩ. Tần Lang nghe tiếng nhìn qua tới, đương hắn chứng kiến nam tử kia khuôn mặt lúc, trên mặt lập tức xuất hiện ngưng trọng thần sắc, trong nội tâm âm thầm thì thầm. Trương Uy, Tố Y chiến đội đội phó, chương 588, Trảm Long Tam Đao. Trương Uy nói chỉ cần chiến thắng hắn, tiêu cũng không có người hoài nghi Tần Lang thực lực, lời này hắn hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Bởi vì Trương Uy là thứ bảy tiểu đội phó, cũng là một gã cường đại bạch kim chiến sĩ. Tại thứ 7 tiểu trong đội Thực lực của hắn gần với Bạch Thế Cương, cho nên nói, nếu như Tần Lang chiến thắng Trương Uy, cũng đã nói lên hắn đã có được thống lĩnh thứ 7 tiểu đội thực lực. Mà lúc kia Bạch Thế Cương có nguyện ý hay không giao ra quyền chỉ huy, cái kia chính là Bạch Thế Cương sự tỉnh. Nguyên lai là Trương Uy đại ca, kính đã lâu kính đã lâu. Tần Lang vừa cười vừa nói, Cự Khanh, ta biết rõ lực chiến đấu của ngươi vượt xa quá ngươi liền trên mặt tu vi, cho nên đối với ngươi ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khinh thị. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, chiến thắng ta. Trương Uy nhìn qua Tần Lang, trên người đầm đặc chiến ý bừng lên. Thút, Trương đại ca. Đa tội. Cơ hồ ngay tại Tần Lang vừa mới nói xong một sát na kia, một chỉ màu đen bàn tay lớn liền từ thấp tới cao trộm tới Trương Uy, bàn tay lớn bên trên buốc lên lấy màu đen hỏa diễm. Hắc hỏa bàn tay lớn, thật sự là quỷ dị. Trương Uy nhíu mày, hai chân điểm nhẹ, thân thể lập tức hướng phía không trung bắn đi lên, rồi sau đó rồi đột nhiên đình chỉ, đối với dưới thân truy kích mà đến màu đen bàn tay lớn tựu là hung hăng một đao bổ xuống. Oanh! Một đao ra, ngàn vạn đao ảnh trên không trung chém loạn, theo bốn phương tám hướng bổ về phía Tần Lang thao túng màu đen bàn tay lớn. Một hồi binh binh bằng bằng không ngừng bên hai giống như là loạn đao bổ tuổi đồng dạng không cần thiết đã lâu cái kêu màu đen bàn tay lớn liền bị bổ được vô cùng thê thảm thẳng đến cuối cùng hoàn toàn bị đánh tan đem màu đen bàn tay lớn đánh tan trương y trên mặt lại không có lộ ra nụ cười đắc ý thần sắc ngược lại càng thêm nghiêm trọng bởi vì hắn căn bản không có thấy rõ tần lang là như thế nào ra chiêu đấy nói cách khác tần lang tâm thần khẽ động mà thuốc phát ra tới chiêu thức lại cần hắn dùng toàn lực vung đao mới có thể ứng đối gần kề từ nơi này một hiệp đến xem tần lang dĩ nhiên chiếm cứ thượng phòng trương đại ca đao pháp thật sự là tinh diệu tần lang tán thưởng một tiếng. Tay phải vung lên, một chỉ so với vừa rồi nhỏ một chút số màu đen bản tay lớn lần nữa trộm tới trương uy. Cái này vẫn chưa xong, tần lang tay trái cũng huy vũ đứng dậy, lại làm một chỉ màu đen bản tay lớn. Hai tay không ngừng vung vậy, từng trích màu đen bản tay lớn người trước ngã xuống, người sau tiến lên tuần hướng trương uy. Chạm long đao, một đao phá thiên địa. Trương uy hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, cử động quá mức đỉnh, hướng phía trước người của mình bổ ra thế đại lực chỉ một đao. Một đao kia có thể nói là long trời lở đất, một đao nguyệt nha loan đao mang từ trên trời ra xuống, những nơi đi qua không gian đều đều sụp đổ vỡ vụn phản vật thật sự tiểu yêu cái tia thiên cho chém ra một loại. Đao mang cùng màu đen bàn tay lớn kịch liệt đụng đụng vào nhau, một cái màu đen bàn tay lớn căn bản không phải đao mang đối thủ, trèo chống một lát liền bị chém vỡ. Nguyệt Nha Loan đao mang một đường khoát trên vai cận chẳng cước, không ngừng xâm nhập màu đen bàn tay lớn bẩy. Nếu như đột phá, liền muốn chém hướng Tần Lang. Thế nhưng mà màu đen bàn tay lớn thắng tại số lượng to lớn đại. Tần Lang hai tay vung vẩy tần suất càng lúc càng nhanh, dậm dả chẳng trị màu đen bàn tay lớn điên như vậy Tuân hướng đao mang. Trong khoảnh khắc, Nguyệt Nha Loan đao mang đã bị màu đen bàn tay lớn bao bọc vây quanh. Tục nữ nói con kiến nhiều hơn cắn chết giống như cái này nguyệt nha loan đao mang cho dù sắc bén lại như cũng không chịu nổi điên cuồng công kích không muốn tiền vốn một loại màu đen bàn tay lớn phanh nguyệt nha loan đao mang rốt cục hỏng mất mà sụp đổ năng lượng lại không có chút nào tiết ra ngoài toàn bộ bị màu đen bàn tay lớn cho cănướt trương uy sắc mặt rốt cục phát xanh biến hóa hắn thật không ngờ chính mình chạm long đao vậy mà sẽ bị công phá nhưng hắn cũng không có ý định đình chỉ lại một lần nữa hai tay cầm đao lúc này đây đại đao bị hắn gánh tại trên vai trái một đao phải một đao giao nhau lấy bổ đi ra chạm long đao hai đao liệt thương cung anh lưỡng đạo cự đại đao mang giao nhau mà ra giống như nghiêng thập tự gào thét mà xuống trong khoảnh khắc liền đèm tần lang thao túng màu đen bản tay lớn toàn bộ chém vỡ biến thành một đoàn hắc khí thập tự đao mang theo đầy trời trong hắc khí vọt ra chém về phía tần lang thân thể đao mang chưa đến tần lang liền có thể cảm giác được một cỗ sắc bén đao phong dĩ nhiên đánh út lại khiến cho tần lang khuôn mặt sinh sáng tác đau nhức tần lang tự biết nếu để cho cái này thập tự đao mang nạnh xanh xanh bổ tới trên người mình đoán chừng sẽ bị một đao chém thành bột thối bất quá tần lang làm sao ngồi cho chết. Hai tay một chảo nắm chặt, chấn Ma Trụ nắm trong tay, hung hăng run lên, Trấn Ma Trụ lập tức trở nên vô cùng cực lớn, chặn cái kia thế đại lực chìm thập tự ra mang. Phanh! Một tiếng điếc thai nhức óc kim thiết vang lên âm thanh vang lên, Sở Hữu đang xem cuộc chiến người cũng nhịn không được lui về sau hơn 10 dặm, có thực lực hơi yếu thậm chí đều bừng kín lỗ tai. Ha ha ha, cự khanh huynh quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể ngăn hạ của ta thứ hai đao. Trương Uy cười lớn một tiếng, trong tiếng cười mang theo một chút ngoài ý muốn cùng tán dương. Trương đại ca đao, có thể thực có chút không được tốt thủ a. Thần Lang lắc lắc cánh tay, nháy răng trợn mắt nói: "Ha ha ha, lại đến." Trương Uy hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, đi thẳng tới Tần Lang trước người, chẳng ngang một đao bổ tới. "Đến xe tới, ai sợ ai?" Tần Lang hét lớn một tiếng, trấn ma trụ vung lên, đã ngăn được Trương Uy lại đao. Hai người thân hình trên không trung không ngừng lập lòe, người một đao ta một côn, kịch liệt đụng vào nhau, thỉnh thoảng liền đụng ra từng đoàn từng đoàn chói mắt ánh lửa. Đang xem cuộc chiến người lui được càng ngày càng xa, thứ bảy tiểu đội đội viên mới nhóm nguyên một đám trong mắt đều lóe kích động hào quang, bọn hắn đối với Tần Lang có thể nói là bội phục đến cực điểm mà những đội viên cũ kia thì là chấn động vô cùng, có ít người miệng há đến độ có thể nhét vào đi 10 cái trứng gà rồi. "Trời ạ, cái này cự khanh rốt cuộc là cái gì địa vị?" "Hắn không chính là một cái ngân giáp chiến sĩ mà thôi sao?" "Tại sao phải có thực lực cường đại như vậy? Vậy mà có thể đội phó đại nhân Liều đến chẳng phân biệt được sản sản nhau." "Đội phó đại nhân thế nhưng mà cường đại bạch kim chiến sĩ a, chúng ta thứ 7 tiểu đội đệ nhị cường giả. Chẳng lẽ nói, cái này cự khanh thật sự có được có thể thống lĩnh chúng ta thứ 7 tiểu đội thực lực sao?" "Khó trách Ngọc đại nhân sẽ có như vậy ý chỉ." cái này cự khanh sắc thực có vài phần bổn sự, chỉ là muốn ta phục tùng chỉ huy của hắn, ta thật sự là có chút không tiếp thụ được. dù sao hắn là một ngoại nhân, cái gì ngoại nhân không ngoài người, chỉ cần hắn gia nhập thứ bảy tiểu đội, vậy thì là người một nhà. ta xem hắn bổn sự bất phàm, nói không chừng thật sự có thể dẫn đầu chúng ta đạt được một cái thành tích tốt. cái gì? ngươi nhanh như vậy tiểu tán thành hắn đến sao? chẳng lẽ ngươi đã quên tại tinh tế trên chiến trường là ai dẫn đầu chúng ta chém giết sao? ta đương nhiên quên không được, trong nội tâm của ta đội trưởng vĩnh viễn chỉ có một người, cái kia chính là biệt đội. Ngươi chớ quên, vừa rồi cự khanh nói, hắn chỉ là tại đoàn đội hội chiến trong lúc tạm thời chỉ huy thứ 7 tiểu đội, cũng không phải muốn đoạt đi Bạch đội đội trưởng chức vụ. Đúng nga, tục ngữ nói lâm trận đổi xoáy chính là binh gia tối kỵ. Nói như vậy lên lời nói, Ngọc đại nhân có an bài như vậy nhất định là có đạo lý đấy. Cái này cự khanh nói không chừng thật sự có cái gì chỗ bất phàm. Chúng ta xem trước một chút ta, xem hắn có thể hay không chiến thắng đội phó đại nhân. Những này đội viên cũ trong nội tâm tất cả hàm tâm tư, có người nhìn thấy Tần Lang thực lực như vậy, kỳ thật đã âm thầm đã đồng ý Tần Lang. Mà Bạch Thế Cương trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ, kỳ thật coi như là tần lang thua ở trương uy trong tay, hắn như trước hội phục toàn mệnh lệnh, đem quyền chỉ huy giao cho tần lang trong tay, không vì cái gì khác, bởi vì đây là ngọc mệnh lệnh của đại nhân. Như vậy cũng tốt, ta tựu nhìn xem người này đến cùng có bản lĩnh gì, đáng giá ngọc đại nhân như vậy tin cậy. Nếu như hắn thật có thể đủ dẫn đầu thứ 7 tiểu đội đoạt được tốt tích, cho dù bảo ta nhượng suất đội trưởng vị cũng không sao cả. Bạch Thế Cương trong nội tâm âm thầm thì thầm. Không trung chiến đấu đã tiến nhập gay cấn bên trong, nhìn về phía trên như cũng là một bộ thế lực ngang nhau chẳng phân biệt được sản sản nhau tình huống thế nhưng mà chỉ có đối chiến song phương mới biết được tình huống cũng không phải là như thế trải qua thời gian dài hung mãnh nhanh chóng công kích trương uy tốc độ đã rõ ràng chậm lại vung đao độ mạnh yếu cũng có chút yếu bớt thế nhưng mà tần lang lại không có hiện ra bất luận cái gì mọi mệnh trạng thái một căn chấn ma trụ múa đến vụ vụ rung động đem toàn thân bảo hộ kín không kẽ hở trương uy chảm long đao căn bản không cách nào công phá người này thật là ngân giáp chiến sĩ sao vì cái gì thực lực của hắn cường đại như vậy liền năng lượng trong cơ thể dự trữ cũng như thế thâm hậu thời gian dài như vậy chiến đấu. Vậy mà không lộ ra chút nào mệt mỏi. Trương Uy trong nội tâm càng ngày càng khiếp sợ, bởi vì hắn lần lần có một loại cảm giác, tựa hồ tại đối chiến trong quá trình, đối phương cũng không có sự suất toàn lực. Không được, tiếp tục như vậy ta sẽ bị sinh sinh cho hao tổn chết, phải đổi tại kiệt lực phía trước, sử xuất cường đại nhất một kích, một quyết thắng thua. Trương Uy trong nội tâm lập tức đã có quyết đoán, một đao hung hăng chém ra, thân thể thừa cơ lui về phía sau, rời xa Tần Lang. Tần Lang vốn có thể truy kích mà đi, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Hắn một côn đem đao mang ngăn về sau, một tay cầm côn, lẳng lặng nhìn Trương Uy. Cự Khanh huynh đệ, kế tiếp một kích này là ta cường đại nhất một chiều, nếu như ngươi có thể kế tiếp, ta liền nhận vua. Trương Uy nói ra. "Trương đại ca thỏa thích thi triển a, tiểu đệ ta liều mạng toàn lực cũng muốn thử một lần." Thần Lang Khiêm tốn nói. "Hứ." Trương Uy quát to một tiếng, nắm lại đao tay đột nhiên bung ra, tả hữu cử động cánh tay, mười ngón tay xue ra. Mà đại đao cũng không có từ không trung rơi xuống, mà là treo ở Trương Uy trước ngực, giống như trong nước dựng thẳng phù một loại, lúc chìm lúc phủ. 3. Trương Uy hai tay mạnh mà đánh ra lại với nhau. Một đạo khí lặng mãnh liệt lấy hướng bốn phía khuyết tán. Rồi sau đó, Trương Uy hai tay bắt đầu phi tốc kết ấn, như là ảo ảnh một loại, đã thấy không rõ mười ngón rồi. chạm Long Đao, ba đao chấn tinh hà. Nương theo lấy tiếng hét lớn, Trương Uy hai tay đột nhiên vừa nhấc, chạm Long Đao cao cao bay lên, từ trên trời giáng xuống, biến thành một đầu cực lớn vô cùng tự long. Cự long gào thét, dương nhanh muốn bước, hướng phía Tần Lang mãnh liệt mà đi. Tần Lang y phục trên người đã bị cổ cổ kình phong xé rách hoa hoa tác hưởng, tóc trên không trùng tùy ý mất trật tự phiêu tán, nhìn về phía trên như là một người điên đồng dạng. Thế nhưng mà Tần Lang trong mắt lại ngậm lấy vô cùng tỉnh táo ánh mắt, đối mặt Trương Uy cường đại nhất một chiều, Tần Lang căn bản không có ý định đi cứng đối cứng. Hắn gần kề chỉ là cười nhẹ một tiếng, dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Huyết vụ hóa thân. Chương 589, thống linh thứ 7 tiểu đội. Trương Uy cái này chạm Long đao thứ 3 uy lực thật sự là quá mạnh liệt, bạch kim chiến sĩ đem hết toàn lực một đao, chỉ sợ liền tử kim chiến sĩ đều được thoáng chăm chú đối đai mới được. Cho nên Tần Lang mới sẽ không thấy ngu chưa tức đi liều mạng, không phải là vì biểu hiện ra thực lực của mình sao? đáng giá như vậy dốc sức liều mạng sao? Kết quả là, đương chương uy thi triển ra cường đại nhất một chiều thời điểm, tần lang trực tiếp sử xuất huyết vụ hóa thân, dùng hóa thân đến ứng đối cái này thạch phá kinh thiên một đao. với anh, trảm long tam đao, một đao là nguyệt nha loan đao mang, hai đao là thập tự hình dáng đao mang, mà đao thứ ba thì là trực tiếp biến thành một đầu cự long, gào thét mà xuống. trông thấy trương uy sử xuất một đao kia, mà ngay cả bạch thế cương trên mặt đều xuất hiện ngưng trọng thần sắc. nghe nói trảm long tam đao là viễn của một vị siêu cấp cường giả tại chém giết giao long thời điểm lĩnh ngộ đi ra đao pháp. Vui lực ngực buồn bực cương liệt. Năm đó ta chiến thắng trương uy đoạt được thứ bảy tiểu đội trưởng vị thời điểm, hắn một đao kia liền xử ta chịu nhiều đau khổ. Không nghĩ tới bây giờ đao pháp của hắn càng thêm sắc bén rồi. Bạch thế cương nhìn lên thiên không trong gào thét cự long, trong nội tâm vô cùng rung động. Không biết cự khanh có thể hay không ngăn cản được hạ một đao kia. Bạch thế cương nhìn nhìn sắc bị cự long thôn vệ tần lang, âm thầm thì thầm, thế nhưng mà ngay sau đó, bạch thế cương con mắt thoáng cái tiểu trường đi ra, bởi vì hắn thấy rõ ràng, đương cự long một ngụm nuốt vào tần lang thân thể trong nháy mắt đó. Tần Lang thân thể đột nhiên thoáng cái tiểu nổ tung, rồi hóa thành một đoàn màu đỏ như máu xương ngủ. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người, cơ hồ mỗi người đều cho rằng, Tần Lang tại cự long căn xé phía dưới bạo thể mà vong, đều bị lên tiếng kinh hô. Mà ngay cả Trương Uy giật nảy mình. Làm sao có thể? Thực lực của hắn cường đại như vậy, coi như là Trảm Long Tam Đao không có khả năng thoáng cái đem hắn cạo chết à? Trương Uy hoảng sợ nói: "Chết cái dám a." Tần Lang thanh âm theo Trương Uy sau lưng vang lên. Cái thanh âm này không lớn, Tại cự long gào thét phía dưới càng thêm lộ ra như rồi môi ông ông giống như mấy không thể nghe thấy. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác mỗi người cũng nghe được cái này thoáng mang theo điểm hèn mọn bị ội thanh âm. Nghe tiếng nhìn lại, mọi người mới phát hiện, tần lang chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trương uy sau lưng. Một căn đen kịt trưởng côn chinh chống đỡ lấy trương uy sau lưng. Ngươi, ngươi trưởng nào thì đến đằng sau ta hay sao? Trương uy kinh ngạc nói, hắn rõ ràng đã trông thấy tần lang bị cự long cho căn vớt. Ngay tại ngươi sử xuất cái này đao thứ ba thời điểm à? Vĩ lực quá lớn, ta cũng không dám ngăn cản. Bất quá bởi như vậy ta xem như thắng a. Tần Lang vừa cười vừa nói, ngươi vậy mà tránh thoát của ta chạm Long Đao thứ ba, điều này sao có thể? Ta rõ ràng đã đã tập trung vào vị trí của ngươi, ngươi không có khả năng đào thoát đó à? Trương Uy nghẹn ngào cả kinh nói, tựa hồ có chút không cách nào tiếp nhận. Trương Đại Ca, ngươi tập trung không là của ta bản thể, mà là ta một hóa thân. Cái này không, hóa thân bị đao mang biến thành Cự Long cạo chết nhà, nó xác thực không có thể đào thoát. Tần Lang thu hồi chấn ma trụ, nhẹ nói nói, lúc này thời điểm, chạm Long Đao thứ ba đao mang biến thành Cự Long dần dần biến nào biến thành một đạo cự đại vô cùng đau ảnh, cuối cùng nhất thời gian dần trôi qua tiêu tán rồi. Trương Y thu hồi đại đao, quay người mặt hướng Tần Lang, sửng suốt sau nửa ngày, Phương mới mở miệng nói ra, Cự khanh huynh đệ buồn sự thật sự là xuất thần nhập hóa, nếu quả thật chính chém giết, ta chỉ sợ đã bị chết nhiều lần. Trương Đại Ca qua khiêm tốn, người cái này chạm Long Tam Đao uy lực cương ánh, người cũng không dám liều mạng, trên chiến trường đây chính là một đại sát khí, một đao đã ra, sắp nhập trận địa địch, không người có thể địch. Tần Lang tan thanh nói, Tần Lang lời này cũng không phải lấy lòng, sự thật vốn chính là như thế một vs một tỷ thí đối thủ có thể lựa chọn tránh né thế nhưng mà nếu như trên chiến trường nhân viên tập trung dưới tình huống như vậy một đao sử đi ra một chém tịu là một mảng lớn căn bản không có cách nào trốn tránh ha ha cự khanh huynh đệ ngươi thắng đối với ngươi muốn tiếp quản thứ 7 tiểu đội sự tình nếu như bạch đội đồng ý ta trương uy liền không có bất kỳ ý kiến trương uy chắp tay đối với tần lang nói ra đa tạ trương đại ca rồi tần lang vừa cười vừa nói rồi sau đó phi thân đi tới bạch thế cương trước người chắp tay thi lễ một cái đối với bạch thế cương nói ra bạch đại ca không biết ý của ngươi như nào. Nếu như ngươi cũng muốn nghiệm chứng thoáng một phát thực lực của ta, ta cho dù liều mạng một đầu mạng giả, cũng phải thử một chút. Ha ha, ngươi chiến thắng Trương Uy, đã đã chứng minh thực lực của ngươi. Huống hồ đây là Ngọc đại nhân ý chỉ, ta tuyệt đối sẽ không cãi lời đấy." Bạch Thế Cương thẳng như nói. Cái kia liền đa tạ Bạch đại ca rồi." Thần Lang nghe vậy, lập tức vui mừng nhướng mày. "Ân." Bạch Thế Cương gật gật đầu, xoay người, đối với thứ 7 tiểu đội luôn 2000 tên đội viên cũ lớn tiếng quát, lập tức lên, đến đoàn đội hội chiến chấm dứt trong lúc, kể cả ta ở bên trong thứ bảy tiểu đội hết thể hành động nghe theo cự khanh chỉ huy bất luận kẻ nào không được có bất luận cái gì cải lời thứ bảy tiểu đội đội viên tham kiến cự khanh đại nhân sở hữu thứ bảy tiểu đội đội viên cũ trong miệng một lời quát đồng thời hướng phía tần lang đã thành một cái trang trọng chào theo nghi thức quân đội mà hơn một ngàn tên đội viên mới thấy thế lập tức học làm trong miệng một lời quát thứ bảy tiểu đội đội viên tham kiến cự khanh đại nhân tốt ha ha ha tần lang nghe tiếng lập tức phá lên cười dùng tần lang tính cách cho tới bây giờ đều là ngươi không phục ta tiểu đánh tới ngươi phục đánh không phục ta tiểu trà tấn người đến phục. Như hôm nay như vậy trăm phương ngàn kế, tốn công tốn sức để cho người khác thuyết phục với mình, cái này còn là lần đầu tiên. Hết cách rồi, những người này dù sao đều là tố ý chiến đội tinh anh, chính mình phải lại để cho bọn hắn vui lòng phục tùng, mà không thể như đối đãi địch nhân đồng dạng làm cho hắn thần phục. Tố ý chiến đội thứ 7 tiểu đội. Thần Lang hét lớn một tiếng. vướng. Hơn 3000 tên tinh anh chiến sĩ đồng thanh hét lớn đáp. Lập tức lên, ta liền là quan chỉ huy của các ngươi, hết thể hành động phải nghe theo chỉ huy của ta. Ta hướng Ngọc đại nhân hứa hẹn qua nhất định phải mang dẫn các người đoạt được đoàn đội hội chiến quán quân các người nghe rõ chưa không phải tốt 10, không phải tốt 3. là quán quân tần lang quá to khí quan quân tần lang những lời này những cái kia đội viên mới đã đã nghe qua cho nên cũng là có thể hiểu được mà những cái kia mới từ tinh tế trên chiến trường trở lại các đội viên cũng lại nguyên một đám sợ ngây người cự Khanh huynh đệ ta không có nghe lầm chớ ngươi nói là quán quân trương uy kinh ngạc mà hỏi ngươi không có nghe lầm ta nói đúng là quan quân tần lang đáp rồi sau đó không đợi trương uy phản ứng liên đối với thứ bảy tiểu đội quá lớn các ngươi có thể sẽ cảm thấy ta cuồng vọng có thể sẽ cảm thấy ta ý nghị hao huyền thậm chí khả năng còn sẽ cảm thấy ta nội điên rồi nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết liên ngọc đại nhân đều đã tin tưởng ta các ngươi ai đều không có tư cách hỏi nghi ta tần lang như là từng nhát bố tạ gõ tại mỗi người ngực mà ngay cả những cái kia sớm có chuẩn bị đội viên mới đều cảm thấy rung động vô cùng cự khanh huynh đệ ngươi nếu là thật có thể dẫn đầu chúng ta đoạt được quá quân từ nay về sau ngươi nói đúng đông ta tuyệt không đi tây ta bạch thế cương chịu với ngươi rồi thứ bảy tiểu đội trưởng cũng do ngươi tới làm nhiệm bạch thế cương cảm xúc bành trướng nói đúng vậy bạch đội chính là ta trương uy trương uy lớn tiếng quát ha ha ha không có khoa trương như vậy ta không cần các ngươi hứa hẹn cái gì đoàn đội hội chiến về sau ta tiểu sẽ rời đi chúa tể tình nhiệm vụ của ta tựu là trước đó vi tố y chiến đội đoạt được đoàn đội hội chiến quán quân thần lang hảo tình vạn trưởng cười nói vi tố y chiến đội đoạt được quán quân thứ bảy tiểu đội toàn thể đội viên đều giống lên thần lang lại để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi sảo quán quân ai không khát vọng Thế nhưng mà quán quân chỉ có một, còn lại đều nhất định là sự thất bại ấy. Mà Tần Lang vậy mà nói, Liên Ngọc đại nhân đều đã tin tưởng Tần Lang có thể làm được, vậy bọn họ lại có lý do gì hoài nghi đâu này? Tuất, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, đã qua đêm nay, đoàn đội hội chiến tiểu muốn bắt đầu. Ở trước đó, ta sẽ hướng mọi người truyền thụ một bộ cường đại pháp trận. Bộ này pháp trận chính là Ngọc đại nhân trước đó vài ngày tại một chỗ viễn cổ thần chỉ đã được, uy lực cường đại vô cùng, chỉ cần mọi người cẩn thận càng nộ, toàn lực phối hợp, tất nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tần Lang la lớn: dơ lên vung tay lên, một đạo lóng lánh kim quang lập tức đem chọn cái thứ bảy tiểu đội toàn bộ bao khỏa. Tần Lang thần niệm khé động, đem tất cả mọi người vị trí đều tập trung, hơn nữa cùng mình thần niệm liên hệ cùng một chỗ. Rồi sau đó thúc giục tinh thần biến đại trận, trực tiếp mở ra thứ ba giai đoạn, đầy trời đầy sao sáng chói vô cùng, hợp thành một cái phiên bản thu nhỏ tinh thần vực. Các ngươi mỗi người đều đại biểu một cái tinh thần, đem bọn ngươi bản thân năng lượng phóng xuất ra, các ngươi cũng tìm được tinh thần chỉ dẫn. Có sở cảm ứng về sau, liền đến các ngươi sở cảm ứng đến khu vực. Tần Lang dùng thần niệm hướng mỗi người truyền âm nói ra. Theo Tần Lang. Hơn 3000 tên tinh anh chiến sĩ nhau nhao phóng xuất ra bản thân năng lượng, các loại bất đồng thuộc tính năng lượng tại tinh thần biến trong đại trận, bị tinh thần chi lực dẫn dắt, lưu chuyển hướng về phía bất đồng vị trí. Mà những này vị trí, nhưng thật ra là tần lang dựa theo mỗi người năng lượng thuộc tính bất đồng, cẩn thận suy nghĩ về sau quyết định đấy. Bất quá đã lâu, mỗi người đều đứng lại vị trí của mình, trên người của bọn hắn lóe ra nhan sắc khác nhau hào quang, đại biểu cho bất đồng thuộc tính năng lượng. Rồi sau đó, tinh thần chi lực lặng yên bám vào tại những này năng lượng bên ngoài. Giờ này khắc này, hơn 3000 tên tinh anh chiến sĩ đã thay thế tinh quang biến thành tạo thành tinh thần biến đại trận khỏa khóa tinh thần tốt kế tiếp dựa theo tinh thần vận chuyển quy luật các ngươi cũng muốn theo như quy luật biến ảo vị trí toàn bộ quá trình phải nối liền không được phép bất luận cái gì dây dưa dài dòng nếu không toàn bộ đại trận vận chuyển đều hội chịu ảnh hưởng uy lực cũng sẽ biết trên phạm vi lớn yếu bớt tần lang nói ra rồi sau đó tần lang thúc giục tinh thần chi lực tinh thần biến đại trận bắt đầu vận chuyển xuyên thấu qua bám vào tại bản thân năng lượng bên ngoài tinh thần chi lực mỗi người cũng có thể cảm giác được hành động của mình quy tích vì vậy theo chỉ dẫn không ngừng biến hóa vị trí Đương toàn bộ đại trận vận chuyển lúc thức dậy, mỗi người cũng có thể cảm giác được mình cùng tất cả mọi người tâm ý tương liên rồi. Phóng ra một bước, cũng không phải đơn thuần một bước, mà là tất cả mọi người bước ra một bước kia. Khoát tay, tất cả mọi người đưa tay rồi. Chắc hẳn mọi người nhiều cảm nhận được, hành động của chúng ta thống nhất rồi, lực lượng cũng thống nhất lại với nhau. Nói cách khác, đương người đánh ra một quyền thời điểm, uy lực không hề chỉ là một mình ngươi, mà là cả thứ 7 tiểu đội toàn thể chiến sĩ cộng lại lực lượng. Nếu như tại đoàn đội hội chiến thời điểm, mọi người vẫn đang có thể làm được không bị ngoại giới ảnh hưởng. Hoặc là nói tại người khác trùng kích tinh thần biến đại trận thời điểm, cũng có thể làm được như vậy thống nhất. Thử hỏi, ai còn có thể đỡ nổi chúng ta? Tần Lang lời nói lại để cho thứ 7 tiểu đội lập tức hưng phấn lên, tin tưởng tăng nhiều. Mà Tần Lang kế tiếp, càng làm cho thứ 7 tiểu đội nhiệt huyết sôi trào. Đây chỉ là tinh thần biến đại trận sơ cấp nhất vận chuyển, kế tiếp, ta sẽ truyền thụ mọi người càng ra cao cấp vận chuyển quy luật, chỉ cần mọi người có thể hiệp đồng phối hợp, đừng nói là một tiểu đội rồi, coi như là một cái chiến đội lực lượng đều không thể tiêu diệt chúng ta. Chương 590, Tướng quân Sơn Suốt cả một buổi tối thời gian, Tần Lang đều mang theo thứ 7 tiểu đội tại diễn luyện tinh thần biến đại trận, hướng mọi người truyền thụ lần lượt tinh thần vận chuyển quy luật. Tuy nhiên thứ 7 tiểu đội mới gia nhập hơn 1000 tên đội viên mới, toàn bộ đoàn đội cũng chưa xong toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Nhưng là tại tinh thần biến trong đại trận, căn bản không cần nhân viên tầm đó tự chủ phối hợp, chỉ cần dựa theo Tần Lang cho ra chỉ lệnh, dựa theo tinh thần vận chuyển quy luật, đến biến hóa vị trí của mình là được rồi. Tổng thể đi lên nói, tinh thần biến đại trận đại khái bên trên chia làm loại hình phòng ngự tinh thần, công kích hình tinh thần, trừ lần đó ra còn có một loại tinh thần quy luật bị tần lang đùa giỡn xưng là không biết xấu hổ tinh thần. trước hai chủng danh như ý nghĩa tiểu có thể lý giải, mà loại thứ ba không biết xấu hổ tinh thần, thuần túy tiểu là quấn quyết chặt lấy, tử thủ đồng thời còn muốn ngẫu nhiên công kích thoáng một phát, thuộc về đánh một thương tiểu lùi về đầu cái chủng loại kia. loại này trận hình chủ yếu là ứng đối thực lực thoáng còn hơn bản thân, lại vừa rồi không có rõ ràng ưu thế đối thủ, tươi sống hao tổn chết hắn. một đêm không ngủ không nghỉ, thứ bảy tiểu đội lại không lộ ra chút nào mọi mệt bọn hắn đều bị tinh thần biến đại trận thần kỳ cho chân kinh rồi. nguyên một đám tin tưởng tràn đầy. Tiểu đợi đến đoàn đội hội chiến chính thức bắt đầu, chân trời xuất hiện ngân bạch sắc, đêm tối dần dần rút đi, mặt trời theo trên đường chân trời bay lên, từng sợi ánh mặt trời chiếu sắc tại đại địa phía trên. Các huynh đệ, vấn đề thời gian, ta tiểu tạm thời chỉ truyền thụ mọi người ba loại tinh thần quy luật, chắc hẳn hẳn là vậy là đủ rồi. Tần Lang cười đối với mọi người nói ra, Cự Khanh đại nhân, ta đối với ngươi bội phục giống như quần cuộn nước sông, không nứt không rứt. Cái này tinh thần biến đại trận thật sự là thật lợi hại. Một cái Hoàng Kim chiến sĩ lớn tiếng quát, hắn là thứ bảy tiểu đội đội viên mới, đối với Tần Lang vô cùng ngưỡng đám Ha ha ha, ta nói, bộ này trận pháp là Ngọc Đại Nhân truyền thụ xuống đấy. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho Ngọc Đại Nhân khổ tâm uổng phí." Thần Lang cười nói. "Đó là đương nhiên, Dĩ Vãng chúng ta thứ 7 tiểu đội dù cho vào không được top 3, nhưng là thành tích cũng thuộc về thượng du. Hôm nay đã có cường đại như thế trận pháp, đoạt giải quán quân cũng không phải là không có khả năng." Trương Uy Hương phấn nói. "Đi thôi, chúng ta tiến về trước tướng quân Sơn, chờ hội chiến bắt đầu." Thần Lang vung tay lên, chỉ hướng tướng quân Sơn phương hướng. Một đám người hạo hạo đã đang hướng phía tướng quân Sơn mà đi. Càng la tới gần tướng quân sơn, Tần Lang liền cảm giác được càng ngày càng nhiều cường đại khí tức. Hơn nữa không phải một cái hai cái, mà là cả đàn cả lũ, ngàn vạn. Chờ Tần Lang xuất lĩnh thứ 7 tiểu đội đến đến tướng quân sơn hạ lúc, đã có 7 8 chi đội ngũ đến nơi này, bọn họ đều là mặt khắc chiến đội tinh anh tiểu đội, đại biểu chính mình chiến đội tới tham gia đoàn đội hội chiến. Tần Lang phóng mắt nhìn sang, ánh mắt lập tức bị mấy chi đội ngũ hấp dẫn. Trong đó có một chi đội ngũ, đội viên thanh một sắc gan mặc một thân bó sát người chiến giáp, mỗi cái chiến sĩ sau lưng đều có một trường cực lớn cường cung. Đó là thần cung chiến đội thần công tiểu đội. Liên đại tướng quân ngọc long chiến thần đều khen không dứt miệng một chi đội ngũ thực lực mạnh mẽ quả nhiên bất phàm tần lang âm thầm bay lên cảnh kính sợ chi tâm hắn ẩn ẩn cảm thấy nếu như tại chiến trường gặp cái này chi tiểu đội chỉ sợ sẽ là một kiện chuyện rất phiến phức. xa hơn bên cạnh xem có một chỉ tiểu đội ăn mặc thập phần quái dị rất xa trông đi qua giống như là một đám người hình bộ dáng chim chóc đồng dạng trên người hất lên lông vũ một loại áo khoác cái này chắc hẳn tiểu là vũ chiến đội thiên vũ tiểu đội lúc ấy đại tướng quân cũng nhắc lên cái này chi tiểu đội khẳng định cũng chỉ một căn khó gặm cốt đầu tần lang âm thầm suy tư nhìn nhìn lại hắn đội ngũ của hắn, tuy nhiên nhìn về phía trên khí thế như cầu rồng, nhưng là thực lực lại tương đối phải kém đi một tí. Nhìn quanh một chu xuống, thật cũng không có chi kia đội ngũ có thể làm cho tần lang chính nhi bắt kinh nhìn thẳng vào. Thiểm điện chiến đội tập kích tiểu đội cũng là một chi rất mạnh đội ngũ, bất quá lúc này tổn thất thảm trọng, chỉ sợ liền tham gia đoàn đội hội chiến nhân viên đều góp góp không đồng đều rồi. Tần lang một nghĩ đến đây, tiểu buồn cười. Bạch thế cương tướng tinh tế trên chiến trường chuyện phát sinh đều cáo chi tần lang, cái tiêu tập kích tiểu đội muốn đem thứ bảy tiểu đội dụ dỗ đến quân địch đại doanh. Ai biết lại bị thứ bảy tiểu đội tương kê tự kế, ngược lại làm cho tập kích tiểu đội bị quân địch vây quanh. Nghe nói địch nhân thế nhưng mà mặt khác tinh hải tinh anh quân đoàn cũng không biết cuối cùng tập kích tiểu đội đào thoát bao nhiêu người. Thần Lang rất muốn nhìn một chút tập kích tiểu đội hiện trạng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, càng ngày càng nhiều tiểu đội đi tới tướng quân sân xuống. Thần Lang ước chừng nhìn xuống, tổng cộng có 32 chi tiểu đội. Những này tiểu đội thực lực cao thấp không đều, có xem xét tiểu là đến đi đánh xì dầu đấy. Xem ra lần này chủ yếu đối thủ tiểu là thần công tiểu đội cùng thiên vũ tiểu đội. Mặt khác đội ngũ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào uy hiếp được thứ bảy tiểu đội. Thần lang trong nội tâm đã có mấy. Tướng quân Sơn vang lên một tiếng biết hai muốn điết tiếng Trung, rồi sau đó ngọn núi đỉnh đột nhiên phát ra một đạo mãnh liệt bạch quang, một trường cực lớn ngọc sắc bảo tọa dần dần bay lên. Trên bảo tọa, một cái thần thái trang nghiêm nam tử ngồi nghiêm chỉnh. Hắn kiếm mi mắt hổ, chỗ mi tâm có một ngọc sắc đường vân, một thân bảo ngọc chiến giáp. Người này đúng là chúa tể quân đoàn đại tướng quân, được xưng Mạc Lâm tinh hại đệ nhất cường giả, Ngọc Long chiến thần. Thuộc hạ bái kiến đại tướng quân. Nhìn thấy Ngọc Long chiến thần ở đây sở hữu chiến sĩ lập tức không mình hành lễ đồng thanh đủ uống chư vị đều là ta chúa tể quân đoàn bên trong nhất chiến sĩ ưu tú các ngươi đại biểu chúa tể quân đoàn nhất lực lượng cường đại hôm nay mọi người lại tới đây mục tiêu rất rõ ràng cái kia chính là trở thành chúa tể quân đoàn bên trong cường đại nhất ưu tú nhất tiểu đội ngọc long chiến thần giọng nói như trung đồng từng cái lời gõ tại tướng quân sơn hạ các chiến sĩ ở sâu trong nội tâm hôm nay đoàn đội hội chiến quy tắc cùng dị vãng đồng dạng cái nào tiểu đội người xuất trước đạp lên tướng quân sơn cái nào tiểu đội tiệu là cuối cùng xuất sắc người Ngọc Long Chiến Thần ngồi ở ngọc sắt trên bảo tọa, ngón tay chỉ hướng tướng quân sơn. Ước, chẳng lẽ tướng quân sơn kỳ thật khác có huyền cơ? Thần Lang nghe vậy, lập tức lông mày siết chặt. Hắn vốn tưởng rằng đoàn đội hội chiến là tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa quyết đấu, cho đến sinh ra cuối cùng xuất sắc. Ai biết đoàn đội hội chiến trận đấu phương thức dĩ nhiên là sông tướng quân sơn, hơn nữa còn là cùng dĩ vãng đồng dạng đấy. Lý Tân Cường, ngươi nha như thế nào không nói cho ta đoàn đội hội chiến là sông tướng quân sơn? Thần Lang đối với Lý Tân Cường liền mà nói, không phải, lừa bị ca, ngươi cũng không vấn đề qua ta à? cái này cũng không phải bí mật gì, là cá nhân cũng biết công việc. như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết đoàn đội hội chiến phương thức sao? Lý Tân Cường ngược lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Thần Lang, rất là ủy khuất. ý của ngươi là ta không phải người rồi hả? Thần Lang nhướng mày một cái, không giữ mà hỏi. lừa bịt ca, ngươi trong lòng ta cái kia chính là thần, thấy ngươi ta tựu vô hạn cùng bái. Lý Tân Cường buồn nôn nói. quá, câm miệng. Thần Lang thầm mắng một tiếng, trong nội tâm rất nhanh tư lấy nói, ta vậy mà phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm, thậm chí ngay cả trận đấu phương thức cũng không hỏi tin tưởng. Bạch đại ca, thần lang truyền âm hô. Cự khanh huynh đệ, làm sao vậy? Bạch thế cương nghi ngờ hỏi. Tướng quân sơn bên trong có gì huyền cơ? Đi thông đỉnh núi sẽ có như thế nào khảo nghiệm? Thần lang trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch thế cương với tư cách thứ bảy tiểu đội trưởng, đối với cái này khẳng định đã có giải. Úc. Tướng quân sơn từ bên ngoài xem chỉ là một cái ngọn núi, mà tiến vào trong núi nhưng lại một cái phi thường khổng lồ thời không. Chỗ đó có núi cao đại hải, hoang mạc thảo nguyên, khe rãnh cái hào rộng, còn có hàng hà cường đại yêu thú. Bất luận kẻ nào tại không có chỉ dẫn dưới tình huống tiến vào Tướng Quân Sơn, đều là chỉ còn đường chết. Mà muốn đi thông đỉnh núi, phải kinh nghiệm trùng trùng điệp điệp cửa khẩu cùng gặp chắc trở." Bạch Thế Cương nói ra. "Quả là thế." Tần Lang gật gật đầu nói ra, cái này cùng hắn suy đoán của mình cũng không có bao nhiêu xuất nhập, hắn tại vừa nghe đến đoàn đội hội chiến là muốn sông Tướng Quân Sơn thời điểm liền có lần này suy đoán. "Nghe nói Tướng Quân Sơn nhưng thật ra là một kiện cường đại vô cùng pháp bảo, bất quá đây chỉ là suy đoán mà thôi." Bạch Thế Cương thở dài. "Pháp bảo? Như vậy pháp bảo tối thiểu nhất đều được là thánh khí đi à nha?" Tần Lang rung động nghĩ đến, hắn duy vừa thấy được qua Thánh khí tiểu là thất thải Hôn Thiên lăng, cái kia là tới từ ở biến mất Thái Hoàng Thiên mười đại tông môn một trong Thủy Tinh Cung cường Đại Pháp Bảo, hiện tại đã rơi vào Lô Tuyết San trong tay. Thất thải Hôn Thiên lăng nói một kiện hạ phẩm Thánh khí, Lô Tuyết San căn bản không cách nào phát huy ra hắn dù là một phần trăm, thậm chí một phần ngàn uy lực. Nghe nói thất thải Hôn Thiên lăng uy lực toàn bộ triển khai thời điểm, bay múa màu lăng có thể lan tràn mấy cái tinh hải. Mà nếu như tướng quân sơn cũng là một nhà pháp bảo, có lẽ không tại thất thải Hôn Thiên Lang phía dưới. Bạch đại ca, song tướng quân sơn chúng ta đây cùng những thứ khác tiểu đội là không phải tiểu cũng không có cơ hội gặp mặt rồi hả? Tần Lang hỏi, cái này muốn xem vận khí, nếu như vận khí tốt, trực tiếp một đường đường bằng phẳng thuận lợi trèo lên đỉnh cũng nói không chừng. Nhưng là nếu như vận khí có điểm, không chỉ có có khả năng gặp được các loại hiểm cảnh, thậm chí có có thể sẽ cùng những tiểu đội khác tao nộ tại tướng quân sơn ở bên trong, phải quyết ra người thắng mới có thể tiếp tục tiến lên. Bạch Thế Cương nói ra, chính là muốn như vậy mới có ý tứ mà. Tần Lang nghe xong, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu như nói cùng những tiểu đội khác hoàn toàn không có bất kỳ gặp nhau cơ hội lời nói, cái kia chính mình tinh thần biến đại trận há không phải là không có đất dụng võ. Đồng thời, Tần Lang còn chú ý tới Ngọc Long chiến thần trong lời nói huyền cơ, cái nào tiểu đội người tới trước đạt đỉnh núi, cái kia tiểu đội là cuối cùng xuất sắc người. Bởi như vậy, nếu như có thể mà nói, Tần Lang hoàn toàn có thể độc thân tiến lên, một đường phóng tới tướng quân sơn. Bạch Thế Cương tự hồ xem thấu Tần Lang nghĩ cách, đương mặc dù là tạc một chậu nước lạnh, tự khanh huynh đệ, tại tướng quân sơn bên trong, mức độ nguy hiểm là cùng tiểu đội nhân số hiện lên phát triển trái ngược đấy. À phát triển trái ngược. Có ý tứ gì?" Thần Lang Kinh ngạc hỏi. "Nói cách khác, càng nhiều người, gặp được nguy hiểm lại càng tiểu. Trái lại, nếu như là lẻ loi một mình tiến lên, gặp được nguy hiểm sẽ thành gấp bao nhiêu lần tăng lên? Một người tao ngộ, so 3000 người tao ngộ, mức độ nguy hiểm tối thiểu vượt qua 1000 lần không lướt." Bạch Thế Cương chỉnh trọng nói. "Ba mẹ nó, như vậy cũng được." Thần Lang kêu to đến. "Cho nên nói, đây mới gọi là đoàn đội hội chiến. Chúng ta phải tận lực cam đoan đoàn đội nhân viên chỉnh tề. Mỗi bị loại bỏ một người, chúng ta kế tiếp gặp được nguy hiểm sẽ tăng gấp đôi." Bạch Thế Cương triệt để bỏ đi tần lang nghĩ cách. Được rồi, ta hay vẫn là thành thành thật thật mang theo đội ngũ tiến lên a. Chương 591, Thiếu Thanh Sơn. Chư vị chiến sĩ, ta sẽ tại tướng quân sơn đỉnh cao nhất trở lấy các ngươi tiến đến. Ta muốn nhìn, đến cùng chi kia tiểu đội, mới được là ta chúa tể quân đoàn bên trong, ưu tú nhất đội ngũ. Đại tướng quân Ngọc Long chiến thần không ngừng kích thích từng cái tiểu đội ý chí chiến đấu. Đoàn đội hội chiến, lập tức hai ổ. Ngọc Long chiến thần lời nói còn chưa nói, liền phát ra một tiếng nhẹ đều, con mắt nhìn phía phương xa, chỗ đó có một đám thân ảnh tại phi tốc tới gần. Theo trận thế nhìn lại, hẳn là tới tham gia đoàn đội hội chiến tiểu đội. Đây là đâu cái chiến đội tiểu đội, lại nhưng cái lúc này mới đến, thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Đúng đấy, vậy mà so đại tướng quân tới đều muốn muộn, thật sự là ăn hết gan hùm mật gấu nữa à? Dĩ vãng có thể không chậm trễ chút nào đến tiền lệ à? Cái này chi tiểu đội có thể nói là khai sáng cơ dòng, không biết đại tướng quân sẽ như thế nào trách phạt bọn hắn đâu này. Từng cái tiểu trong đội đều nhớ tới thấp giọng nghị luận, cơ hồ tất cả mọi người đối với cái này khoan thai đến chậm tiểu đội bất mãn vô cùng. Ta chính là nói nha. Chúa tể quân đoàn cùng sở hữu 33 chi chiến đội, cho nên tham gia đoàn đội hội chiến có lẽ có 33 chi tiểu đội. Mà phía trước tăng thêm chúng ta tổng cộng chỉ có 32 chi. Ta còn tưởng rằng là chi đội ngũ kia bỏ quyền nữa nha, không nghĩ tới nhưng lại đến muộn. Chẳng lẽ bọn hắn ngủ quên mất rồi sao? Ha ha ha! Tấn Lang nở nụ cười, nhìn phía chi kia càng ngày càng gần tiểu đội. Thời gian dần qua, Tấn Lang nụ cười trên mặt thu liễm, ngược lại hiện đầy ngưng trọng chi sắc, bởi vì hắn tại người đến bên trong thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cái này thân ảnh lại thấp vừa tròn, hình Cầu nhìn sang giống như là một cái cầu đồng dạng. Hơn nữa người này còn rất dài đầy tròn dâu dài, không phải tập kích tiểu đội hải đảo còn ai vào đây? Góa, người này vậy mà không có chết tại tinh tế trên chiến trường. Tần Lang trong nội tâm đại thán một tiếng đáng tiếc, tiến tới phóng nhãn xem xét. Toàn bộ tập kích tiểu đội nhân viên vậy mà phi thường chỉnh tề. Bạch đại ca, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói bọn hắn thương vong thảm trọng sao? Tần Lang nghi ngờ hỏi. Đoán chừng là sau khi trở về bổ sung nhân viên a, rất nhiều người đều là khuôn mặt mới, ta trước kia không có đã từng gặp. Bạch thế cương nói ra. Cũng thế. Tần Lang gật gật đầu, ngay cả mình thứ bảy tiểu đội lúc đó chẳng phải sau khi trở về mới đưa đội ngũ bổ sung sao, tập kích tiểu đội tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Đúng lúc này, tập kích tiểu đội rốt cục chạy tới tướng quân sân xuống, tất cả mọi người hướng phía đại tướng quân Ngọc Long chiến thần phương hướng một gối quỳ xuống. Trong đội ngũ, một cái đang mặc thanh sắc chiến giáp nam tử đi ra, tại y phục của hắn bên trên, thêu lên từng đạo tia chấp đồ án. Nam tử này hướng phía đại tướng quân thi lễ một cái, cung kính nói, "Đại tướng quân, phi thường thật có lỗi, tập kích tiểu đội mới từ tình tế chiến trường trở lại, làm một ít thời gian, khoan thai đến chậm." mong rằng đại tướng quân thứ tội người là ai vậy này? Thoát nhìn rất cường đại bộ dạng, thần lang hỏi bạch thế cương, ngươi liền hắn cũng không nhận ra. Bạch thế cương thiếu chút nữa tiểu kinh tiêu lên, vẻ mặt quái dị nhìn qua thần lang, truyền âm nói ra, đây là thiểm điện chiến đội đội trưởng, lôi bằng đại nhân. ôi ơ của ta cái ngoan ngoãn, dĩ nhiên là thiểm điện chiến đội đội trưởng, đây chính là cùng ngọc đại nhân một cái cấp bậc cường giả a. Thần lang, lôi đội trưởng, các ngươi tới đã chậm, mang theo ngươi người trở về đi. Về phần ngươi lưu lại bị phản, ngọc long chiến thần ngữ khí đã mạc lại làm cho người nghe xong toàn thân chấn động. Đường đường chiến đội đội trưởng vậy mà bởi vì đội ngũ đến muộn muốn bị phạt, hay vẫn là đang tại nhiều người như vậy, quả nhiên là một chút mặt mũi đều không để cho a. Đại tướng quân, thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì xử phạt, nhưng là hy vọng đại tướng quân có thể mở một mặt lưới, cho phép tập kích tiểu đội tham gia đoàn đội hội chiến. Lôi bằng thỉnh cầu nói, tư cách của các ngươi đã bị hủy bỏ, lại để cho bọn hắn trở về đi, chờ đoàn đội hội chiến sau khi chấm dứt, cùng nhau tiếp nhận xử phạt. Đại tướng quân không để cho chút nào cơ hội. Đại tướng quân. Tập kích tiểu đội mới từ tinh tế trên chiến trường trở lại, lập được công lao hắn mã, chém giết cổ đế tinh hải bà gã đại công tước. Tiểu đội biên chế hao tổn vượt qua 2/3. Sau khi quay về lập tức bổ sung biên chế về sau tiểu ngựa không dừng vó đổi tới tham gia đoàn đội hội chiến. Thình đại tướng quân cho một cơ hội a. Lôi bằng hướng phía Ngọc Long chiến thần phương hướng quỳ xuống. Úp. Vậy mà chém giết bà gã đại công tước. Cái này xác thực được cho một phần công lao lớn. Ngọc Long chiến thần gật gật đầu, lập tức nói ra, ưu khuyết điểm tương đệ, ta liền miễn trừ các ngươi sự phạt, tập kích tiểu đội có thể tham gia đoàn đội hội chiến." Đà tại đại tướng quân, lôi bằng mừng rỡ hô, đa tại đại tướng quân, tập kích tiểu đội mấy ngàn tên chiến sĩ đồng thanh đổ uống, ân, đoàn đội hội chiến hiện tại bắt đầu, sở hữu tiểu đội, lập tức tiến vào tướng quân sơn, đại tướng quân ra lệnh một tiếng, rồi sau đó hắn bảo tọa liền bộc phát ra một hồi mãnh liệt bạch quang, thu hồi tướng quân sơn bên trong, từng nhánh đội ngũ lần lượt tiến vào đến tướng quân sơn bên trong, một hồi bạch quang về sau liền biến mất không thấy, không biết đi đã đến như thế nào chạng cảnh bên trong, tần lang cũng không có lập tức mang theo thứ bảy tiểu đội tiến vào tướng quân sơn bởi vì tập kích tiểu đội một đám người vậy mà hướng phía thứ bảy tiểu đội bay tới, hải đà đứng tại đội ngũ ở giữa nhất, hắn liếc mắt liền nhìn thấy tần lang, trong đôi mắt lập tức sắc ra hai đạo ánh mắt cửu hận. cự khanh, ngươi ba cũng dám bị ta, hải đà hung dữ kêu lên. ta như thế nào gài ngươi rồi hả? tần lang vẻ mặt mở mịt mà hỏi. ngươi làm bộ quy thuận cùng ta, lại hướng ta cung cấp hư giả tình báo, làm hại chúng ta tập kích tiểu đội thương vong thảm trọng. ngươi vậy mà còn ở nơi này giả ngây giả dại. hải đà chỉ vào tần lang, âm thanh sắc đều lệ kêu lên. xin nhờ ta nói đều thật sự. Là chính ngươi không tin tưởng lời của ta, tự cho là thông minh, cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo." Thần Lang trắng rồi hải đà một mắt, âm dương kỳ của nói, "Hơn nữa, còn không phải chính ngươi tâm thuật bất tránh, vọng tưởng dùng bên ngoài chàng đích thủ đoạn đến đả kích thứ 7 tiểu đội thực lực, bằng không thì như thế nào hội rơi vào như vậy kết cục? Hết thảy đều là ngươi tự tìm đấy. Ngươi có thể còn sống theo tinh tế chiến trường trở lại cái kia đều là ngươi đời trước tích đức." Thần Lang không dung hải đà phản bác, lời nói hàng lần nói, miệng lưỡi bén nhọn, "Ngươi làm hại ta thảm như vậy, ta muốn giết ngươi." Hải Đa lập tức hòa đại, Thò tay hướng Tần Lang hư tay hung hăng nắm chặt. A! A! A! Tần Lang lập tức bừng kinh ngực, thân thể quần mình trên mặt hiện ra cực độ vẻ mặt thống khổ. Hư hừ, hừ, cái này là đắc tội kết quả của ta, đi chết đi a. Hải Đà trên mặt xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Chết cái giám a. Tần Lang thời gian dần qua đứng thẳng người, trên mặt thống khổ biểu lộ cũng hễ quét là sạch, vẻ mặt khinh bị nói, ngươi cho rằng ngươi thật có thể khống chế lão tử? Thấy ngu chưa tức đấy. Ngươi, ngươi như thế nào hội không có việc gì? Ngươi không phải phục dụng của ta. Phục dụng ngươi phần mạch đan đúng không? chính là phần mạch đan cũng luôn không chế ta. Xin nhờ, ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại ta tên gọi là gì? Thần Lang Dương Dương đắc ý nói. Tên của ngươi. Cự khanh. Hải đà Sư Sở, niệm phán một phát Tần Lang danh tự. Như thế nào? Lĩnh ngộ đến cái gì sao? Lão Tử danh tự cũng gọi Cự khanh, Ai mẹ nó nghĩ đến bị ta, đến cuối cùng đều cũng bị ta lừa bịp. Tần Lang hung hăng càn quay kêu lên, chỉ vào Hải Đa cái mũi liền mắng nói, con mẹ nó ngươi về sau cho ta thành thật một chút. Trông thấy chúng ta thứ bảy tiểu đội tiểu đi vòng qua, bằng không thì Lão Tử tuyệt đối gài bẫy ngươi. Đồ hỗn trứng ta muốn xé miệng của ngươi." Hải Đà tức giận đến Tam Thi Thần nổi trận lôi đình, trên người buộc phát ra một đạo mãnh liệt năng lượng chấn động, dĩ nhiên cũng là muốn tại tướng quân Sơn hạ đối với Tần Lang động thủ. Tần Lang mới không đem hắn, liền Ngọc Long chiến thần đều có cầu với mình, còn sợ ngươi cái này mập lùn à? Hơn nữa, ai dám ở chỗ này động thủ? Chỉ sợ không đợi hắn có bất kỳ động tác, sẽ bị đại tướng quân cho giết chết. Hải Đà không nên vọng động. Ngay tại Hải Đà sắp động thủ thời điểm, một bàn tay đột nhiên đặt tại Hải Đà trên bờ vai. Ai mẹ nó đều đừng cản ta." Hải nộ giống lên, quay đầu lại đang chuẩn bị chửi ầm lên, xem xét thanh ngăn lại người của mình, lại hít sâu vài khẩu khí, cố nén phẫn nộ trong lòng. "Hải Đà, có cái gì ân oán, chờ đến tướng quân sơn trong lại cùng hắn giải quyết ta, không muốn hủy diệt rồi lôi đại nhân cho chúng ta tranh thủ đến cơ hội." Nam tử này nhẹ giọng nói. Lúc này, Tần Lang mới nhìn rõ ràng, ngăn cản Hải Đà động thủ nam tử, cũng chỉ là một cái hoàng kim chiến sĩ. Người kia là ai? Không khỏi gọi thẳng Hải Đà tính danh, hơn nữa nhìn Hải Đà bộ dạng, đối với hắn tựa hồ rất là sợ hai bộ dạng. Tần Lang lông mày nhíu một cái, hắn theo nam tử này trên người cảm thấy thật lâu không có xuất hiện qua cảm giác nguy cơ nam tử này kỳ thật cũng không có quá nhiều trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ thậm chí liền ánh mắt đều không có nhìn về phía tần lang một mắt thế nhưng mà nam tử này lại cho tần lang một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác Phản phất nam tử này là từ trong địa ngục bỏ ra tới hất lên ra người ác quỷ một loại tiểu thanh sơn ta mới được là tập kích tiểu đội trưởng ngươi dựa vào cái gì đến chỉ huy ta hải đa bả vai du lên tránh ra nam tử tay hải đa ta biết rõ ngươi là đội trưởng tiến vào tướng quân sơn về sau ta sẽ phục tùng chỉ huy của ngươi nhưng là ta Tiếu Thanh Sơn là người nào, ngươi Hải Đà không phải không biết rõ, cho nên ngươi cũng cho ta thành thật một chút. Gọi là Tiếu Thanh Sơn nam tử lạnh lùng nói, rồi sau đó cũng mặc kệ Hải Đà là phản ứng gì, trực tiếp lướt qua Hải Đà thân thể, đi tới Tần Lang trước người, cao thấp đánh giá một phen. Cự khanh, ngươi cũng đừng hung hăng tàn quái, chờ tiến nhập tướng quân sơn về sau, ta sẽ nhượng cho ngươi minh mạch, đắc tội tập kích tiểu đội hậu quả là cái gì. Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nói, đầu góc ngươi có bệnh à? Tần Lang trắng rồi Tiếu Thanh Sơn một mắt, đột nhiên tự phát nổ một câu như vậy đi ra khiến cho mọi người đều không có kịp phản ứng. Sau lưng thứ bảy tiểu đội đội viên cả đám đều che miệng chịu đựng cười. Ha ha, đã sớm nghe nói miệng của ngươi như lộc xà, hôm nay vừa thấy, ngược lại là linh giáo một phen. Thiếu Thanh Sơn cười khẽ một tiếng, không có chút nào tức giận. Ta không riêng miệng như lộc xà, ta toàn thân đều là giang nọc, nếu ai nghĩ đến cắn ta, muốn làm tốt bị ta bị cắn ngược lại một cái chuẩn bị. Tần Lang mặt sắc rét lạnh nói, cái này tiếu Thanh Sơn, như vậy mắng hắn vậy mà một chút cũng không tức giận, có thể thấy được hắn tâm tính đã ẩn nhận đã đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, thì nộ không hiện ra sắc. Nhân tại như vậy là đáng sợ nhất đấy. Nói xong, Tần Lang không bao giờ nữa chờ Tiếu Thanh Sơn trả lời, xoay người rời đi, mang theo thứ bảy tiểu đội tiến nhập tướng quân sơn. "Lý Tân Cường, cái kia Tiếu Thanh Sơn là cái gì địa vị?" Tần Lang ôm đồn qua Lý Tân Cường, thấp giọng mà hỏi. Lý Tân Cường mặt sắc biến đổi, ngữ có vẻ run rẩy run nói, "Khan, Khan ca, hắn, hắn là ngân giáp cấp bậc quan quân a." Chương 592, Hắc thổ khu. Lý Tân Cường run run rẩy rẩy thanh âm lại để cho Tần Lang lập tức sững sờ. Hắn là cá nhân lôi đài chiến ngân giáp cấp bậc quân. "Ân, đúng vậy." Lý Tân Cường gật gật đầu, thở dài, người này phi thường lợi hại, nghe nói có được lấy cạnh tranh hoàng kim cấp bậc top 10 thực lực, liền tử kim chiến sĩ đều giết không được hắn. Nguyên lai hắn cửu là Ngọc đại nhân nói chính là cái người kia, liền đại tướng quân đều muốn thu hắn kết thân chuyện đệ tử. Tần Lang âm thầm gật gật đầu, đem người này liệt vào hạng nhất đại địch. Khanh ca, ngươi chừng nào thì đem tập kích tiểu đội cho lừa gà? Nhìn cái cùng thấp áp chế đối với ngươi hận thấu xương bộ dạng, ngươi tụi hồ lửa bị bọn hắn có chút thảm a. Lý Tân Cường thấp giọng mà hỏi. Cùng thấp áp chế? À, ngươi nói là Ải Đà a, hắn thằng ngốc kia xiên. Phía trước muốn thông qua ta bộ đồ lấy thứ 7 tiểu đội tình báo, mà ta tắc thì từng kế tiểu kế lừa được hắn một bà. Chính mình quá ngu ngốc, chắc không được người khác, nếu thật là để cho ta gặp, ta không ngại lại lừa bịp hắn một lần." Thần Lang vừa cười vừa nói, vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dạng. "Hắc hắc, đó là đương nhiên. Luận lừa bị công, không người có thể cùng Khanh Ca đánh đồng. Bất quá Khanh Ca nhất định phải coi chừng Tiếu Thanh Sơn người này, người này nhìn như cả người lẫn vật vô hại, nhưng lại phi thường tàn nhẫn đáo độc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn thay tập kích tiểu đội báo thù a." Lý Tân Cường nhắc nhở. "Thử, cái kia thì sao? Cho dù hắn là một đầu độc xà, muốn đến cắn ta một ngụm, lão tử cũng muốn sụp đổ mất hắn mấy quả răng." "Tiểu Cường, đến lúc đó ngươi không thể vứt xuống ta đào tàu a." Trần Lang cầm lấy Lý Tân Cường bả vai nói ra. "Khanh ca ngươi cái này nói cái gì đó? Ta Lý Tân Cường tuyệt đối không phải một cái nhát gan sợ phiền phước người. Nếu thật là gặp được hắn rồi, cho dù liều mạng, ta cũng ôm bắp đuổi của hắn, lại để cho khanh ca đi trước." Lý Tân Cường nói cái kia gọi một cái lệ nóng nghiêm trọng. "Ha ha ha." Tân Lang vỗ vỗ Lý Tân Cường bả vai. Cái gì lời nói đều không có nói, phá lên cười. Tướng quân sơn bên ngoài, tập kích tiểu đội là cuối cùng một chi còn không có hưu tiến nhập tướng quân sơn đội ngũ. Thanh sơn đại ca, ngươi cùng loại này vô danh tiểu tốt nói nhiều như vậy làm gì vậy? Gây thân phận của ngươi. Thiếu thanh sơn bên cạnh, nhiều hơn một người tuổi còn trẻ nữ tử. Nữ tử này ăn mặc một thân bó sát người giáp da, trước sau lồi lõm, nhìn về phía trên phi thường gợi cảm. Mị nhãn như tơ, lúc nào cũng lộ ra làm cho người toàn thân tê dại mị hoặc ánh mắt. Tâm mị, hắn cũng không phải là một cái vô danh tiểu tốt. Nhưng hắn là ngân giáp cấp bậc toàn bộ lôi khiêu chiến xuất sắc người, thực lực của hắn khả năng không giới ngươi." Tiêu Thanh Sơn thản nhiên nói, "Hử, không chính là một cái toàn bộ lôi khiêu chiến sao? Mấy người chúng ta người ai không có bậc này thực lực? Ngươi xem hắn hiện tại còn ăn mặc ngân giáp, nói rõ đến cuối cùng đều không có được tấn chức. Ta xem 89 phần 10 là vận khí tốt, vừa vận phân đã đến một cái tất cả đều là đồ giáp rựi sơ cấp lôi đài, này mới khiến hắn thông qua được toàn bộ lôi khiêu chiến." Tâm Mị miệng một tí, hơi không phục nói, "Ha ha, Tâm Mị a, ta xem hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngươi cũng biết Thanh sơn đại ca cảm giác lực là phi thường ngại cảm, hắn nói không có sai đấy. Bên kia, một cái xanh sao vàng vọt nam tử nói ra, hắn nhìn về phía trên tựa như một bệnh nhân một loại, toàn thân đều tản ra một cỗ gần đất xa trời lập tức muốn xuống mồ khí tức, thế nhưng mà người chung quanh cũng không dám cách hắn thân cận quá. Cũng ngay, ngươi cái bệnh ương tử, ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi là giang ba. Tâm mị hoành bệnh ương tử một mắt, hung hăng nói, ha ha ha. Bệnh ương tử bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có tức giận, dạng như vậy, đúng là mang theo vẻ cương triều. Mà tâm mỹ hiển nhiên đối với hắn rất là ghét bỏ. Chắn chu môi, hướng thiếu thanh sơn bên người nhích lại gần, cố ý tránh né lấy cái kia bệnh tướng tử. Các ngươi còn ý định trò chuyện bao lâu? Mặt khác đội ngũ cũng đã tiến vào tướng quân sân rồi, chúng ta nếu không đi vào lời nói, muốn từng bước rơi người đằng sau rồi." Hải Đà đứng ở một bên, lạnh lùng nói. "Hải Đà, chúng ta nói chuyện ngươi có tư cách gì xen vào?" Tâm Mị khinh thường nhìn thoáng qua Hải Đà, lạnh lùng nói. "Ta là tập kích tiểu đội trưởng, ngươi lại có tư cách gì đến phê phán ta?" Hải Đà phẫn nộ nói. "Hử, tập kích tiểu đội trưởng? Cái kia là vật gì?" Ta như thế nào cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua đâu này." Tâm Mị đầu nghiêng một cái, ngang ngược nói: "Ngươi nói cái gì?" Hải Đan nộ quát một tiếng, hướng phía Tâm Mị bước hai bước, nắm đấm nghiến được xoẹt rồ è e, xoẹt rồ è e muốn, rất có một lời không hợp tiểu muốn động thủ bộ dạng. "Ôi, ngươi cái mập mạp chết bẩm, bày ra như vậy một bộ tư thế ngươi muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ lại ngươi muốn đánh ta hay sao?" "Ngươi đừng quên rồi, là ai lúc trước phải chết muốn sống cầu mấy người chúng ta gia nhập tập kích tiểu đội đấy." Tâm Mị hai tay ôm ở trước ngực, dương dương đắc ý bộ dạng, không có chút nào đem phẫn nộ ai đã nhìn ở trong mắt. Ngươi cũng đừng quên, hiện tại các ngươi là tập kích tiểu đội đội viên, muốn phục tùng chỉ huy của ta. Bằng không mà nói, các ngươi muốn gặp phải quân pháp xử trí. Coi như là Lôi đại nhân cũng sẽ không biết thiên vị các ngươi." Hải Đà hét lớn một tiếng. Nghe được quân pháp, Tâm Mị sắc mặt rốt cục đã có chút ít biến hóa, hung hăng cản quấy thần sắc cũng thoáng thu liễm, khẽ hừ một tiếng về sau, không, có lại phản ứng Hải Đà. "Hải Đà, chú ý ngươi đối với Tâm Mị nói chuyện ngữ khí." Bệnh ương Tử thanh niên híp mắt nhìn về phía Hải Đà, trong ánh mắt lộ ra tí tí hàn quang. Hải nhìn một cái bệnh đương Tử, trận cảm thấy toàn thân đi lên như là bị rót một chậu nước lạnh đồng dạng mát đến đầu khớp sưng rồi làm bẹp thoáng một phát miệng cũng không có đang nói chuyện nhìn xem mấy người đang cãi lộn Tiếu thanh sơn như mày hơi bất mãn nói tốt rồi các ngươi đều đừng nói nữa đại đà, ngươi là tập kích tiểu đội trưởng hành động bên trên tự nhiên là phục tùng chỉ huy của ngươi nhưng là ngươi cũng không muốn vọng tưởng lấy không chế chúng ta mấy người không muốn rất cao đánh giá chính ngươi rồi chúng ta chịu gia nhập tập kích tiểu đội là xem tại lôi đại nhân trên mặt mũi hiện rồi hãy đi tiến vào tướng quân sơn đại đa hừ lạnh một tiếng không có nói cái gì nữa chỉ huy đội ngũ tiến nhập tướng quân sơn mấy cái tự cho là đúng ra hỏa lại dám ở trước mặt ta như thế hung hăng càng váy chờ ta lợi dụng hết rồi các ngươi về sau nhất định phải cho các ngươi nếm thử buồn đội trưởng lợi hại nhất là cái kia nữ cũng dám mang ta ta nhất định phải làm cho nàng lãnh giáo một chút công phu của ta đến lúc đó cơi trên người của nàng ta xem nàng còn dám hay không mang ta hừ hừ hừ hải đa biểu hiện ra hận nhìn xuống trong nội tâm nhưng lại có khắc một phen ác độc âm lưu quỷ kế vốn tập kích tiểu đội thương vong thảng trọng căn bản vô lực tham gia đoàn đội hội chiến thế nhưng mà tại hải đã khóc giống năn nỉ phía dưới thiểm điện chiến đội đội trưởng lôi bằng rốt cục đáp ứng trùng kiến tập kích tiểu đội hơn nữa đem Tiếu thanh sơn ba người cũng đã nhét vào tập kích tiểu trong đội Tiếu thanh sơn thế nhưng mà ngân giáp cấp bậc quân công nhận siêu cấp thiên tài tuy nhiên cấp bậc chỉ là hoàng kim chiến sĩ nhưng là kỳ thật thực lực không tại cái gì bạch kim chiến sĩ phía dưới mà hai người khác cũng là có lai lịch lớn cái kia gọi là tâm mỹ nữ tử nàng cũng không phải là một cái đồ hữu kỳ biểu nữ tử nàng thế nhưng mà ngân giáp cấp bậc thứ mười tên mà cái kia bệnh ương tử thanh niên càng thêm lợi hại Đừng nhìn hắn một bộ gần đất xa trời nửa chết nửa sống bộ dạng, nhưng hắn là ngân giáp cấp bậc tên thứ tư. Ba người này gia nhập vào tập kích tiểu đội, đem chọn cái tiểu đội thực lực xuất để cao một cấp bậc. Mà đây cũng là ải đà đối với thái độ của bọn hắn lần nữa nhường nhịn nguyên nhân. Hung hăng cản vậy à thỏa thích hung hăng cản quay a, ta sẽ đem ngươi trở thành làm thương đồng dạng sự, chờ cuối cùng ta thành công trèo lên đỉnh đoạt giải quán quân về sau, ta sẽ đem đã bị ức khí toàn bộ tìm trở về. Ải đà trong nội tâm gầm thét, mang theo tập kích tiểu đội tại tướng quân sơn bên trong cấp tốc ghé qua. Nói sau Tần Lang bên này thứ bảy tiểu đội tiến vào tướng quân sơn về sau quanh thân cảnh tượng lập tức phát sinh biến hóa chỉnh chi đội ngũ đi tới một mảnh đất đen địa chi bên trên đất đen trên mặt đất không có bất kỳ thực vật cũng không thấy bất luận cái gì động vật thân ảnh phóng nhãn vừa nhìn trong tầm mắt lộ vẻ đất đen khôn cùng vô tận bạch đại ca ta đối với tướng quân sơn một chút cũng không biết chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đạt tới đỉnh núi tần lang hỏi cự khanh huynh đệ tiểu như ngươi bây giờ chỗ đã thấy tướng quân sơn bên trong kỳ thật tựu là lần lượt chẳng cảnh chúng ta mỗi trải qua một cái đều khoảng cách đỉnh núi thêm gần một phần tại đây một mảnh đất đen có lẽ tiểu là trong truyền thuyết h thổ khu nghe nói tại đây sinh hoạt một loại cường đại dị trùng sinh vật tên là hát thổ thú là do những ngày đất đen ngưng tụ mà thành phi thường khó đối phó hơn nữa giết chi vô cùng chỉ cần có đất đen địa phương hát thổ thú là có thể ngưng tụ thành hình bạch thế cương đối với tần lang nói ra hát thổ thú theo năng lượng thuộc tính đi lên nói lời hẳn là thuộc về đại địa thuộc tính a tần lang hỏi ư đúng vậy Hát thổ thú sử dụng năng lượng đích thật là đại địa chi lực bất quá năng lượng đã xảy ra một ít biến dị bạch thế cương nói ra biến dị đại địa chi lực sao? ha ha, có ý tứ. tần lang cười khẽ một tiếng, trong nội tâm lập tức đã có chút ít lực lượng. nếu như là đại địa chi lực, tần lang có thể nói là căn bản không có chút nào ở hồ. chỉ cần thiên địa nhân hoàng bí quyết vừa ra, địa hoàng lâm dưới khuôn mặt, sở hữu đại địa thuộc tính lực lượng đều muốn thần phục. bởi vì địa hoàng chính là đại địa hoàng giả, bất luận cái gì cùng đại địa chiếm được điểm bên cạnh tồn tại, đều chịu lấy đến địa hoàng hạn chế. mà cho dù là biến dị về sau đất đen lực lượng, theo căn nguyên đi lên nói, như cũng là đại địa chi lực một loại kéo dài, cho nên tần lang mới sẽ như thế bình tĩnh. Thứ bảy tiểu đội nghe lệnh, tinh thần vận chuyển, hóa thân tiên lang, tiến lên. Tần Lang hét lớn một tiếng. Thứ bảy tiểu đội trận hình lập tức phát sinh biến hóa, đất đen phía trên lập tức lập loè khởi đặc biệt hào quang. Rồi sau đó, thứ bảy tiểu đội hơn 3.000 tên chiến sĩ đều là đứng lại vị trí của mình, toàn bộ trận hình giống như một đầu hung ác tiên lang, đầu sói gầm thét nhìn qua hướng tiền phương. Đội ngũ rất nhanh tiến lên, những nơi đi qua, trên mặt đất đất đen đều đã xảy ra kịch liệt phiến cuộn, đại dối mặt đất truyền ra từng tiếng vẫn nộ giống lên một tiếng, hét thổ thú muốn xuất thế. Bạch thế cương ngưng trọng khẽ quát một tiếng vừa mới nói xong, đội ngũ phía trước đại địa đột nhiên nổ ra một đầu cực lớn vô cùng màu đen dị thú theo sâu trong lòng đất bò lên đi ra cái này đầu dị thú toàn thân đen kịt hình thể nhìn về phía trên phi thường quái dị nó không đầu không đuôi nhưng lại có lao hổ một loại cường tráng thân hình tứ chi như là giống như chân đồng dạng trắng kiện mọi người không muốn bối rối bảo trì trận hình tốc độ không thay đổi tiếp tục đi tới tần lang hét lớn một tiếng một nhảy dựng lên hướng phía hấp thổ thú chạy vội mà đi một bên còn lớn hơn móng chửi ngoá lao tử sống lâu như vậy tiệu chưa thấy qua kỳ quái như thế giống không đầu không đuôi Nhìn về phía trên thế nào tiểu giống như vậy một cái băng đâu này. Xem lão tử chặt đứt ngươi bốn đầu ghế chân. Tần Lang đưa tới thứ bảy tiểu đội một mảnh tiếng cười, Sau khi thứ 7 tiểu đội phát hiện Tần Lang vậy mà xông lên phía trước nhất muốn độc chiến hắc thú thời điểm, tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Chương 593, trắng đẹp non già kỳ dược ai muốn. Cự Khanh trở lại, không muốn cùng nó liều mạng, hắc thú thú căn bản đánh không suy sụp, chỉ cần tại có đất đen địa phương, nó có thể trọng sinh a. Bạch Thế Cương hét lớn, hướng phía Tần Lang lớn tiếng hô. Nghe mệnh lệnh của ta, trận hình không thay đổi, bảo trì tốc độ, tiến lên. Tần Lang cũng không bay đầu lại quan một câu, trên người một hồi kim quang lập lòe, địa hoàng hư ảnh đã cùng Tần Lang thân thể trùng hợp lại với nhau. Hống hống hống, Hắc Thổ thú phát hiện thậm chí có người hướng phía chính mình lao đến, lập tức phát ra phẫn nộ gào thét. Phạm là có người tiến vào Hắc Thổ khu, gặp được Hắc Thổ thú đều bị quăng co vòng vèo tránh nẽ, mà ngày hôm nay vậy mà gặp được một nhân loại, xem bộ dáng là muốn cùng chính mình mạnh bạo đó, a đây là nó cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Hèn bọn nhân loại, chịu chết đi! Hắc Thổ át đính, Hắc Thổ thú phát ra nhân loại ngôn ngữ, tráng kiện tứ chi mạnh mà đập mạnh. Màu đen đại địa lập tức như là đại đồng dạng giống biển cuộn quần, quần đứng dậy, đất đen phiên cuộn mà lên, Phô Thiên cái địa hướng phía Tần Lang thân thể che tới. "Ơ a, lại vẫn rất biết nói chuyện." Tần Lang hơi sững sở, ngược lại trên mặt lại xuất hiện vẻ tươi cười, đối mặt Phô Thiên cái địa đất đen, Tần Lang không chỉ có không có triệt thoái phía sau trốn tránh, ngược lại là một đầu đụng phải đi vào. Đại địa chi hỏa dạ. Tần Lang khẽ quát một tiếng, một quyền đánh vào đất đen phía trên, đại địa chi lực phún rũng mà ra, từng đạo kim quang theo trên người gợn sóng giống như lan tràn đi ra ngoài. Sở hữu nhiễm đến đại địa chi lực đất đen tất cả đều bất động tại không trung, màu đen dần dần với lui, biến hóa thành màu vàng kim óng ánh đất màu mỡ, rồi sau đó rơi là tà đại địa. Cái gì? Đại địa hoàng giả. Chơi ạ! Hát thổ thú gặp tình hình này, lập tức thất kinh gào thét tê lên, mạnh mà nhảy dựng, cũng không biết đó chính là đầu bên nào là vĩ, trực tiếp chui vào hát trong đất, muốn chạy thục mạng. Muốn chạy? Cho láo tử đi ra. Tần Lang thân hình khẽ động, đã rơi vào đại địa phía trên, hai chân hung hăng một đập mạnh, đại địa phát ra kịch liệt chấn động, một tia vết rách lan tràn đi ra ngoài. Hắc Thổ thú vốn đã chui được lòng đất, thế nhưng mà nó đột nhiên cảm giác được trung quanh đất đen vậy mà bắt đầu bài xích nó, cái này khiến nó càng thêm kinh hoàng thất thố. Mọi nơi tán loạn, nhưng căn bản không cách nào giống như trước như vậy trong lòng đất tự do hành động. Rồi sau đó, cái này cổ bài xích lực càng ngày càng mãnh liệt, vậy mà trực tiếp đem Hắc Thổ thú theo sâu trong lòng đất cho lách vào đi ra. Hoàng giả tha mạng, Hoàng giả tha mạng a! Hắc Thổ thú vừa ra tới, cực lớn hình thể lập tức bắt đầu co rút lại, đến cuối cùng biến thành một cái gầy yếu hắc nam tử, quỳ gối tần lang trước người. Ờ, còn là một hắc qua. Tần Lang trông thấy Hắc Thổ thú hình người bộ dạng, lập tức nở nụ cười. Dạ dạ là, hoàng giả ngài tạm tha ta cái này, đáng thương hắc quá. Hắc Thổ thú thuận thế tiểu cầu xin tha thứ nói. Mà lúc này, thứ bảy tiểu đội vừa vặn theo Tần Lang đỉnh đầu bay qua, hết thảy tất cả cũng nhìn thấy rõ ràng. Tiểu đồng bọn nhi nhóm càng là sợ ngây người. Ba mẹ nó, không phải đâu? Cự khanh đại nhân vậy mà một người tiểu đánh bại Hắc Thổ thú, hơn nữa nhìn bộ dáng Hắc đem hắn đã thu phục được, Hắc Thổ thú cũng có thể thu phục sao? Lại vẫn có loại sự tình này vậy? Ngươi không phát hiện cái kia người da đen chính quỷ gối cự khanh đại nhân trước người sao? Cự khanh đại nhân, ngươi tiểu là thần tượng của ta, à, ta quá sủng bãi ngươi rồi. Thứ bảy tiểu đội đội viên hoan hô đứng dậy, phát ra dung trời tiếng hô. Tần Lang ngẩng đầu lên, hướng phía hoan hô thứ bảy tiểu đội làm dáng phất phất tay, còn cực kỳ hèn mọn bỉ ổi liên tiếp đánh cho một ngày vân gió, càng là đưa tới trong đội ngũ một hồi bạo động.